tôi r ư Tà Long Sơn. Văn n Long Sơn. Dùng h Mộ. Trước Tà Long Hỏa v ă n Minh Mộ. 158. Tà long hỏa sơn. Dùng long văn khắc tốn ra ngoài thành, phất ngươi sơn Tấn phất Tô t mạch. thời gian một tiếng từ ưu tổ ra thành đến nơi này vừa mắt là một mảnh liên miên bất tuyệt s ơ n mạch các loại các dạng vách đá thẳng đứng tùy ý có thể thấy được cách đó không xa còn có một tòa hỏa sơn đang đang phát tán ra kinh người nhiệt khí t ô t ấ n đứng tại chỗ nhữ mày hắn phát hiện một cái thập phần vấn đề nghiêm trọng vậy chính là mình căn bản không biết tạ si u mộ táng ở nơi nào tiếp trước tuyên bố hoàng kim thủ tung tích người chơi cũng không có ở trên diễn đàn nói qua liên quan tới tạ sĩ ưu mộ táng sự t ì n h lại thêm chi cái kia thời gian trò chơi đã tiến triển đến năm thứ tư mở ra bộ thứ tư giờ lờ cờ cổ thần chi loạn người chơi nhóm đối với hát cám ao đầm sự tình cũng không có qua nhiều quan tâm tô tẫn có thể lấy được phụ trợ tin tức ít vô cùng xem trước một chút tổng thể địa thế tình huống coi như tạ sĩ ưu khi còn sống là một gã bạo quân nhưng là là một đại quân vương hạ táng địa phương chắc chắn sẽ không quá mức hẻo lánh hơn nữa trong sử sách cũng có ghi chép chắc chắn sẽ không giống như còn lại yên lặng vô danh cổ mộ giống nhau phi không thuật t ô t ậ n thân thể đột nhiên lên không đi tới phất ngươi sơn mạch bầu trời ở chỗ này t ô t ậ n có thể mang toàn bộ phất ngươi sơn mạch thu hết vào mắt d ư ơ n g d ậ m ngọn núi h ỏ a sơn vách núi toàn bộ phất ngươi sơn mạch giống như một phó đồ họa giống nhau k h á c ở tô tận trong đầu h ỏ a sơn ở vào phất ngươi sơn mạch trung ương quanh có sơn mạch giống như một đạo hình tròn bình t r ư ớ n g đem hỏa sơn vây vòng t ô t ậ n ánh mắt lấp lóe toàn bộ phất ngươi sơn mạch thuật nhìn chỉ có cái tòa này hỏa sơn vị trí thích hợp an táng chỗ phất ngươi sơn mạch trung tâm vừa lúc có chấn áp toàn bộ sơn mạch lý tứ hàm xúc không hề nghĩ ngợi t ô tẫn quả đoán hướng phía hỏ người phát hiện tà long h ỏ a sơn điểm kinh nghiệm m ư ờ i sau một lát tô tẫn đi tới hỏa sơn chân núi mặt đất khanh khanh hoa hoa một mảnh cháy đen từng đạo vết nước từ đỉnh núi lan tràn đến chân núi nhìn qua c ắ t rời cảm giác thập phần c ư ờ n g liệt nóng rực nham tương vẫn còn ở kẽ đất bên trong n ú c ních từng cổ một sóng nhiệt đập vào mặt bất quá bởi vì nguyên tố c h i tâm hỏa nguyên nhân tô tẫn cũng không có cảm thấy nửa điểm không khỏe tương phản còn cảm thấy cả người thư sướng xem ra đây là một tòa lúc nào cũng có thể bùng nổ hòa sơn tà long hòa sơn danh tự này không giống như là tùy tiện lấy chẳng lẽ bên trong có rồng tôi t ấ n ánh mắt lấp lóe sau đó liền từ chân núi bắt đầu lục xoát tìm sau một tiếng tôi t ấ n từ chân núi chuyển tới s ư n núi có chút ngoài tôi t ấ n dự liệu là toàn bộ tà long hỏa sơn nhìn không thấy một con quái vật tung tích dựa theo lẽ thường nói như vậy một vùng núi vật sống động nhất địa phương nhưng là tôi t ấ n từ rất xuống hỏa sơn đến bây giờ ngay cả một quái vật cái bóng đều không nếu như không phải tình huống dị thường lời nói chỉ có thể nói nơi này là một con sinh vật cường đại lãnh địa tà long tà long lạ là, là chân chính cự long đây tôi tẫn ở thầm nghĩ trong lòng Long truyền ộ các các thuyết cự long tương tự với truyền thuyết tri long ỵ sở tạ chính là nắm giữ liệt diễm cùng áo thuật lực lượng truyền thuyết cự long còn có tà long vương học tư là nắm giữ hắc cám cùng lực lượng hủy diệt truyền thuyết cự long những truyền thuyết này cự long đều nắm giữ lương t r ù n g trở lên năng lực cường hãn chỉ bất quá lại còn kém rất rất xa thần thoại cự long truyền thuyết cự long ngẫu nhiên sẽ xuất hiện trong mắt của thế nhân lưu lại các loại các dạng truyền thuyết xuống chút nữa phân chính là tương đối thông thường cự long những thứ này cự long nắm giữ lực lượng khả năng pha tạp cũng có thể tinh thuần nhưng ở lực lượng trong trình độ cũng không sánh bằng truyền thuyết cự long cấp bậc tối cao cũng liền cấp độ sử thi thấp nhất có ám kim cấp thực lực t r a n l ệ khá lớn những thứ này cự long sẽ chiếm theo một ít sân mạch huy động thậm chí tòa thành làm vì lãnh địa của mình cũng là chư thần đại lục Dũng giả cung ác long trong chuyện ác long nguyên hình tiếp tục đi xuống phân chính là á long trùng long tính bản dâm cự long ở động dục lúc sẽ không để ý đối phương t r ù n g tộc cái này đưa đến các loại các dạng á long loại xuất hiện những thứ này á long trùng có nhất định lực lượng nhưng cũng không cường hãn thậm chí ngay cả phi hành năng lực cũng không có giống như b ạ c h cốt địa long cùng ôn dịch địa long còn có kịch độc phi long trở các loại quái vật đều là á long trùng có thể coi là là á long trùng cũng là cùng cấp bậc trung quái vật cường giả tô tẫn suy đoán tà long hỏa sơn trung vô cùng có khả năng sinh hoạt một con kim cương cấp bậc trở lên cự long như vậy mới có thể giải thích vì sao toàn bộ tà long hỏa sơn nhìn không thấy những thứ khác quái vật cái này chỉ cự long có thể là truyền thuyết cự long tà long vương hậu đại bằng không cái tòa này tên hỏa sơn cũng không khả năng là tà long hỏa sơn đúng lúc này một tòa phong cách cổ xưa thạch bi xuất hiện ở tô tẫn trước mắt cái tòa này thạch bi ngồi tại ở một chỗ trên đất trống quanh thân khắc rậm rạp chẳng chị khắc văn cùng chữ viết nhìn qua thập phần phong cách cổ xưa bất phàm tô tẫn hai mắt sáng lên vội vàng đi ra phía trước trên tấm bia đá trạm văn tự tô tẫn đúng lúc nhận được chính là long văn phía trước đang học truyền kỳ cấp cấm chú cự long liệt diễm lúc t ô tẫn liền tự động học xong lòng tộc ngôn ngữ không có nghĩ tới cái này thời điểm dĩ nhiên có thể phát huy được tác dụng ở thường nhân thoạt nhìn tối t ă m khó hiểu long văn ở trong mắt t ô tẫn lại dường như phổ thông văn tự giống nhau thông thuận tạ s i ưu h ọ c tư mộ t ô tẫn đồng tử mạnh đến co r ụ t lại chậm trên mặt lộ ra một vệ nụ cười sung sướng hắn không nghĩ tới trời xuôi đất khiến dĩ nhiên liền phát hiện tạ s i ưu mộ táng bất quá rất nhanh t ô tẫn liền bình tĩnh lại chỉ là cái này mộ bia liền điểm đáng ngờ trùng điệp tạ xi、si、ưu không phải hắc á m tinh linh vương sao vì sao trên mộ bia khắc chữ dĩ nhiên là long văn hơn nữa tạ xi、si、ưu dòng họ dĩ nhiên là hợp tư cùng truyền thuyết cựu long tà long vương một dạng dòng họ an táng ở tà long hòa sơn dòng họ cùng tà long vương giống nhau đồng thời dùng là long văn thân phận của tạ siu là hắc cám tinh linh vương t ô tận ánh mắt lấp lóe hắn cảm giác được chính mình phản phất tiếp xúc đến một cái cự đại bí mật bí mật này bị một tầng như có như không đám sương bao phủ khiến người ta thấy không rõ trong đó chân thực t ô tẫn dò xét tính mà đưa tay đặt ở mộ bia long văn bên trên tinh tế mơn trấn từng cái khắc chữ khắc chữ tản ra cổ xưa lại khí tức tăng thương hoàn toàn không giống như là cái thời đại này sản vật vơ anh ông ông chỉ một thoáng một hồi kịch liệt tiếng oanh minh ở mộ bia phía dưới vang lên mộ bia c h ậ m rãi rời một cái xuống phía dưới cầu thang xuất hiện ở tô tận trước mắt chương 159. t r à long chi huyết ô nhiễm hắc cám tinh linh vương chương 159. t r à long chi huyết ô nhiễm hắc cám tinh linh vương hình ảnh có chút sợ hãi đại ban đêm đừng xem từng đoạn từng đoạn bậc thang đi xuống lan tràn liếc nhìn lại mà lấy tô tận phá vọng chi nhãn cũng không nhìn thấy phần cối nơi đây phải là tạ si u mộ táng xem ra là tu kiến ở tà long hỏa sơn dưới lòng đất bất quá mộ táng lối vào tại sao phải thiết kế q u dị như vậy còn là nói đó cũng không phải mộ táng lối vào tô tẫn m ặ t lộ vẻ trầm tư màu sắc bất quá rất nhanh tô tẫn liền đem những thứ này tạp nhạc ý tưởng ném xót nếu tới đều tới kinh sợ nhất định là không thể kinh sợ tô tẫn vô luận như thế nào cũng muốn bắt được một con k h á c hoàng kim thủ ma pháp k ý lưỡng ba tô tẫn một cái vỗ tay văng lên một đám màu đỏ hỏa diễm từ hắc viêm trượng tiêm đột nhiên dâng lên tô tẫn đem hắc viêm đ ư a n g a n g trước người liền theo bậc thang đi xuống hỏa diễm mang lên chiếu sáng làm cho tô ẫ n có thể thấy rõ con đường phía trước ở tô ẫ n tiến nhập mộ huyệt sau đó mộ bia liền tự động hồi phục tại chỗ t ô t ấ n nhìn một cái phía sau phát hiện đen kịt một màu liền biết mình đã không có đường lui t ô t ấ n theo bậc thang từng đoạn từng đoạn đi xuống đất đi tới vừa mắt chỗ đều là một vùng tăm tối liền phá vọng chi nhãn đều không thể dòm ra hát cám trong h u y ệ t mộ tình huống khẳng định không đơn giản t ô t ấ n tự l ầ m b ầ m ánh mắt nhìn thẳng phía trước sau năm phút t ô t ấ n đi tới cuối cùng hát viêm trượng tiêm ngọn lửa sáng n g ờ i đem đi về phía trước đường toàn bộ c h i ế u sáng là một đầu dài độ không cách nào đón chừng hành lang hành lang hai bên tường khắp đầy rậm chẳng t r ị văn tự làm cho t ô tẫn cảm thấy có chút tê cả ra đầu những văn tự này không ra tô tẫn sở liệu đều là long văn tô tẫn không có gấp theo hành lang đi tới mà là tại trước vách tường n g ừ n g lại ngược lại đọc trên vách tường long văn tà long vương ban tặng hắc cám tinh linh thần bí vĩ lực sử dụng vương sinh ra sở hữu thần bí vĩ lực hắc cám tinh linh chính là hắc cám tinh linh vương đọc được hai câu này tô tẫn hai mắt sáng lên hai câu này nếu như là thực sự vậy giải khai tô tẫn trong lòng một cái nghi hoặc hắc cám tinh linh vương cùng tà long vương quan hệ giữa là thân thuộc quan hệ t h ư ợ n như tô tẫn cùng thượng cổ tri thần quan hệ giữa tô tẫn cùng h ắ cám tinh linh vương giống nhau là bị ban tặng lực lượng cái kia một phương cái này cũng có thể giải thích vì sao trên mộ bia văn tự là long văn còn có những văn tự này cũng đều là long văn tạ si hữu bị an táng ở tà long hỏa sơn cũng là có nguyên nhân bất quá những vấn đề mới cũng tới dựa theo trên vách tường văn tự mỗi một thời đại hắc á m tinh linh vương hẳn là đều là tà long vương thân thuộc như vậy vì sao trước mấy đời hắc á m tinh linh vương sẽ bị an táng ở vương cung dưới nền đất chỉ có tạ si hữu sẽ bị an táng ở chỗ này còn có chính là là người nào xây dựng cái tòa này mộ việt t ô tận ánh mắt lấp lóe hắn có thể cảm giác được chính mình khoảng cách chân tướng đã càng ngày càng nhưng là cùng lúc đó một đoàn lớn hơn theo nhau mà đến tô t ấ n tiếp tục dọc theo hành lang đi về phía trước phía sau trên vách tường đều có khắc cùng nhất mở không một dạng hai câu sau năm phút một cái nho nhỏ quan g điểm xuất hiện ở tô t ấ n phạm vi nhìn ở giữa tô t ấ n lập tức tăng nhanh nhịp bước dưới chân đúng lúc này đột nhiên xảy ra d ị biến một đoàn to lớn bóng ma từ hành lang đỉnh cao ẩ m ẩ m truy lạc ở hành lang bên trên chặn tô t ấ n lối đi quái vật dáng dấp xuất hiện ở trong mắt tô tẫn thân thể to lớn đưa cho tô tẫn cảm giác bị áp bách máy liệt loại người trên đầu nhìn không thấy ánh mắt chỉ có một đầu dài dáng dấp đầu lưỡiếm láp lấy h à n răng cả người tản ra khiến người ta phát lạnh khí tức tà ác g i ữ tợn bề ngoài khiến người ta không khỏi có chút tê cả da đầu tô tẫn trong mắt cũng xuất hiện con quái vật này tin tức gặp tá long chi huyết lây nhân loại đẳng cấp 60 cấp bậc hoàng kim cấp loại khác đầu mục công kích 6 2 2 4 6 ă m h a phòng ngự vật lý 700 phòng ngự ma pháp 500 trăm n h hp n ă 0 mươi n ă kỹ năng một tà ác trào quái vật dùng sắc bén hai móng địch nhân công kích tạo thành m ộ ư ơ i phần trăm công kích vật lý thương tổn cũng kèm theo năm giây huyết hiệu quả mỗi tổn thất một phần trăm lớn nhất hp thuấn phát hình kỹ năng thời gian cuộn độ m ư ơ i giây không tiêu hao kỹ năng hai tà long chi Quái v ậ tà long chi huyết, thu được 100 công kích. cơ Phát thể trong t long chi huyết quái vật thân thể biến đến một mảnh đen nhánh trên bàn tay hai móng biến đến dài hơn một phần ở ưu ám hành lang trung hiện lên yêu dị tử quang không đợi tô tẫn suy tính nhiều quái vật liền hướng lấy tô tẫn nào tới cực hiệu kháng cự hỏa hoạn tô tẫn phản ứng cực nhanh địa tương pháp trượng đưa ngang trước người một cô nóng rực sóng lửa nhất thời từ trên người tô tẫn tuôn ra mạnh liệt lực bài xích hướng phía bốn phương tám hướng tịch vườn đi vê anh đứng m ũ ủ i chịu s à o chính là hướng phía tô tẫn nào h tới quái vật mạnh mẽ lực bài xích trực tiếp đem quái vật bắn ra ngoài hai n h ì n ba m năm một cái đỏ tươi thương tổn trị số từ quái vật đầu đ ỉ n h phiếu khởi quái vật hp trực tiếp bị lột gần một nửa bất quá ngoài tô tẫn dự liệu là hành lang tường cùng sàn nhà nhận được c ự c hiệu kháng cự hỏa hoạn sau đó cũng không có bị sức đầy đẻ ép phá hư mà là hoàn hảo như lúc ban đầu không đợi tô tẫn tiếp tục suy tư quái vật lần nữa hướng phía tô tẫn đánh tới tạc trào k tô t ấ n không nhanh không c h ậ m nâng tay phải lên liệt diễm nhà giam tối tăm khó hiểu chú ngữ từ tô t ấ n trong miệng đ ọ c lên k h ô n giờ bốn giây ngâm sướng thời gian thoáng qua rồi biến mất một cái lửa cháy đỏ rực túi từ trên trời giáng xuống trực tiếp đem quái vật cho nhốt đứng lên đồng thời cũng cắt đứt quái vật công kích dầm dầm dầm quái vật dùng sức vớt hỏa lao phát sinh kim loại và chạm thanh â m dù cho quái vật độ mạnh yếu lại lớn cũng không làm nên chuyện gì liệt diễm nhà giam có thể cho bị giam cầm nhân ở bốn giây bên trong không cách nào di động không cách nào phóng thích kỹ năng gặp lại sau quái vật tô tẫn khỏe miệm mỉm cười chấm rái n một cái ệ đỏ tươi thương tổn trị số từ quái vật đầu đỉnh phiếu khởi trực tiếp thanh không hp của nó quái vật vô lực ngã trên mặt đất ngũ thải ban lan vật phẩm tán lạc đầy đất hệ thống vượt cấp giết quái kinh nghiệm thêm được hai trăm ba mươi hệ thống người đánh chết bị tà long chi huyết ô nhiễm nhân loại thu được điểm kinh nghiệm năm trăm bảy mươi năm hệ thống cấp bậc của ngươi đề thăng đến cấp ba mươi tám hp 120, m a lực giá trị 12, 80 điểm ma pháp công kích 1 điểm pháp thuật xuyên tấu thu được 15 điểm tự do điểm thuộc tính 3 điểm điểm kỹ năng liên tiếp hệ thống âm vang lên tô tẫn tạm thời không để ý đến đi thẳng tới quái vật thi thể c h ư n g một r ă m s á dưới nền đất nam h tương thế giới bị phong ấ n nham c h ư n g một r ă m s á dưới nền đất nam h tương thế giới bị phong ấ n nham tô tẫn đi tới quái vật trước thi thể đem rơi xuống vật phẩm toàn bộ nhặt lên hệ thống ngươi thu được c h i ế n lợi phẩm tả lòng chi huyết hoàng kim cốc ô n h i m giáp tả lòng chi truy n m a i kim tệ ba đồng bạc h a từ miếng tiền Tà long chi huyết, hoàng lòng chi cấp, kim sử dụng phía sau xong tà long chi huyết tô tẫn đưa mắt về phía mặt khác rơi xuống vài món vật phẩm ngoại trừ tà long chi huyết bên ngoài còn lại trang bị đều là sáu mươi cấp mới có thể sử dụng tèm hoàng kim tô tẫn cũng không dùng được liền đem những trang bị này bỏ vào trong túi đ e o lưng mở ra thanh thuộc tính tô tẫn lấy được mười lăm điểm tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm ở tại trí lực trên thuộc tính trí lực thuộc tính nhất thời đột phá đến ba một trăm linh sáu điểm cộng thêm lần trước còn lại bốn điểm kỹ năng tô tẫn tổng cộng sở hữu bảy điểm kỹ năng tô tẫn lựa chọn thăng cấp c ự long liệt diễm c ự long liệt diễm lờ v hai ngữ ma pháp truyền kỳ cấp cầm chú hội tụ chu vi tất cả ma lực triệu hồi ra một đường tới từ cự long ý sở tạ liệt diễm đốt hủy toàn bộ Đối với sáu trăm trong phạm vi địch nhân tạo thành chín mươi ma pháp công kích pháp thuật thương tổn cũng kèm theo kinh sợ hiệu quả ngâm sướng thời gian một mươi tám năm bốn giây thời gian c u ộ n đ ồ một mươi tám năm bốn giờ đồng hồ tiêu hao sáu mươi không phần trăm ma lực giá trị thăng cấp đến cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng nam c ự long liệt diễm thương tổn rất cao hơn nữa đối với tô tẫn mà nói ngâm sướng thời gian cũng rất ngắn thích hợp dùng để làm thái độ bình thường tất sát thủ đoạn làm xong đây hết thể phía sau tô tẫn đánh giá quái vật thi thể mặt lộ vẻ suy tư màu sắc tô tẫn cũng không q ê n quái vật tên gọi bị tà long chi huyết ô nhiễm nhân loại nói cách khác q u á i vật đang bị tà long chi huyết ô nhiễm phía trước là nhân loại nhưng ở bị tà long chi huyết ô nhiễm sau đó liền trở thành hiện tại này tấm quỷ dáng vẻ côn bạo k h i ế u chiến k h ắ t máu đây là vừa rồi q u á i vật cho tô t ậ n lưu lại ấn tượng nơi này tà long chi huyết hẳn là cùng ta vừa rồi dùng có rất lớn sai biệt đã có hoàng kim cấp tà long chi huyết khẳng định như vậy thì có đẳng cấp cao hơn tà long chi huyết e rằng ở mảnh này trong mộ thất cất g i ấ u một con chân chính tà long cũng nói không chắc tô tận ánh mắt lấp lóe k h á i vật đánh bất ngờ chỉ là việc nhỏ xen giữa không chút nào có thể ngăn cản t ô tận đi tới ý tưởng nhìn hành lang cối ánh sáng tôi tẫn bước đi về phía trước đi bảy từ hành lang đi ra tôi tẫn phạm vi nhìn chính giữa thế giới rộng mở trong sáng hệ thống người phát hiện nham tương trí giới điểm kinh nghiệm mới đây là một cái tràn đầy nóng bỏng nham nham thạch địa hạ thế giới địa hạ thế giới đỉnh cao là một mảnh từ nước sơn hát nham thạch cấu trúc mà thành khiến người ta cảm thấy không gì sánh được kiềm nén địa hạ thế giới đề đ o a n là nước sơn hát nham thạch cùng đỏ thấm nham tương cấu xây nham tương luyện ngục cột trào manh liệt vỡ đằng n a m tương xuyên toa ở n a m thạch trong lúc đó giống như sông vệ dân mạ qua nước sơn hát n a m thạch phản phất đưa thân vào biện dung n a m bên trong miếng nhỏ l ụ địa từng c Tô Tấn đứng ở một khối nhỏ nham giới. trên đất bằng, lạng lạng quan sát đến nham tương đất sát trí l ú con này, phá vọng chi nhãn phá chi thể h có c để cho Tô t cả h hắn thấy phần ứ n kiến toàn bộ hắn muốn Tấn con g cuối. Tô tầm mắt Một bộ được đồ đạc c ở tô tẫn tầm mắt phần cuối. Một con cả người đều do nham tương cùng nham thạch tạo thành cự đại quái vật đang bị giam cầm ở trên tế đàn quái vật tứ chi đều bị xiềng xích khó khăn ở bị vây ở trên tế đàn không thể động đậy chút nào tương đối làm người khác chú ý là treo ở quái vật bộ ngực một cái chìa khóa cái chìa khóa này không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành lại có thể chống lại trên người quái vật nham tương ăn mòn ở phạm vi nhìn cuối bên kia một phiến to lớn phong cách cổ xưa cửa đá gắt gao mấp máy trên cửa đá có một s i n h s ắ n lỗ chìa khóa bên trong giống tuyết tô tẫn chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua liền đem tư liệu thu thập không sai biệt lắm nham tương chi giới chắc là mộ thất thiết trí cửa khẩu một loại tồn tại nếu muốn tiến vào dưới một cái khu vực nhất định phải đánh bại trên tế đàn nham tương quái vật bắt được chìa khóa đi mở ra cửa đá bất quá rõ ràng như vậy vốn có thí luyện ý nghĩa đồ đạc đến cùng có ý nghĩa gì đây không phải là một cái mộ thất sao làm sao cảm giác càng giống như là một cái thí luyện tràn một dạng địa phương tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng càng là thâm nhập mộ thất tô tẫn nghi ngờ trong lòng cũng càng nhiều bất quá mục đích của hắn cho tới bây giờ đều đơn giản cái t h ứ chính là vì một con khác hoàng kim thủ t h a n h cựu cổ đại hắc cám tinh linh vương vật bồi táng một con khác hoàng kim thủ chỉ có khả năng ở cổ đại hắc cám tinh linh vương quan tại ở giữa nếu muốn đến sau cùng m ộ thất trước tiên cần phải giải quyết người này a nhìn xa xa trên tế đàn nham tương quái vật tô t ậ n hai mắt hẳn mang loại lên phi không thuật tô t ậ n chầm dãi bay đến không trung tiếp lấy liền hướng nham tương quái vật chỗ ở tế đàn nhanh chóng bay đi bởi vì địa hạ thế giới khắp nơi đều là nham tương tô tẫn từ dưới đất hướng tế đàn đi chỉ có một con đường chết sở dĩ hắn liền lựa chọ rất nhanh tô tẫn liền tới đến rồi tế đàn bầu trời trong tầm mắt cũng xuất hiện cái này chỉ bị tỏa liên giam cầm ở quái vật thuộc tính trong dấu n g o c vì bị phong ấn trước thuộc tính bị tà long chi huyết ô nhiễm nham tương thú bị phong ấn đ ẳ n g cấp 60, 100 cấp bậc ám kim cấp kim cương cấp loại khác đầu mục linh chủ công kích 944-3998-3, 4 4 9 7 4 5 5 bốn b phòng ngự vật lý 100, 3.000, phòng ngự ma pháp 100, 3.000, h ì n hp một nghìn n g h ì n hai n g h ì n kỹ năng một tà long chi kích phát trong cơ thể t à long chi huyết thu được một trăm linh phòng ngự lệ thăng duy trì liên tục ba mươi giây thời gian c u ậ t đổ sáu mươi giây không tiêu hao kỹ năng hai nham tương bạo nổ t h a o túng chung quanh nham tương khiến cho điên cồn bạo phát đối với bị bắn tung tóe đến đơn vị tạo thành một trăm linh công kích ma pháp thương tổn ngâm sướng thời gian ba giây thời gian c u ậ t đổ năm mươi giây không tiêu hao kỹ năng ba nham tương chi bị phong ấn không cách nào sử dụng kỹ năng bốn nham tương trọng bị phong ấn không cách nào sử dụng nhìn xong nham tương thuộc tính phía sau t ô tẫn khé gật đầu đây là một con bị phong ấn quái vật thuộc tính thậm chí kỹ năng đều bị phong ấn một bộ phận cấp bậc c ũ n g từ cấp mười kim cương cấp lính chủ rơi vào cấp sáu mươi ám kim cấp đầu m ụ liền kỹ năng đều bị phong ấn hai cái thực lực có thể nói bị chặt được không còn sót lại một chút cạn đầu tiên là hoàng kim cấp quái vật bây giờ là ám kim cấp quái vật lại là tà long chi huyết vẫn là phong ấn tạ s i ú mộ thất thoạt nhìn so với ta trong tưởng tượng muốn có chút ý tứ bất quá ta nhất định sẽ vạch trần người cái khăn che mặt tô tẫn hai mắt hiện lên một đạo tinh quang chợt đem hắc viêm đặt ở trước ngực hắn chuẩn bị đánh nhanh thắng nhanh nhất chiêu miễu sắt nham tương thú chương một trăm sáu mươi mốt miểu s á t nham tương thú tạ s i ưu mộ thất chương một trăm sáu mươi một miểu s á t nham tương thú tạ s i ưu mộ thất tự tiêu h thiêu đốt giả p h ấ n nộ nộ diễm hừng h ự c liệt diễm tử tô tẫn trong mắt phún ra ngoài trong n g á y mắt liền đèm tô tận thân thể bao quanh bao vây lại mặc dù đối với trả nham tương thú như vậy da dày thịt béo đích thực quái vật chân thực tổn thương kỹ năng biết càng hữu hiệu nhưng chân thực tổn thương kỹ năng hơn phân nửa đều không thể chịu đến hỏa diễm pháp thuật thương hại tăng thêm lấy tô tẫn trước mắt t h u tính bật hết hỏa lực dưới trạng thái một cái cực hiệu bạo viêm thuật thương tổn thập ph hoàn toàn có thể vượt lên trước cổ thần tiếp xúc cổ thần giăn dậy các loại chân thực thường tồn kỹ năng hống bị tỏa liên k h ố n trụ được nham tương thú phảng phất đã nhận ra nguy hiểm hướng về phía bầu trời tô tẫn phát sinh vẫn nộ gà o ghét lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa tuy là nham tương t h ú thực lực bây giờ chỉ có thời kỳ tột cùng một phần tư nhưng là không thể khinh thường tô tẫn khẽ nâng lên trong tay hắt viêm ánh mắt nghiêm nghị thực hiệu bạo viêm thuật tối tăm khó h i ể u chú ngữ như mưa rông chấp giật vậy ập lên không khí chung q u n h nhất thời biến đến không gì sánh được nặng nghề một viên cực đại vô cùng hỏa cầu từ tô t ấ n trượng tiêm p h ú n ra ngoài gào thét mệnh trung ở vào trong tế đàn nham tương thú Vâng. h ỏ a diễm nóng rực trong nháy mắt đem nham tương thú nuốt trừng lấy h ỏ a diễm g ầ m thét ở toàn bộ tế đàn lan tràn ra 1225 2. m ộ t cái cự đại vô cùng đỏ tươi thương tổn từ nham tương thú đầu đ ỉ n h phiêu khởi trực tiếp thanh không hát v ề của nó m i ê u s á t bốn nham tương thú phát sinh một tiếng thống khổ nước n ở thân thể to lớn nặng nề mà ngã trên mặt đất tiếp lấy nham tương thú cái kia thân thể to lớn liền hóa thành một bãi nóng bỏng nham tương lưu tại trên tế đàn ngũ thải ban lan vật phẩm tán rơi xuống đất. Lúc này, giang cầm nham tương thú siềng xích vậy đột nhiên tiêu thất tại trong hư không phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hệ thống vượt cấp giết q u á i kinh nghiệm thêm được hai hai mươi phần trăm hệ thống người đánh chết bị tà long chi huyết ô nhiễm nham tương thú thu được điểm kinh nghiệm tháng một năm hai nghìn tám trăm hệ thống cấp bậc của người đề thăng đến cấp ba mươi chín hv một trăm hai mươi ma lực giá trị mười hai tám mươi điểm ma pháp công kích một điểm pháp thuật xuyên thấu thu được mười lăm điểm tự do điểm thuộc tính ba điểm điểm kỹ năng liên tiếp gợi ý của hệ thống âm vang lên t ô tẫn nói thầm một tiếng sảng khoái loại này giết một con quái thăng một cấp cảm thụ còn thực là không tồi t ô tẫn tự lẩm n、so、hay n bởi vì chư thần lê minh càng đến hậu kỳ đẳng cấp càng khó để thăng sở dĩ cái tranh lệch này chỉ có thể càng ngày càng lớn chờ đến tôi tẫn đột phá một trăm linh thăng cấp truyền kỳ thời điểm người chơi còn có thể ở năm mươi cấp bạc quanh chờ đến trò chơi hiện thực triệt để dung hợp tô tẫn thậm chí cũng đã nhen lửa thần hỏa chỗ cao thần vị đây mới là tô tẫn mong muốn hiệu quả tô tẫn chậm rãi từ không trung rứt xuống rơi vào nham tương thú bên cạnh thi thể đi thẳng tới rơi xuống vật phẩm vị trí đem nhặt lên hệ thống ngươi thu được chiến lợi phẩm t à lòng chi huyết ám kim cấp bị phỏng ấ n nham tương trí giới nham tương tri khải thần bí chìa khóa một trăm hai mươi ba mai kim tệ m ộ ư ơ i ba đồng bạc sáu mươi hai miếng đồng tệ tà long chi huyết ám kim cấp sử dụng phía sau vĩnh cửu tăng thêm một trăm điểm ngẫu nhiên t h u tính một trăm điểm ngẫu nhiên t h u tính tô tẫn không nghĩ tới ám kim cấp tả lòng chi huyết dĩ nhiên là ngẫu nhiên tăng thêm Tô Tấn đối với tô tẫn mà nói coi như là thêm tinh thần thuộc tính cũng so bị lực lượng mới có lợi lực lượng liền chỉ là đơn thuần tăng thêm vật lý công kích lực cái này thuộc tính là tô tẫn nhất không cần bất quá việc đã đến nước này tô tẫn cũng không có cách nào đi cải biến không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt về phía còn lại vật phẩm Bị phong ấn n h vật phẩm có thể đi pháp sư tháp giải quyết những pháp sư này đều có, có thể phá giải phong ấn lực lượng bằng lực lượng của ta bây giờ cũng có thể đi pháp sư tháp tầng thứ hai nghìn tô tẫn khẽ gật đầu trở nên sau lữ trình tăng thêm mười trảm điểm c ò như n thần bí chìa khóa không có gì bất ngờ xảy ra chính là dùng để mở ra cái kia phiến phong cách cổ xưa cửa đá chìa khóa tiếp lấy tô t ấ n mở ra thanh thuộc tính m ộ ư ơ i năm điểm tự do điểm thuộc tính lần thứ hai thêm ở trí lực trên thuộc tính trí lực trực tiếp đột phá ba một trăm ba mươi sáu điểm cộng thêm còn lại hai điểm kỹ năng tô t ấ n hiện tại tổng cộng sở hữu ngũ điểm kỹ năng vừa vặn có thể để thăng cầm chú một cấp bậc tô t ấ n quả đ o á n thêm ở tại cự long liệt diễm bên trên cự long liệt diễm lờ v ba n ữ ma pháp truyền kỳ cấp c ầ chú hội tụ chu vi tất cả ma lực triệu hồi ra một đường tới từ cự long ỵ sở tạ liệt diễm đốt hủy toàn bộ đối với t hàng hàng. bất quá so với vẫn thạch thiên hàng cái kia dài đến một mươi tám giây ngâm sướng thời gian cựu long liệt diễm không thể nghi ngờ muốn đáng sợ hơn ưu thế tô tẫn đóng cửa thanh thuộc tính hướng phía nham tương thế giới danh giới phong cách cổ xưa cửa đá bay đi sau một lát tô t ấ n đi tới cửa đá phía trước tô t ấ n xuất ra mới vừa lấy được thần bí chìa khóa đem cắm vào cửa đá lỗ chìa khóa chung ở chìa khóa cắm vào đồng thời một hồi thần bí ma pháp ba động nhất thời từ trên cửa đá nhộn nặng lên toàn bộ cửa đá nhất thời biến đến tỏa ra ánh sáng lung linh đứng lên tạch, tạch, tạch. một hồi chuyển động cơ giới một dạng thanh â m vang lên cửa đá từ từ mở ra hệ thống ngươi phát hiện tạ s ĩ u m ộ thất điểm kinh nghiệm m ư ơ i gợi ý của hệ thống âm vang lên đồng thời một cái cự đại m ẫ thất xuất hiện ở tô tận trước mặt mặt h ấ t trung ương đặt vào một nước sơn hắc con mục càng làm người khác chú ý là một con cả người đen nhánh cự long đang ghé vào trên quan tài ngủ say chương một trăm sáu mươi hai tà long hạnh biến thân thâm viên đắc m à chương một trăm sáu mươi hai tà long hạnh biến thân thâm viên đắc m à tô tẫn không có vội vàng tiến n h ậ p m ộ thất mà là tuyển trạch trước quan sát nằm ở trên quan tài cự long cự long thuộc tính xuất hiện ở trong mắt tô tẫn tà long hạnh đẳng cấp cấp một trăm cấp bậc kim cương cấp loại khác l ĩ n h chủ công kích sáu trăm chín mươi b ố bốn mươi ba bảy trăm chín mươi năm tám phòng ngự vật lý bốn trăm phòng ngự ma pháp bốn trăm h h tám mươi tám trăm l i n kỹ năng một tả lòng chi khu sở kỳ hiệu bị động tà long hạch đối với ma pháp thương tổn có thiên nhiên năng lực chống cự giảm b ấ t 50% bị pháp thương hại kỹ năng 2, tà long bảo tà long hạch phát sinh một hồi đ ì n h thai nước góc giết gạo sử dụng địch nhân rơi vào ba giây trạng thái hôn mê cũng tạo thành 8.000 điểm 1% lớn nhất hp ma pháp thương tổn ngâm sướng thời gian một giây thời gian cột đ ổ 30 giây không tiêu hao kỹ năng 3, tà long chi tà long hạch phun ra một đạo đen nhánh liệt diễm đối với địch nhân tạo thành 150% công kích ma pháp thương tổn thuần phát hình kỹ năng thời gian cột độ m ộ giây không tiêu hao kỹ năng b tà long đột tà long hạch bay đến không chúng đối với địch nhân thi triển đánh bất ngờ tạo thành một trăm linh công kích vật lý thương tổn lần này công kích nhất định trúng mục tiêu súc lực thời gian ba giây thời gian cột độ một trăm hai mươi giây không tiêu hao một trăm cấp kim cương cấp lính chủ tám trăm l i n lượng máu bốn n g h n song kháng miễn dịch năm mươi phần trăm ma pháp tổn thương nhìn nằm ở trên quan tài đen nhánh cự long tô tẫn đồng tử mạnh đến c o rút lại những thuộc tính này tổ hợp lại với nhau tạo thành một con có thể nói biến thái cấp bậc bột đây cũng không phải là tô tẫn phía trước đã gặp ôn dịch địa long bạch cốt địa long như vậy á long chủng đây là một cái chân chân tránh tránh thứ thiệt cự long sinh hoạt tại chư thần đại lục sinh vật liên đỉnh phong sinh vật coi như tô tẫn từng đã đánh bại truyền kỳ cấp lính chủ bộ t ổ n chủ vong linh nhưng này còn phải quy công cho thành công trăm vạn hơn triệu người chơi theo tô tẫn cùng nhau công kích duyên c ớ mà bây giờ không có xe tăng không có trị liệu không có hỏa lực tầm xa trợ rút tô tẫn chỉ có một người nếu muốn thời gian quan tài nhất định phải đánh bại cái này chỉ cự long tô tẫn ánh mắt lấp lóe mặt lộ vẻ suy tư màu sắc lui lại là không có khả năng rút lui đời này tô tẫn cũng không khả năng rút lui hoàng kim thủ tô tẫn nhất định phải được tám trăm ngàn hp bốn ngàn điểm song kháng dựa theo ta bây giờ ma pháp xuyên thấu thuộc tính mà nói thi triển h ỏ a diễm hệ pháp t h u ậ t nói căn bản đối với nó không tạo được không có quá lớn uy hiếp xem ra chỉ có thể sử dụng cổ thần siêu di có thể coi là là ta mở ra tự tiêu ma pháp công kích vượt một mươi một tiếp xúc cũng mới tạo thành ba ngàn điểm thương tổn coi là bộ sinh mệnh khôi phục liền áp lực trong hoàn cảnh giờ tờ s cũng muốn bốn mươi giây b ộ t ba cái sở kỳ chủ động chung hai cái không cần để ý có thể cuối cùng một cái cũng là tất chung kỹ năng bằng ta bây giờ thân thể căn bản tiếp nhận được khôi lỗi tạp phiến có thể chống đỡ một vòng vòng kế tiếp chắc chắn phải chết càng là suy tư tôi tẫn càng phát ra mất mặt trước cái này bột khó xử để ý thịt một tớt thương tổn tặc thăng trước quyền đi k h e n chốt còn có tất chúng kỹ năng loại kỹ năng này tồn tại sẽ để cho ngoạn gia sở hữu thao tác cũng vô hiệu biến hóa tôi tẫn l ậ t xem cùng với chính mình pháp thuật dòng cùng trang bị kỹ năng muốn từ đó tìm được tốt hơn phương pháp phá c u ộ c đột nhiên tôi tẫn chú ý tới thâm viên chi giới kèm theo đệ kỹ năng ác ma biến thân tăng thêm năm trăm phần trăm toàn thuộc tính đồng thời thương tổn loại hình biến thành hỗn loạn thương tổn lúc công kích sẽ không nhìn địch nhân một nửa phòng ngự vật lý phòng ngự ma pháp gấp năm lần tác phúc một cái cổ thần tiếp xúc thương tổn sẽ cao tới một trăm năm mươi lại tăng thêm hỗn loạn tổn thương tồn tại có thể cho ta hỏa diễm hệ pháp thuật cũng có phát huy không gian tô t ấ n khoe miệng hơi câu dẫn ra vẻ mỉm cười hắn phía trước vẫn không có ở đại chúng trong mắt sử dụng ác ma b i ế n thân là lo lắng sẽ bị thần điện nhân viên cho phát lệnh truy nã dù sao ác ma là đứng ở toàn bộ chư thần đại lục mặt đối lập sinh vật nếu như làm cho những người khác phát hiện tô t ấ n có thể thi trên ác ma b i ế n thân như vậy tô t ấ n sẽ trở thành chuột chạy qua đường người người phải trừ diện tồn tại xi lộ đế quốc ba tước pháp sư liên minh tử tước đồ long giả những thứ này thân phận bảo hiểm tất cả không được tô tẫn thế nhưng lúc này ngoại trừ tô t ấ n ở ngoài không có bất kỳ người chơi cùng nở cờ ở đây tô t ấ n có thể không kiêng nể gì cả sử dụng ác ma lực lượng ta long lực lượng cường thịnh trở lại cũng mạnh mẽ bất quá v ư ợ t sâu lực lượng dù sao cái này nhưng là một cái thế giới lực lượng tô t ấ n hai mắt hiện lên một đạo tinh quang lập tức sử dụng ác ma biến thân đã từng phụ dung sớm nở tối tàn nước sơn hát hỏa diễm lần thứ hai xuất hiện vô số hỏa diễm từ thâm viên chi giới bên trong phún ra ngoài rất nhanh liền đem tô tẫn thân thể vào quanh bá khỏa nước sơn hát hỏa diễm chung tô tẫn ngoại hình đang phát sinh thay đổi to lớn hệ thống người đang tiến hành ác ma biến thân biến thân quá trình không cách nào bị cắt đứt gợi ý của hệ thống âm vang lên trong nháy mắt tô t ấ n chỉ cảm thấy một cỗ tiếp một c ỗ mênh mông lực lượng từ thâm viên chi giới t r u n g dũng mánh vào trong thân thể của mình lực lượng manh liệt gần như sắp muốn đem tô t ấ n thân thể cho căn g bạo bá lạc một đôi to lớn sừng nhọn từ tô t ấ n đầu đỉnh cấp tốc dài ra hơi v ốn lượn đồng thời một đôi to lớn ám hồng sắc cánh bằng thịt từ tô t ấ n phía sau dài đi ra cánh bằng thịt rực triển ước bốn thước giống như cánh rơi một dạng trên lưng cánh tràn đầy lực lượng mỗi vỗ một cái đều có thể kích khởi một hồi tiểu hình gió xoáy tô tẫn hơi phiến giật mình cánh cảm giác thân thể nhất thời biến nhẹ đi nhiều. lúc này coi như không sử dụng phi không thuật tô tẫn cũng có thể thời gian dài phi hành trên không trung ngọn lửa màu đen dần dần tán đi lộ ra tô tẫn thân hình cùng lúc đó một cổ sóng năng lượng khủng bố từ tô tẫn trên thân thể l ờ y ra toàn bộ nham tương trí giới đều run dày thời khắc này tô tẫn trên da xuất hiện một ít thần bí khó lường văn lộ cả người nhìn qua thập phần yêu dị đáng sợ giống như là thần t h o ạ i ác ma trong truyền thuyết giống nhau tô tẫn hai mắt hiện lên một đạo yêu dị hưởng quang xích quả đấm một cái cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng không khỏi lộ ra một vệch ư a thỏa mãn nụ cười tô tẫn có thể thập phần cảm nhận được rõ ràng thời khắc này ác ma biến thân còn chưa phải là hoàn toàn hình thái muốn giải tỏa hoàn toàn hình thái ác ma biến thân e rằng còn cần thâm viên chi giới lại tiến giai mấy lần hoặc là nhiều thôn phệ mấy con ác ma mới được tuy là cảm giác cổ lực lượng này còn chưa đạt tới đ ỉ n h phong bất quá cũng đã đủ rồi ác ma đồ long nghe vào thật có ý tứ t ô t ậ n n ế t miệng lên một k i a độ cung tiếp lấy đem danh s ư n g đồ long cho đeo ở tại trên đầu đồ long giả danh xứng có thể tăng phúc tô tận năm thương tổn mặc dù ít nhưng là có thể tạo được tác dụng nhất định t ô tẫn đưa ánh mắt về phía nằm ở trên quan tài tà long trong ánh mắt tràn đầy ngang dương trên ý tự long thì thế nào ta hôm nay liền tới một lần chân chính đồ long chương một trăm sáu mươi ba ác ma đại chiến tà long khôi lối tạp phiến hiệp lộ chương một trăm sáu mươi ba ác ma đại chiến tà long khôi lối tạp phiến hiệp lộ tô t ấ n bước đi vào tạ i、si、u mộ thất nơi này nói đây là một cái mộ thất chẳng nói là một cái không gì sánh được cung điện to lớn quan tài cùng tà long đang ở cung điện trung ương nhất tô t ấ n đem hắc viêm để ngang trước ngực ánh mắt nghiêm nghị tự thiêu thiêu đốt giả p h ẫ n nộ nộ diễm ở ác ma biến thân cùng bật hết hỏa lực trạng thái tô tẫn ma pháp công kích đã đột phá năm mươi đại quan bây giờ tô tẫn là không hơn không kém trạng thái mạnh nhất ông ngong ngong tô tẫn mượn trên lưng song xí chậm rãi lên không từ trên cao nhìn xuống nhìn trên đất tà long h ạ c h cổ thân tiếp xúc không có dấu hiệu nào một con cường tráng xúc tua từ mộ thất một góc dưới đất c h u i lên hướng phía trong ngủ mê tà long hung hăng đánh ra đi ba cường tráng xúc tua mệnh trung tà long ở tại đen như mực trên thân thể để lại một cái nhàn nhạt, nhạt làn roi một nghìn năm trăm ba mươi lăm năm một cái đỏ tươi thương tổn trị số từ tà long đầu đỉnh phiêu khởi vừa rồi cái này công kích trực tiếp mang đi tà long một phần sáu hp một sáu mươi một đôi màu vàng kim long đồng đang nhìn bầu trời bên trong tô tẫn mang theo không che giấu chút nào tức giận tà long hít một hơi thật sâu một đôi rộng lớn cánh bông nhiên p h ế n động tà long bảo hao hống một tiếng trầm thấp long ngâm từ tà long trong miệng t h u y ể n ra bao hàm vô cùng vô tận tức giận toàn bộ mộ thất đều sinh ra một hồi chấn động kịch liệt đáng chết dĩ nhiên là toàn khu vực công kích tân ô t đồng tử mạnh đến c o rút lại chất tô tân trực tiếp mở ra ma pháp miễn dịch cùng đại địa h ộ thuẫn ngũ thải ban lan h ộ thuẫn cùng thổ hoàng sắc h ộ thuẫn đồng thời v ờ n quanh ở tô tân chu vi ma pháp miễn dịch dùng để chống đỡ hiệu quả gây c h ó n g đại địa h ộ thuẫn dùng để ngăn cản thương tổn bởi ác ma biến thân cường hóa tô tân bây giờ hp tiếp cận năm v nút điểm chế tạo ra đại địa h ộ thuẫn cũng có thể chống đỡ hai v nút năm thương tổn ta long b à o hao âm ba công kích ở đại địa h ậ thuẫn bên trên sử dụng đại địa h ậ thuẫn biến mỏng một ít thấy chống đỡ công kích thành công tô tân lập tức bắt đầu phản kích cổ thần tiếp xúc mộ thất xo góc khác đột nhiên chui ra một căn thô to vô cùng xúc tua xúc tua mang theo lấy uy mãnh khí thế liền hướng lấy tà long hung hăng đánh ra đi tà long mạnh mẽ địa phiến di chuyển cánh muốn bay đến lần này công kích có thể cổ thần tiếp xúc kèm theo 50% giảm tốc độ hiệu quả làm cho tà long hy vọng xa vời lại tăng thêm chạm tay tốc độ công kích vượt qua xa tốc độ phi hành tà long nhất định là không tránh khỏi ở đây ba một tiếng trầm muộn trọng hưởng ở tà long trên người vang lên xúc tua trực tiếp trúng đích tà long một n n ă m trăm h tuy là tà long sinh mệnh năng lực khôi phục rất mạnh nhưng ở cổ thần tiếp xúc thương tổn trước mặt cũng không đủ xem hồng tà long lần thứ hai phát sinh một đạo diết đạo lần này tiếng gầm gừ trung thống khổ ý tứ hàm xúc càng rõ ràng hơn bởi vì cổ thần tiếp xúc thương tổn được không chỉ có là tà long thân thể càng là tà long linh hồn tà long chi diễm không có dấu hiệu nào một đạo nước sơn ngọn lửa màu đen từ tà long cuối cùng phúng ra ngoài hòa diễm lấy tốc độ cực nhanh hướng phía trên bầu trời tô tẫn công kích mà đến thiềm hiện thuật quang ảnh tiềm thức tô tẫn thân ảnh xuất hiện ở tà long phía sau cứ việc các ma cánh đưa cho t ô t v n không tầm thường tốc độ phi hành nhưng sử dụng thiểm hiện thuật tránh né vẫn là càng bảo hiểm một ít dịch chuyển vị trí s o n g t ô t v n không có ngừng dưới tiếp tục đối với tà long phát động công kích cổ thần gian dạy t ô t v n đem vật cầm trong tay hắc viêm hướng về phía trước vung lên phía sau đột nhiên xuất hiện một đoàn không thể diễn tả hát sắc hư ảnh tồn tại ở mộ thất hai cái bất đồng góc cự đại xúc tua đồng thời hướng phía tà long hung hăng vô tới tà long lần này phản ứng lại nó cũng không có nghĩ lấy tránh né hai cái chạm tay công kích mà là bay đến mộ thất bên trái như vậy thì quay mũi một con chạm tay công kích、ba. một con k h á t xúc tua mạnh đến đánh vào tà long trên người phát sinh một đạo trầm muộn trọng hưởng 1 1 t n g h một cái đỏ tươi thương tổn trị số từ tà long đầu đỉnh phiếu khởi mang đi nó một phần tám hp có chút ý tứ b ấ t quá các loại chờ bốn cái nơi hẻo lánh đều có xúc tua tồn tại ta xem ngươi làm sao còn tránh tô tận ánh mắt l ấ m liệt đang ở tô tận chuẩn bị tiếp tục sử dụng cổ thần tiếp xúc thời điểm công kích đột nhiên xảy ra d i biến chỉ thấy tà long đột nhiên hướng phía mộ thất đỉnh chóp phát khởi xung phong mạnh liệt đụng vào mộ thất đỉnh phong hát sắt trên tảng đá mạnh mẽ lực đánh vào trực tiếp đem mộ thất đỉnh chóp xô ra một cái xuyên tấu qua cửa động này có thể chứng kiến bị mù m ị n trả tờ bao phủ bầu trời tà long lấy cực nhanh tốc độ từ cái động khẩu bay ra ngoài sau đó ở một cái vị trí đột nhiên ngừng lại giống như là đang tích góp lấy cái gì tô tẫn trong lòng nhất thời dân g lên một cố dự cảm bất hảo chỉ thấy tà long đột nhiên từ bên ngoài trên cao hướng tô tẫn phát khởi xung phong màu đen xung phong khí lãng đem tà long thân thể toàn bộ bao vây lại cho tà long tăng thêm một cô bén không thể đỡ khí thế tà long đánh bất ngờ đây là tà long đại chiêu cũng là nhất chiêu không cách nào bị tránh né chiêu thức tô tẫn đồng tử mạnh đến co rút lại tiếp lấy cấp tốc phản ứng lại nguyên tố hậu、thuẫn. hòa diễm h ậ thuẫn có thể sử dụng hộ thuẫn cùng phòng ngự kỹ năng tô tẫn toàn bộ da chỉ trên người mình hy vọng có thể đỡ tà long lần này trung kích một cái hô hấp võ thuật tà long liền từ bên ngoài xung về mang theo lấy không thể ngăn trở khí thế đụng vào tô tẫn trước người trùng điệp hộ thuẫn bên trên n giao giao. Nguyên tố hộ thuẫn lên tiếng nghiền nát. Giao giao. Hòa diễm hộ thuẫn lên tiếng nghiền nát. Vâng. Liên nhất thật đại điệu hộ thuẫn cũng bị tà long sở đánh Giao giao. Giao giao. lời diễm lời đại điệu Hỏa a dây tố trả trả thật tà t hộ hộ hộ bị sở có khôi lỗi t ạ p phiến ở tô tẫn tất không có khả năng chết hiện tại tô tẫn đang suy tư chính là chờ một hồi p h ả n kích hiện nay tà long đại khái tổn thất bốn mươi vạn hp gần một nửa sau đó chỉ cần làm từng bước tiến hành công kích như vậy tô tẫn là có thể không có áp lực chút nào cầm xuống tà long sinh mệnh đúng lúc này tà long cái kia giữ tận long thủ hung hăng đụng vào tô tẫn trên thân thể năm trăm hai mươi tư năm mươi mốt một cái đỏ thám thương tổn trị số từ tô tẫn đầu đ ỉ n h phiếu khởi nhưng tô tẫn cột máu lại không có nửa điểm động tính hệ thống kiểm tra đo lường đến người chơi chịu đến vết thương trí mệnh khôi lỗi tạp phiến hiệu quả phát động tiêu hao hai mươi hp trung hòa lần này thương tổn gợi ý của hệ thống thanh â m đột nhiên vang lên tô tẫn khoe miệng hơi câu dẫn ra vẻ mỉm cười phối hợp với hắn lúc này ác ma bề ngoài cảm giác kinh khủng đập vào mặt khiến người ta cảm thấy sợ run lên sau đó đến phiên hắn chương t r ư ơ i b đồ long cùng tiêu đẳng cấp vị thứ nhất ngũ chương t r ư ơ i b đồ long cùng tiêu đẳng cấp vị thứ nhất ngũ cổ thần tiếp xúc cổ thần gian dạy tô tẫn huy động trong tay hắc viêm liên tục phóng ra hai cái pháp thuật một căn lớn xúc đua phút chốc liền từ tô tẫn bên tay phải trong góc trôi ra tiếp lấy liền hướng lấy tà long hung hăng đánh ra đi ba tà long tránh cũng không thể tránh chỉ có thể bị xúc thủ chúng mục tiêu đồng thời lần thứ hai treo lên năm phần trăm giảm tốc độ hiệu quả một nghìn năm trăm bốn mươi sáu ba một g h ì n sáu trăm n xúc tua vỗ xuống trong nháy mắt liền lại độ cao tăng lên bắt đầu cùng còn lại hai cây xúc tua tiếp tục công kích tới tà long lần này tà long nhưng liền không có lần trước may mắn như vậy có thể đi qua vọt đến một bên tới tránh né công kích ba cái xúc tua chuyển giáp công tư thế hướng phía t à long công kích mà đến ba ba ba liên tục ba tiếng mãnh liệt đánh ra tiếng vang lên 1 1 t n 8 h ì 1 m 3 t trăm linh t á b a c á i đỏ tươi thương tổn trị số tại trong hư không phiếu khởi trực tiếp thanh không tả long danh máu ô tà long phát sinh một tiếng bi thương kêu r ề n to lớn long khu giống như n h ư d i ợ u đứt dây giống nhau rơi xuống đất ngũ thải ban lan vật phẩm kim đệ dường như núi lửa phun trào một dạng rơi xuống đất đem điều này mộ thất chèn ép thập phần kim bích huy hoàng hoa lệ đại bạo hệ thống vượt cấp giết q u á i kinh nghiệm thêm được 6 á u trăm một m hệ thống người đánh chết tà long hạch thu được kinh nghiệm hai m ư hệ thống cấp bậc của người đề thăng đến cấp 40 hp 120, m a lực giá trị 12, 80 điểm ma pháp công kích 1 điểm pháp thuật xuyên tấu h thu được 15 điểm tự do điểm thuộc tính 3 điểm điểm kỹ năng hệ thống cấp bậc của người đề thăng đến cấp 41 hp 120, m a lực giá trị 12, 80 điểm ma pháp công kích 1 điểm pháp thuật xuyên tấu h thu được 15 điểm tự do điểm thuộc tính 3 điểm điểm kỹ năng 50 cấp phía sau thăng cấp kinh nghiệm biết lần thứ hai gấp b ộ i hệ thống cấp bậc của người đề thăng đến cấp n ă hp một m a lực giá trị mười điểm ma pháp công kích m điểm pháp thuật xuyên tấu thu được m ư điểm tự do điểm thuộc tính ba điểm điểm kỹ năng hệ thống ngươi học xong kỹ năng hỏa long hơi thở tử vong chi diễm thiếu đốt t hủy diệt viêm bạo số lượng cao gợi ý của hệ thống thanh âm như đồng môn chung một dạng vang lên không ngừng kích s á t tà long hạnh tiếp cho t ô t ấ n mang đến một khoản phong phú đến nổ tung điểm kinh nghiệm làm cho t ô t ấ n đẳng cấp trực tiếp từ cấp ba mươi chín thoan thăng đến rồi cấp năm mươi bảy thăng chọn cấp m ộ ư ơ i tám như vậy luyện cấp tốc độ quả thực chưa bao giờ nghe hô tô t ấ n chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí thăng cấp vui vẻ làm cho hắn có chút khó có thể tự kiểm chế đúng lúc này một đạo gợi ý của hệ thống âm hưởng triệt toàn bộ chư thần lê minh bảy hệ th người chơi cho tàn lên tới năm mươi cấp thu được vị trí đầu não năm mươi cấp ngoạn gia thành tựu thường cho hai mươi điểm tự do điểm thuộc tính một mươi miếng tiền ngẫu nhiên nhất kiện bản chức nghiệp năm mươi cấp h á chuyển hưởng kỳ trang bị thế giới danh vọng một trăm bộ thứ hai ờ l c k h tám tinh linh sẽ tại một tuần lễ sau mở ra hệ thống thế giới thông cáo hệ thống thế giới thông cáo với không tiếng động chỗ sấm xét trợt nổi lên tô t ấ n lên tới năm mươi cấp tin tức bừng tỉnh một viên đầu đạn hạt nhân c h i t để dẫn bảo toàn bộ chư thần lê minh tạo thành a n h động không thua gì thế giới b ọ thủ sát nguyên nhân thật phần đơn giản đó chính là tô tẫn tốc độ lên cấp quả thực quá nhanh mau thái quá mau d ọ a người mau khiến người ta khó có thể tin chư thần lê minh quang phương trên diễn đàn trong nháy mắt kiểu ra phát hiện đại lượng liên quan tới tô t ậ n thảo luận thiếp đem trước nhiệt độ rất cao công hội chiến sự món trực tiếp ép xuống ta cái đại cỏ cho tàn đại thần liền năm mươi cấp một giờ nhìn đảng trước không phải là cấp ba mươi bảy sao cải chính một chút trên bảng xếp hạng cho tàn đại thần đẳng cấp biểu hiện là năm mươi bảy ta nhìn một chút tên thứ hai tài quyết công hội đao lập tức vừa mới thăng cấp hai mươi ba bốn chênh lệch cho tàn đại thần đây là tuyển siêu cấp gấp hội sao năm cấp ngươi nói đó là một gọi cho lê minh game offer liền ta đều tin ta đoán cho tàn đại thần chắc là đánh một cái đại b ộ t tuy nhiên làm sao bột có thể khiến người ta liền biểu hơn mười cấp hà quá dọa người a người chơi nhóm nghị luận ẩm ý hầu như mọi người đều sẽ tô tấn luyện cấp đồng hồ tốc độ đạt đến kinh ngạc và ước ao chỉ có một số ít người chú ý tới thế giới trong thông báo bộ thứ hai giờ lờ cờ hát cám tinh linh bảy t h a n h cựu trọng tâm câu chuyện trung tâm tô tẫn lúc này đang ở ngó nhìn mới vừa lấy được thường cho còn có tà long hạch rơi vật phẩm hệ thống bởi ngươi là vị thứ nhất đến năm mươi cấp người chơi do g ó thưởng cho năm mươi cấp tám kim trang bị mê thất chi dày hệ thống ngươi thu được chín lợi phẩm tà lòng chi huyết kim cương cấp tà long hạt dây cường. tà long chi khải hạt chi hộ tống 1.235 g m a i ộ t mai kim tệ 12 đồng bạc 52 m i ế n g đồng tệ tô t ấ n vào hôm nay cuối cùng là minh bạch rồi cái gì gọi là hoa lệ đại bạo đây chính là hoa lệ đại bạo tô t ấ n đem chính mình có thể hiện nay có thể sử dụng đồ đạc toàn bộ đem ra còn lại trang bị cơ bản đều là cấp một trăm mới có thể dùng kim cương cấp trang bị bị tô t ấ n phóng tới trong túi đ e o lưng tà long chi huyết kim cương cấp sử dụng phía sau vĩnh c ử u tăng thêm chỉ định thuộc tính hai trăm điểm tô t ấ n nhìn xong tà long chi huyết tin tức phía sau không chút do dự đem lướt vào chỉ định gia tăng thuộc tính tự nhiên là trí lực hệ thống n g ư ơ i sử dụng tà long chi huyết kim cương cấp vĩnh c ử u tăng thêm trí lực thuộc tính hai trăm điểm tô t ậ n trí lực thuộc tính cũng tới đến rồi ba năm trăm ba mươi sáu điểm tô t ậ n đưa ánh mắt về phía những vật phẩm khác tà long hạt cương phẩm chất kim cương cấp loại khác phi hành tọa kỵ hp hai mươi nghìn hai trăm nghìn tốc độ di động một trăm kỹ năng tà long b à o hao tà long h ạ t phát sinh một hồi đình thai nhức góp dích ảo sử dụng địch nhân rơi vào hai giây trạng thái hôn mê cũng tạo thành hai nghìn lớn nhất hp một phần trăm vật lý thương tổn ngâm sướng thời gian một giây thời gian cuộn đổ ba mươi giây không tiêu hao chú một tọa kỵ vòng cần hai mươi bốn bảy hai giờ đồng hồ phía sau mới có thể lần nữa triệu hoán phi hành tọa kỵ vẫn là cự long tô tẫn hai mắt sáng lên trên mặt hiện lên vẻ vui sướng màu sắc cự long loại phi hành tọa kỵ xem như là tô tẫn kiếp t r ư ớ c vẫn tha thiết ước mơ vật phẩm không nghĩ tới bây giờ đã bị hắn cho bắt vào tay coi như là đặt ở kiếp t r ư ớ c trò chơi hậu kỳ giai đoạn như vậy một căn dây cương cũng có thể bán ra thường nhân khó có thể tưởng tượng giá trên trời hai cốt chiến mã hai quái cờ rốt tà long hạnh hải lục không ba tọa kỵ xem như là tề hoạt tô tẫn tự lẩm bẩm chợt đem trong túi đeo l ư n g sớm đã chuẩm bị xong vài món trang bị cho đe hiện tại t ô t ậ n đã năm mươi cấp có thể mặc vào cao cấp hơn trang bị tứ nguyên tố che chở sáu trang bên trong ba cái tán món a chuyển kỳ trang bị a đức lan mũ miệng ám kim cấp trang bị mê thất chi dày mặc vào cái này vài món trang bị phía sau t ô t ậ n thuộc tính lần thứ hai tăng vọt t ô t ậ n đưa ánh mắt về phía pháp thuật r ò n g thăng liền cấp m ộ ư ơ i tám vì t ô t ậ n mang đến bốn cái mới pháp thuật theo thứ tự là hỏa long hơi thở tử vong chi diễm thiếu đốt t hủy diệt viêm bạo cái này bốn cái trong pháp thuật t ô t ậ n tương đối xem trọng thiếu đốt cùng hủy diệt viêm bạo thiếu đốt l và một thiếu đốt thân một mươi ma lực giá trị thu được mười phần trăm ma pháp công kích để thắng thuấn phát hình pháp thuật thời gian c u ộ n đồ không tiêu hao lớn nhất ma lực đáng giá mười phần trăm không phần trăm thăng cấp đến cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng hai hủy diệt viêm bạo l và một phóng xuất một cái to lớn h ỏ a cầu đối với địch nhân tạo thành hai trăm phần trăm ma pháp công kích pháp thuật thương tổn cũng kèm theo năm phút pháp thuật dễ hiệu quả ngâm sướng thời gian hai không chấm sáu giây thời gian quận đồ hai mươi sáu giây tiêu hao thăng cấp đến cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng hai pháp thuật dễ tổn hại sử dụng đơn vị đến tiếp sau gặp ma pháp t ư ơ n g tổn tăng thêm hai mươi phần trăm hai cái này pháp thuật có thể tăng thêm tô t ậ n tăng phúc thủ đoạn cùng thường tổn thủ đoạn tô t ậ n muốn t r ư ớ c thử một chút hai cái này pháp thuật sau đó rồi quyết định có hay không ở phía trên tiêu hao điểm kỹ năng ngay sau đó tô t ậ n mở ra thành thuộc tính từ cấp ba mươi chín đến cấp năm mươi bảy tô t ậ n tổng cộng t h ă n g cấp một ư ơ i tám thu được hai trăm bảy mươi điểm tự do tính điểm cùng năm mươi b ố điểm kỹ năng tô t ậ n đem hai trăm bảy mươi điểm tự do tính điểm toàn bộ thêm ở tại trí lực trên thuộc tính cộng thêm trang bị kèm theo thuộc tính tô t ậ n trí lực thuộc tính trực tiếp đột phá đến bốn năm trăm hai mươi điểm bật hết hỏa lực t r ạ thái tô tẫn ma pháp công kích sắp đến một vê t năm cánh cửa như vậy trí lực thuộc tính đã v ừ a xa khỏi tô t ấ n kiếp trước sở đạt tới đ ỉ n h phong thứ n a y về sau tô t ấ n chỉ càng ngày sẽ càng mạnh mẽ năm mươi b ố điểm kỹ năng tô t ấ n trực tiếp phân phối ba mươi năm điểm ở c ự long liệt diễm bên trên đến mãn cấp c ự long liệt diễm cũng biến hóa thành ỵ sở tạ c h i nộ ỵ sở tạ c h i nộ long ngữ ma pháp truyền kỳ cấp cầm chú hội tụ chu vi tất cả ma lực triệu hồi ra một đường tới từ c ự long ỵ sở tạ liệt diễm đốt hủy toàn bộ đối với hai nghìn trong phạm vi địch nhân tạo thành hai trăm linh ma pháp công kích pháp thuật t ư ơ n g tổn cũng kèm theo kinh sợ hiệu quả ngâm sướng thời gian m ư ơ i năm bốn năm giây thời gian cuột đổ 24, 72, giờ đồng hồ tiêu hao 100%, 0%, m a lực giá trị tuy là ủy sở tạ chi n ổ ngâm sướng thời gian và thời gian cuột đổ biến hóa ít nhưng ở thương tổn bên trên lại gia tăng rồi mười mấy cái độ hai mươi lần ma pháp công kích thương tổn hai nghìn siêu khu vực lớn bao trùm hai nghìn đại thể tương đương với ba cái tiêu chuẩn sân đá banh diện tích còn t h ừ a lại m ộ ư ơ i chín điểm điểm kỹ năng tô tẫn tạm thời còn chưa nghĩ ra phía sau thêm điểm lộ tuyến vì vậy liền cất xuống tới làm xong đây hết thảy tô tẫn trên mặt cũng không có quá nhiều vui sướng ngược lại là lộ ra một vẻ suy tư màu sắc sinh vào khốn khó chết và o yên vui hiện tại mới chỉ có năm mươi cấp khoảng cách cấp một trăm khoảng cách chuyển hưởng kỳ còn có một khoảng cách lớn muốn đi nếu như cứ như vậy b u n g lỏng như vậy tô t ậ n thành tựu i tuyệt đối sẽ không rất cao cái này bước chân bước có điểm quá lớn trang bị súng vật chức nghiệp ván k h u ô n đều có chút theo không kịp chờ chuyện này sau khi chấm dứt phải đi hảo hảo làm một bộ chuyển kỳ s á o trang toàn bộ khảm n ạ o bên trên bảo thạch sau đó dùng đến cấp một trăm l h ứ c n g h i ệ p ván k h u ô n thăng cấp nhiệm vụ cũng có thể đăng lên báo cấp bảy mươi cao cấp hỏa nguyên tố lính chủ cũng có thể cầm xuống tam đầu long đẳng cấp cũng không có thể hạ xuống một tuần lễ sau bộ thứ hai giờ lờ cờ h ắ t cám tinh linh mở ra xem ra cũng là ta đưa tới hiệu ứng hồ điệp vừa lúc có thể nhìn c ặ t bá tức hay không còn biết giống như kiếp trước như vậy hành thích vua tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng đối với tương lai làm bước đầu quy hoạch trang bị đối với người chơi mà nói cũng là vô cùng trọng yếu đồ đạc nếu như chỉ có đẳng cấp ưu thế mà trang bị lạc hậu với người khác như vậy thậm chí khả năng liền không phải là đối thủ của người khác tô tẫn trước mắt đẳng cấp ưu thế đã đầy đủ đại cần tốn một chút thời gian tới lắng động một cái trang bị cùng những vật khác tiếp、lấy. tô tẫn đưa mắt về phía mộ thất ngay chính giữa nước sơn hát quan mục đây mới là tô tẫn chuyến này mục đích cuối cùng chương một trăm sáu mươi lăm người thừa kế tô tẫn tạ si ủ linh hồn chương một trăm sáu mươi lăm người thừa kế tô tẫn tạ si ủ linh hồn tô tẫn cũng không có trực tiếp đi tới trước quan tài gỗ đi xốc lên quan tài đ ắ p bởi vì tạ si ủ nguyên nhân cái chết tô tẫn tạm thời không rõ một phần vạn tạ si ủ không chết đâu đang ở trong quan mục chờ đấy mượn thi hoàn h ồ n đâu c ẩ n thận chạy được vạn năm t u y ề n tô tẫn sẽ không đi mạo một ít không cần thiết phiêu lưu triệu hoán hỏa nguyên tố tô t ấ n pháp trượng nhẹ nhàng huy động một con năm cấp hỏa nguyên tố liền xuất hiện ở trong mộ thất kinh điển triệu hoán hỏa nguyên tố dò đường tô t ấ n điều khiển hỏa nguyên tố chậm rãi đi tới quan tài chu vi còn như tô t ấ n bản thể lại là thối lui đến mộ thất nơi hẻo lánh một khi có tình huống đặc biệt tô t ấ n có thể bằng vào thiểm hiện thuật c ù n g ác ma hình hình thái mang tới cao tốc trực tiếp ly khai mộ thất Gia long vừa rồi phá hư mộ thất sở làm ra động lớn trở thành lúc này tô t ấ n điều kiện tốt nhất đ à o sinh cửa ra hòa nguyên tố đi tới quan tài bên cạnh thuộc tính lập tức bị áp chế hệ thống ngươi triệu hoán gia vật hỏa nguyên tố chịu đến h cám tinh linh vương t toàn thuộc tính giảm xuống sáu mươi tô tẫn đồng tử hơi có rút lại điều này đại biểu tạ xỉ ủ thực lực thật là ở hoàng kim chi vương bên trên điểm ấy từ hai người uy áp là có thể đoán được hỏa nguyên tố chậm rãi bỏ đến quan tài đắp lên sau đó dụng lực đem quan tài cho đẩy ra chi chi chi một hồi g i ậ n người tiếng va chạm v ă n g lên nắp quan tài cùng quan tài chậm rãi bị hỏa nguyên tố cho phân biệt tô tẫn lúc này chú ý lực cũng biến thành không gì sánh được tập trung hỏa nguyên tố đem hết toàn lực đem nắp quan tài đẩy ra phía ngoài mở ở nắp quan tài bị vạch trấn phân nửa lúc đột nhiên xảy ra d i biến một bàn tay trắng non chậm rãi từ trong quan tài gỗ vương sau đó bắt được quan tài gỗ sát biên giới tô t ấ n mặt lộ vẻ kinh ngạc màu sắc tạ sĩ ủ thật chẳng lẽ như hắn suy đoán như vậy không có chết bất quá cái này chỉ bàn tay trắng luận là chuyện gì xảy ra hát cám tinh linh không phải hẳn là đều là màu đậm ra sao còn thứ nhất bàn tay sau khi đi ra còn thứ hai tay cũng đồng dạng từ trong quan tài gỗ đưa ra ngoài vẫn còn ở nỗ lực đẩy ra nắp quan tài hỏa nguyên tố trực tiếp bị một trường đánh tới trên mặt đất ba trăm năm mươi b ố một ư ơ i hai một cái đỏ tươi thương tổn chữ số từ hỏa nguyên tố đầu định phiếu khởi trực tiếp đem nó hát về cho thanh không hỏa nguyên tố tán làm lấm tấm hỏa quang biến mất ở trong mộ thất hệ thống n g ư ờ i triệu hoán gia vật hỏa nguyên tố đã tử vong tô t ấ n đồng tử mạnh đến c o rút lại nhẹ nhàng một trưởng đánh liền ra khỏi ba trăm năm mươi ngàn thương tổn ý vị này bàn tay chủ nhân vật lý công kích lực ít nhất có ba trăm năm mươi ngàn khoảng cách phải biết rằng coi như là tô t ấ n phía trước đánh bại tổn chủ v o n g linh cũng mới chỉ có hơn trăm ngàn mà pháp công kích ba trăm năm mươi ngàn công kích ít nhất là sử thi cấp bậc đích nhân vật chỉ thấy trong quan một sinh vật dùng sức bắt lại quan tài gỗ sát biên giới hơi dùng sức một cái đầu khô lâu liền xuất hiện ở tô tẫn trước mắt Trong hốc mắt thiểm. hồn hốc hỏa hơi sắc làm đại biểu cho khô lâu lúc này tâm tình t ĩ n h của đại hát cám tinh linh vương tạ xì ủ linh hồn trạng thái ngoại trừ đỉnh đầu tin tức bên ngoài tôi tẫn xem không đến bất luận cái gì liên quan tới tạ xì ủ số liệu nhìn đầu khô lâu đỉnh tin tức tôi tẫn ánh mắt lấp lóe tạ xì ủ tình huống trước mắt hết sức kỳ quái đầu lâu trở xuống đều là huyết nhục chi khu có thể đầu lâu cũng là bạch cốt khô lâu dáng dấp đỉnh đầu tin tức cũng nói lúc này tạ xì ủ đã chết là linh hồn trạng thái có thể linh hồn trạng thái nhân vật làm sao có khả năng sở hữu huyết nhục chi khu tạ xì ủ toàn bộ đều tràn đầy quỹ dị ý tứ hamsúc t ô tẫn nắm hắc viêm tay hơi nắm chặt nếu như tạ s ì u đột nhiên làm k h ó dễ t ô tẫn rất có thể sẽ trực tiếp treo ở nơi đây bởi vì khôi lỗi tạp phiến vẫn còn s i đi trạng thái t ô tẫn còn lại thủ đoạn bảo vệ tánh mạng đối với cấp bậc ít nhất là cấp độ sử thi tạ s ì u mà nói đều là vô lực chống lại ở t ô tẫn suy tư đảo sinh lộ tuyến thời điểm tạ s ì u trong hốc mắt hồn hòa đột nhiên kịch liệt chấn động một chút tiếp lấy chậm rãi mở miệng nói đến đây đi thế hệ này người thừa kế người thừa kế t ô tẫn nghe vậy mặt ngoài giả bộ chấn định kỳ thực nội tâm sớm đã nhắc lên hàng loạt song lớn tạ xìu tại sao phải gọi mình là người thừa k mặc dù không biết đáp án của vấn đề này thế nhưng tô tẫn có thể cảm thụ được tạ s ỉ ủ cũng không có ác ý vì vậy tô tẫn chậm dãi đi tới tạ s ỉ ủ trước mặt tôn kính hắc cám tinh linh vương người tốt ta là cho t à n tô tẫn không tiêu n g ạ o không x i ể m đ ị n h nói ra cứ việc tạ s ỉ ủ thực lực mạnh hơn xa tô tẫn nhưng cái này cũng không hề đại biểu tô tẫn sẽ đối với hắn không đúng cho tàn sao thật là một tên không tệ tạ s ỉ ủ khẽ gật đầu c h ậ m từ đầu đến chân đem tô tẫn quan sát một lần sau đó liền không ngừng được gật đầu không thể không nói ngươi so với ta của năm đó còn muốn có tiềm lực cùng sức sống ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được rất nhiều cổ lực lượng t ư ơ n g đại thượng cổ tri thần thâm n g uyên đế vương tri diễm còn có nguyên tố thậm chí còn có sức mạnh của chư thần ta rất ngạc nhiên ngươi là làm sao làm cho những lực lượng này bình an vô sự vì ngươi sử dụng ở ta trong ấn tượng những lực lượng này cũng không phải là tốt trung đụng mặt hàng tạ sĩ ủ chân mày vi vi nhất tiêu nghi ngờ hỏi ta cũng không biết có thể là thiên phú dị bẩm a tô tẫn giang tay ra hắn hiểu được tạ sĩ ủ nghi hoặc đơn giản chính là cổ thần thâm uyên nguyên tố sức mạnh của chư thần cũng không là người bình thường có thể thừa nhận lực lượng mà tô t ấ n lại đồng thời thừa nhận rồi cái này vài cổ lực lượng cái này tốt nhờ sự giúp đỡ tô t ấ n là một người chơi chỉ cần bảng s ở kỳ h i ệ u cũng đủ lớn cái gì đều có thể nhét dưới những lời này có thể không phải tùy tiện nói một chút nếu để cho người chơi đơn độc thành lập một chủ tộc như vậy tính d ẻ o cùng bao dung tính đô sẽ là chư thần đại lục nhất cường đại tồn tại có ý tứ xem ra trên người ngươi có không ít bí mật bất quá ngươi yên tâm ta sẽ không rõ thám biết mấy thứ này ta thời gian cũng không nhiều cũng nên tiến nhập tránh đề tạ xỉ u chậm rãi từ trong quan tài cô đứng lên trường bao màu đen kịt còn lưu lại một cô vương giả khí phách t ô t ấ n có thể cảm thụ được tạ xì、si、ủ trong lúc giơ tay nhấc chân khí phách cùng tự tin vị này ở hắc á m tinh linh sử thượng lưu lại lông mày rậm màu đậm dấu vết bạo quần cùng lịch sử ở giữa miêu tả được có rất lớn xuất nhập có lẽ là hậu nhân cho rằng tạ xì、si、ủ khí phách là hắn độc tài thể hiện là hắn tàn bạo tượng trưng sở dĩ yêu ma hóa đi những thứ khác cũng khỏe chỉ bất quá bộ xương này đầu làm cho tạ xì、si、ủ họa phong thoạt nhìn có chút kỳ quái chỉ bất quá từ đầu tới thôi tạ xì、si、ủ chính là lời nói đều nhường tôi tẫn có chút sợ không được đầu não người thừa kế so với hắn năm đó còn muốn có tiềm lực t ô tẫn dường như b nhưng cũng giống như không có bắt lại liên hệ toàn bộ mộ thất trải qua tô t ậ n ánh mắt lấp lóe hắn trong lòng có chút suy đoán nhìn ra được ngươi có rất nhiều nghi hoặc cùng khó hiểu tạ sĩ ủ chậm rãi từ trong quan t à i gô đi ra tay phải đeo cái này một cái toàn thân màu hoàng kim b a o tay chính là tô t ậ n muốn tìm hoàng kim thủ bên phải đem ngươi tay đưa ta ngươi lập tức sẽ biết ngươi muốn biết toàn bộ tạ sĩ ủ hướng phía tô t ậ n đưa ra một tay ánh mắt mang theo cổ vũ cùng vui mừng giống như là đối đa chính mình hậu bối giống nhau tô tẫn đưa tay nâng lên cầm tạ xỉ ủ đưa tới tay ở hai cái tay cầm trong náy mắt tôi ư tẫn mạnh ộ t ký đến lắc đầu để cho mình từ dài dòng trong trí nhớ chậm rãi phục hồi tinh thần lại tôi tẫn ngầm đầu ngắm nhìn một phía mới phát hiện tạ si ủ đã không thấy bóng dáng liên mộ thất trung ương nước sơn hát quan một cũng theo tạ si ủ cùng nhau biến mất mộ thất trên mặt đất nhiều hơn một cái đen nhánh trường bảo một tấm phiếm hoàng quần y trục còn có một chỉ màu hoàng kim bao tay tô tẫn đầu tiên là đem quyển trục n h ặ t lên không ra tô tẫn dự liệu trên quyển trục viết đầy rậm rạp chẳng trịt long tộc văn tự cho tản ngươi tốt nói vậy ngươi đã t ử truyền thừa trong trí nhớ minh bạch rồi hắc cám tinh linh vương cái thân phận này lai l ị c ra bọn ta đợi hai nghìn năm rốt cuộc chờ đến sự xuất hiện của ngươi đi qua ta mộ thất thực tập người vô luận như thế nào đều sẽ có được trở thành một đời mới hắc á m tinh linh vương tư cách nếu như ngươi nguyện ý kế thừa cái thân phận này nói đem cái này tấm giấy viết thư xé mở không muốn liền đem cái này tờ tín chỉ lưu lại vật khác ngươi có nguyện ý hay không đều có thể lấy đi coi như là cho ngươi đi qua thực tập thường cho làm tô tấn đọc xong thư tín nội dung trong n y mắt một đạo gợi ý của hệ thống thanh âm ở tô tấn vang lên bên thai hệ thống có tiếp nhận hay không hát cám tinh linh vương truyền thừa chú một hát cám tinh linh truyền thừa có thể sẽ cùng người chơi hiện hữu chủng tộc ván khuôn phát sinh xung đột chú hai chủng tộc ván khuôn đổi chỉ cho phép đồng cấp hoặc càng thượng cấp hơn ván khuôn thay thế không cho phép dùng xuống cấp ván khuôn thay thế chú ba truyền thừa nương theo truyền thừa nhiệm vụ phải ở nhiệm vụ quy định thời hạn bên trong hoàn thành hắc hám tinh, tinh, tinh linh cũng không phải là tô tẫn phía trước nhận thức như vậy là chư thần đại lục sinh trường ở địa phương chủng tộc mà là long tộc thập đại quyến tộc một trong bảy long tộc trong thần thoại mười cái cự long đều từng sử dụng dùng chính mình sức mạnh vô thượng sáng tạo ra một chủng tộc cái này mười cái chủng tộc chính là thần thoại cự long quyến tộc trong đó hắc hám tinh linh chính là diện thế chi long y ni cách tư quyến tộc thập đại q u y ế nhưng tộc từng trư t ở ầ n trên phong hoán dẫn lân phong tự một thời tao. đại đều đại lục hô h vũ, đều tự dẫn quá một thời đại phong nhưng là theo thời gian trôi qua thần thoại cự long dần dần biến mất trong mắt của thế nhân thập đại quyến tộc cũng từng bước đi về phía xuống dốc bất quá có chút chủng tộc ở truyền thuyết cự long dưới sự hướng dẫn lần nữa tỏa sáng sức sống mới hát cám tinh linh chính là trong đó một con ở hát cám tinh linh sinh ra phía sau một vạn năm truyền thuyết cự long t à long vương xuất hiện ở hát cám tinh linh trước mặt nó đem chính mình b u n nguyên lực lượng ban tặng cường đại h á cám tinh linh linh hữu sơ khiến cho trở thành h á cám tinh linh vương đồng thời định ra rồi một cái quý cũ mỗi một thời đại hắc á m tinh linh vương đô có rất quyền lực lớn tuyển chọn chính mình người thừa kế vô luận chủng tộc thực lực chỉ cần đời trước tán thành như vậy hắn chính là đời kế tiếp hắc á m tinh linh vương truyền thừa phương pháp cũng rất đơn giản đem truyền thừa ký ức giao cho người thừa kế đồng thời đem nắm giữ tà long lực lượng quyền trục đưa cho người thừa kế ngoại trừ đời thứ nhất hắc á m tinh linh vương là hắc á m tinh linh bên ngoài đời thứ hai cùng đệ tam đại đều không phải là đời thứ hai hắc á m thân phận của tinh linh vương là vong linh đệ tam đại hắc á m thân phận của tinh linh vương là nhân loại cũng chính là tạ xì u cái này cũng có thể giải thích vì sao ra tay của hắn như vậy chấ tạ xì u ở hoàng kim chi thành nhất dịch phía sau thân chịu trọng thương sau đó không lâu liền không trị bỏ mình trước khi chết tạ xì u khiến người ta cho mình sửa như vậy một tòa trong lòng đất mộ lăng ta long hạch là tháp sửa sùng vật cùng hắn cùng nhau an nghỉ ở dưới đất đồng thời trợ giúp tạ xì u trong giữ thực tập cửa hải cuối cùng ở tạ xì u sau khi chết khi còn sống tu hữu linh hồn bí pháp làm cho tạ xì u có thể đem linh hồn của chính mình ở trong quan tài gỗ dự đứng lên cái này một tồn chính là hai ngàn năm tạ xì u vốn tưởng rằng sẽ còn tiếp tục ở trong quan mục đợi mấy nghìn năm thằng đến tô t ấ n xuất hiện làm cho tạ xì、sì、ủ thấy được càng mạnh càng có tiềm lực người thừa kế là d ạ n gì g nếu như tô t ấ n đáp ứng như vậy hắn chính là đệ tứ đại hắc cám tinh linh vương còn như truyền lưu bên ngoài ngũ đại hắc cám tinh linh vương phía sau hai đời đều là có tiếng mà không có miếng hàng giả ở tạ xì、sì、ủ sau khi chết ở tô t ấ n tiến nhập mộ táng phía trước không có hắc cám tinh linh hoặc là những chủng tộc khác người đạt được tạ xì、sì、ủ tán thành trở thành đệ tứ đại hắc cám tinh linh vương phía sau hai đời hắc cám tinh linh vương đều là mình mạo hiểm lĩnh thân phận hắc cám tinh linh vương cùng truyền thuyết cự long tả long vương có liên hệ chí ít cũng là một từ tạ x i、si、ủ thực lực đến xem chắc là cấp độ sử thi sở dĩ h ắ cám tinh linh vương tiềm lực ít nhất là có cấp độ sử thi ta phải bỏ ra chính là vô diện giả t r ù n g tộc ván khuôn bị thay thế đi dù n g mạnh hơn thay thế yếu đ i ể m ấy có thể hoàn toàn có thể tiếp thu đối với thực lực của ta cũng có trợ giúp rất lớn nhưng lại không cần lo lắng tiếp tục ở phía trên thời cổ thần sở đầu độc duy nhất phải lo lắng chính là truyền thừa nhiệm vụ tô tận ánh mắt lấp lóe đem được mất phân tích bảy tám phần vô diện giả chủng tộc ván khuôn đích sắc rất dùng tốt không nhìn ma pháp miễn dịch cường hiệu tinh thần được miễn tinh thần thao túng đều là khá vô cùng kỹ năng nhưng vô diện giả trung quy chỉ là vô diện giả chỉ có thể coi là thượng cổ chi thần đại nôn nhân mà hát cám tinh linh vương là c u n g thần thoại c ự long có liên quan quyến tộc bên trong vương giả thần thoại c ự long là áp đảo thượng cổ chi thần tồn tại so sánh với nhau hát cám tinh linh vương không thể nghi ngờ là càng thêm chủng tộc cường đại vắng hơn hát cám tinh linh vương tiềm lực cũng đủ để chống đỡ tô t ấ n đi được xa hơn đồng thời hát cám tinh linh vương là linh hồn trói chặt truyền thừa ý nghĩa hiện giai đoạn là có thể ở trong game sử dụng sau một lát tô tẫn có quyết ý tiếp thu tô tẫn lúc này liền đem vật cầm trong tay quyển t r ụ phá tan thành từ mạnh phiếm hoàng quyền trục hóa thành điểm điểm điểm sáng màu đen dũng mánh vào tô t ậ n trong thân thể từng cổ một m ê n h mông lực lượng từ tô t ậ n huyết mạch bên trong hiện lên mà ra chỉ một thoáng một hồi không thể diễn tả nói nhỏ ở tô t ậ n vang lên bên hai bất quá rất nhanh thì biến mất cổ t h â n lực lượng đang ở từng bước bị một cỗ càng lực lượng cường đại nuốt chừng lấy rơi sau một lát tô t ậ n mở hai mắt r a đen như mực trong tròng mắt hình như có tử mang đang r ũ n g động hệ thống ngươi thu được chuyển kỳ cấp chủng tộc ván khuôn hắc á m tinh linh vương hệ thống ngươi thu được hắc á m tinh linh vương huyết mạch kỹ năng tả lòng biến thân vương chi u y nghiêm vương vũ khí hệ thống ngươi thu được hắc cám tinh linh vương huyết mạch thiên phú thôn phệ hệ thống ngươi thành công căn ư ớ t vô địa giả chủng tộc ván khuôn huyết mạch kỹ năng cổ thần c h i lực liên tiếp gợi ý của hệ thống âm vang lên tô tấn vội vàng đưa mắt về phía thanh thuộc tính bên trong chủng tộc ván khuôn một chuyến chương một trăm sáu mươi bảy bạo quân tạ si ủ chúa tể pháp bảo chỉ chương một trăm sáu mươi bảy bạo quân tạ si ủ chúa tể pháp bảo chỉ t r ù n g tộc văn quân hắc ám tinh linh vương linh hồn trói chặt tô t ấ n cho tàn phẩm chất truyền kỳ thuộc tính thêm được mỗi cấp nhiều thu được hai mươi điểm tự do điểm thuộc tính ba điểm điểm kỹ năng không điểm ma pháp công kích một trăm điểm hp huyết mạch thiên phú một nuốt thôn vệ hắc ám tinh linh vương huyết mạch có thể thôn vệ còn lại cấp bậc không cao với truyền kỳ t r ù n g tộc huyết mạch thiên phú một năm mỗi lần cắn nuốt khoảng cách không phải nhỏ ba chín thiên huyết mạch thiên phú hai thời cổ lực cổ thần tri lực người pháp thuật sẽ không nhìn ma pháp miễn dịch huyết mạch kỹ năng tà long biến thân vương tri h u n h i ê m vương vũ khí tà long biến thân hắc ám tinh linh vương hóa thân tà long Thu 24, 72, giờ đồng hồ, không tiêu vương tri h uy nghiêm s ở kỳ h i ệ u bị động hắc á m tinh linh vương thành thử hắc á m tinh linh nhất tộc vương giả mọi cử động mang theo vương giả h ủ y áp chủng tộc vì hắc á m tinh linh sinh vật sẽ vô điều kiện phục ngươi đẳng cấp thấp hơn địch nhân của ngươi bị đẳng cấp kém thuộc tính áp chế số này giá trị tối cao không thể vượt lên trước t á vương vũ khí sợ kỳ hữu bị động Có thể hệ thống chủng tộc ván khuôn phát sinh biến hóa thu được thuộc tính bồi thường hệ thống ngươi thu được bốn trăm bảy m i điểm tự do điểm thuộc tính bốn m ư ơ bảy điểm điểm kỹ năng chín trăm bốn mươi điểm ma pháp công kích bốn bảy trăm linh điểm hp hệ thống truyền thư nhiệm vụ cần người chơi đẳng cấp đạt được cấp bảy mươi mới có thể gây ra mọi người chơi tiếp tục cố gắng đang nhìn hết hát cám tinh linh vương chủng tộc ván khuôn phía sau Tô Tấn không khỏi nuốt một không ngụm n khỏi ư ớ cho bọt đây là ắ n cường đại nhất chủng tộc Ván Khuân. gặp qua tộc c đại h dù là kiếp trước người chơi gian danh khí thịnh nhất chủng tộc ván khuân v u yêu vương cũng không có tô tẫn bây giờ h ắ t cám tinh linh vương thuộc tính lợi hại chỉ là huyết mạch thiên phú thôn vệ điểm này cũng đủ để cho mọi người đến b u ồ n g chủng tộc ván khuân đặc thù nhất đồ đạc liền là độc nhất vô nhị huyết mạch thiên phú đại đa số người chơi cũng không thèm để ý chủng tộc ván khuân cấp cho thuộc tính thêm được bọn họ để ý hơn huyết mạch thiên phú một cái tốt huyết mạch thiên phú có thể dành cho ngoạn gia trợ giúp xa xa lớn hơn thuộc tính gia trì mượn vô diện giả mà nói ba mươi cấp thuộc tính thêm được cũng so ra kém cổ thần chi lực mang tới không nhìn m à pháp miễn dịch hiệu quả mà giờ khắc này hắc cám tinh linh vương huyết mạch thiên phú dĩ nhiên là thôn vệ khắc huyết mạch thiên phú b ă n g vào điểm này nó ở tô t ậ n trong lòng địa vị chính là mạnh mẽ nhất phú không thể nghi ngờ bởi vì nó có chủng tộc khắc ván khuôn không cách nào sánh bằng khủng bố trưởng thành cái này cắn nuốt hạn mức cao nhất là năm cái còn là nói cắn nuốt năm cái sau đó biết tiến hóa tô t ậ n tự lẩm bẩm hắn cũng không sốt ruột đáp án của vấn đề này e rằng ở tô tẫn thôn vệ hết năm cái thiên phú phía sau sẽ gặp xuất hiện có chi nhớ của kiếp t r ư ớ c ở tô tẫn biết cái nào chúng tộc huyết mạch thiên phú đáng giá thôn vệ đợi một thời gian tô tẫn lực lượng chỉ biết tăng thêm sự kinh khủng cùng cường đại tô tẫn tạm thời không để ý đến thuộc tính bồi thường sự t ì n h đưa mắt về phía trên đất vật phẩm nhất kiện đen nhánh trường bảo còn có hoàng kim thủ tô tẫn đầu tiên là đem hoàng kim thủ cầm lên hệ thống ngươi thu được hoàng kim thủ hoàng kim thủ một hai phẩm chất chuyển kỳ cấp áp dụng đẳng cấp không áp dụng chức nghiệp không loại khác đồ phòng ngự trang bị vị t r í thủ bộ bên trái thuộc tính mười điểm hạnh kỹ năng một hoàng kim nguyên rủa đối với địch nhân sử dụng khiến cho may mắn giá trị giảm xuống năm mươi đeo người may mắn trị số điểm may mắn giá trị có thể vì phụ thuấn phát hình kỹ năng thời gian c ộ t đồ sáu mươi m ư ơ i tám giây không tiêu hao kỹ năng hai nắp ấy trang bị sử dụng nếu như phẩm cấp ở hoàng kim cấp trở xuống sẽ trực tiếp n á t b ấy có thể đối với trên người địch nhân trang bị sử dụng thuấn phát hình kỹ năng thời gian c ộ t đồ năm mươi m ư ơ i tám phút không tiêu hao trang bị khắc mà nói vì người khác mang đến vận rủi đồng thời có lẽ là mang đến cho mình may mắn hoàng kim chi bao tay trang bị thuộc tính triệu hắn hoàng kim kỵ sĩ triệu hắn hoàng, hoàng, hoàng, hoàng kim chi vương trung thành nhất hộ vệ hoàng kim kỵ sĩ vì ngươi chiến đấu kỵ sĩ đẳng cấp thuộc tính biết căn cứ người chơi phát sinh biến hóa tối cao có thể triệu hoán một trăm hai mươi cấp chuyển kỳ cấp hoàng kim kỵ sĩ trưởng duy trì liên tục một giờ t h u ấ n phát hình kỹ năng thời gian c ộ t đồ hai mươi b ố bảy hai giờ đồng hồ rốt cuộc lấy được một con khác hoàng kim thủ tô t ấ n khoe miệng hơi câu dẫn ra vẻ mỉm cười đạt được một con khác hoàng kim thủ tô t ấ n may mắn thuộc tính trực tiếp đột phá đến năm mươi điểm ý vị này chứ thần chi tâm kèm theo đa trọng thi pháp tỷ lệ sẽ tăng lên đến năm mươi hơn nữa tô tẫn trang bị tỷ lệ rơi đồ sẽ là phổ thông n o ạ n ra gấp năm lần tôi tẫn trực tiếp đem trên tay kia thiết pháp giả thủ c â i ra đem hoàng kim thủ đeo đi tới hệ thống trang bị của người hoàng kim thủ leo lên trang bị bảng xếp hạng tên thứ tư xin hỏi có hay không ẩn giấu tính danh cự tuyệt tẩn giấu t ô tẫn tuyển t r ạ c h hoàn tất phía sau liền đưa ánh mắt về phía trong mộ thất kiện vật phẩm cuối cùng nhất kiện đen nhánh trường bảo bộ trường bảo này là tạ s ỉ h u từng xuyên qua vật phẩm nhìn qua cực kỳ bất p h à m hệ thống ngươi thu được bảo quân tạ xỉ u chúa tể pháp bảo bảo quân tạ xỉ u chúa tể pháp bảo phẩm chất cấp độ sử thi cấp áp dụng đẳng cấp không áp dụng điều kiện đẳng cấp lớn hơn năm mươi c h í lực lớn hơn 70 y m không không điểm áp dụng chức nghiệp pháp sư loại khác đồ phòng ngự trang bị vị trí thân người phòng ngự vật lý 5 2 3 t r ă năm trăm bốn mươi lăm phòng ngự ma pháp 6 2 3 t r ă sáu trăm bốn mươi lăm thuộc tính tám trăm điểm c h í lực năm trăm điểm tinh thần một trăm phần trăm hp một trăm phần trăm điểm mv giá trị kèm theo kỹ năng một chủ sở kỳ h i ệ u bị động phóng thích pháp thuật lúc đem không nhìn địch nhân năm phần trăm phòng ngự ma pháp này hiệu quả không nhìn ma pháp miễn dịch kèm theo kỹ năng hai bạo quân tiến nhập bạo quân trạng thái thu được ba trăm điểm cố định pháp thuật xuyên đấu duy trì liên tục 60 giây thuấn phát hình kỹ năng thời gian c u ậ n độ 180, t bốn giây không tiêu hao kèm theo kỹ n ă n g ư ba hát tinh linh bài ca phùng điếu cấp độ sử thi công chú triệu hoán 10.000 danh h ắ cám tinh linh vong linh vì ngươi chiến đấu vong linh đẳng cấp cùng triệu hoán giả đẳng cấp móc nối vong linh bất tử bất d i ệ t duy trì liên tục mười phút ngâm sướng thời gian 50, 15 giây thời gian c u ậ n độ 72, 21 giờ đồng hồ tiêu hao trước mặt sở hữu ma lực giá trị không tiêu hao cấp độ sử thi pháp bảo tô tẫn đồng tử mạnh đến có rút lại vô luận là kiếp trước hay là kiếp này cái này đều là hắn chính mắt thấy được kiện thứ nhất cấp độ sử thi trang bị vô luận là chúa tể kèm theo năm mươi phần trăm pháp thuật xuyên tấu h vẫn là bạo q u â n cấp cho ba trăm điểm cố định pháp thuật xuyên tấu h đều là khá vô cùng thuộc tính có thể cực đại trình độ mà tăng lên tô tẫn giờ tờ s năng lực bất quá càng làm cho tô tẫn kinh h ỉ cùng ngoại ý muốn là cấp độ sử thi c ầ m chú hắc cám tinh linh bài ca phúng điếu đó là một triệu hoán hình c ầ m chú ý nghĩa tô tẫn ở đối mặt cuộc h i ế n công thành thời gian chiến tranh thủ đoạn không lại chỉ có loại hình công kích c ô n chú bây giờ tô tẫn có thể triệu hoán h á m tinh linh, linh để giúp đỡ hắn chiến đấu bảy mươi không không điểm trí lực xem ra còn muốn chờ một đoạn thời g tôi tẫn lắc đầu hắn bây giờ trí lực thuộc tính là bốn năm trăm hai mươi điểm mặc dù có bốn trăm bảy mươi điểm từ thuộc tính còn không có phân phối nhưng cùng bảy mươi không không điểm cũng còn có chút t r ê n h lệch bất quá tôi tẫn cũng không còn quên truyền thừa nhiệm vụ sự t ì n h thu được nhiều chỗ tốt như vậy theo tới đúng là tôi tẫn muốn trả giá cao cấp bảy mươi mới có thể gây ra truyền thừa nhiệm vụ xem ra cái này nhiệm vụ cũng không đơn giản liên quan đến lực lượng t ầ n g thứ sẽ phải có truyền k ỳ cấp tôi tẫn ánh mắt lấp lóe sau đó đem chuyện này ném sau hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm đó chính là ở trong hiện thực chất thí h ắ cám tinh linh vương lực lượng hệ thống ngươi đang ở rời khỏi t r ư thần lê minh t r ư ơ n g một trăm sáu mươi tám chấn động xuất hiện ở trong thực tế cự long chương một trăm sáu mươi tám chấn động xuất hiện ở trong thực tế cự long hiện thực thế giới tô t ấ n từ máy chơi game chung chậm rãi đi ra cảm thụ được trong thân thể nhúc nhích t r ư thần chi tâm tô t ấ n khỏe miệng hơi hơi n h í c lên hắn có thể cảm thụ được lực lượng của chính mình so với một lần trước mạnh hơn nhiều loại cảm giác này không chỉ có là trên thân thể còn có phương diện huyết mạch ba tô t ấ n một cái vỗ tay văng lên một đám ngọn lửa màu đỏ thám xuất hiện ở đầu ngón tay của hắn đoan cháy l ư n g h ự c t ô tẫn còn nhớ rõ lần trước h ỏ a diễm không có xuất hiện bao lâu liền dập tắt nhưng là bây giờ lại có thể vẫn bảo trì cái này không chỉ là bởi vì t ô tẫn lực lượng trở nên mạnh mẽ duyên cớ cũng bởi vì hiện thực bị trò chơi ăn mòn buộc phát khắc sâu chư thần lê minh khai phục đến bây giờ còn không đến một tháng trong không khí ma lực nguyên tố cũng đã đậm đà như vậy điểm này so với kiếp trước trước giờ một năm không ngừng chẳng lẽ cũng là bởi vì ta đưa tới hiệu ứng hồ được sao t ô tẫn ánh mắt lấp lóe bất chi bất giác t ô tẫn đã để trò chơi tiến trình ra tốc không ít nguyên bản sẽ ở trò chơi một năm sau tử đông kết thời gian hoàn thành nhiệm vụ e g i t báo thù bị tô t ấ n trước giờ một năm hoàn thành còn tạo thành thâm i ê n xâm lấn trọng đại như vậy sự kiện nguyên bản sẽ ở trò chơi khai phục nửa năm sau mới có thể cởi mở ải nhân t r ù n g tộc ở tuần thứ hai liền bị giải tỏa nguyên bản thế quân lực địch trận danh chiến tranh bởi vì tô t ấ n xuất hiện làm cho liên minh thế lực hiện nay đỗ trạng nguyên nguyên bản muốn ở trò chơi năm thứ hai mới có thể mở ra giờ lờ cờ hắc cám tinh linh cũng đem ở một cái tuần phía sau mở ra như vậy trò chơi tiến trình đang tầm thường người chơi xem ra là thật tò sự tính tốt bởi vì bọn họ không cần lĩnh hội quá nặng bao nhiêu phục nội dung trò chơi rất nhanh thì có mới đồ đạn xuất hiện không dùng tại cùng một nơi luyện cấp lâu lắm cũng không cần một cái phó bản đánh tới thổ vốn lấy tô tẫn người từng trải này góc độ xem ra đó cũng không phải nhất kiện đáng giá vui sướng sự tình ý vị này làm cho trò chơi cùng hiện thực dung hợp hấp thụ sau màn trở nên có chút không kịp đ ợ i trò chơi hiện thực dung hợp chân tướng đến cùng là cái gì chứ tô tẫn nhữ mày k i ế p trước ở trò chơi hiện thực dung hợp sau đó toàn bộ nhân loại đã trải qua một lần to lớn xào bài xã hội dung chuyển liên bang thống trị thể chế triệt để tan g ã sở hữu thực lực người chơi trở thành thời đại mới nhân thượng nhân cùng người thống trị tùy ý xâm lược người yếu pháp luật bị lực lượng trà đạc thời đại mới quy tắc từ cường giả chế định xem như vậy trò chơi thực tế triệt để dung hợp lợi ích lớn nhất giả là thực lực cường đại người chơi bất quá tô t ậ n đối với lần này nắm giữ thái độ hoài nghi h á c thủ sau màn phát hành chư thần lê minh làm cho trò chơi cùng hiện thực dung hợp mục đích tuyệt đối không phải vì tạo phúc người chơi khẳng định có càng không muốn người biết mục đích bất quá rất nhanh tô t ậ n liền lắc lắc bằng ta thực lực bây giờ suy nghĩ những chuyện này cũng không còn còn không bằng hảo hảo tăng cường thực lực vì trò chơi hiện thực triệt để dung hợp làm chuẩn bị Chật, tô tẫn cấp tốc thay đổi một bộ quần áo xuất môn hắn chuẩn bị đi lâm hải thành phố giao thử một chút hát cám tinh linh vương lực lượng bảy tô t ấ n đi tới nhà để xe dưới hầm tuyển một chiếc bm chín trăm không niên kỷ niệm bạn từ huyền phủ xe thể thao giá thị trường ba ước điểm tín dụng bất quá ở trước mắt trên thị trường có tiền mà không mua được cùng chiếc xe thể thao này giá trị ngang hàng xe nhà để xe dưới hầm còn có bốn năm chiếc tô t ấ n nói mình không thiếu tiền những lời này thật đúng là không phải tùy tiện nói một chút tô t ấ n cha mẹ là lâm hải thành phố nổi danh phú thương bất quá ở mấy năm trước bởi vì một hồi ngoại ý muốn qua đời bất quá lại cho tô tẫn để lại một khoản người thường tiêu xài m ư ơ i đời cũng phung phí không hết tiền tài tôi t ấ n lên xe cấp tốc đã chọn mục đích lâm hải thành phố tây giao h i u t ư huyền phù xe thể thao giống như một lao lưu quang từ nhà để xe dưới hầm bay ra ngoài sau ba phút t ư huyền phù xe thể thao rừng ở lâm hải thành phố tây giao một nơi trong rừng núi đen nhánh thân xe cùng t ĩ n h mật bóng đêm hòa làm một thể không phải nhìn kỹ căn bản không phát hiện được nếu như tôi t ấ n không phải là một người cũng có thể làm chút những chuyện khác tôi t ấ n chậm rãi đi ra cửa xe nhìn một mảnh t ĩ n h mật rừng rậm tôi tẫn không khỏi gật đầu an tính như vậy hoàn cảnh làm cho tôi tẫn không cần lo lắng bị những người khác phát hiện ngay tại lúc đó ở cách tô t ậ n không đến một nghìn em ở chỗ một cái cô gái trẻ tuổi đối diện sau lưng máy bay không người kỳ kỳ cha cha nói không ngừng các vị khán giả ngày hôm nay ta muốn cho đoàn người chứng minh một cái đảm lượng của ta tránh cho các ngươi vẫn nói ta n h á t gan bây giờ là ban đêm mười giờ ta một người đang ở trong rừng rậm độc hành lợi hại không nữ h à i là nào đó phát sóng trực tiếp trên bình đài đại chủ truyền bá tên gọi là y ê n nhi phấn tin số lượng mấy triệu hiện tại đang ở vì chứng minh mình can đảm một thân một mình đi tới trong rừng rậm phát sóng trực tiếp thám hiểm sở trệ a mẹ ta suy nghĩ ngươi đi chư thần bên trong phát sóng trực tiếp thám hiểm không thể so cái này tốt gấp một vài lần đúng vậy đúng vậy chư thần thật tốt chơi a ba ngày ta đều nhanh cấp một ư ơ i tiên nhi thành t i ể u hiện tại duy nhất vẫn còn ở kiên trì trong hiện thực dung sở trệ a mẹ thực sự tuyệt không dễ dàng đại gia lấy quan đi một lớp a cấp m ộ ư ơ i chiến sĩ và sạ thành ngồi trồn hổm cái giá đội nam mục sư vong linh động cầu mang mắt thấy đạn mạc hướng gió càng ngày càng kỳ quái tiên nhi cấp bách vội và nói các ngươi đừng một ngày chơi game a nhiều ra xem một chút không tốt sao trò chơi đổ vật bên trong lại không thể coi là thật không phải sao trong trò chơi quái vật lại dọa người nó cũng không chỉ là một chuỗi số liệu sao nào có một người như vậy ở đêm muộn trong rừng rậm độc hành tới kích thích các ngươi nói có đúng hay không yên nhi nói xong không khỏi lắc đầu chư thần lê minh nhân khí nàng là biết đến hiện tại nóng bỏng nhất trò chơi không ai sánh bằng nhưng yên nhi cho rằng loại này l ê m giả lập không thể coi là thật sở dĩ cũng không có theo đại lưu tiến nhập chư thần phát sóng trực tiếp vẫn đang kiên trì phía trước phát sóng trực tiếp nội dung cử động như vậy không khỏi trôi mất một nhóm khán giả nhưng là vì nàng để lại một nhóm thiết vấn tiên nhi bước chậm trong rừng rậm t hưởng thụ chốc lát tiên tĩnh điều này làm cho nàng ấy khỏa bởi vì sự nghiệp phập phồng mà biến đến lòng rộn ràng linh thoáng an tĩnh rất nhiều đúng lúc này đạn mạc đột nhiên đ i ê n cùng bắt đầu khởi động đã bình ổn thường gấp mười lần gấp trăm lần tốc độ đang rúng động ngoa t à o ngoa t à o đó là vật gì sợ t r ệ hạ mẹ mau nhìn sau lưng ngươi cái này cái này đây là rồng sợ t r ệ hạ mẹ ngươi bây giờ ở trong game phát sóng trực tiếp sao vì sao trang bị của ngươi như thế c h i ề u vừa tới đây là mới tới chư thần sợ chệ h mẹ sao tho t nhìn thật xinh đẹp bất quá vì trò chơi gì bên trong có thể trang điệp h đây là bao nhiêu cấp bản đồ q u á i vật này vì sao không biểu hiện tin tức cả qua loa cỏ các h u y n h đệ đây không phải là chư thần đây là hiện thực cá ba q u á i vật q u á i vật gì y ê n nhi nhìn phiên trào đạn mạc không hiểu xoay người nhìn lại sau đó y ê n nhi không khỏi trận to hai mắt không thể tin nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ thấy cách đó không xa không trung một con không gì sánh được to lớn sinh vật đang nổi đ ồ n g b ề n giữa không trung nó cả người không gì sánh được đ e n nhánh nhìn qua giống như là một con đã mọc cánh cự đại tích dịch chính là tô tẫn sở biến hóa mà thành tà long t ấ quyển sách là võng du văn không có quá nhiều đô thị tình tiết chẳng qua là điều phối một cái đồng thời bàn giao một ít cần thiết phục bút đại gia yên tâm nếu như cảm thấy đô thị đ ộ c nói ta về sau liền sơ lược chương một trăm sáu mươi chín tô tẫn tàn nhẫn hiện thực sôi chảo chương một trăm sáu mươi chín tô tẫn tàn nhẫn hiện thực sôi chảo đệ tô tẫn tử trên xe bước xuống sau đó liền lựa chọn biến thân m á n h liền huyết mạch chi lực trực tiếp đem tô tận thân thể căng bạo làm cho thân thể của hắn trực tiếp biến hóa thành cự long đen nhánh thân thể rộng l ư ợ cánh không thể địch nổi lực lượng đây chính là biến thành cự long cảm rất sao thật đúng là khá tốt t ô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng hắn cảm giác mình bây giờ có thể đơn giản hủy diệt cánh rừng rậm này c ự long liệt diễm thổ tức là vượt qua xa bình thường hỏa diễm chiêu thức t ô tẫn hoàn toàn đắm chìm trong biến thân bên trong không có chú ý tới cách đó không xa y ê n nhi hiện thực không thể so trò chơi t ô tẫn năng lực cảm nhận còn không có trong trò chơi cái dạng nào nhạy cảm tự nhiên cũng liền không phát hiện được y ê n nhi cứ việc bây giờ là đêm tối trong rừng rậm đen kịt một màu nhưng y ê n nhi phát sóng trực tiếp giữa khán giả hay là đem t ô tận hóa thân tả lòng thấy rõ rõ ràng, ràng. trải qua lão người xem giải thích mới khán giả cũng biết đó cũng không phải trò chơi mà là hiện thực vì vậy toàn bộ phát sóng trực tiếp gian đều sôi trào sợ t r ệ ạ mẹ chạy mau a đó là long biết ăn ngươi quá treo a ta đã đến chư thần lê minh quan phương diễn đàn mở tổ tiệp làm cho đại gia hỗ trợ nhận thức nhận thức đây là cái gì long thảo thảo thảo vì sao sẽ xảy ra chuyện như thế đây là hiện thực sao sợ t r ệ ạ mẹ ngươi không cần sợ ta đã giúp ngươi báo cảnh sát kiên trì nữa hai phút ngày mai trang đầu, đầu để ầ u đ dự định phát sóng trực tiếp gian trong nháy mắt này đều nhanh thấy không rõ hình ảnh tràn đầy các loại các dạng đạn m ạ n tiên nhi phát sóng trực tiếp giữa nhân khí cũng như ngồi hòa tiễn trà sắt tăng lên lấy rất nhanh liền đột phá nghìn vạn nhân khí t i ê n nhi đưa mắt từ trên người tà long rời chuyển rời đến máy bay không người bên trên nhìn cái kia soát bình một dạng đạn mạc cùng như tên lửa lên cao nhân khí t i ê n nhi trong lòng khẽ động đó là một ngàn năm một thở cơ hội đó là một để cho nàng trở thành đại chủ truyền bá cơ hội nếu như ta có thể cự ly gần tiếp xúc con quái vật này như vậy nhân khí còn không bạo tạc i ê n nhi ở thầm nghĩ trong lòng lúc này t i ê n nhi đã bị thành danh mê hoặc cho sông bất tỉnh đầu não hồn nhiên bên mất nguy hiểm hai chữ là thế nào viết giống như là mấy ngàn năm trước có một nhóm vì bắt t r ò n mắt mà không cố sinh mạng sở trệ à mẹ vì danh khí bọn họ cái gì đều nguyện ý làm các vị khán giả ta mang bọn ngươi đi xem người này chân diện mục tiên nhi mới nói xong liền dẫn phát sóng trực tiếp máy bay không người lén lút hướng tô tẫn t r ỗ ở khu vực tới gần ngoa tạo hào đàm sắc tiểu tỷ tỷ ta phấn muốn danh không muốn sống nữa a đây chính là lòng a các ngươi chuyện gì xảy ra không có học qua lịch sử cùng sinh vật sao trên cái thế giới này tại sao có thể có r ộ n g ta xem phải là người nào làm cho hình chiếu ở chỗ này giả thần giả quỷ ta cảm thấy không quá có thể là thật có lẽ là mô hình cũng nói không chắc thảo đại ban đêm đem ta buồn ngủ đều xem không có cái này thật tây tiên nhi cử động làm cho phát sóng trực tiếp giữa người cùng p h ò n g một lần vượt qua hai nghìn nhưng lại ở đi lên tăng vọt nhìn tăng lên không ngừng nhân khí tiên nhi hơi câu dẫn ra vẻ mỉm cười cử động của nàng quả nhiên không sai qua đêm nay nàng sẽ trở thành hiện tượng cấp đại chủ truyền bá chỉ cần đến tiếp sau có khả năng đem cổ nhân khí cho ổn định lại như vậy nàng tuổi già ăn mặc liền không cần lo nghĩ lấy sau này cuộc sống tốt đẹp tiên nhi nụ cười trên mặt không khỏi càng sâu hồn nhi không biết chính mình tiếng bước chân của đã khiến cho t ô tận chú ý lực t ô tận chậm bay đầu lại phát hiện một cái cô gái trẻ tuổi đang nhẹ nhàng từng bước hướng c h ô ở mình vị trí tới gần bị phát hiện sao tô t ấ n cặp tiêu màu vàng kim long đồng chung không khỏi hiện lên một đạo hà quang hiện tại trò chơi cùng hiện thực còn chưa triệt để dung hợp liên bang lực lượng quân sự không phải tô t ấ n có thể đối kháng tồn tại nếu như bị liên bang biết được chân tướng của chuyện như vậy chờ đợi tô t ấ n chỉ có bị cắt miếng nghiên cứu tô t ấ n có thể không phải tin tưởng liên bang biết b u ô n g thăm mình người nữ nhân này phải chết tô t ấ n mạnh đến xoay đầu lại màu vàng kim long đồng lạnh lùng nhìn chăm chú vào trong giường dậm yên nhi、A3. t i ê n nhi bị tô t ấ n cái này đột nhiên nhìn kỹ dọa cho vãi cả linh hồn trực tiếp bị hù ngã trên mặt đất trong đó rất lớn một phần là bởi vì sợ còn lại chính là bởi vì tô t ấ n trên người long uy nói cho cùng t i ê n nhi cũng bất quá chỉ là một tay không tấc sắc người thường ngoa tạo thật là đẹp trai một điều long là thực sự là thật sợ chệ hạ mẹ chạy mau a nếu không chạy lại phải chết thảo phía trước cái kia nói không có long trang bức cái đâu đứng ra cho ta nhìn thề ngã xuống đất t i ê n nhi tô t ấ n cặp tia màu vàng kim long đồng hiện lên một tia băng lánh màu sắc người nữ nhân này thật là vô tội không sai nhưng nàng ở chỗ này thấy được tô tẫn liền đại biểu nàng không lại vô tội hơn nữa nàng còn nghĩ tới gần tô tẫn tìm kiếm càng nhiều tin tức hơn vô luận như thế nào tô tẫn đều sẽ tuyển trạch giết người diệt khẩu tiếp lấy tô tẫn hít một hơi thật sâu thông thường không khí ở tô tẫn trong cổ họng bị chuyển hóa thành trí mạng long t ứ c tà long chi diễm một đạo nước sơn ngọn lửa màu đen từ tô tẫn cuối cùng phún ra ngoài g à o thét mệnh trùng phía trước rừng rậm lựa lớn r ừ n rực nhất thời trong rừng rậm bắt đầu cháy r ừ n rực tiên nhi không nghi ngờ chút nào bị ngọn lửa cắn nuốt mất rồi cái không còn một mảnh l i ê n bên cạnh máy bay không người cũng bị hỏa diễm nuốt trừng lấy trong nháy mắt hóa thành bụi máy bay không người đích thật là phòng cháy không thấm nước phòng xét đánh nhưng không phòng được cự long liệt diễm chỉ một thoáng tiên nhi phát sóng trực tiếp giữa hình ảnh liền biến thành một mảnh đen nhánh ngài chú ý sở trệ a mẹ đã l ò gọc đi xem khác sở trệ a mẹ à. cái này đột nhiên hắc bình làm cho phát sóng trực tiếp trong phòng khán giả nhất thời s ô i t r à o thiên một sở t r ệ a mẹ sẽ chết đi ta liền nói sở chệ a mẹ là ở tìm đường chết nha bảo nàng có chạy hay không không muốn đi qua nhìn một chút đây là cái gì quái vật liên bang bao lâu có thể bắt được ta thấy cuối cùng một màn là quái vật triều chủ truyền bá phú lửa tám chín phần m ộ ư ơ i là không có ta thu hình lại lập tức phát đến về đứng mọi người cùng nhau đến xem nhìn bị nước sơn hắc hỏa diễm vây quanh rừng cây tô t ấ n nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu phiền phức đã giải quyết tô t ấ n cũng có thể ngủ ngon giấc Chật, tô t t ấ n quả đoán biến trở về dáng giấc ban đầu hát cám tinh linh vương lực lượng hoàn tất thi kiểm tra tô t ấ n hết sức hài lòng ý vị này tô t ấ n ở trong hiện thực có trình độ nhất định năng lực tự vệ tới ngoại ô nhiệm vụ đã hoàn thành tô tẫn cũng không có ý định ở chỗ này tiếp tục lưu lại tô tẫn tin tưởng rất nhanh liên ban cảnh lực sẽ đi tới nơi này lại tiếp tục đợi tiếp chỉ biết trở thành đối tượng hoài nghi tô t ấ n cấp tốc tiến nhập từ huyền phủ xe thể thao một cái hô hấp võ thuật từ huyền phủ xe thể thao liền hóa thành một đạo lưu quang tiêu thất ngay tại chỗ tô t ấ n không biết là một hồi liên quan tới hắn biến thành người tà lòng bao tắp đang ở trên internet k t nổi lên đồng thời một cái tên là lâm hải thành phố kinh hiện c ự long video lén lút xuất hiện ở v ề đứng chương một trăm bảy mươi điên cuồng t h ê m điểm lại hồi nguyên làm vương toạn chương một trăm bảy mươi điên cuồng t h ê n điểm lại hồi nguyên làm v ư n g toạn lâm hải thành phố kinh hiện c ử long cái video này tiêu để không thể nghi ngờ thập phấn hấp dẫn người nhưng mà video chân chính nội dung lại cùng những cái này tiêu đề loại có khác biệt về bản chất rất nhiều người khi nhìn đến cái này tiêu đề phía sau liền không chút do dự điểm vào cái video này nội dung của video chính là yên nhi phát sóng trực tiếp ghi hình từ lúc mới bắt đầu dừng dẫm thám hiểm đến phát hiện tô tận biến thành người tà long rồi đến tà long chi diễm phá hủy toàn bộ rất nhiều người chứng kiến sau đó dồn dập mục trường khẩu đốc giật mình tiêu lên bởi vì mọi người đều biết video là không thể về sở dĩ đây là thật nguyên bản đám người cho rằng chỉ là tiêu đề loại một loại video hay là hình chiếu các loại giả xiếc nhưng ở chứng kiến yên nhi trên mặt sợ hãi biểu tình không giống giả bộ còn có cái kia chân thực đến không cách nào nói quan cảm sau đó mọi người đều trầm mặc hiện thực thế giới vì sao sẽ xuất hiện rồng đến cùng chuyện gì xảy ra đây là trò chơi vẫn là hiện thực đây là giả a không nghĩ tới bây giờ điện ảnh đã tiến bộ đến trình độ này nói đi cái gì điện ảnh ta nhất định cống hiến một tấm vẽ xem phim trên lầu là a p p l đồ ngu sao nữ chủ bá biểu tình thấy không rõ lắm đó là có thể diễn xuất tới cứ việc như cũ có người vạch đây là giả tạo video nhưng càng ngày càng nhiều người lựa chọn ý tưởng Theo không ngừng có người phát video video quan sát nhân số rất nhanh liền đột phá một triệu người lần một hồi mới báo tắp đang ở lạc yên không hơi thở địa hình thành bảy hệ thống hoan n ê n ngươi trở lại chư thần lê minh bạch quang hiện lên tô t ấ n thân ảnh xuất hiện ở tạ si u mộ thất ở giữa hắn phải làm chuyện làm thứ nhất chính là thêm điểm chủng tộc ván khuôn thay đổi vì tô t ấ n mang đến một khoản to lớn thuộc tính bồi thường có thể cho hắn thuộc tính nâng cao một bước bốn trăm bảy mươi tự do điểm thuộc tính tô t ấ n toàn bộ thêm ở tại trí lực bên trên trí lực điểm thuộc tính nhất thời đột phá đến năm bốn trăm sáu mươi điểm khoảng cách mặc vào bạo quân tạ xỉ ủ chúa tể pháp bảo cần 7 0 y điểm trí lực chỉ kém hơn 1.000 điểm cộng thêm phía trước còn lại 19 điểm điểm kỹ năng tô tẫn hiện nay sở hữu 66 điểm điểm kỹ năng cái này một khoản điểm kỹ năng có thể cho một cái cầm c h ú trực tiếp đạt đến mang cấp bất quá tô tẫn lại lựa chọn một loại khác toán cộng ở pháp thuật lan thượng cấp tốc điểm 18 dưới tô tẫn trực tiếp đem hai cái pháp thuật điểm tới mang cấp thiêu đốt l và một h i ê u đốt tự thân 99%, 0%, m a lực giá trị thu được một m a pháp công kích đề thăng công kích kèm theo bị bỏng đặc hiệu thuấn phát hình pháp thuật thời gian cuộ độ không tiêu hao lớn nhất ma lực đáng giá một trăm linh bị bỏng công kích đặc hiệu phổ thông công kích đem một mươi ma pháp công kích pháp thuật thương tổn cường hiệu hủy diệt viêm bạo phóng xuất ra một cái to lớn h ỏ a cầu đối với địch nhân 0 ma pháp công kích pháp thuật thương tổn cũng kèm theo năm giây pháp thuật dễ tổn hại quả ngâm một ba giây thời gian cuộn đồ một ba giây tiêu hao hai điểm ma lực không tiêu hao pháp thuật dễ tổn hại sử dụng đơn vị chịu ma pháp thương tổn tăng thêm ba mươi hai cái này pháp thuật cũng coi là tự tiêu cùng bạo viêm thuật tụt dạ phi bản có hai cái này mãn cấp pháp thuật tô tẫn giờ tờ é thủ đoạn cũng sẽ biến đến nhiều hết mức nguyên hóa đồng thời thương tổn cũng sẽ càng thêm bạo tạc còn như còn thừa lại ba mươi điểm kỹ năng tô tẫn thì vẫn là tuyển trạch cất xuống tới tô tẫn trong trí nhớ có rất nhiều cường lực cầm trú cùng thần thuật bắt vào tay về sau cũng cần đại lượng điểm kỹ năng để đ ể thăng đẳng cấp trước đây không có đi cầm là bởi vì thực lực không đủ hiện tại bằng vào tô tẫn thực lực n h ữ n g cái này địa phương nguy hiểm cũng có thể đi tìm một chút việc cấp bách hay là trước đi nguyên tố vương tọa đem chức nghiệp tiến ra nhiệm vụ cho hoàn thành thuận tiện bắt được tứ nguyên tố che chở sáo trang cuối cùng một cái tàn món tô tẫn ánh mắt lấp lóe trận từ trong túi đeo lưng lấy ra một tấm trở về thành quần t r ụ lập tức bóp nát sáu giây sau đó tô tấn thân ảnh hóa thành một đạo b ạ c h quang tiêu thất ngay tại chỗ bảy nguyên tố vương tọa liên minh doanh địa. tô tấn thân ảnh xuất hiện ở trong truyền thống trận hi hi n h ư n g n h ư n g người chơi lui tới tạm thời không có ai chú ý tới tô tận xuất hiện đang ở tô tận chuẩn bị ly khai doanh trại thời điểm chu vi ngoạn gia đối thoại làm cho hắn dừng bước ngươi xem cái kia video rồi sao cái gì video chính là trong thực tế xuất hiện cự long video đều đã truyền t m lên rồi ngoa tạo trong thực tế xuất hiện cự long t h i t hay giả ta xem video Cảm giác giống như là tôi h ự sự. c t Tấn nghe vậy không h vậy k ỏ những、mày. Hiện mảy. t h ự c thế giới, l o n g Chẳng lẽ là đi a n n g ó hắn phía tới r ư c ở lâm h ả thành phố Tây tình xuất、hiện. Chật, Tô Tấn đi tới phố phương khác hiện. là Còn nói cũng long Giao đi sao? địa sự cự có doanh trại một cái góc mở ra internet bắt đầu thăm dò có liên quan tin tức sau năm phút t ô tẫn thối lui ra khỏi internet trở lại trò chơi thế giới lúc này t ô tẫn mặt trầm như nước khiến người ta đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì không nghĩ tới nữ nhân kia lại là một sở chê a mẹ lúc đó vẫn còn ở phát sóng trực tiếp bất quá may mà ta đúng lúc đưa nàng xử lý xong bằng không ta chân thân nhất định sẽ bộc lộ ra đi đến lúc đó chờ đợi ta chỉ có phiên phức tô tẫn ánh mắt lấp lóe ở kiếp trước thẳng đến trò chơi tiến triển đến năm thứ tư mới xuất hiện một siêu di siêu tự nhiên sự kiện thế giới hiện thật người chơi tài năng hiện ra một bộ phận siêu năng lực bộ phận quái vật hàng lâm hiện thực tô tẫn một lần khảo nghiệm nho nhỏ năng lực lại đem siêu tự nhiên sự kiện trước giờ bại lộ ở đại chúng trong mắt tây g i a o là một mảnh tự nhiên rừng rậm khoa học kỹ thuật thiết bị căn bản không có không cần lo lắng bị ghi hình vấn đề chuyện bây giờ vẫn còn ở trong lòng bàn tay của ta không cần quá mức bối、rối. chơi trò chơi đang phát triển một đoạn thời gian nói vậy càng nhiều hơn siêu tự nhiên sự kiện sẽ xuất hiện đến lúc đó liên bang chính phủ đáp ứng không xuể càng không thể nào tra được trên đầu của ta chơi hiện thực trò chơi triệt để dung hợp chính là ta triệt để chúa tể hết thể thời gian tô t ấ n khỏe miệng hơi câu dẫn ra mỉm cười chất đi nhanh ly khai liên minh doanh đ g h i ệ p hắn dự định đi trước sóng biển hạp đi lấy đến tứ nguyên tố che chở đệ tứ món t á n món bảy nguyên tố vương t o ọ n sóng biển hạp khoảng cách thủy nguyên tố lĩnh chủ đổi mới thời gian còn có một phút tung hành thiên h ạ nhân đem sóng biển ngoài hiệp ba vòng bên trong ba vòng đã không chế đứng lên vì chính là không chế thủy nguyên tố l ĩ n h chủ kích sát t h a n h tựu hiện nay tinh linh trận doanh đệ nhất công hội bọn họ có tư cách cũng có năng lực làm như vậy đồ biện xin chỉ rào đứng ở tung hoành thiên hạ người chơi bên trong mặt tuyệt mỹ bảng dẫn tới không ít người ghém ắ t nàng là lần này thủy nguyên tố l ĩ n h chủ hành động tổng chỉ huy bất quá lúc này đồ biện đầy đầu nghĩ đến một chuyện khác chuẩn xác mà nói là liên quan tới tô tẫn sự tình chương một trăm bảy mươi mốt thủy nguyên tố lính chủ thứ nguyên tố lực chương một trăm bảy mươi mốt thủy nguyên tố l ĩ n h chủ thứ nguyên tố lực đồ biển a nếu như thích liền thả tay đuổi theo a chúng ta toàn bộ công hội đều sẽ ủng hộ người nếu như hắn đối với ngươi không tốt khi dễ ngươi gì gì đó công hội l i ề u mạng cũng sẽ giúp ngươi làm cho hạ giận đây là trước đó không lâu hợp tung đối với đồ b i ể n nói mấy câu nói ý tứ đã biểu đạt đến mức thập phần rõ ràng trong suốt đó chính là làm cho đồ b i ể n dũng cảm theo đuổi hạnh phúc điều này làm cho đồ b i ể n ngoại trừ xấu hổ ở ngoài càng nhiều hơn chính là cảm động hợp tung có thể ở không có tập đoàn tài chính đầu tư dưới tình huống đem tung hoành thiên hạ làm được trình độ này rất lớn trình độ là bởi vì tung hoành thiên hạ lực ngưng tụ không khách khí chút nào nói tung hoành thiên hạ lực ngưng tụ tuyệt đối là thập đại công hội trúng xếp hạng thứ nhất tồ công hội thành viên vinh dự cảm giác cùng lòng trung thành đều so với còn lại công hội phải mạnh hơn không ít bất quá ở hợp tung nói xong lời nói này phía sau đồ biển cũng không có chủ động đi liên lạc qua tô tẫn một là không dám hai là không biết nói cái gì chủ động đi liêu một cái nam sinh đối với chưa bao giờ có cảm tình trải qua đồ biển mà nói không thua gì một mình n ấ u bột nếu có thể tái kiến cho tàn đại thần một mặt thì tốt rồi sẽ cùng hắn làm sâu sắc một chút tình cảm sẽ không sợ không có trò chuyện đồ Đồ biển nói xong liền tự nhiên lắc đầu cho tàn đại thần có thể bảo trì đẳng cấp đệ nhất lâu như vậy nói vậy hiện tại chắc cũng là đang cực khổ luyện cần a gọn gàng phía sau thường thường đều là mồ hôi tại sao có thể có thời gian đã tới nơi đây gặp nàng một mặt hoa lập lạp sóng biển hạp trung ương thủy chi trong tế đàn b ọ t nước một hồi c u ộ n c u ộ n một con to lớn thủy nguyên tố xuất hiện ở trong thiên địa chính là thủy nguyên tố l ĩ n h chủ đồ biển ánh mắt cũng từ tan giả biến đến lăng lệ lần trước tung hoành thiên hạ là dựa vào lấy hơn vạn danh o ạ n gia chiến thuật biển người mới chỉ có cầm x u ố n g thủ sát lần này đồ biển thuộc hạ chỉ có năm nghìn người coi như là hợp tung đối với nàng ma luyện chân chính có thể một mình đảm đương một phía đại tướng thực lực cá nhân thường thường đều là thứ yếu có thể hữu hiệu chỉ huy mới là trọng yếu hơn đồ đ ặ c đang ở đồ b i ể n chuẩn bị một chút mệnh lệnh công kích thủy nguyên tố lính chủ lúc tung hành thiên hạ người chơi đột nhiên biến đến rối loạn lên đồ b i ể n đôi mi thanh tú cao lại đang chuẩn bị lớn tiếng khiển trách thời điểm ánh mắt lại bị đâm đầu đi tới bóng người màu đỏ vững vàng hấp dẫn cho tàn đại thần cho tàn đại thần ngươi còn nhận được ta không ta là lần trước cho ngươi thêm qua máu cầu đàn cho tàn đại thần là ta có sắt cho tàn đại thần thêm cái hảo hữu có thể chứ người chơi nhóm dường như gặp được minh tinh một dạng nhiệt tình cùng tô tận chào hỏi mà mới vừa đổi mới thủy nguyên tố lính chủ lại là không người nào để ý đến tôi tẫn hướng phía người chơi nhóm kẽ gật đầu sau đó đi thẳng tới đồ b i ể n trước mặt nếu là tung hoành thiên hạ đang không chế thủy chủ đổi mới như vậy rất nhiều chuyện không thể nghi ngờ sẽ biến đến thuận tiện rất nhiều tôi tẫn cũng không cần lo lắng gặp phải đoạt bột như vậy chuyện phiền lòng trực tiếp cùng đồ b i ể n thương lượng liền được cho tàn đại thần người là của ta sao đồ b i ể n nhìn t ô tẫn tấm tia khuôn mặt tuấn tú ấp úng mở miệng hỏi trên mặt vui sướng màu sắc có chút không che giấu được nàng không nghĩ tới chính mình mới vừa viễn tưởng dĩ nhiên thành sự thật nàng thực sự lại một lần nữa gặp được t ô tẫn một bên người chơi nhóm nhìn đồ b i ể n trên mặt sắc mặt vui mừng đều không khỏi hâm mộ nhìn tô tẫn tỉnh trưởng tiên hạ quyền say nằm mỹ nhân gối đây là đại đa số người chơi trong ảo tưởng sinh hoạt mà lúc này tô tẫn ở còn lại ngoạn ra trong mắt không thể nghi ngờ là qua cuộc sống như thế sở hữu thực lực siêu cường tán nhân người chơi có thể cùng đại công hội ngồi ngang hàng tồn tại hơn nữa các lộ trò chơi nữ thần vẫn cùng hắn có không minh bạch quan hệ cuộc sống như thế rất nhiều người chơi nguyện ý dùng cả đời làm giá chỉ cầu có thể thể nghiệm một ngày ta muốn trên người nó một vật cùng nhau đánh như thế nào đây tô tẫn chỉ, chỉ thủy nguyên tố lính chủ tứ nguyên tố c h e chở sáu trang trung tô tẫn còn kém thủy nguyên tố linh chủ trên người vật phẩm trang sức bằng vào tô tẫn hiện nay năm mươi điểm siêu cao may mắn giá trị sáu trang tán món căn bản là tất bạo vật phẩm có cái này vật phẩm trang sức tô tẫn đối với vật phẩm trang sức nhu cầu cũng có thể tạm thời có một kết thúc tứ nguyên tố c h e chở kèm theo cường đại thuộc tính đầy đủ tô tẫn dùng đến cấp một trăm không thành vấn đề cho tàn đại thần chúng ta nghe chỉ huy của ngươi có gì cần ngươi xin cứ việc phân p h ố a đồ biển xin chỉ giáo nói rằng đ ư n g nói nhất kiện vật phẩm coi như là đem thủy nguyên tố linh chủ rơi xuống vật phẩm toàn bộ đưa cho tô tẫn đồ biển cũng sẽ không một chút nhữ trong này không chỉ là của nàng tư tâm đang làm m a càng nhiều hơn hay là bởi vì lần trước tô tẫn trợ giúp tung hoành thiên hạ đánh thắng công hội chiến một chuyện trải qua lần trước công hội chiến tung hoành thiên hạ toàn thể trên dưới đều muốn tô tẫn trở thành người một nhà không cần các ngươi vẫn là đẻ bình thường như vậy chỉ huy a ta ở một bên giờ tờ s liền được tô tẫn l ắ t đầu quân chỉ huy loại chuyện như vậy hắn không có hứng thú hơn nữa cũng không còn cần muốn vậy được rồi đồ biển xin chỉ giáo gật đầu chật đồ biển đem tô tẫn kéo gần trong đội ngũ hệ thống ngươi gia nhập người chơi đồ biển xin chỉ giáo đội ngũ hiện nay đội ngũ nhân số năm mươi Kinh nghiệm thêm đ ư ợ các Tô tấn tiến tức nhiệt liệt hoang nền. Cho tàn đại thần tốt.、Cho、tàn đại thần tới giúp chúng ta nhập ngũ người nhóm hoang nền. chúng đội chơi đại đại giúp Cho Cho lập đó, đ sau bị n h sao. á i ngươi à y tờ có thể thổi một t mở có h á n Các n g suy nghĩ nhiều a cái này nhìn một cái rõ ràng chính là đến giúp đồ b i ể n đại tỷ đầu chính phải chính phải cảm thấy xứng huynh đệ manh đem xứng đánh vào công bình bên trên đồ b i ể n nhìn hướng gió buộc phát kỳ quái cửa s ổ c h á t tuy là trong lòng mừng thầm nhưng vẫn là nhanh chóng lên tiếng cụ tránh ổ không khí chớ nào chú ý đánh buộc ở còn lại người chơi trước mặt đồ biển vẫn là một bộ băng sơn nữ thần d á n g dấp đồ biển một phát nói còn lại người chơi nhất thời liền không dám nói tiếp nữa tô t ấ n nhìn một màn này âm thầm gật đầu xem ra đồ biển cũng không phải là bình hoa một dạng nữ hải tử ở đoàn bên trong địa vị rất cao c h ậ t tô t ấ n đưa ánh mắt về phía thủy chi chính giữa tế đàn thủy nguyên tố l ĩ n h chủ thủy nguyên tố l ĩ n h chủ thuộc tính tin tức xuất hiện ở trong mắt tô t ấ n thủy nguyên tố l ĩ n h chủ đẳng cấp 50 cấp bậc ám kim cấp loại khác l ĩ n h chủ công kích 7 2 2 4 7 2 m 4 a phòng ngự vật lý 400 phòng ngự ma pháp 400 h p một t 0 0 m 0 0 n 0 0 ộ t t m a lực giá trị 10.000-10.000 10, kỹ năng 1, t h ủ y c h i biên hóa sở kỳ h i ệ u bị động thủy nguyên tố l ĩ n h chủ thành tựu thủy nguyên tố hóa thân sở hữu siêu cường hồi phục năng lực mỗi giây hồi phục lớn nhất hp một m ư đối với địch nhân tạo thành thương tổn lúc hồi phục thương tổn trị số 50% kỹ năng 2, dòng s ô n phun thủy nguyên tố lính chủ phát sinh một đạo phun trào dòng sông tạo thành một công kích ma pháp thương tổn cũng đẩy lùi địch nhân thuấn phát hình pháp thuật thời gian cột đồ 30 giây tiêu hao ma lực giá trị 1.000 điểm kỹ n ă n g 3, thủy chi sóng thủy nguyên tố sao động toàn thân đối với địch nhân ở chung quanh tiến hành ba động công kích đối với 200 t r o n g phạm vi địch nhân tạo thành 100% công kích ma pháp thương tổn cũng kèm theo trọng thương hiệu quả thuấn phát hình pháp thuật thời gian cột đồ 20 giây tiêu hao ma lực giá trị 1.000 điểm nhìn thủy nguyên tố lính chủ thuộc tính tô tấn khỏe miệng không khỏi hơi câu dẫn ra một tia lộ cung hắn có tự tin t r ă có thể dây cái này buốt chương một t r vạn thương tổn thủy chi t u n g a chương một bởi vì thiêu đốt giả sáo trang không đồng đều nguyên nhân tô tẫn không cách nào thi triển thiêu đốt giả phân nộ bất quá cũng không còn quan hệ tô tẫn thời khắc này thuộc tính như cũ thập phần biến thái ở thiêu đốt cùng tự thiêu song trọng ra chỉ dưới tô tẫn ma pháp công kích đã đột phá đến bốn chục ngàn một cái cực hiệu bạo viêm thuật bảng thương tổn vì chín mươi sáu vạn một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh vang lên mạch liệt hỏa diễm dường như muốn đem cho thủy nguyên tố lính chủ hoàn toàn thốn vệ bảy trăm hai mươi ba bốn trăm một mươi một một cái sáu chữ số thương tổn trị số từ thủy nguyên tố l ĩ n h chủ đầu định phiêu khởi trực tiếp đem nó danh máu thành không thủy nguyên tố l ĩ n h chủ nhất vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực khôi phục ở tô t ẫ t bạo tạc giờ ts trước mặt liền biểu diễn cơ hội cũng không có thủy nguyên tố l ĩ n h chủ thân thể trực tiếp nổ tung thành đầy ngày bọc nước chiếu xuống sóng biển hạp rơi xuống vật phẩm không nhúc nhích nổi thủy chi tế đàn mặt ngoài miệu sát không nghi ngờ chút nào miệu sát nhìn trống rông thủy chi tế đàn ở đây sở hữu ngoạn ra ánh mắt đều biến đến không gì sánh được giải ra trong ánh mắt đều tràn đầy không thể tin t h ầ n sắc ngoa tạo bột đô ba con bốt không thấy được cho tàn đại thần vừa rồi đánh ra một cái bảy mươi hai vạn thường tồn sao cho tàn đại thần giờ ts làm sao càng ngày càng ngoại hạc năm mươi cấp á m kim lính chủ nói dây liền dây ta tờ mở đều ngu lần trước chết rồi một vạn cái huynh đệ mới chỉ có cầm xuống cái này bốt kết quả cho tàn đại thần trực tiếp miểu sắt rồi cứ việc tung hoành thiên hạ người chơi căn bản cũng không tin tưởng chuyện phát sinh trước mắt nhưng sự thực thắng hùng biện đoàn đội gs i ờ tờ bảng bên trên chỉ có một cô linh linh tên cùng một cái sáu chữ số chữ số không một không phải chứng minh rồi mới vừa miểu sắt là sự thực đây chính là cho tàn sao thật sự rất tốt mạnh mẽ tung hoành thiên hạ mọi người đều không khỏi lặng lẽ đánh giá trong đám người hồng báo pháp sư trong ánh mắt ngoại trừ sùng bái càng nhiều hơn chính là chấn động đồ biển nhìn bên cạnh tô t ấ n một đôi mắt đẹp trung hiện lên khiếp sợ màu sắc nàng là tham dự qua lần trước thủy nguyên thủ sát chiến tự nhiên biết thủy nguyên tố lính chủ khủng bố mà bây giờ tô t ấ n trực tiếp đem nó cho điều này làm cho đồ biển khiếp sợ hơn càng nhiều hơn chính là cảm thấy bất khả tư nghị liền tinh linh trận danh đệ nhất công hội người chơi đều cùng tô t ấ n có tranh lệch lớn như vậy rồi sao hệ thống người đ á n h chết thủy nguyên tố lính chủ thu được một điểm, điểm kinh nghiệm tôi tẫn không để ý đến còn chưa có lấy lại tinh thần đám người đi thẳng tới thủy nguyên tố l ĩ n h chủ rơi xuống vật phẩm trước mặt đem bên trong một viên hiện lên hào quang màu xanh nước biển nhận cho nhặt lên chư thần lê minh trung đ e o nhẫn thượng hạn làm ư ờ i tôi tẫn cũng không cần lo lắng trang bị vị không đủ vấn đề làm chúa tế của chiếc nhẫn cũng thật thoải mái thủy chi tuân gia phẩm chất ám kim cấp áp dụng đẳng cấp năm mươi áp dụng chức nghiệp pháp sư xã mạn loại khác vật phẩm trang sức trang bị vị trí ngón tay thuộc tính một trăm điểm tinh thần một trăm điểm trí lực một m ư ơ pháp thuật hấp huyết một trăm linh sinh mệnh khôi phục kỹ năng hỏa t h cùn xê lấy beo giả làm trung tâm phóng thích một cơn chấn động công kích. đối với chu vi hai trăm địch nhân tạo thành một trăm năm mươi ma pháp đánh pháp thuật tổn thương t h u ầ n phát hình pháp thuật thời gian c u â đô một mươi năm bốn năm dây tiêu hao một điểm ma lực giá trị không tiêu hao tứ nguyên tố chi lực sáu trang một bốn góp đủ thừa ra bộ kiện kích hoạt sáu trang thuộc tính tứ nguyên tố chi lực tăng thêm toàn thuộc tính pháp thuật năm mươi pháp thuật thương tổn nhìn trong tay thủy chi tuân gia tô tẫn không chút do dự đem đeo ở tại trên ngón tay trí lực thuộc tính lần thứ hai tăng vọt đi tới năm sáu trăm sáu mươi điểm đồng thời tô tẫn hỏa diễm hệ pháp thuật thương hại tăng thêm cũng tới đến rồi ba trăm năm mươi nếu như bây giờ lại để cho tô t ấ n thi triển một lần cực hiệu bạo viên thuật như vậy thương tổn chỉ biết càng cao bắt được thủy chi tuân ra tô t ấ n tới sóng biển hạp nhiệm vụ cũng đã hoàn thành nên đi dưới một chỗ tô t ấ n đi tới đồ biển trước mặt chậm rãi mở miệng nói ra cái d ư ớ i chỉ này ta mượn đi còn lại thuộc về các người a nói theo một ý nghĩa nào đó tô t ấ n coi như là đoạt tung hoành thiên hạ bột tung hoành thiên hạ chọn năm người tập kết ở chỗ này chính là đang chờ đợi cái này bột đổi mới nếu như trang bị tô tẫn toàn bộ cầm đi cũng không quá tốt ngược lại hắn cũng chướng mắt còn lại trang bị không bằng làm thuận nước d ò thuyền đưa cho tung hoành thiên hạ tung hoành thiên hạ cùng t ô t ấ n quan hệ cũng không t ệ lắm t ô t ấ n không cần thiết vì điểm ấy giang đầu tiểu lợi liền phá hư giữa hai người h ư u nghị đồ b i ể n nghe vậy lập tức muốn chối tử dù sao trận này b ộ chiến tung hoành thiên hạ nhân chẳng hề làm gì cứ như vậy không công đạt được vài món trang bị đồ b i ể n trong lòng có chút băn khoăn nhưng chứng kiến t ô t ấ n cái kia thần sắc kiên định sau đó không khỏi khẽ gật đầu không biết vì sao nàng đối với t ô t ấ n thăng không lên cự tuyệt ý tưởng ta còn có một số việc liền đi trước t ô tẫn nói xong liền triệu hoán ra hài cốt chiến mã ly khai sóng biển h ạ nhìn t ô tẫn bối ảnh chậm rãi biến mất ở trong tầm mắt một c ô buồn vô cớ cảm giác mất mát từ đồ biển đấy lòng thăng lên ai nha ta không phải nói muốn cùng cho tàn đại thần làm sâu sắc tình cảm h làm sao chẳng hề làm gì cả chiếu cấu ngẩn người cố dung nương ngươi thật là một ngu ngốc nghĩ tới đây đồ biển không khỏi áo náo vô đầu một cái mặt tuyệt mỹ b ằ n g bên trên đầy hối hận màu sắc tốt như vậy cơ hội mở ở trước mặt của nàng nàng lại không có cố mà chân quý nếu như lại cho nàng một lần cơ hội nàng nhất định sẽ chủ động đánh ra sóng biển ngoài hiệp ngồi ở hai cốt trên lưng chiến mã tô tận hướng về phía trong tay bản đồ lộ ra suy tư màu sắc chương ấ p kim cương cấp cao cấp hỏa n g u y một lĩnh trăm a nhớ không bảy mươi ba h ỏ a chi thần điện phong ấn tại khổng lồ tượng đá chương một trăm bảy mươi ba hỏa chi thần điện phong ấn tại khổng lồ tượng đá ở chư thần lê minh ở giữa thay thế chức nghiệp ván khuôn cùng thay thế chủng tộc ván khuôn là không sai bị lắm chỉ có thể dùng đẳng cấp cao hoặc là đồng đẳng cấp ván khuôn thay thế đẳng cấp thấp ván khuôn đồng thời phía trước ván khuôn thuộc tính sẽ bị thay thế được thuộc tính có t h ừ a thì biết bồi thường thuộc tính phản chi thì biết khấu trừ thuộc tính nhưng lại biết căn cứ cấp bậc tương ứng bồi thường người chơi chức nghiệp kỹ năng bất quá cùng chủng tộc ván khuôn bất đồng chính là chức nghiệp ván khuôn nếu như bị thay thế được như vậy nên nghề nghiệp cây kỹ năng sẽ đến đây kết thúc sẽ không lại thu được nên chức nghiệp ván khuôn kỹ năng mới tô t ấ n bây giờ cấp bậc là cấp năm mươi bảy nếu như ở thu được diễm tri vương chức nghiệp ván khuôn phía sau liền chuyển chức thành ngự pháp giả lời nói hắn sẽ không lại thu được diễm tri vương chức nghiệp ván khuôn kỹ năng mới ngự pháp giả tuy cường đại nhưng diễm tri vương cũng không yếu đồng thời h ỏ a diễm hệ pháp thuật tăng phúc càng thêm phù hợp ta bây giờ pháp thuật dòng ngự pháp giả càng giống như là toàn thuộc tính tinh thông pháp sư cũng không có diễm tri vương như vậy dốc lòng với hỏa hệ nếu như tùy tiện chuyển chức thành ngự pháp giả ta pháp thuật dòng sẽ cùng chức nghiệp rất khó phù hợp trong thời gian ngắn ngủi sức chiến đấu còn có thể giảm xuống không ít cái này sẽ đối với kế tiếp mai cốt chi địa hành trình tạo thành một ít ảnh hưởng hơn nữa diễm c h i vương cây kỹ năng tuyệt đối có cường lực cầm chú có thể học tập nếu như liền lãng phí như vậy lời nói có chút cái được không đủ đ ắ p đủ cái mất tô tẫn hơi gật đầu rất nhanh hắn liền có quyết ý đó chính là tạm thời trước bảo lưu diễm c h i q u ỷ sỉ c h ứ c nghiệp hệ thống không thay đổi chờ thu tập được đầy đủ toàn thuộc tính pháp thuật sau đó lại chuyển chức thành ngự pháp giả nói như vậy tô tẫn có thể bảo trì chuyển chức phía sau thực lực không giới h à n g đồng thời còn có thể tăng lên không ít hiện nay tô t ấ n pháp thuật dòng lấy h ỏ a diễm hệ pháp thuật làm chủ còn lại thuộc tính pháp thuật rất ít gần như không có đại đa số thuộc tính pháp thuật đều là trang bị bị thêm vào đây cũng là bởi vì tô t ấ n lúc trước không có đi thu thập quá còn lại thuộc tính pháp thuật nguyên nhân bất quá từ nay về sau tô t ấ n nhất định sẽ đối với những thuộc tính khác pháp thuật gia tăng chú ý dù sao ngự pháp giả như vậy một cái cường đại chức nghiệp ván k h u ô n cũng không thể lãng phí nghĩ tới đây tô t ấ n ổn định tâm thần một chút trước mặt mục tiêu là đánh bại cao cấp hỏa nguyên tố linh chủ bắt được cao cấp hỏa nguyên tố tri tâm sau đó chuyển chức thành diễm tri vương một tòa hùng vĩ thần điện xuất hiện ở tô tẫn trước mắt hệ thống ngươi phát hiện hỏa chi thần điện điểm kinh nghiệm mới thần điện cao một trăm m trình thể chuyển xích hồng sắc trình thể lối kiến trúc có thượng cổ thời đại khí tức từ trước thần điện mấy cây khổng lồ trên trụ đá có thể chứng kiến mấy chỗ lao kiếm còn có ma pháp đánh vết tích thần điện trước mặt bậc thang có chút nghiền nát to lớn hòn đá thất linh bắt lạc tán loạn trên mặt đất nhìn qua càng mất trật tự ở thần điện đỉnh cao có một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm đang, đang thiêu đốt h ư n g h ự c tổng thể mà nói đây là một tòa rách nát nhưng lại hùng vĩ thần điện tô tẫn ngồi lửa chi thần điện cũng không xa l tiếp trước tôi tẫn từng cùng gia đ o à n ở nơi này đấu chọn nửa tháng mới chỉ có bắt lại cao cấp hỏa nguyên tố lính chủ trong lúc tôi tẫn đối với nguyên tố vương tọa cũng tiến hành rồi một phen s â u bảy nguyên tố lực lượng là chư thần trên đại lục nhất lực lượng địa phong thủy hỏa tứ đại nguyên tố cơ bản tạo thành thế giới này mà nguyên tố vương tọa chính là cái này bốn cổ lực lượng nguyên tố khởi nguyên điện ngoại trừ chính giữa nhất tứ đại nguyên tố vương tọa ở ngoài ở ngoại vi còn phân bố được có tứ đại nguyên tố thần điện nguyên tố thần điện từ cao cấp nguyên tố lính chủ tòa trấn mỗi cái đều là cấp bảy m ư ơ kim cương cấp lính chủ mà nguyên tố vương tọa lại là từ nguyên tố tri vương tòa tr c h u ẩ trừ cái đó ra nguyên tố vương tọa bên trong còn có tất cả lớn nhỏ hy hữu nhiệm vụ cận thưởng cũng còn không sai bày tô tẫn từ hải cốt chiến mã trên người nhảy xuống tới sau đó đem hải cốt chiến mã thu hồi đến tọa kỵ trong không gian tôi tẫn theo lụi bại bậc thang đi vào thần điện ở giữa thần điện thập phần chống c h ả i không có còn lại loại loại đồ đạc chỉ có một khổng lồ tượng đá bị đặt ở thần điện trung tâm khổng lồ tượng đá nhìn qua không giống như là bất luận một loại nào sinh vật càng giống như là nhiều loại sinh vật tống hợp thể tượng đá lòng bàn chân có một cái hình tròn to lớn ma pháp trận lúc này nằm ở đóng cửa trạng thái phức tạp ma pháp văn lộ tràn đầy toàn bộ ma pháp trận tôi tẫn khinh xa t h ụ lộ đi tới ma pháp trận trước mặt đưa tay đẻ ở bên trên cử động như vậy hắn kiếp trước làm trọn nửa tháng tự nhiên là hết sức quen thuộc hệ thống ngươi là có hay không muốn mở ra hỏa diếm trận lần này mở ra tiêu hao một điểm pháp lực giá trị là ở tô tẫn lựa chọn trong n g á y mắt một luồng tinh thần u ma lực liền từ trong tay của hắn t u ô n r a tiến vào hình tròn ma pháp trận ở giữa đen nhánh ma pháp trận nhất thời sáng lên nổi lên trói mắt ánh sáng màu đỏ chiếu sáng toàn bộ hỏa chi thần điện ma pháp trận văn lộ từ ra phía ngoài bên trong chậm rãi sáng lên ma pháp mạch kín điểm kết thúc là khổng lồ tượng đá ở ma pháp trận toàn bộ văn lộ sáng lên trong n g á y mắt ở vào chính giữa nhất khổng lồ tượng đá bắt đầu run dày kịch liệt màu xám trắng thạch khu mặt ngoài cũng bắt đầu sáng bắt đầu ánh sáng màu đỏ tảng đá xây á t ngoài một tấc một tấc đất rung mờ lộ ra một vệ khiếp người màu lửa đỏ. Vâng. tượng đá sát ngoài ầm ầm nổ tung lộ ra tượng đá vốn có dán g dấp một con cao tới sáu mươi mét cả người từ nham tương tạo thành quái vật trong tay còn nắm hai thanh lóe r a trói mắt hồng quang luân ao con quái vật này chính là tô tận chuyến này mục tiêu cao cấp hỏa nguyên tố l ĩ n h chủ cao cấp hỏa nguyên tố l ĩ n h chủ đẳng cấp cấp bảy mươi cấp bậc kim cương cấp loại khác l ĩ n h chủ công kích hai trăm bốn mươi bốn bốn mươi ba hai trăm chín mươi năm tám phòng ngự ma pháp tám trăm h hp ba mươi nghìn ba mươi kỹ năng một hỏa chi biến hóa sở kỳ hiệu bị động cao cấp hỏa nguyên tố linh chủ thành tựu hỏa d i ễ m hóa t h ầ n đối với hỏa diễm hệ pháp thuật có rất mạnh khẳng tính đồng thời lúc công kích cũng sẽ kèm theo không tầm thường hỏa diễm thương tổn hỏa diễm hệ pháp thuật thương tổn 50% lúc công kích kèm theo 50% công kích ma pháp thương tổn có thể bắn tung tóe kỹ năng hai ác diễm hỏa cao cấp hỏa nguyên tố linh chủ chế tạo một mảnh 500 biển lửa đối với địch nhân mỗi giây tạo thành 50% công kích ma pháp thương tổn duy trì liên tục năm giây ngâm sướng thời gian một giây thời gian cột đổ ba giây không tiêu hao kỹ năng ba ác diễm đao cao cấp hỏa nguyên tố linh chủ hướng phía, phía trước cơ đao đối với phía trước năm mươi khu vực người chơi tạo thành hai trăm linh công kích diện thương tổn thuấn hình pháp thuật thời gian cuộn đồ m ộ ư ơ i giây không tiêu hao nhìn trước mắt uy phong lẫm lâm cao cấp hỏa nguyên tố l ĩ n h chủ tô tẫn khỏe miệng lộ ra nụ cười tự tin coi như cao cấp hỏa nguyên tố l ĩ n h chủ đối hỏa diễm hệ pháp thuật có năm mươi dạng miễn nhưng cái này cũng không hề liền ý nghĩa tô tẫn biết l ù i bước liền cấp một trăm tà long đều đánh thắng còn có thể sợ cái này cấp bảy mươi cao cấp hỏa nguyên tố lính chủ trật tô tẫn đem tam đầu long kêu gọi ra đem đặt vào một bên tô tẫn chuẩn bị làm cho tam đầu long phân một cái b ộ kinh nghiệm gia tốc một cái t r ở thành Tiếp l một, một, một vị mặc hoàng kim áo giáp cầm trong tay hoàng kim trường thương cùng cái khiên dưới thân cưới con ngựa cao to kỵ sĩ xuất hiện ở tô tận trước mặt hoàng kim kỵ sĩ gà tes cấp năm mươi bảy ám kim cấp tinh anh hoàng kim người thừa kế kỵ sĩ g ạ t e t nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực nguyện hoàng kim c h i vương cùng ngài cùng tồn tại g ạ t e t quỳ một chân trên đất cung kính hướng tô t ấ n được rồi một cái kỵ sĩ lễ đây là kỵ sĩ thuần phục lễ nghi đại biểu g ạ t e t hướng di chắt dâng lên hắn trung thành đứng lên đi tô t ấ n gật đầu g ạ t e t là hắn gọi tới nhân vật đối với hắn sở hữu tuyệt đối trung thành cùng tín nhiệm tô t ấ n có thể mệnh lệnh g ạ t e t làm bất cứ chuyện gì thậm chí bao gồm tự sát tô tẫn quan sát nhìn một chút g a t e t h u ộ tính bốn mươi lượng máu ba trăm song kháng có một cố định giảm thương phòng ngự kỹ năng hoàng kim thành kiên lực công kích hơi yếu bất quá tô t ấ n cũng không lưu ý tổng thể mà nói là một tốt khiên thịt nhân vật tô t ấ n triệu hoán gà tes mục đích tự nhiên là vì kế tiếp ba é chiến có gà tes như vậy một cái khiên thịt ở phía trước khiêng tô t ấ n giờ tờ é hoàn cảnh không thể nghi ngờ muốn thoải mái rất nhiều gà tes ngươi hướng nó khởi s ư ớ n g công kích tô t ấ n chỉ, chỉ trong thần điện cao cấp hỏa nguyên tố lính chủ lập tức đối với gà tes ra lệnh nhân vật như vậy bình thường đều vốn có tốt tự chủ năng lực suy tính chỉ cần cho bọn hắn một cái đại khái mệnh lệnh liền được là tuân theo ý chí của ngươi gates đưa mũ giáp mang theo cưới con ngựa cao to liền hướng cao cấp hỏa nguyên tố l ĩ n h chủ phát khởi xung phong tô t ậ n thấy thế cũng không có nhàn rỗi trực tiếp bật hết hỏa lực tự thiêu thiêu đốt nội diễm ngọn lửa mênh mông đem tô t ậ n đoàn đoàn bao vây đứng lên thoạt nhìn không gì sánh được k h i ế p người tô t ậ n lúc này ma pháp công kích cũng lại đột phá lần nữa bốn chục ngàn đại quan cùng lúc đó gates cũng vọt tới cao cấp hỏa nguyên tố l ĩ n h chủ trước người hoàng kim đ ạ kích sắp bén trường thương lóe da trói mắt kim mang hung hăng đâm vào đến bột trồng cơ thể bốn trăm hai mươi ba ba nghìn một cái đỏ tươi thương tổn trị số mới vừa phiếu khởi liền bị đại biểu sinh mệnh khôi phục lục sắt trị số ép xuống ba ngàn mỗi giây khôi phục một phần trăm h về sau t ô tận ánh mắt lấp l ó gà test công kích không thể nghi ngờ kéo ra cuộc chiến đấu này mở màn b ộ t hướng phía gà test chính là một nhớ hỏa d i ễ m đao bén nhọn hỏa hồng ánh đao phá không mà đến trực tiếp trúng đích gà test hai trăm chín mươi ba bốn một cái đỏ thám thương tổn trị số từ gà test đầu đỉnh phiếu khởi trực tiếp chỉ còn lại có một tia tí máu t ô tận thấy thế thì biết do nên tự mình động thủ cổ thần tiếp xúc t ô tận huy động trong tay hát i ê m một con cường tráng s ú c t u a trong nháy mắt từ một cây trụ dưới dưới đất trôi lên hung hăng hướng bột đánh ra đi ba một nghìn hai trăm ba mươi bốn hai mươi ba một cái tổn thương thật lớn trị số từ trong hư không phiếu khởi trực tiếp mang đi bột một phần ba hp bột k i ự u hận nhất thời chuyển tới tô tẫn trên người chỉ thấy bột mạnh đến huy động hai tay một đoàn đoàn liệt diễm liền hướng lấy tô tẫn bay v ụ t tới thiềm hiện thuật quang ảnh thiềm thước tô tẫn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ xuất hiện ở thần điện phía bên phải lấy b ộ t cái kia siêu cao công kích coi như chỉ là một cái phổ thông công kích cũng không phải tô tẫn có thể thừa nhận coi như là trả giá cái giá bằng cả mạng sống cũng không thể khiến ngươi công kích hoàng kim người thừa kế gà t e t đột nhiên hướng về phía bột phát sinh giống to một tiếng trao phúng bột k i ự u hận nhất thời cưỡng chế chuyển tới gà t e t trên người vốn lấy gà t e t trước mắt lượng máu tử vong chỉ là một g i â y kế tiếp liền chuyện sẽ xảy ra h ả o huynh đệ hoàng kim biết nhớ kỹ ngươi tô t ấ n không nghĩ tới gọi tới nhân vật như thế có tình có nghĩa nguyện ý vì tô t ấ n hy sinh tánh mạng c h ậ t tô t ấ n hướng phía bột tiếp tục phát động công kích hủy diệt viêm bảo thuật tối tăm khó hiểu chú ngữ từ tô t ấ n cuối cùng cấp tốc đ ập lên không khí t r u n g quanh nhất thời biến đến không gì sánh được kiềm nén không ba giây ngâm sướng thời gian thoáng qua rồi biến mất một phát nóng bỏng hỏa cầu từ hắc viêm trượng tiêm phú ra ngoài cùng lúc đó m ộ t hướng về phía trước người g ạ tes chính là hung hăng m ộ t quyền 1243 n ă m m ộ t cái đỏ tươi thương tổn trị số từ g ạ tes đầu đ ỉ n h p h i ê u khởi trực tiếp thanh không máu của nó khe g ạ tes thân thể từ con ngựa cao to bên trên nặng nề g h mà té xuống đất hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở bên trong thần điện hệ thống ngươi triệu hoán gia vật hoàng kim kị sĩ gà tes đã tử vong ở gợi ý của hệ th Nóng bỏng hỏa cầu đồng hỏa thời cầu một ệ n trung h b Vâng. tiếng Một k ị cái h thân điện, gầm thét hỏa diễm ở bột trên thân thể liệt điện, diễm tầm toàn bột trên tung tué. 1723 năm. 3000. Một gầm năm. vang vang ra vọng bắn bộ ở c đỏ tươi thương tổn trị số từ bột đầu đỉnh phiêu khởi bột lúc này chỉ còn lại có cuối cùng không đến một vạn điểm hp đồng thời còn lâm vào pháp thuật dễ tổn hại trạng thái hớn ư ba bột phát sinh một tiếng rít gào trầm trầm toàn bộ thần điện nhiệt độ nhất thời lên cao bột muốn thả đại chiêu tô tẫn hai mắt dùng mình trong tay hát viêm cấp tốc huy động hát viêm đạn một phát từ nước sơn hắc hỏa diễm tạo thành năng lượng đạn trong nháy mắt từ trượng tiêm phú ra ngoài lấy lôi đỉnh chi thế mệnh trung một h a nghìn hai m ư 2 1 một hắc viêm đạn trúng mục tiêu bột trong nháy mắt liền dẫn đi nó còn xuất lại hp bột vậy do nham tương s ở tạo thành thân thể đột nhiên mất đi sinh cơ trên thân thể nóng bỏng nham tương nhất thời lọc lại sinh hồng sắc thân thể cũng biến thành sám trắng một mảnh tạch tạch tạch dường như hòn đá tan vỡ thanh n m vang lên bột thân thể chỉ một thoáng liền hóa thành đầy đất cục đá vụn lóng lánh ngũ thải ban lan tia sáng vật phẩm chiếu xuống thần điện một phía liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm ở tô tẫn vang lên bên hai hệ thống vượt cấp giết quái kinh nghiệm thêm được một trăm ba mươi phần trăm hệ thống người đánh chết cao cấp hỏa nguyên tố linh chủ thu được điểm kinh nghiệm một nghìn bốn trăm h ệ thống sùn g vật của người t ă n đầu lòng thu được điểm kinh nghiệm một bốn nghìn hệ thống cấp bậc của người đề thăng đến cấp năm mươi tám hp hai trăm hai mươi ma lực giá trị mười hai một trăm điểm ma pháp công kích một điểm pháp thuật xuyên tấu h thu được hai mươi lăm điểm tự do điểm thuộc tính bốn điểm kỹ năng hệ thống sùn g vật của người t ă n đầu lòng đẳng cấp tăng lên tới cấp ba mươi hai trăm năm mươi hp hai trăm ma lực giá trị bởi vì tô t ấ n cùng cao cấp hỏa nguyên tố linh chủ giữa trinh l ệ n h đẳng cấp cũng không lớn sở dĩ cũng không có thu được giống như tà long hạnh cái dạng nào phong phú điểm kinh nghiệm nhưng là làm cho tô tẫn đẳng cấp nói tăng lên một cấp tăng đầu long đẳng cấp tăng lên ba cấp tôi t ấ n đem thêm điểm sự tình ném ở một bên đi thẳng tới ba s rơi xuống vật phẩm trước mặt hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn hoàn thành chức nghiệp tiến giai, chương một trăm bảy mươi năm chuyển chức diễm tri vương duy nhất cấp độ chuyển thuyết nhiệm chương một trăm bảy mươi năm chuyển chức diễm tri vương duy nhất cấp độ chuyển thuyết nhiệm tôi t ấ n đi tới cao cấp hỏa nguyên tố lĩnh chủ rơi xuống vật phẩm trước không lưng đem vật phẩm tất cả đều nhặt lên hệ thống ngươi thu được c h i ế n lợi phẩm cao cấp hỏa nguyên tố h ạ tâm xí diễm tri trượng liệt diễm h ạ tâm hai trăm m ư ơ i ba một mai kim tệ hai mươi ba đồng bạc hai mươi một miếng đồng tệ hệ thống c chức nghiệp tiến giai sau n g y sẽ thu được kim cương cấp ván khuôn diễm tri vương chức nghiệp văn quân diễm tri vương phẩm chất kim cương thuộc tính thiên đ ư ợ c mỗi cấp hai điểm pháp thuật xuyên tấu mỗi cấp một trăm l n h điểm ma pháp công kích mỗi cấp hai trăm linh điểm ma lực giá trị mỗi cấp hai trăm linh điểm hp chức nghiệp tu trình hỏa diễm hệ pháp thuật thương tổn 200% chức nghiệp kỹ năng giải tỏa diễm tri vương quyền năng 50 cấp phía sau mỗi 10 cấp giải tỏa một cái công chú là tô tẫn không chút do dự lựa chọn tiến giai hắn tới nơi này chính là vì chức nghiệp tiến giai ở tô tẫn tuyển trạch xong trong nháy mắt trong tay cao cấp hỏa nguyên tố hạch tâm liền hóa thành một đạo xích hồng sắc lưu quang rút manh vào tô tận thân thể đông đông đông một hồi thực lực mạnh mẽ tiếng tim đập từ tô tẫn ngược truyền ra tô tẫn có thể cảm thụ đó là nguyên tố tri tâm hỏa đang nhót liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm liên tiếp vang lên hệ thống n g ư ơ i thành công chuyển chức diễm tri vương hệ thống chức nghiệp ván khuôn phát sinh biến hóa thu được thuộc tính bồi thường hệ thống ngươi thu được 48 điểm pháp thuật xuyên đ ấ u 2400 điểm ma pháp công kích 4800 điểm hp bốn tám t r điểm ma lực giá trị hệ thống kiểm tra đo lường đến người chơi sở hữu nguyên tố c h i tâm hỏa mở ra duy nhất cấp độ truyền thuyết nhiệm vụ nguyên tố vương giả duy nhất cấp độ truyền thuyết nhiệm vụ nguyên tố vương giả t ô t ấ n mặt lộ vẻ nghi hoặc màu sắc cái này nhiệm vụ thoạt nhìn là bởi vì diễm tri vương cùng nguyên tố tri tâm mới mở ra Chật, tôi tẫn đưa ánh mắt về phía cơ t hệ thống nhiệm vụ tiếp thu nguyên tố vương giả hệ thống nhiệm vụ tiến độ đổi mới vòng thứ nhất hàn băng trưởng khống giả cổ hần nhiệm vụ đẳng cấp truyền thuyết nhiệm vụ tính chất duy nhất nhiệm vụ miêu tả đi và xét tạ thành ma lực chi xâm bên trong tìm cổ hần hỏi một chút đi e rằng hắn biết một chút liên quan tới nguyên tố chi tâm sự t ì n h cất h ư ờ n g không biết nhiệm vụ thời hạn không cố h ầ n t ô t ấ n khoe miệng hơi câu dẫn ra một tiếc cười vừa lúc hắn cũng chuẩn bị đi tìm cổ h ầ n thuận tiện cũng có thể giải quyết cái này vòng thứ nhất nếu như t ô tẫn không có đoán sai nguyên tố vương giả cái này nhiệm vụ tuyệt đối cùng những thứ khác nguyên tố chi tâm thoát không khỏi liên quan năm mươi cấp phía sau mỗ nếu như ta bảy mươi cấp lại chuyển chức thành ngự pháp giả lời nói vừa lúc có thể bạch chơi hai cái cầm chú có thể cho ta lưu lại đầy đủ thu thập còn lại thuộc tính pháp thuật thời gian tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng cấp bảy mươi lại chuyển chức thành ngự pháp giả là hiện nay tô tẫn lựa chọn tốt nhất đã có thể được diễm tri vương thể hệ cầm chú còn có thể đang chuẩn bị đầy đủ dưới tình huống chuyển chức thành ngự pháp giả đem cột cất đóng cửa tô tẫn đưa ánh mắt về phía cao cấp hỏa nguyên tố lính chủ rơi xuống mặt khác hai kiện vật phẩm xí diễm c h i trượng tô tẫn có thể lưu đến cấp bảy mươi sử dụng nữa ở tô tẫn bắt được ỵ sở tạ thở dài phía trước có thể phục vụ một đoạn thời gian đổ thay thế liệt diễm tinh túy lại là có thể để cho tô tẫn thu hoạch một cái cực hiệu hỏa diễm hệ pháp thuật trật tô tẫn mở ra thanh thuộc tính đem mới lấy được hai mươi năm điểm tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm ở tại trí lực trên thuộc tính trí lực thuộc tính nhất thời đột phá đến năm năm trăm m ư ơ i điểm cộng thêm phía trước lấy được ma pháp công kích tô tẫn hiện tại thái độ bình thường dưới ma pháp công kích thuộc tính đ a hướng về một mươi năm đại quan g i à bước tiến lên bốn năm điểm tô tẫn tiếp theo lưu làm dự bị chờ đến cấp sáu mươi học được cường lực cấm chú sau đó có trong h ể t ự c tiếp i k h nó đến n cấp. bàn như tay được liệt diễm tinh túy từng t bước hóa thành từng luồng hỏa quan dung nhập tô tận trong cơ thể một cỗ xuất xứ từ sâu trong linh hồn thăng hoa cảm giác ở tô tận trái tim tràn ra cường hiệu hủy diệt viêm bạo phóng xuất ra một cái to lớn hòa cầu tôi ớ tẫn thỏa mãn gật gật đầu cực hiệu hủy diệt viêm bạo thương tổn cùng cực hiệu bạo viêm thuật giống nhau đồng thời còn kèm theo pháp thuật dễ tổn hại đặc hiệu hai cai pháp thuật hợp lại đủ để cho tôi tẫn giờ tờ s đột phá phía chân trời u tôi tẫn chuẩn bị đi vạ sạch t a ngoài thành ma lực rừng rậm tìm cổ h ậ n hoàn thành nguyên tố vương giả nhiệm vụ vòng thứ nhất đồng thời còn có thể than quan pháp sư t h á p hai ba tầng tôi tẫn đem vật cầm trong tay trở về thành quyển trục xé nát Trật, một đạo bạch quang thánh khiết đem tôi tẫn bao quanh bao phủ sáu giây sau đó tôi tẫn tiêu thất ngày tại chỗ bảy c ả si ủ n g o à i ngoại ôm một mảnh trên bình nguyên m ặ c m ặ c không khóc một cái áo thuật phi đạn thành k h ô n g rất trước mắt quái vật hp ngay bên thai chuyển tới đẳng cấp tăng lên thanh âm mặt mặc không khóc trên mặt lộ ra vẻ vui sướng màu sắc nàng ở chỗ này luyện chọn một ngày một đêm trên đường không có nghỉ ngơi một ph không phải là vì này đạo đẳng cấp tăng lên thanh â m sao rốt cuộc đến hai mươi b ố cái này phải cùng hắn t r ê n l ệ n h càng lúc càng ngắn đi mặc mạc không khóc tự lẩm bẩm trận mở ra đẳng cấp bài hành bảng đẳng cấp bài hành bảng đệ nhất danh cho tàn đẳng cấp cấp năm mươi tám chức nghiệp diễm tri vương lệ thuộc thế lực không tên thứ hai hoành đao lập mã đẳng cấp hai mươi lăm cấp t r h ứ c nghiệp tiên huyết tử vong kỵ sĩ lệ thuộc thế lực tài quyết công hội tên thứ ba mặc mạc không khóc đẳng cấp hai mươi bốn chức nghiệp ảo thuật pháp sư lệ thuộc thế lực không cấp năm mươi tám diễm tri vương làm sao có khả năng mặc mạc không khóc đồng tử mạnh đến có rút lại một đôi mắt đẹp trung tràn đầy kinh hãi màu sắc ngày hôm qua bà báo tô t ấ n lên tới năm mươi cấp thế giới thông cáo lúc mặc mạc không khóc vừa vặn không có lọt dìn lại tăng thêm nàng cũng không quá quan tâm diễn đàn sở dĩ tin tức cũng không phải là rất ngạy thông cắm đầu luyện một ngày cấp chính là vì tô t ấ n tranh lệch nhỏ đi một điểm nhưng là hiện thực cho mặc mạc không khóc một cái tát chứng kiến tô t ấ n đẳng cấp mặc mạc không khóc trong lòng không khỏi dâng lên một c ô cảm giác vô lực tranh lệch càng ngày càng lớn a mặc mạc không khóc hai chòng mắt đầu tiên là trở nên có chút t h m đạm sau đó đột nhiên tràn đầy một loại tên là ý chí chiến đấu có mang chính là bởi vì tr cho nên mới phải cố gắng đuổi kỳ ba cho tàn ta nhất định sẽ đuổi theo ngươi sau đó đánh bại ngươi ta sẽ chứng minh ai mới là mạnh nhất pháp sư dưới ánh mặt trời một nhân loại nữ pháp sư hướng về phía bầu trời h ồ lớn còn tốt không có ai chứng kiến bằng không chu h u n h bị hủ pháp sư cái danh hiệu này mặc mặc không khóc là khẳng định trốn không thoát đâu bên kia tô t ấ n cũng tới đến rồi và sẽ tạ thành truyền t ố n g trận ở giữa c h ư n g một r ư h ầ n khí tiềm lực thâm viên trí giới đệ tứ c h ư n g một h ầ n khí tiềm lực thâm viên trí giới đệ tứ t ô tẫn t ử truyền tống trận ở giữa đi ra đầu tiên là đi một chuyến phòng đấu giá đem phòng đấu giá có thể mua được những thuộc tính khắc pháp thuật đều bỏ vào trong túi toàn bộ đều là một cái giá thành r a o bán đấu giá đấu giá loại chuyện như vậy t ô tẫn nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt có tiền chính là cái này sao ngang tảng hệ thống ngươi lấy một miếng tiền giá cả nạp danh mua sách kỹ năng áo thuật phi đạn hệ thống ngươi lấy tám mươi đồng bạc giá cả nạp danh mua sách kỹ năng hàn băng tiễn hệ thống ngươi lấy một miếng tiền giá cả nạp danh mua sách kỹ năng xét đánh một lớp mỗi tới t ô tẫn trong túi beo lưng nhiều hơn mười bản sách kỹ năng bất quá đều là tương đối sơ cấp chu cột pháp thuật đang tiếp tục thu thập hết mấy trăm miếng phá toái bảo thạch sau đó tô tẫn hài lòng ly khai phòng đấu giá đi tới và t ạ thành một chỗ lữ xá Quỷ bí chi đầu cùng thâm viên chi giới thời gian cuột đổ đã sớm tốt lắm chỉ bất quá bởi vì tạ s i u mộ thất sự tình vẫn dây d ư a đến nay tô tẫn sau khi vào phòng liền đem cửa sổ và rèm cửa sổ tất cả đều kéo lên sau đó từ trong túi đ e o lưng lấy ra thâm viên chi giới cùng quỷ bí chi đầu thâm viên chi giới ở thăng cấp thanh đồng cấp trang bị sau đó biến đến càng thêm phong cách cổ xưa cùng thần bí Mà quỷ bí thâm i viên g dụng 3 lần sau đó chi giới ở thanh đồng cấp giai đoạn tối đa chỉ có thể thôn vệ ba cái trang bị tô t ấ n có thể không muốn lãng phí số lần đi thôn vệ rác rưởi trang bị hắn nhớ muốn đem thâm viên chi giới thôn vệ hiệu quả và lợi ích tối đại hóa kèm theo kỹ năng trang bị không thể nghi ngờ là lựa chọn rất tốt t ô tẫn đem thanh đồng trang bị đặt ở thâm viên chi giới bên trên thâm viên chi giới phảng phất ngửi được m ồ i con cá một dạng giới thân bắt đầu biến đến không gì sánh được nóng hổi một luồng nước sơn ngọn lửa màu đen từ thâm viên chi giới trung phún ra ngoài trong nháy mắt đem thanh đồng cấp trang bị bao vây lại đang thiêu đốt hừng hực nước sơn hắc liệt diễm t r ù n g thanh đồng trang bị đang ở dần dần biến mất rất nhanh ngọn lửa đen kịt liền dần dần tắn đi thanh đồng trang bị cũng không thấy tăm hơi t ô tẫn đưa á hai mắt sáng lên thuộc tính 148 điểm trí lực 117 điểm tinh thần 109 điểm thể chất 112 điểm lực lượng 100 điểm mẫn tiệp kỹ năng bốn thiểm điện tiễn phát sinh một đạo thiểm điện ngưng tụ mà thành mũi tên đối với địch nhân tạo thành một trăm phần trăm ma pháp công kích pháp thuật thương tổn thuấn phát hình pháp thuật thời gian cuộn đồ 30, 9, ư giây tiêu hao ma lực giá trị năm trăm điểm không tiêu hao ngoại trừ thuộc tính có tăng thêm bên ngoài còn nhiều hơn ra khỏi một cái tên là thiểm điện tiễn kỹ năng chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian giới chưa chắc không thể trở thành siêu việt thần khí tồn tại t ô tận ánh mắt lấp lóe cứ việc tôi tẫn chưa từng thấy qua thần khí thâm niên chi giới trên người thấy được trở thành thần khí tiềm lực thậm chí siêu việt thần khí tiếp lấy tôi tẫn đưa mắt về phía quỷ đầu hiện tại tôi tẫn may mắn thuộc tính là năm mươi điểm ở mở ra hoàng kim thủ sau có sáu mươi điểm sáu mươi điểm may mắn giá trị k i ế p trước cũng không có người đạt tới cái này cái thuộc tính a cái này may mắn điểm số dù sao cũng nên sẽ không lọt vào v ậ n rủi tôi tẫn ở thầm nghĩ trong lòng sau đó đem vật cầm trong tay quỷ bí chi đầu cho ném ra ngoài quỷ bí chi đầu ở trên sàn nhà xoay tròn cấp tốc cũng có lẽ là bởi vì tôi tẫn xử kình quá lớn nguyên nhân quỷ bí chi đầu chậm chạp không có ngừng xuống tới t ô t ậ n thấy thế không khỏi nhữ mày c h ậ n trực tiếp lấy tay làm cho quỷ bí chi đầu ngừng lại chuyển động t ô t ậ n đưa tay chậm rãi lấy ra đối diện hắn điểm số là m ộ ư ơ i sáu điểm c h ó i mắt đến không cách nào hình dung kim quang từ quỷ bí chi đầu bên trên lóng lánh mà ra t ô t ậ n khỏe miệng hơi hơi nếch lên hắn có dự cảm phần thưởng lần này nhất định sẽ nằm ngoài dự đoán của hắn hệ thống ngươi sử dụng quỷ bí chi đầu ném ra điểm số vì m ộ ư ơ i sáu điểm hệ thống ngươi thu được cấp độ truyền thuyết vật phẩm cự long tri hồn cấp độ t ô tẫn đồng tử hơi co rút lại chật từ trong túi đeo lưng đem mới lấy được cự long chi hồn đem ra cự long chi hồn là một viên trạm bảo trâu màu xanh lam bảo trâu mặt ngoài phân bố quỷ dị văn lộ cự long chi hồn cấp độ truyền thuyết vật phẩm công dụng không rõ có người nói bên trong phong ấn một con cự long linh hồn nhìn đoạn này miêu tả t ô tẫn n h ũ n mày phong ấn cự long linh hồn cái gì đồ vật t ô tẫn quan sát trong tay cự long chi hồn tốt một đoạn thời gian phát hiện cũng không có đặc thù gì địa phương xem ra chỉ có thể lần sau đi tìm lệ vìn thời điểm hỏi một chút hắn e rằng hắn biết vật này t ô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng c h ậ t tô t ấ n đem mấy thứ đều bỏ vào trong túi đeo lưng đi nhanh ly khai l ử a xá hắn cũng không quên mục đích của chính mình hơn là đ ẹ t lộ pháp sư tháp bảy và xa n g o à i thành ma lực rừng rậm nguyên lai ma lực rừng rậm là hoàn toàn yên tĩnh thêm tường hòa khu vực khắp nơi đều có thể chứng kiến xanh u n tươi tốt cây tối nhưng bây giờ dáng dấp lại cùng phía trước khác hẳn nhau ở ma lực rừng rậm trung ương có một cái cự đại đến không cách nào hình dung hố vẫn thạch hố vẫn thạch bên trong quang ngốc đốc chẳng có cái gì cả cùng ngoại vi vẽ xanh biết dồi dào ma lực rừng rậm hình thành sò、so、sánh rõ ràng cái này tự nhiên là tô tẫn triệu hoán vẫn thạch, thiên hàng lưu lại cự đại hố Vân thạch. ma lực rừng rậm cũng không phải là công hội chiến cấu tạo nên chiến trường giả tưởng ở ma lực chi xâm dấu vết lưu lại có lẽ sẽ tồn tại rất dài thời gian rất dài hố vẫn thạch sát biên giới vị trí có mấy cái khoảng cấp m ộ ư ơ i người chơi đang chỉ và o hố vẫn thạch nhìn qua là ở thảo luận cái gì ta và các ngươi nói lúc đó cho tàn đại thần thi triển cấm c h ú thời điểm ta ở nơi này nhìn tình cảnh kia miễn bản có bao nhiêu nguy nga quả thực cả đời cũng sẽ không quên một vị cấp m ộ ư ơ i hai du hiệp người chơi nước miếng văng tung tóe biểu tình thập phấn đắc ý gạt người chớ lúc đó ngươi đang ở lời nói hiện tại làm sao mới chỉ có cấp m ư ơ i hai chí ít cũng là cấp m ộ ư ơ i tám đến nguyên tố vương tọa đi a làm sao thổ như bức thổi tới chư thần bên trong tới có muốn hay không ta cho ngươi điểm căn hoa tự hạ bên cạnh có người chơi đưa ra nghi vấn nhất thời chiếm được còn lại ngoạn gia tán thành cái này du hiệp người chơi trong giọng nói trăm ngàn chỗ hở nhìn một cái chính là đang khoác lắp bức du hiệp người chơi bị nghi ngờ được có chút bối rối liền vội và nói ta sau lại cùng khác người chơi một mực tại bờ cờ không có thời gian luyện cấp đẳng cấp lúc này mới rơi xuống bằng không ta hiện tại ít nhất là hai mươi cấp đẳng cấp trên bảng danh sách đại nhân vật du hiệp người chơi lời nói này vừa ra lập tức lại dẫn phát rồi một vòng mới tranh luận có một gã pháp sư người chơi lại không có tố cùng bọn họ khắc khẩu mà là tại quan sát tỉ mỉ lấy hố vân thạch trong ánh mắt quang thải bốn phía thỉnh thoảng gật đầu nếu như tô tẫn ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra người pháp sư này người chơi đi ra chính là kiếp trước truyền kỳ h ỏ a pháp người chơi đông kết thời gian bên kia tô tẫn cũng tới đến rồi đẹp lộ pháp sư tháp trước đại môn c h ư n một trăm bảy mươi bảy cô thần khiếp sợ v a n g nguyên tố chi tâm c h ư n một trăm bảy mươi bảy cô thần k i ế p sợ văn nguyên tố chi tâm hệ thống ngươi đã tiến nhập đẹp lộ pháp sư tháp bởi vì có cổ hận cho phép tô t ấ n không trở ngại chút nào liền tiến vào đ ẹ t lộ pháp sư tháp bên trong còn lại người chơi nếu là không có cho phép liền pháp sư tháp mười thước bên trong đều không thể tới gần nếu như cường hành yếu thế tới gần sẽ pháp sư tháp bên ngoài ma đạo pháo công kích chết tại chỗ cùng lần trước không cùng một dạng là lần này tô t ấ n gặp được đã lâu không gặp cổ hận cổ hận vẫn là trước sau như một ngồi ở trên ghế salon đọc trong tay sách vở chỉ bất quá lần này trong tay sách vở đ ổ i thành h ắ t cám tinh linh đế quốc lịch sử đàng chuyên tâm xem tay trung thư tịch cổ hận bị tô tẫn lúc vào cử động tính sở kinh q u á n nhiễu lập tức ngẩu nhìn lại khi thấy người tới là tô tận lúc cô hẳn trên mặt lộ ra một vệ t ừ trong thâm tâm tiêu ý nhưng là rất nhanh cái này lao tiêu ý liền không còn sót lại chút gì chuyển hóa thành trước nay chưa có khiếp sợ bởi vì lúc này tô tẫn khí tức trên người cùng lần trước cô hẳn thấy hắn thời điểm so sánh với xảy ra biến hóa long trời lỡ đất lần trước tô tẫn thấy hắn lúc bất quá chỉ là một còn chưa chuyển chính thức pháp sư học đồ mà bây giờ tô tẫn trên người khí tức kinh khủng đã sắp muốn tới gần mình cô hẳn có thể minh xác cảm nhận được đó là một cô cường hãn kim cương không cấp bậc lực lượng nhưng mà tô tẫn tử còn chưa chuyển chính thức pháp sư học đồ chuyển biến thành đến kim cương không cấp bậc cường giả trong lúc này mới chỉ có qua không đến một tháng a mà lấy tâm tình sớm đã như mặt nước p h ẳ n g lặng cổ hần lúc này cũng vô pháp bảo trì nguyên hữu bình tĩnh tô tẫn không có chú ý tới cổ hần biểu tình biến hóa tự nhiên hướng cổ hần làm một cái pháp sư lễ cổ hần tiên sinh biệt lai vô dạng tô tẫn chính là lời nói đem thất thần cổ hần từ trong khiếp sợ kéo ra ngoài bất quá trên mặt khiếp sợ màu sắc nhưng chưa tiểu tán cho tản pháp sư được không nói ngươi cho ta một kính h ỉ thực lực của ngươi bây giờ rất mạnh sau một hồi chờ mặc cổ hần mở miệng nói bây giờ tô tẫn t o à n thân đều bao phủ một cỗ mông lung xương mù dày đặc cô t h ầ n căn bản thấy không rõ tô t ấ n nội tình chỉ có thể đại khái cảm thụ đến tô t ấ n thực lực phạm vi cô t h ầ n tiên sinh khen lầm rồi ta chẳng qua là vận khí tương đối khá mà thôi tô t ấ n lắc đầu đem cái đề tài này trực tiếp một câu mang quá trên người hắn có rất nhiều bí mật vẫn không thể bại lộ ở c ô t h ầ n trước mặt chỉ là thâm viên trí giới hát k á m tinh linh vương huyết mạch liền đầy đủ làm cho tô t ấ n trở thành nhân loại địch bây giờ tô tẫn còn không có đối kháng cả thế giới thực lực không thể ở nờ tờ cờ trước mặt quá mức cao điệu vận khí cũng là thật một bộ phận nói đi ngươi lần này tới tìm ta là làm cái gì tham quan pháp sư t h ắ p sao ta chỗ này có thể giúp được vật của ngươi hẳn là không có bao nhiêu a cô hân đem vật cầm trong tay sách vợ khép lại vì t ô tẫn rót một c h é n t r à sau đó đưa đến tô tẫn trước mặt t ô tẫn tiếp nhận t r à nói một tiếng cảm ơn sau đó ngồi ở cô hẩn trên ghế s a lon đối diện cô hẩn tiên sinh ta lần này là tới là hướng một chuyện liên quan tới nguyên tố c h i tâm ngươi biết được bao nhiêu đ â u tô tẫn không có uống t r à mà là trực tiếp khai môn kiến sơn địa hỏi nguyên tố vương giả cái này nhiệm vụ nếu muốn tô tẫn tìm đến cô hân như vậy nhất định là có thể ở nơi đây đạt được then chốt đầu mối nguyên tố tri tâm làm sao ngươi biết vật này cổ hấn nghe vậy trên mặt mới vừa tản đi kinh hãi màu sắc lần thứ hai về tới trên mặt nguyên tố tri tâm là cổ hấn lúc còn trẻ ngẫu nhiên hiểu được một cái cự đại bí ẩn ở trong lòng hắn đã ẩn giấu thời gian rất nhiều năm nhiều năm như vậy thời gian cổ hấn một mực tại lẫn xem cổ tịch tìm kiếm có quan hệ nguyên tố tri tâm tin tức nhưng cũng không có thu hoạch mà bây giờ tô t ấ n thuận miệng nhắc tới lần nữa làm cho cổ hấn lâm vào khiếp sợ trạng thái tô tẫn là làm sao biết nguyên tố tri tâm trùng hợp ở một cái cổ trong di tích chứng kiến tương quan miêu tả liền tới hỏi một chút cổ hận tiên sinh ơi xem có thể hay không biết nhiều tin tức hơn tô tẫn m ặ t không đổi sắc chấn định tự nhiên nói ra trên người sở hữu hỏa nguyên tố lòng sự tình cũng không thể bại lộ ở cổ hận trước mặt là thế này phải không c ổ hận gật đầu hiển nhiên là tin tô tẫn tiếp lấy liền nói cho tô tẫn những gì mình biết tin tức đối với nguyên tố c h i tâm theo ta hiểu rõ không tính là rất nhiều chỉ có thể nói là nghe qua một vài tin đồn c ũ n g biết rõ một chút cố sự truyền thuyết ở chư thần trên đại lục phân bố chín viên nguyên tố c h i tâm mỗi một khỏa cũng có xung danh nguyên tố tri lực nếu là có cái kia vị pháp sư chiếm được trong đó một viên nguyên tố c h i tâm như vậy hắn nhất định sẽ trở thành tương lai chư thần trên đại lục pháp thần ta ngay từ đầu cũng cho rằng đây là một cái hư vô phiêu m i ể u truyền thuyết nhưng thẳng đến có một lần ta chính mắt thấy nguyên tố c h i tâm lực lượng nói đến đây cô ẩn bắt đầu trở nên có chút kích động tô tẫn hai mắt hiếp lại lực chú ý càng thêm tập trung đó là ở hơn một trăm n ă m trước hải nhân cùng nhân loại lần trước trăm năm minh ước thời điểm ta từng cùng vài cái mạo hiểm giả bằng hưu đến c ủ sơn mạch du lịch qua một đoạn thời gian nơi đó quanh năm tuyết động nhiệt độ không khí thập phần lạnh giá giá rét nhiệt độ không khí làm cho đến từ x ì lộ làm bọn chúng ta đây có chút không quá thích ứng trong đội ngũ h ải nhân bằng hữu liền định cho chúng ta đi săn thú để cho chúng ta ăn một chút gì ấm áp thân thể hắn là một cái kinh nghiệm thập phần lao đạo thợ săn chúng ta đều rất yên tâm hắn nhưng là sau một tiếng hắn đều chưa có trở về chúng ta quan tâm an toàn của hắn liền kết bạn cùng đi tìm hắn đại tuyết đưa hắn phía trước đi qua vết chân hoàn toàn bao trùm căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm lúc này trong đội ngũ có người đề nghị đi đỉnh núi nhìn không chừng hắn là ở chỗ này sau đó chúng ta liền cùng nhau hướng đỉnh núi đi tới nói đến đây cô thần ngữ khi trở nên có chút trầm thấp giống như là đang nổi lên cái gì tôi t ấ n biết sự kiện cao trào hẳn là sắp tới chúng ta tốn thời gian một tiếng đi tới đỉnh núi được như nguyện tìm được rồi hải nhân bằng hữu nhưng là hắn đã bị đông thành c ắ c băng đang ở chúng ta muốn đem khắc băng hòa tan lúc một cái bạch thi nữ nhân xuất hiện ở trước mặt chúng ta người nữ nhân này dung mạo rất xinh đẹp thế nhưng bước đi nhìn không thấy chân giống như là nổi đ ồ n g bềnh giữa không c h u n g giống nhau chúng ta còn chưa lên tiếng nàng nhẹ nhàng mà vung tay lên chúng ta liền bị đông lại thành các băng thành cựu băng sương pháp sư ta ở trên người nàng cảm nhận được một cô không cách nào nói khí tức lạnh lẽo đó là ta cho đến tận bây giờ cũng còn không cách nào hiểu rõ đồ đạc sau lại cái này bạch dĩ nữ nhân đi ta tới gần băng xương pháp sư lực lượng giải khai băng phong nhưng là đồng bạn của ta tất cả đều bị chết rét cô t h ầ n lắc đầu tựa hồ làm u ố n đoạn này hồi ức t ừ trong đầu thật ra cái này cùng nguyên tố c h i tâm có quan hệ gì đâu tôi tẫn nghi ngờ hỏi cô t h ầ n toàn bộ hành trình chỉ nói thuật một cái có chút quanh con ly kỳ mạo hiểm cố sự t ô tẫn cũng không có được nửa điểm có quan hệ nguyên tố tri tâm tin tức nhiệm vụ cũng không có để kỳ hoàn thành ta còn có một chút chưa nói chính là ở băng phong hết chúng ta sau đó nữ nhân kia từ ngược triệu h o á n đi ra một viên tuyết trắng thông suốt trái tim quả tim này vừa xuất hiện toàn bộ g ộ t sơn mạch tuyết đều đọc lại nữ nhân kia hướng về phía trái tim chi phối một hồi sau đó liền cách chúng ta đi ta hoài nghi nàng từ ngược gọi tới chính là băng thuộc tính nguyên tố chi tâm cô hân vừa dứt lời một đạo gợi ý của hệ thống thanh âm liền ở tô t ậ n vang lên bên hai chương một trăm bảy mươi tám chủng tộc ván khuôn đũ l ạ phơ người thu hoạch chương một trăm bảy mươi tám chủng tộc ván khuôn đũ la phơ người thu hoạch hệ thống vòng thứ nhất nhiệm vụ hàn băng trưởng khống giả cổ hần đã hoàn thành hệ thống nhiệm vụ tiến độ đã đổi mới xin chú ý coi tô tẫn bất động thanh sắc mở ra cơ cớt hệ thống nhiệm vụ tiến độ đổi mới vòng thứ hai gồ sơn mạch b ă n g nguyên tố c h i tâm nhiệm vụ đẳng cấp truyền thuyết nhiệm vụ tính chất duy nhất nhiệm vụ miêu tả theo cổ hần miêu tả ở g ộ t sơn mạch từng phát hiện qua b ă n g nguyên tố lòng tung tích đi tìm đến b ă n g nguyên tố c h i tâm a cơ tưởng không biết nhiệm vụ thời hạn không g ộ t sơn mạch b ă n g nguyên tố tri tâm tô tẫn ánh mắt lấp lóe trong lòng k ẽ nhúc ních nguyên tố tri tâm cường đại hắn đã lãnh hội qua chỉ là một cái hỏa nguyên tố tri tâm để tô tẫn thực lực tăng vọt không ít nếu như đem chín viên nguyên tố c h i tâm đều bắt vào tay lại phối hợp thêm ngự pháp giả trước nghiệp và hơn quan trọng nhất là có vô hạn hỏa lực thêm được như vậy tô tẫn sẽ trở thành hoàn toàn xứng đáng pháp thần băng nguyên tố c h i tâm phải bắt vào tay bất qua chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn trước tiên có thể đi gột sơn mạch thăm dò một cái bạch ngọc nữ nhân thực lực lại căn cứ thực lực của nàng nữ hoa bước tiếp theo kế hoạch tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng hắn sơ bộ phán định cổ h ầ n trong miệng bạch đ nữ nhân phải là một bột hoặc là t h ự c lực cũng sẽ không thấp hơn chuyển ký cấp nếu như là cái nờ cơ cái t i ê tô tẫn còn có thể đi qua giao thiệp phương thức đi lấy đến băng nguyên tố tri tâm nếu như là cái buột cái kia tô tẫn chỉ có đi rét buột làm rơi đổ một con đường cho tàn pháp sư liên quan tới nguyên tố c h i tâm ta liền biết nhiều như vậy những thứ đồ khác ta cũng không biết nếu như ngươi muốn đi truy tầm nguyên tố c h i tâm lời nói ta khuyên ngươi cẩn thận một chút cái kia bạch thí nữ nhân thực lực không đơn giản c ô hận ánh mắt phức tạp nói ra mà lấy bây giờ c ô hận vẫn sẽ thường xuyên nhớ tới bị bạch thí nữ nhân chi phối sợ hãi tô tẫn chỉnh trọng gật đầu chật tô tẫn liền tới đến rồi đẹp lộ pháp sư tháp tàng thư vị trí lần trước bởi vì tô tẫn thực lực hữu hạn chỉ có thể tham quan tầng thứ nhất mà bây giờ tô tẫn tối cao có thể đến đệ ngũ tầng một trận điên cùng l ậ t xem sau đó t ô tẫn thu hoạch tương đối khá hệ thống ngươi thu được sách kỹ năng đại địa trần chiến quang minh bạo đạn áo thuật thẩm phán hệ thống ngươi thu được chủng tộc ván khuôn tu lạp phơ người chỉ là các loại thuộc tính pháp thuật sách kỹ năng t ô tẫn liền thu được hơn hai mươi bản bất quá bây giờ t ô tẫn chức nghiệp ván khuôn vẫn là diễm tri vương n h ữ n g thuộc tính này pháp thuật không cách nào học tập chờ đến t ô tẫn chuyển chức thành ngự pháp giả sau đó là có thể có tác dụng lớn trừ cái đó ra t ô tẫn còn thu được một chủng tộc ván khuôn quần chủ mỗi cấp nhiều từ điểm thuộc tính năm mươi điểm h e năm mươi điểm ma lực giá trị huyết mạch thiên phú ngôn ngữ của người câm điếc ngôn ngữ của người câm điếc toàn bộ ngôn ngữ có thể đi qua hai tay bày tỏ ra ngoài đi qua hai tay thả ra pháp thuật sẽ đạt được năm mươi thương hại tăng thêm huyết mạch kỹ năng không nhìn trong tay chủng tộc ván khuôn quần t r ụ c tô tẫn hai mắt sáng lên đối với ưu lạ phờ người tô tẫn có thể không phải xa lạ ưu lạ phờ người là một cái sinh hoạt tại chư thần đại lục phía bắc chủng tộc nhỏ cái chủng tộc này sức chiến đấu thấp kém không có đặc thù gì địa phương nhưng là lại có thể sử dụng hai tay biểu đạt ra tất cả ngôn ngữ nơi này ngôn ngữ bao quát pháp thuật chủ ngữ đồng thời dùng hai tay thi pháp lúc pháp thuật còn có thể thu được không tầm thường ý lực thêm được tô tẫn hiểu được cái chủng tộc này cũng là bởi vì kiếp trước một vị tiếng t â m lừng lây pháp sư cao thủ ngoạn gia chủng tộc ván khuôn chính là ưu lạ phờ người vị pháp sư này cao thủ cho sở hữu người chơi đều lưu lại thập phần ấn tượng khắc sâu bởi vì hắn thi pháp không cần pháp trượng thậm chí không cần ngâm s ư ớ n g chú ngữ động động hai tay l ê n được pháp thuật ngâm s ư ớ n g trực tiếp bị n ô n ngữ của người câm n i ế t thay thế dựa vào cái này một tay kinh người thi pháp kỹ xảo người pháp sư này cao thủ rất nhiều lần chuyển bại thành thắng lấy yếu thắng mạnh Bất quá bởi ấ t quá b vì ú lạp phờ nhân chủng tộc ván khuôn kèm theo thuộc tính thêm được quá thấp càng đến trò chơi hậu kỳ càng là không còn chút sức lực nào người pháp sư này cao thủ cũng dần dần chôn vùi trong biển người có thể nói ú lạp phờ người là một chủng tộc huyết mạch thiên phú không tệ nhưng thuộc tính thêm được rác rưởi chủng tộc ván khuôn đặt ở trước đây tô tẫn khả năng cũng sẽ không nhìn nhiều cái này ván khuôn lướt mắt bởi vì quá yếu thuộc tính thêm được bất lợi cho tô tẫn phát triển sau này thế nhưng bây giờ thì khác có h á cám tinh linh vương chủng tộc ván khuôn tô tẫn có thể mang ú lạp phờ người tinh hoa nhất chủng tộc huyết mạch thiên phú nuốt chừng lấy rơi có ngôn ngữ của người cấm n h ấ cũng không cần dựa vào pháp trượng tiến hành thi pháp hiện giai đoạn ta ở trong thực tế là có thể thi triển trong trò chơi pháp thuật nhưng lại có thể ở thời khắc mấu chốt đánh đối thủ một trở tay không kịp bất quá hắc á m tinh linh vương thôn vệ thời gian cốt đổ coi trừng c i u t i ê n muốn cầm xuống cái thiên phú này còn phải chờ một đoạn thời gian tô tận ánh mắt lấp lóe t r ậ t đem chủng tộc ván k h u ô n quyển trục thu vào trong túi đ e o lưng có đôi khi chủng tộc ván k h u ô n không nhất định phải cấp bậc càng cao mới chỉ có càng tốt mà là thích hợp mình nhất mới là tốt nhất bằng v à hắc á m tinh linh vương chủng tộc ván khuân tôi t ấ n có lòng tin đem chính mình chế tạo thành không có một người chỗ thiếu hụt con bài chưa lật vô số cường lực pháp sư nhìn còn chưa tham quan qua sáu thất tầng tôi t ấ n đ ấ y mắt toát ra một v ệ c trở mong màu sắc đẹp lộ pháp sư tháp tinh hoa nhất tàng thư quý báu nhất khu vực chính là cái này sáu thất tầng bất quá bằng vào tôi t ấ n bây giờ chức nghiệp văn quân vẫn không thể đặt chân đệ lục tầng phải chờ hắn sở h ư u á truyền kỳ trở lên chức nghiệp văn quân đồng thời đẳng cấp đạt được cấp m ư i lúc mới có thể đặt chân đệ lục tầng đệ thất tầng lại là một trăm hai mươi truyền kỳ cấp mới có thể bước vào tầng số truyền kỳ cấp chức nghiệp văn quân ta hiện tại tùy thời đều có thể chuyển chức thành hơn nữa bằng ta tốc độ bây giờ đạt được một trăm hai mươi cấp cũng phải không được thời gian mấy tháng tô t ấ n n i ế t miệng lên vẻ tự tin mỉm cười khi tất cả người chơi vẫn còn ở tháng hai năm ba không cấp bồi hồi thời điểm tô t ấ n khoảng cách chuyển kỳ cảnh giới cũng không kém bao nhiêu bất quá tô t ấ n cũng không có vì vậy mà đắc chí tiêu ngạo tự mãn bởi vì hắn biết chuyển kỳ bất quá chỉ là một khởi đầu mới tô t ấ n từ pháp sư tháp đệ ngũ tầng đi xuống chuẩn bị hướng cổ hơn từ biệt hắn dự định đi trước gộ sơn mạch điều tra bằng nguyên tố lòng sự tỉnh nếu là có thể đạt được bằng nguyên tố tri tâm như vậy tô tẫn tại chuyển chức thành ngự pháp giả phía sau thực lực đem càng thêm mạnh mẽ đến lúc đó hắn liền không chỉ là họa diễm hệ pháp thuật lợi hại liền băng xương hệ pháp thuật tô tẫn cũng có thể nghiền ép băng xương pháp sư cô h ầ n tiên sinh ta còn có một số việc liền c á o từ trước tô tẫn nói xong liền chuẩn bị ly khai pháp sư tháp không ngờ lúc này cô hẩn đột nhiên mở miệng nói ra cho tàn pháp sư ta kiến nghị ngươi trong khoảng thời gian này không nên đi hắc cám ao đầm phụ cận ta có dự cảm chiến tranh sẽ phải bạo phát cô hẩn thần, thần tình nghiêm túc nói với tô tẫn tô tẫn gật đầu mấy ngày nữa bộ thứ hai đoán mảnh nhỏ hắc cám tinh linh sẽ gặp mở ra đến lúc đó xí lộ c ù n g hắc cám tinh linh chiến tranh cũng đem bạo phát chuyện này tô tẫn tự nhiên là biết đến bất quá cổ hần chính là lời nói lại làm cho tô tẫn trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ e rằng ta có thể sung mãn một lần tiên tri tô tẫn hai mắt sáng lên t r ư n g một trăm bảy mươi chín tiên tri tô tẫn người thứ mười ba công tước t r ư n g một trăm bảy mươi chín tiên tri tô tẫn người thứ mười ba công tước cổ hần chính là lời nói làm cho tô tẫn đ ấ y lòng dâng lên một cái ý nghĩ đó chính là đi phục vụ tiên tri cứ việc hiện tại tất cả người chơi đều biết vài ngày sau sắp mở ra bộ thứ hai giờ lờ cờ hắc á m tinh linh nhưng tuyệt đối không có người có thể giống như tô t ấ n biết giờ lờ cờ toàn bộ tiến triển thậm chí chín mươi chín người chơi đều còn không biết có hắc á m tinh linh cái chủng tộc này tồn tại tô t ấ n có thể bằng vào biết trước tất cả ưu thế ở pha bị hạ đại đế trước mặt phục vụ tiên h tri cùng soát một lớp hào cảm từ đó kiếm lấy chỗ tốt điểm này là còn lại người chơi vĩnh viễn không cách nào sánh bằng s i lô đế quốc ba tức tức vị này cũng là thời điểm đi lên nói lại tô tẫn ánh mắt lấp lóe khoe miệng lộ ra một vệt cười yếu ớt tôi t ấ n từ biệt cô hẩn ly khai đẹp lộ pháp sư tháp như vậy trẻ tuổi kim cương cấp pháp sư cho tàn ta lúc đầu vẫn là xem thường ngươi thật muốn nhìn ngươi một chút cuối cùng có thể trưởng thành đến mức nào a cô hẩn nhìn t ô t ấ n rời đi bối ảnh không khỏi cảm t h á n một câu đồng thời cô hẩn trong lòng dâng lên một vệ t may mắn may mắn chính mình tại t ô t ấ n còn từ khi còn nhỏ yếu liền đưa cho đầy đủ trợt rút kết không cạn quan hệ năm x i、si、lỗ đế đô hệ thống cô hẩn đối với ngươi hảo cảm độ mười t ô tẫn mới từ truyền tống trận ở giữa đi ra bên hai liền vang lên này đạo gợi ý của hệ thống thanh âm tình h u ố n gì thốt như vậy cảm giác độ đột nhiên thêm nhiều như vậy tô t ậ n chân mày đầu tiên là hơi nhữ lại bất quá rất nhanh liền thư t r i ể n ra h á n đại khái đoán được cổ hận độ thiện cảm biến hóa duyên cớ đó cũng là bởi vì tô tận thực lực biến hóa tô t ậ n bây giờ cường đại làm cho cổ hận đều không khỏi vì thế mà t r ò n váng quả nhiên vô luận là ở đâu bên trong thực lực đều là dựng thân chí bản không có thực lực hết thảy mọi thứ đều là giả tô t ậ n ánh mắt lấm liệt chậm bước đi hướng xì lộ vương cung hắn chuẩn bị hướng phá bi a đại đế nêu ý kiến bằng vào phá bị a đại đế tự mình sách phóng bá tức tất vị tôi tận đang không có chịu đến bất kỳ ngăn trở nào dưới tình huống liền đi tới trong vương cung lúc này phá bị a đại đế đang bị biên cảnh chuyển tới tình báo làm được sức đầu mẹ chán ngay gần đây hắc á m a o đầm trạm gác đứng ở phụ cận phát hiện rất nhiều hắc á m tinh linh t h â n ảnh những thứ này hắc á m tinh linh không có trực tiếp đối với trạm gác đứng khởi xướng tiến công mà là đang quan sát cái gì trạm gác đứng thủ tướng xì xì nhận thấy được không thích hợp lập tức cho vương đô phá bị a đại đế chuyển đến tình báo không nghĩ tới cách nhiều năm như vậy hắc á m tinh linh lại bắt đầu xuân x u n r động không biết bọn họ đến cùng muốn, làm. Chẳng lẽ là muốn khai chiến sao nếu quả thật muốn khai chiến cũng không biết năm lực lượng của bọn họ đạt tới cái tình trạng gì nếu như so với một lần trước lúc chiến tranh càng cường đại như vậy đối với xì lộ mà nói không thể nghi ngờ là một hồi hạo kiếp c ò n tốt cùng ải nhân tộc một lần nữa ký kết minh ước thời khắc mấu chốt còn có thể mời được bọn họ hỗ trợ p h ạ bị a đại đế vô vô cái chán chất u ố n g một ngụm sớm đã lạnh thấu nước trà vậy hạ cho tàn bá tước yết kiến lúc này có một gã cung đình nữ quan ở p h ạ bị a đại đế bên thai nói nhỏ cho tàn p h ạ bị a đại đế chân mày hơi nhăn trên mặt lộ ra một nụ cười hắn vừa lúc dự định đi làm cho tô tẫn đi tìm ải nhân báo tin không nghĩ tới tô tẫn chính mình liền đã tìm tới cửa vừa lúc tiết kiệm hắn một ít võ thuật làm cho hắn tiến đến phạm b ì a đại đế vung tay lên cung đình nữ quan liền chậm rãi lui tô t ấ n ở cửa chiếm được cho phép sau đó trực tiếp bước đi vào trong cung điện b ậ y hạ ta có chuyện rất trọng yếu phải nói cho ngươi chuyện này quan hệ đến x ì lộ đ ế quốc sinh tử tồn vong mới vừa vào đại điện tô t ấ n liền hướng về phía phạm b ì a đại đế cao nói rằng liền tham kiến đế vương lễ nghi cũng không có làm phạm bị a đại đế bị tô tẫn chính là lời nói cho sợ sai đến cũng coi thường tô tẫn vô lệ cử chỉ cho tàn bá tước chuyện gì phạm bi a đại đế ép buộc chính mình bình tĩnh lại trầm giọng hỏi hắn tin tưởng tô tẫn không phải sẽ l ừ a gần mình sở dĩ tô tẫn muốn nói khẳng định thập phần trọng yếu tô tẫn nhìn một cái b ố n phía cũng không gấp mở miệng nói chuyện phạm bi a đại đế thấy thế nhất thời liền minh bạch rồi tô tẫn ý tứ toàn bộ các ngươi tất cả đi xuống a phạm bi a đại đế vung tay lên mệnh lệnh sở hữu những người không có nhiệm vụ bao quát vệ binh ly khai cung điện lớn như vậy cung điện chỉ còn lại có tô tẫn cùng phạm bi a đại đế hai người v ậ hạ ta muốn nói sự tình là liên quan tới h ắ cám tinh linh ta sử dụng dự ngôn thuật dự ngôn đến sáu ngày sau đó hạ cám tinh linh nhất định sẽ hướng chúng ta khởi xướng tiến công tô tẫn không có quá nhiều lời nói nhảm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra tin tức như thế không cần c h ắ n đệm nói thẳng lời nói chấn động không thể nghi ngờ càng lớn người nói cái gì phạm b ì h đại đế nghe vậy đồng tử không khỏi mạnh đến co rút lại trên mặt cũng không còn cách nào bảo trì trầm ổ n màu sắc tô tẫn lời nói giống như một viên đầu đạn hạt nhân trực tiếp ở phạm b ì h đại đế trong lòng nổ ra một đ o ạ đám mây hình ấm hạ cám tinh linh xuân x u n d động tin tức phạm bị h đại đế vừa mới thu được kết quả tô tẫn nơi đây liền trực tiếp nói cho hắn biết sáu ngày sau đó nhất định khai chiến cứ việc phá bỉ a đại đế đã từng đã đoán hắc cám tinh linh muốn cùng xí lộ khai chiến nhưng hoàn toàn không có tô tẫn như vậy chắc c h ắ c vô tin càng không thể giống như tô tẫn nói như vậy ra chính xác khai chiến thời gian tô tẫn cái kia bình tĩnh ngữ khí làm cho hắn thăng không lên hoài nghi ý tưởng chỉ có đối với mình cực độ tự tin người nói mới có thể mang theo như vậy ngữ khí giữ ngôn thuật ngươi nói là sự thật sao phá bỉ a đại đế hít sâu một hơi bình phục một cái có chút kích động tâm tình vậy hạ ta dùng tánh mạng của ta đảm bảo ta nói đều là thật g i ngôn thuật là ta dưới cơ duyên xảo hợp lấy được ta đêm qua sử dụng sau đó trực tiếp lâm vào trạng thái hôn mê vừa rồi vừa tỉnh qua đây liền trực tiếp tìm đến bệ hạng tô t ậ n thần sắc nghiêm túc thập phần chăm chú nói ra h á n mồm liền ra là của hắn cơ bản thao tác dự ngôn thuật là sử thi cấp bậc thần thuật có thể dự ngôn tương lai chuyện đã xảy ra loại này hàng cao cấp tô t ậ n làm sao có khả năng có chỉ bất quá vì tăng thêm chính mình dự ngôn độ mạnh yếu tô t ậ n không thể làm gì khác hơn là đem dự ngôn thuật đại danh mang ra ngoài dù sao tới một mức độ nào đó tô t ậ n miễn cưỡng có thể tính là sở hữu dự ngôn thuật tồn tại nếu như là dự ngôn thuật lời nói đó phải là thực sự biên giới tin tức cũng không giả được không nghĩ tới thời gian qua đi nghìn năm h á cám tinh linh lại muốn một lần nữa cháy lên chiến hỏa còn tốt thời gian là sau sáu ngày còn có thể chuẩn bị một ít gì đó phạm b ì h đại đế n h ư mày đã bắt đầu suy tính đối sách đối với tô tẫn dựng nôn hắn đã là trăm phần trăm ý tưởng từ biên cảnh hiểu được tin tức không thể nghi ngờ làm cho tô tẫn dựng nôn biến đến càng thêm có lực sau một hồi t r ầ mặc m phạm b ì h đại đế từ trong túi lấy ra một khối hoàng kim xây lệ n h bài cho tàn bạ tước từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta xỉ lộ đế quốc người thứ mười ba công tước đồng thời ta còn đem ban cho ngươi chương một trăm tám mươi bị thay đổi lịch sử lại đến ý dồn phơ chương một trăm tám mươi bị thay đổi lịch sử lại đến ý dồn phơ ta còn đem ban cho ngươi một tòa công tức phủ đệ còn có có thể chiêu mộ thân b i n h quyền lực những thứ này cũng là vì cảm tạ ngươi vì xì lộ đế quốc làm ra công hiến phạm b ì h đại đế vừa r ứ t lời liền đem trong tay vàng kim lệnh bài hướng tô tận đem tới tô tận tiếp được lệnh bài cũng không có trực tiếp coi lệnh bài thuộc tính mà là hỏi ngược lại vậy hạ ngươi liền tin tưởng ta như vậy dự nôn không sợ ta đang gạt ngươi sao tô tận ánh mắt lấp lóe tuy là biết mình dự nôn nhất định sẽ trở thành sự thật nhưng phá bị h đại đế tin tưởng vô điều kiện làm cho t ô tẫn cảm thấy có chút kinh ngạc nói xong đế trên t mặt hiện ra một vệ tự tin mỉm cười tô tẫn nghe vậy khẽ gật đầu ở pha b ì A đại đế không thấy được địa phương tô tẫn nếp miệng lên một tia dễu cận độ cung có như vậy một cái tự cho là đúng hoàng đế ở trách không được xỉ lộ đế quốc sẽ thua bởi hắc cám tinh linh cũng không trách được ở kiếp t r ư ớ c pha bi A đại đế sẽ bị cặt bá tức giết chết nếu không phải người chơi đại quân xuất hiện sợ rằng xi lô đế quốc thậm chí sẽ nhờ đó mà văn g quốc c h tôi t tẫn đưa ánh mắt về phía trong tay lệnh bài màu và nóng g công tước chứng nhận vật phẩm đặc biệt trói chặt cho tàn không thể rơi xuống không thể ăn cắp không thể chơi dễ hiệu quả ở xi lô đế quốc trong phạm vi sở hữu công tước tức vị có thể chiêu mộ thân binh năm mươi vị hệ thống n g ư y i thu được xi lô đế quốc công tức tức vị trở thành xi lô đế quốc người thứ m ư ơ i ba công tức tôi tẫn gật đầu có thể sử dụng một cái sau sáu ngày tin tức đổi một cái công tức tức vị c u ộ nếu có người này chơi ấ ở xi lộ đế quốc bên trong nhục mạ tô tẫn như vậy tô tẫn có quyền lực tướng hắn nuốt vào đại lao nghỉ ngơi chọn một tháng đồng thời tô tẫn còn có thể chiêu mộ thực lực cường đại nở tờ cờ thân binh vì hắn chiến đấu đây chính là tước vị mang tới lực lượng cho tàn công tước ta chỗ này còn có một việc cần nhờ ngươi một cái c hệ í n n h h là đem p o thống i a cho nhiệm G n h vụ tiếp thu truyền tin nhiệm vụ đẳng cấp ám kim nhiệm vụ tính chất duy nhất nhiệm vụ miêu tả đem phong thư này giao cho ủy dồn phật gờ ải nhân vương trên tay các tưởng một trăm mai kim tệ một nghìn điểm xỉ lộ danh vọng nhiệm vụ thời hạn hai mươi từ lúc tô tẫn đem thư tín nhận lấy hắn dùng chân đều có thể đoán được phong thơ nội dung đơn giản chính là cầu viện hoặc là nhắc nhở các loại tin tức hát cám tinh linh xâm lấn sắp đến p h ạ bi a đại đế không thể không điều động toàn bộ có thể điều động lực lượng vậy hạ ta đây liền đi trước tô tẫn hơi không người chậm rãi ly khai cung điện ở đi đến truyền tống trận trên đường tô tẫn mặt lộ vẻ suy tư màu sắc hắn không biết một lần này hát cám tinh linh xâm lấn sẽ hay không giống như kiếp trước giống nhau phát triển kiếp trước hát cám tinh linh xâm lấn thế như chẻ tre không đến thời gian mấy ngày đánh liền đến rồi đế đô các ba tức sẽ ở trước mắt bao người hành tích vua sau đó ở nờ tờ cờ thế lực cầm dưới leo lên vân tọa có thể cuối cùng vẫn là bị hắc cám tinh linh sở vây rết xi lô đế quốc vì vậy lâm vào náo động ở giữa sau đó k i ngạt h sửa hậu nhân đi ra bình định rồi náo động xi lô đế quốc vì vậy tiến nhập chương mới nhưng là bây giờ bởi vì tô tẫn xuất hiện không ít chuyện phát triển quỹ tích đều xảy ra chết đi kiếp trước chưa từng xuất hiện hắc cám tinh linh vương chủng tộc ván quân cũng rơi vào tô tận trên, trên người như vậy các bá tức còn có kích sát truyền kỳ cấp chiến sĩ p h ạ bi a đại đế năng lực sao lúc này tô tẫn trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo nhân ảnh e x trong lúc ở chỗ này hắn phải đem lực lượng của chính mình lại tăng lên nữa một cấp bậc bằng không kế tiếp hắc ám nhập xâm trong sự kiện rất khó sở hữu quyền chủ động theo người chơi nhóm cùng uống canh đây không phải là tô tẫn kết quả mong muốn tôi tẫn muốn ăn thịt ông ý nghĩ như vậy tôi tẫn bước đi vào truyền tống trận bên trong hệ thống có hay không tuyển trạch truyền tống đến rồn phạc ơ. lần này truyền tống tốn hao một viên ngân tệ là tuyển trạch xong trong n g a y mắt tôi tẫn thân thể hóa thành một đạo bạch quang tiêu thất ngay tại chỗ bảy hải nhân thành thị rồn phạc tôi tẫn từ trong truyền tống trận đi ra nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt không có biện pháp cho dù là cùng xì lộ đế đô lẫn nhau mở ra truyền tống trận nhưng y dồn phật g chủ yếu chủng tộc vẫn là h i nhân đột nhiên xuất hiện một cái cao lớn hơn rất nhiều nhân loại chịu đến nhìn kỹ là chuyện rất bình thường đặt ở quá khứ như vậy nhìn kỹ tới cũng nhanh đi cũng nhanh bất quá nếu như đặt ở tô tận trên người kết quả kia cũng không giống nhau hải nhân người chơi cùng n ở vợ cờ cùng là phát sinh một tiếng thét kinh hãi truyền thống trận phụ cận trực tiếp dẫn phát rồi rối loạn tương mừng là cho tàn công tức sao rất lâu chưa thấy hắn vẫn là trước sau như một đẹp trai a cho tàn công tức cùng so đại sư cuộc chiến đấu kia ta hiện tại đều còn rõ m ộ n một trước mắt quả thực quá đặc sắc đúng vậy a đúng vậy có người nói so đại sư một mực tại quyết trí tự cường muốn có một thiên kích bại cho tàn công tức n ở vợ cờ ánh mắt đại thể đều tràn đầy tôn tính bởi vì tô t ấ n là ải nhân vương tự mình sách phong danh dự công tước thân phận địa vị cũng rất cao lại tăng thêm thực lực không tầm thường tô t ấ n ở chư thần đại lục quý tộc hệ thống chung chính là hoàn toàn xứng đáng thượng cảm nhân những thứ này ải nhân bình dân cũng không dám lớn tiếng h u y ê n áo rất sợ dẫn tới tô t ấ n không vui sau đó đưa tới mối họa cho tàn đại thần ngoa tạo rốt cuộc nhìn thấy chân nhân tốc độ chụp ảnh chung bỏ qua đợi lát nữa một năm người chơi nhóm phản ứng liền muốn kích động rất nhiều trong ánh mắt sùng bái và ước ao chiếm đa số bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ ải nhân cùng nhân loại ngoạn gia khác biệt cũng không lớn chỉ là lựa chọn chủng tộc bất đồng mà thôi ở trong hiện thật đại gia đều là nhân loại tô t ấ n không để ý đến chung quanh gây dối triệu hồi ra hải cốt chiến mã liền hướng vương cung chạy như bay chương một trăm tám mươi mốt hắc ám tinh linh ngóc đầu trở lại ngồi cơi lớn chương một trăm tám mươi mốt hắc ám tinh linh ngóc đầu trở lại ngồi cơi lớn không có tiêu hao bao nhiêu thời gian tô t ấ n liền tới đến rồi hải nhân cửa vương cung vương cung lính gác cửa cùng tô t ấ n có duyên gặp qua một lần vào lúc này cũng là nhận ra tô tẫn cho tàn công tước ngài tới vương cung là vệ binh hơi có n g ư i thập phần cung tính hỏi chiến thắng xỏ sau đó tô tấn ở hải nhân nở tờ cờ trong lòng địa vị cũng là nước lên thì t h u y ề n lên tô tấn cũng không cần giống như nữa phía trước như vậy dựa vào những người khác mới có thể đi vào vương cung ta tìm hải nhân vương có việc gấp tô tấn nhàn nhạt nói ra vệ binh ngay vậy vội vã nhường ra một con đường làm cho tô tẫn tiến nhập vương cung còn như vương cung phụ cận không thể người cưới ngửa quy định lại là bị bọn họ mang tính lựa chọn coi thường tô tấn cưới cưới hải cốt chiến mã dọc theo đường đi không có chịu đến bất kỳ trở ngại nào đi thẳng tới hải nhân vương chỗ ở trước cung điện trải qua một xuya i nước chạy sau đó tô tẫn gặp được ải nhân vương thật cao hứng gặp ngươi lần nữa ải nhân vương ra lần này p hắn ụ n mệnh, ngươi tiễn một phong thơ. Tô Tấn nói xong, đem bi đại đế thư tín đưa cho hải Nhân Vương. Lần này g Phạ Phạ chi cho thơ. thư cho Hải h Đại Bi Bi Đại A A đưa Đế đem Đế một Tô cũng không phải là giả mạo cung đình pháp sư mà là danh c h á n h ngôn thuận tới truyền tin hải nhân vương tiếp nhận phong thơ trong nháy mắt một đạo gợi ý của hệ thống thanh â m ở tô tẫn vang lên bên thai hệ thống nhiệm vụ tiến hoàn thành hệ thống thu được cận thưởng một mai k i n h tệ xị、si、lộ danh vọng một nghìn tô tẫn khẽ gật đầu cái này nhiệm vụ thưởng cho hắn cũng không thèm để ý hắn để ý hơn chính là thôi động kịch tính phát triển nếu như tô tẫn không có đón sai từ dự ngôn hắc cám tinh linh xâm lấn một khắc kia bắt đầu hắn liền bắt đầu tham dự vào quãng lịch sử này ở giữa nếu là có thể lành lặn nhân chứng hết quãng lịch sử này như vậy tô tận chuyển thuyết độ nhất định sẽ lần thứ hai tăng thêm cũng không lâu lắm ải nhân vương nạ kỳ xem xong rồi phong thơ trong tay biểu tình cũng từ lúc mới bắt đầu u n g d u n g biến đến ngưng trọng hắc cám tinh linh ải nhân vương nạ kỳ cũng không xa lạ đây là một cái đã từng kém chút thống trị toàn bộ chư thần đại lục cường đại trung tộc coi như hiện tại từng b ư ớ xuống dốc bị tứ đại trận doanh vây quanh ở căn c ố hắc á m trong a o đầm nhưng lạc đà gậy còn lớn hơn n g a không có ai dám can đảm khinh thị hắc cám tinh linh lực lượng ở chư thần đại lục trong lịch sử hắc cám tinh linh đã từng nhiều lần khơi mào quá tịch quyền toàn bộ đại lục chiến tranh dựa vào thống kê không trọn vẹn mỗi lần bị cuốn vào chiến tranh chủng tộc số lượng không có thấp hơn một trăm l à danh chính luôn thuận bách tộc đại chiến cứ việc mỗi lần chiến tranh đều là lấy hắc cám tinh linh bị thua mà kết thúc nhưng hầu như mỗi một lần đều là hắc cám tinh linh ở lấy sức một mình đối kháng toàn bộ đại lục phần thực lực này đủ để chứng minh toàn bộ chư thần đại lục đã từng đệ nhất chủng tộc nội tỉnh khủng bố cỡ nào sở hữu vương giả đều biết hắc á m tinh linh sẽ không tình nguyễn bọn họ thời thời khắc khắc đều muốn lấy ngóc đầu trở lại không nghĩ tới mới chỉ có qua một ngàn năm thời gian hắc ám tinh linh lại lại muốn đội nhấc lên chiến tranh rồi trong lịch sử ghi chép hạ o kiếp lại lại muốn thần đại lục lần này rốt cuộc là ai sẽ thắng đâu h ải nhân vương nạ kỳ tự lẩm bẩm sắc mặt có chút phức tạp lần trước hắc ám tinh linh xâm lấn h ải nhân vương nạ kỳ cũng không có thấy tận mắt chứng chỉ là ở lịch sử văn hiến bên trong hiểu được đến đây hết thảy mà bây giờ hắn muốn làm làm một tộc c h i vương đi đối mặt trận này hạ kiếp nói không có áp lực vậy khẳng định là giả t r ầ m m ặ t hồi lâu sau hải nhân vương nạ kỳ mới hồi phục tinh thần lại mang theo vẻ ấ y náy nói với tô tẫn cho tàn pháp sư không có ý tứ vừa rồi thất thần cảm ơn ngươi chạy xa như vậy tới truyền tin thư này đối với chúng ta thập phần trọng yếu tô tẫn lắc đầu chậm rãi mở miệng nói ra đây là chuyện ta nên làm nếu thư đã đưa đến cái tia ta nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành trên chiến trường thấy h ải nhân vương tô tẫn khỏe miệng hơi câu dẫn ra vẻ mỉm cười hải nhân vương nạ kỳ nghe vậy cũng lộ ra vẻ mỉm cười trên chiến trường thấy cho tàn pháp sư bảy tô tẫn ly khai ỉ rồn phật gỡ phía sau cũng c không sau y n phản trạch hối xí lồ đó ế đô, liền thợ sang nghề nghiệp truyền kỳ nhiệm vụ trong đó cũng không có liên quan tới bạch di nữ nhân tin tức hoặc là chính là không có xuất hiện ở ngoạn gia phạm vi nhìn ở giữa hoặc là chính là đã biến mất không thấy nhưng cổ hấn manh mối chỉ hướng nơi đây ta cũng chỉ có thể tới nơi này nhìn t ô t ấ n ở thầm nghĩ trong lòng bất quá rất nhanh t ô t ấ n liền bông tha bộ hành xuyên việt gột sơn mạch kế hoạch nhìn tuyết trắng mênh mang tuyết sơn còn có kéo không dứt ngọn núi t ô t ấ n quả đoán từ trong túi đeo lưng lấy ra t à long hạch dây cương phi hành toạc kỵ không phải là loại thời điểm này sử dụng sao t ô t ấ n tay cầm dây cương triệu hoán ra t à long hạch một con cả người đen nhánh t à long nhất thời xuất hiện ở giữa không trùng cánh khổng lồ che khuất bầu trời nhàn nhạt long uy từ tả long trên thấp quái vật ở trắng như tuyết sơn mạch trong lúc đó tả long hạch có vẻ không gì sánh được thấy được t ô t ấ n nhẹ nhàng nhẹ liên nhạy tới tà long hạch trên lưng cái này c h ỉ đã từng đối với hắn đường hoàng múa t r à o cự long nhưng bây giờ ôn thuận giống như thất tiểu mã mặc cho hắn ngồi cưới cưới tà long hạch t ô t ấ n cấp tốc xuyên toa ở gỗ sơn mạch gian thừ xa nhìn lại c h ỉ có thể nhìn được một đoàn to lớn hắc ảnh từ trắng như tuyết phía trên vùng rừng rậm xẹ qua ở sơn mạch trong lúc đó xuyên toa ngồi cưới cự long cảm giác thật đúng là không phải á long c h ủ n g có thể so t ô tẫn không khỏi cảm thán một câu chính là bởi vì cưới qua á long loại kịch độc phi long sở dĩ t ô tẫn mới có thể cảm khái giữa hai người tranh lệch giống như là cấp độ nhập môn xe thể thao cùng chuyên nghiệp xe thể thao so sánh v ớ i vô luận từ bức cách bên trên vẫn là lái xe thể nghiệm bên trên hai người đều không cách nào so sánh đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là bức cách ngôi cưới cự long là vô số người chơi giấc mộng trong lòng nhưng là phi hành tọa kỵ cái kia ngầm cao giá cả làm cho vô số người c h ù n bước chớ đừng nhắc tới phi hành tọa kỵ bên trong vương tạc cự long tà long hạch bất quá là kim cương cấp cự long nếu như có thể đạt được chuyển k ỳ cấp thậm chí cấp độ sử thi cự long tọa kỵ thể nghiệm dám khẳng định sẽ tốt hơn a t ô tận ánh mắt lấp hắn cũng không có thỏa mãn với hiện trạng mà là muốn càng nhiều thứ càng tốt tà long hạch chỉ là ngay từ đầu ngồi ở tà long hạch bên trên tô t ấ n đem gột sơn mạch cảnh sắc thu hết vào mắt bất quá tô t ấ n cũng không có chiếu cố thưởng thức cảnh sắc hắn đồng thời cũng đang suy đoán bà thi nữ nhân khả năng xuất hiện vị trí bởi vì cổ hân nói qua là ở đỉnh núi gặp phải bà thi nữ nhân sở dĩ tô t ấ n ánh mắt càng nhiều hơn chính là ở lại đỉnh núi gian rất nhanh tô t ấ n liền tìm được rồi một cái mục tiêu bằng vào phá vọng chi nhãn tô tẫn có thể rõ ràng phải xem đến tìm ba tòa ngọn núi giữa một tòa núi nhỏ trên đỉnh núi có m ộ thể tòa màu băng làm băng p á tháp. 182. Nền máy bá chủ phải ni Khoa sóng. 182. Nền máy bá p phải phải sư sẻo sóng. Trước Trước chủ Khoa chủ Khoa h Có 182. 182. Nền ni Nền ni sóng. giờ. sẻo giờ. ở gỗ sơn mạch như vậy hoàn cảnh ác liệt địa phương xây dựng một tòa pháp sư tháp như vậy pháp sư tháp chủ nhân nhất định không bình thường hoặc là bối cảnh không bình thường hoặc là thực lực không bình thường hai cái này nguyên nhân làm cho tô t ấ n quyết định tiến nhập pháp sư tháp nhìn cũng có thể đạt được một ít liên quan tới bạch y nữ nhân tin tức điều khiển tà lòng hạch tô tẫn chậm g ã i đáp xuống pháp sư tháp trước một chỗ trên đất chống đem tà lòng hạch thu hồi kỵ không gian tô tẫn chậm dai hướng pháp sư tháp đi tới màu băng lam pháp sư tháp chiếu vào tô tẫn tầm mắt cao tới hơn năm trăm thước pháp sư tháp nhìn qua cực kỳ to lớn đồ sộ ở liên miên không dứt gột trong dây núi cái tòa này pháp sư tháp cực kỳ dễ thấy bên ngoài v á n h đá bạch ngọc cùng màu băng lam ma lực bảo thạch ở bạo phong tuyết làm nổi bật dưới dạng lời rực rỡ nhìn từ ngoài cái tòa này pháp sư tháp cực kỳ mới tinh phản thất tựa như h ô m qua mới, mới xây dựng giống nhau đương nhiên cũng có thể là ở thân tháp cố định đẳng cấp cao kiến trúc kiên cố thuật cái này pháp thuật biết sử dụng kiến trúc miễn cho hư hao bảo trị ở trạng thái tốt nhất t ô tẫn ánh mắt lấp lóe đời t r ư ớ c của hắn từng tại gô sơn mạch trà trộn qua một đoạn thời gian đặt chân qua mỗi một ngọn núi nhưng mà lại đối với như vậy một tòa pháp sư tháp chút nào vô ấn tượng ở người chơi nhóm liên quan tới gô sơn mạch thiếp mời chung cũng không có liên quan tới cái tòa này pháp sư tháp miêu tả dựa theo đạo lý mà nói như vậy một tòa to lớn nguy nga pháp sư tháp nhất định sẽ gây nên người chơi nhóm chú ý có chuyện t ô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng đồng thời cảnh giác ngắm nhìn một phía phòng ngừa có người đánh lén lần trước ở bang quan tế đàn bị quái vật đánh lén sự tình t ô tẫn còn rõ mồn một chiếp mắt ăn một hố k h ô n ngoan nhìn xa trông rộng sai lầm giống vậy tô t ấ n sẽ không phạm lần thứ hai hệ thống ngươi phát hiện khoa ba phỉ tư pháp sư tháp điểm kinh nghiệm mười khoa ba phỉ tư tô t ấ n chân mày vi vi nhất tiêu kiếp trước hắn có thể chưa từng nghe qua cái kia vị nổi danh pháp sư tên trung mang khoa ba phỉ tư nhưng nếu như là một hạng ư ờ i vô danh làm sao có thể ở g h o t bên trong dãy núi t u kiến một tòa pháp sư tháp đâu tô t ấ n đẩy cõi lòng nghi ngờ hướng pháp sư tháp đi tới làm tô t ấ n khoảng cách pháp sư tháp còn dư lại tiếp cận một khoảng trăm t h c thời điểm một đạo gợi ý của hệ thống thanh â m ở tô tẫn vang lên bên hai hệ thống ngươi đã tiến nhập khoa ba phỉ tư pháp sư tháp quản chế phạm vi phạm nhân dừng lại ngươi bước chân bằng không ngươi sẽ phải chịu nghiêm phạt một đạo thanh â m uy nghiêm từ trong pháp sư tháp chuyển ra bao phủ toàn bộ đất trời bạo phong tuyết đột nhiên đông lại một cái phạm nhân tô tẫn đồng tử hơi co rút lại cứ việc tô tẫn chủng tộc ván khuôn là hát cám tinh linh vương nhưng trước mắt hắn bề ngoài vẫn là nhân loại có thể lấy như vậy d i ọ n g xưng hô tô tẫn vì phạm nhân pháp sư tháp chủ nhân tuyệt đối không đơn giản bất quá rất nhanh tô tẫn liền ý thức được không thích hợp nếu có cấp độ sử thi trở lên cường giả tháp như vậy cấp độ sử thi cường giả kèm theo cường hãn u y áp sẽ gặp làm cho tô tẫn thuộc tính giảm xuống tựa như hoàng kim chi vương cùng cổ đại linh vương thi thể đều bổ sung thêm uy áp nhưng mà trước mắt tiếng s ư n g hô này hắn vì phạm nhân gia hỏa thanh âm tuy không gì sánh được uy nghiêm thập phần khí phách nhưng không có thực chất tính uy áp nói cách khác là một ngoài mạnh trong yếu gia hỏa ở giả thần giả quỷ tối đa chính là truyền kỳ cấp gia hỏa ta không cần thiết quá mức sợ bằng ta khả năng hiện giờ cùng lực lượng chưa chắc không thể cùng truyền kỳ cấp c ư ờ n g giả so chiêu một chút t ô t ấ n khoe miệng hơi câu dẫn ra một tia lộ cùng không có dừng bước lại tiếp tục hướng pháp sư tháp đi tới lớn mật thì vì con kiến hôi g á m miệt thị thần vi nghiêm ngươi đã định trước gặp thiên、khiển. pháp sư tháp chuyển ra h uy nghiêm thanh em đột nhiên biến đến đắt đỏ đứng lên bất quá tô tẫn vẫn là đã nhận ra trong thanh em mang theo có chút run dày đây càng làm cho tô tẫn xác định trong pháp sư tháp mặt có người ở g i ả thần giả quỷ thấy tô tẫn không có nửa phần muốn ý dừng lại thanh em h uy nghiêm trở nên có chút phẫn nộ hay anh t h i vi con kiến hôi để ngươi biết một chút về thần hộ vệ a đi ra a người làm của ta vừa dứt lời pháp sư tháp trước mặt đại địa liền đột nhiên chấn động có vật gì muốn từ trong lòng đất chui ra ngoài phi không thuật t ô tẫn phản ứng cực nhanh sử dụng phi không thuật sử dụng chính mình huyền phù ở giữa không trùng quay mũi đại địa chân chiến mang tới thương tổn dầm dầm dầm một con to lớn tay cơ giới dưới đất c h u i lên ngay sau đó đi ra là bảy con tay cơ giới cùng khổng lồ hình cầu cơ giới thân thể xuất hiện ở tô tận trước mắt rõ ràng là một con dài tám cái chân miệng máy cùng lúc đó tô tận trước mắt cũng xuất hiện con quái vật này thuộc tính miệng máy bá chủ nai sờ đẳng cấp ba cấp cấp ba cấp loại khác ba công kích 5 6 4 4 r ă m 9 á u phòng ngự vật lý 500 phòng ngự ma pháp 100HP, 100, 000, 1 0 0 h hp m 0 0 0 0 ă m t r i ệ u kỹ năng 1, cơ giới chi khu sở kỳ h i ệ u bị động p h a i n i s kéo dở từ cơ giới chế thành đối với vật lý thương tổn có hài lòng năng lực chống cự bất quá lại đối h ỏ a diễm hết sức e ngại bị vật lý thương tổn 70% bị h ỏ a diễm thương tổn 50% kỹ năng 2, cơ giới tu sở kỳ h i ệ u bị động cách mỗi 20 giây p h a i n i s kéo dở sẽ gặp chữa trị thân thể của mình chỉ cần không có tử vong như vậy sẽ gặp hồi phục lớn nhất hp 50% kỹ n ă n g ư ba tử vong mạng nghệ phải nỉ s kẹo dở phóng ra một đạo mạng nghệ vây khốn địch nhân đồng thời cũng tạo thành một hai mươi phần trăm công kích vật lý thương tổn mạng nghệ vĩnh c ự u tồn tại va chạm vào mạng nghệ địch nhân biết giảm tốc độ chín mươi chín phần trăm thuấn phát hình pháp thuật thời gian c u ậ n đồ mười giây không tiêu hao kỹ năng bốn tự bạo n a i s ờ làm nổ năng lượng của mình hạch tâm tạo thành nổ lớn đối với một nghìn bên trong tất cả sinh vật tạo thành một trăm l ớ n nhất hp chân thực thương tổn đồng thời phải nỉ s kẹo dở cũng sẽ tử vong ngâm sướng thời gian năm giây thời gian quận đồ dây t i ê u hao tất cả h bê. nhìn trên mặt đất cự đại m i ệ n máy tô tẫn nhíu mày loại này cấp bậc đẳng cấp tin tức tất cả đều là dấu chấm hỏi quái vật hắn vẫn là lần đầu tiên thấy bất quá từ con quái vật này các hạng thuộc tính có thể đoán được con quái vật này thực lực đại trí tương đương với cấp một trăm kim cương cấp l ĩ n h chủ bất quá khó chơi trình độ thậm chí phải lớn hơn truyền kỳ l ĩ n h chủ chỉ là cơ giới chữa trị kỹ năng cũng đủ để cho vô số người chơi tuyệt vọng nếu như hai mươi giây bên trong không có giết chết quái vật như vậy nó thì sẽ khôi phục một nửa lượng máu như vậy kỹ năng quả thực biến thái 4.000 điểm phòng ngự vật lý cộng thêm sở kỳ hữu bị động vật lý miễn tổn thương càng làm cho vật lý giờ ts chức nghiệp rơi lệ bất quá tin tức tốt chính là quái vật phòng ngự ma pháp hơi thấp hơn nữa đối hỏa diễm hệ t h ư ờ n g tổn chống lại yếu kém đối với dạng này quái vật không hề nghi ngờ tô tận chính là khắc tinh của bọn nó xem ra muốn đi vào pháp sư tháp nhất định phải cầm xuống người này duy nhất phải cẩn thận chính là mạng nện còn có tự bạo kỹ năng h a giây bên trong giải quyết chiến đấu vấn đề không lớn tô tận trên mặt lộ ra nụ cười tự tin khoa ba phỉ tư pháp sư tháp hắn vào l i rồi t r ă m tám m phái nị h skeo giờ tự bạo kim cương cấp cơ giới nhiệt hạch c h ư một trăm tám mươi ba phái nị h skeo giờ tự bạo kim cương cấp cơ giới nhiệt hạch ngu xuẩn phạm nhân để ngươi biết một chút về phái nị h skeo giờ lực lượng a phái nị h skeo giờ thử vong mạng nện vừa dứt lời phái nị h skeo giờ cơ giới trên thân thể liền có trói mắt hồng quang c h ấ p động một đoàn to lớn s á m lạnh dính chu vật chất t ử phái nị h skeo giờ môi trung phun bắn mà ra lấy tốc độ cực nhanh hướng phía t ô tẫn công kích mà đến thiềm hiện thuật quan ảnh kiếm thức vì phòng ngừa bị mạng nện cho lan đến gần t ô tẫn trực tiếp xuất hiện ở phái nị skeo phía sau màu xám cho dính chu vật chất có lệnh t r u n g tô tẫn liền trên không trung nở rộ thành một tấm to lớn mạng n ệ n mạng n ệ n kéo dài qua ba tòa sân mạch va chạm vào mạng n ệ n phi hành sinh vật tốc độ đều sẽ biến đến cực kỳ thong thả tô tận ánh mắt lấp l ó liền phải nghỉ scout g i mới vừa một lần công kích hắn liền chiếm được rất nhiều tin tức hữu dụng một là phải nghỉ scout g i biết nghe theo uy nghiêm thanh â m chỉ huy hai là phải nghỉ scout g i nhìn qua không quá giống vốn có chính mình ý thức sinh vật càng giống như là một cái bị người khống chế khôi lỗi nếu là khôi lỗi vậy thì dễ làm phải nghỉ s o u t muốn hành động phải nghe được mệnh lệnh mới được nói như vậy ta thì có đầy đủ phản ứng thời gian tới ứng đối t ô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng chật t ô tẫn liền trên không trung nhiều lần sử dụng t h i ể m hiện thuật tới tránh né phải nghỉ skelzer mạng nhện công kích b a n g vào t h i ể m hiện thuật cực ngắn thời gian cột đồ t ô tẫn có thể thập phần dễ dàng tránh né mạng nhện đang giải phóng một cái cực hiệu bạo viêm thuật phía sau t ô tẫn không có tiếp tục công kích phải nghỉ skelzer cơ giới chữa trị kỹ năng làm lạnh tình trạng nếu như mạng bội công kích phải nghỉ skelzer một phần bạn đánh tới cuối cùng một phần trăm hp phải nghỉ skelzer đột nhiên tới một người cơ giới chữa trị khôi phục một nửa hp cái kia tô tận phía trước phân nửa nỗ lực liền uống phí đại khái mười giây đồng hồ phía sau một lớp bụi sắc vật chất đem phải nis kẹo giờ bao quanh bao bao sau đó bị phải nis kẹo giờ hoàn toàn hấp thu vào thể bên trong năm một cái to lớn lớn lục sắc liệu trị số từ phải nis kẹo giờ đầu đỉnh phiêu khởi cơ hội đã đến tô tận ánh mắt lẫm liệt hắn biết kể từ bây giờ lui về phía sau hai mươi giây đồng hồ bên trong phải nis kẹo giờ ngoại trừ bình thường sinh mệnh khôi phục bên ngoại sẽ không còn có bất kỳ khôi phục tự t i ê u thiêu đốt n ộ diễm hòa diễm nóng rực giống như áo giáp vậy đem tô tận bao bọc ngọn lửa màu đỏ thám đem tô t ấ n khuôn mặt chèn ép thập phần thần tuấn bây giờ tô t ấ n ma pháp công kích đột phá đến năm chục ngàn đại quan khoảng cách sáu chục ngàn cũng không kém là bao nhiêu ngu x u ẩ n p h à m nhân a ngươi cho rằng ngươi có thể tránh được tử vong phụ xuống sao phải nỉ h skelzer sử dụng tử vong mạng nghệ phải nỉ h skelzer thân thể đột nhiên sáng lên một hồi hồng quang một đoàn màu xám cho dính c h ú vật chất phút c h ố c liền từ phải nỉ h skelzer trong m i ệ m phun bắn mà ra bất quá lần này tô tẫn cũng không có tuyển trạch tranh né phải nỉ s k e l e r mạng nghệ công kích mà là chính diện đòn đánh c ư c hiệu hủy diệt viêm bạo c hô â m hô hô ngữ tiếng từ t tẫn khổng lồ hỏa cầu n hô. Hô. Hô. gào thét hướng phải nis kẹo giờ công kích đi cùng từ phải nis kẹo giờ trong miệng phun da xám lại dính chu vật chất trên không trung xảy ra một lần kịch liệt đụng đụ. thình thịch không trung đ ố n g nhiên bạo phát một tiếng vang thật lớn chỉ thấy hủy diệt viêm bạo lửa nóng hương h ự c trực tiếp đem màu xám cho vật sành sệ chất hoàn toàn thốn vệ tiếp lấy tiếp tục hướng phải n i skeo giờ công kích đi cái gì phải n i skeo giờ mau tránh ra từ trong pháp sư tháp truyền ra uy nghiêm thanh âm vào lúc này có vẻ hơi hoảng loạn không còn nữa phía trước khí phách cùng uy nghiêm phải n i skeo giờ ở nghe được mệnh lệnh phía sau liền muốn chui trở lại dưới nền đất đi nhưng là hủy diệt viêm bạo tốc độ phi hành vượt qua xa nó bỏ trốn tốc độ vanh bốn hủy diệt viêm bạo ở phải nỉ skeo g i trên người ầm ầm nổ bể ra tới nóng d ư c liệt diễm gầm thét đem 854, một cái giai đoạn hiện tại đủ để kinh bạo sở hữu người chơi con mắt thương tổn trị số từ phải nỉ skelzer đầu đ ỉ n h phiêu khởi tám mươi lăm và ba mà lấy phải nỉ skelzer một trăm điểm phòng ngự ma pháp ở tô tẫn hủy diệt viêm bạo trước mặt cũng có vẻ không gì sánh được yếu đ ố i hệ thống người hủy diệt viêm bạo sử dụng n g n máy ba chủ phải nỉ skelzer lâm vào pháp thuật dễ tổn hại trạng thái phía sau pháp thuật thương tổn sẽ đ ể cao hai mươi phần trăm thấy không có thể nhất chiêu miễu s á t rồi phải nỉ skelzer tô tẫn không khỏi thất vọng lắc đầu hắn còn tưởng rằng có thể mượn phải nỉ k e l z e yếu hòa tính đánh ra một lớp bạo tạc thương tổn trực tiếp mang đi phải nỉ s nếu như vậy liền lại để cho ta cho ngươi thêm đi đoạn đường a t ô tẫn hai mắt hiện lên một đạo h à n quang đưa tay bên trong h ắ c viêm nâng lên phái nỉ skeo giờ nhanh sử dụng tự bạo ba trong pháp sư tháp uy nghiêm thanh â m thấy thế nhất thời gấp nói ra phái nỉ skeo giờ tử vong đã là chuyện v á n đã đóng tuyển sở dĩ hắn cắt đứt hy sinh hết phải nỉ skeo giờ làm cho phái nỉ skeo giờ sử dụng tự bạo cho t ô tẫn tạo thành thương tổn phái nỉ skeo giờ tự bạo thương tổn phi thường khủng bố đủ để hủy diệt đi pháp sư tháp chung q u n h tất cả sinh vật t ô tẫn thấy thế liền cấp tốc cải biến sách lược hắn nguyên bản định sử dụng cực hiệu bạo viêm thuật nhưng bây giờ cái tình huống này rõ ràng không cho phép hắn làm như vậy vì vậy t ô t ấ n liền ngược lại sử dụng hắc viêm đạn cực hiệu bạo viêm thuật tuy là ngâm sướng thời gian rất ngắn chỉ có không chấm ba giây nhưng d ư ớ i so sánh hắc viêm đạn là thuấn phát hình pháp thuật t h i t r i ể n ra càng thêm cấp tốc nếu như t ô t ấ n sử dụng cực hiệu bạo viêm thuật cái kia rất có thể bị phải nỉ s k é o d i tự bạo liên lụy thuấn phát hình hắc viêm đạn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt hơn tô tẫn trực tiếp xuất hiện đến rồi một trăm em ở bên ngoài không trung p h a i nị skeo giờ bán kính nổ tung là một nghìn đ ổ i thành vòng tròn lời nói bán kính đại khái là mười tám m tô tẫn ở cách hơn năm trăm h thước trên cao không thể nào biết bị công kích liên lụy đến bằng vào phá vọng chi nhãn tô tẫn có thể thấy rõ ngoài trăm thước chuyện xảy ra h á c viêm đạn ở c h ú n g mục tiêu p h a i nị skeo giờ trong nháy mắt p h a i nị skeo giờ thân thể liền ẩm ẩm nổ tung dầm dầm dầm ba bừng tỉnh dẫn bảo mấy ký lô tờn tờ thuốc nổ toàn bộ gỗ sơn mạch cũng bắt đầu một hồi lay động bị liệt trên ngọn núi nam thạch không ngừng sụt xuống đến không hết của thạch dỗ liền sơ tồn liên tiếp hạ duy chỉ có khoa ba phỉ tư pháp sư tháp vẫn sừng sững ở trên ngọn núi lù lù bất động hồi lâu sau tiếng nổ mạnh từng bước bình thức phái nỉ skelzer thân ảnh cũng biến mất một đạo gợi ý của hệ thống thanh â m ở tô tấn vang lên bên thai hệ thống người đánh chết n g h máy ba chủ phái nỉ skelzer thu được điểm kinh nghiệm một thu được kim cương cấp cơ giới hạch tâm một kim cương cấp cơ giới hạch tâm tô tấn mặt lộ vẻ nghi hoặc màu sắc chật ngó nhìn mới lấy được vật phẩm thuộc t n h kim cương cấp cơ giới hạch tâm vật phẩm đặc biệt có thể dùng ở chế tác cơ giới tạo vật hoặc là tiến hành cơ giới hóa cơ giới tạo vật cơ giới hóa vẫn như vậy luyện kim thuật sĩ cùng công tượng đại sư hẳn là cảm thấy rất hứng thú tô t ấ n lắc đầu đem cơ giới hạch tâm thu nhập trong túi đ e o lưng sau đó tô t ấ n đưa mắt về phía vẫn sừng sững ở trên ngọn núi pháp sư tháp p h a n ỉ s keo giờ chết rồi ta xem ngươi lấy cái gì ngăn cản ta chương 184, vẫn thạch thiên hàng tái hiện pháp sư tháp bên trong chương 184, vẫn thạch thiên hàng tái hiện pháp sư tháp bên trong h i g u tô t ấ n thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang đi tới pháp sư tháp đ á y tháp phàm nhân ta khuyên ngươi mau rời đi pháp sư t h á p bên trong uy nghiêm thanh âm lần thứ hai chuyển ra chỉ bất quá nghe vào miệng cọc gan thỏ ý tứ hàm xúc hết sức rõ ràng t ô t ấ n n i t miệng lên một tia nụ cười khinh thường cái g i a hỏa này chết đã đến nơi vẫn còn già bộ bức nhìn pháp sư t h á p cửa lớn đóng chặt t ô t ấ n cũng không có lộ ra biểu tình hốt hoảng mà là nhàn nhạt nói ra ta giới hạn ngươi ba giây đồng hồ bên trong giữ cửa mở ra cho ta bằng không ta liền đem nơi đ â y san thành bình điệm t ô t ấ n vừa dứt lời trong pháp sư thắp liền chuyển đến một hồi tràn ngập chẳng đáng ý vị tiếng cười ha ha ha ngươi đang nói cái gì đem nơi lây san thành bình đ i ệ ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao Ta cho n g ư ơ i b i ế t t a cái tòa này pháp sư toàn bộ từ đá bạch ngọc sở cấu thành mặt ngoài còn thi hành cấp mười kiến trúc kiên cố thuật hải nhân hoàn mỹ nhất ma đạo đại pháo đều anh không ra pháp sư tháp đại môn và nguyên một cái nhân loại nho nhỏ đã nghĩ đem nơi đây san thành bình đ i ệ n quả thực si tâm v ọ n g tưởng tô tẫn nghe vậy cũng không nói thêm gì cùng n g ư ơ i như thế nói nhất định chính là ở lãng phí thời gian trực tiếp dùng thực lực làm cho hắn câm m i ệ n g thì tốt rồi trực tiếp đem còn thừa lại ba mươi b ố điểm kỹ năng toàn bộ thêm ở tại câm chú vẫn thạch thiên hàng bên trên vẫn thạch thiên hàng đẳng cấp nhất thời tiêu thăng đến thất cấp trả lại cho tô tẫn còn lại bốn điểm kỹ năng vẫn thạch thiên hàng l và bảy kỳ cấp cấm chú triệu hoán một viên vẫn thạch khổng lồ đập về phía mặt đất đối với năm khu vực tạo thành một sáu trăm linh pháp công kích pháp thương hại đồng thời phá hủy trong phạm vi sở hữu kiến trúc và địa hình ngâm sướng thời gian ba mươi ba m ư ơ i một giây thời gian c u ộ n độ một ư ơ i ba lúc cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng nam tô tẫn bay thẳng đến rồi giữa không trung sau đó nâng cao trong tay hát viêm vẫn thạch thiên hàng tối tăm khó hiểu chú ngữ từ tô tẫn trong miệng chậm rãi đọc lên bị bạo phong tuyết che đậy bầu trời đột nhiên biến đến không gì sánh được cấm chầm tô tẫn chỗ sơn mạch chung quanh bạo phong tuyết nhất thời ngừng lại một cố kinh người cảm giác gáp bách từ trên trời giáng xuống chỉ thấy một đoàn to lớn bóng ma xuất hiện ở bầu trời phía sau s o trước đó t ô tận thi triển vẫn thạch thiên hàng lúc triệu hoán vẫn thạch lớn hơn gấp mấy lần nhìn qua không gì sánh được kinh người cảm giác gáp bách mười phần bóng ma lớn đến toàn bộ gột sơn mạch đều có thể nhìn thấy l i ê n tại phía xa ủy t ồ n phật gỡ các g ả i nhân cũng phát hiện bầu trời dị tượng nhất thời nghị luận ở mỹ bầu trời bên kia làm sao vậy làm sao đột nhiên liền tối xuống không biết e rằng nhanh trời muốn mưa a làm sao có khả năng gột sơn mạch tuyết đều nhẹ nhàng mấy trăm năm làm sao có khả năng đột nhiên trời mưa sẽ không phải là thế giới mà thế muốn p h ủ x u ố n g a đại đa số người cũng không có hướng cấm chú phương diện đoán dù sao giống như vậy trực tiếp cải biến thiên tượng pháp thuật ít lại c à n g ít rất nhiều người căn bản đều chưa từng gặp người chơi nhóm cũng không có hướng tô tẫn trên người suy đoán bởi vì tô tẫn phía trước thi triển vẫn thạch thiên hàng mặc dù đang nhìn qua không sai b i ệ t lắm nhưng bóng ma diện tích nhưng phải nhỏ rất nhiều sở dĩ người chơi nhóm cũng không có trước tiên vẫn thạch thiên hàng bên kia cảm thụ được làm người ta hít thở không thông cảm giác các bách phát thần bí sinh vật trầm ặ c phán phất bị kẹp lại hầu một hắn liền một cái chứ đều không nói được Phía trong ư ớ với c đối tô tẫn à p h ú và chấp nhóm này thần bí sinh vật luôn cuống mặc dù hắn đã sống thập phần đã lâu tuế nguyệt nhưng hắn cũng sợ tử vong nghĩ tới đây thần bí sinh vật quả đoán quên mất mới vừa kiêu ngạo cùng ương ngạnh quả đoán mở ra pháp sư tháp đại môn sau đó trực tiếp quỳ xuống trước trong tuyết tựa đầu cũng vùi vào tuyết bên trong đại nhân đại nhân van cầu ngươi ngừng tay ta ta mở cửa ta mở cửa phía trước là ta có mắt không biết áo lâm khăn núi c h ậ m c h ế ngài còn g ư ờ i nhạo ngài những thứ này đều là của ta không đúng ta đang chết ta van cầu ngài nhanh ngừng tay ta đây là pháp sư tháp quyền hạn lệnh bài ngài có thể bằng vào nó tự do tiến nhập pháp sư tháp một đạo nghe vào thập phần bé nhọn đồng thời thanh â m khó nghe chuyển vào tô tận trong hai tô tận túi đầu nhìn lại chỉ thấy một con vóc người dị thường thấp bé ra xanh biết thú nhân đang quỳ gối trong đống tuyết điên cùng hướng trời cao tô tận dập đầu dập đầu động tác thập phần dùng sức cái c h á n đều tràn ra nhiều vô cùng tiên huyết tiên máu đỏ tươi đều ngâm vào trắng tinh tuyết t r u n g ở g i a xanh biết thú nhân trước người để một b à toàn thân băng làm sắc lệ bài p h ờ rèn sở thống khổ thuật mười bốn ra xanh biết thú nhân trên đầu tin tức làm cho tô tận chân m ả y vi vi nhất tiêu hắn xác thực không nghĩ tới vừa rồi tại trong pháp sư tháp giả thần giả quỷ lại là tháng một năm một bốn ra xanh biết thú nhân ngay tại lúc đó liên tiếp nghi vấn từ tô tận trong đầu không ngừng mà xông ra cái này g i a xanh biết thú nhân tại sao phải sở hữu pháp sư tháp quyền h ạ lệ bài vì sao nó có thể thao túng một con thực lực ở kim cương cấp trở lên đệ máy vì sao lúc này t ô tẫn ngâm sướng thời gian còn lại sau cùng bốn giây ý vị này bốn giây phía sau nếu như t ô tẫn không ngừng pháp thuật ngâm sướng như vậy vẫn thạch khổng lồ sẽ gặp hạ xuống khoa ba phỉ tư pháp sư t h á p không hề nghi ngờ sẽ biến thành một đống phế tích t ô tẫn ánh mắt lấp lóe mặt lộ vẻ suy tư màu sắc trên đất phờ rẽn sở thay thế không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng màu sắc hắn đã từng cho là mình là chư thần trên đại lục vận khí tốt nhất thú nhân nhưng bây giờ hắn mới phát hiện trước thực lực tuyệt đối hắn điểm ấy vận khí liền rắm cũng không tính nhưng vào lúc này t ô tẫn đem hắc viêm thu vào tiện thể đình chỉ vẫn thạch thiên hà ngâm sướng bầu trời phía sau lớn đại âm ảnh chậm rãi biến mất liên đối lấy cái này cổ cảm giác bị đẻ nén cũng biến mất gào thét bạo phong tuyết hạ xuống lần nữa trắng mịt mở tuyết cũng lần nữa bao trùm đại điệp gột sơn mạch lần thứ hai khôi phục những ngày qua gián g dấp phờ rèn sở trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng như đ i ê n màu sắc phía trước tuyệt vọng không còn sót lại chút gì hắn cho rằng là lòng thành của mình cảm động tô tẫn nay mới khiến tô tẫn ngừng ngâm sướng nhưng là một g i â y kế tiếp một phát nóng bỏng hỏa cầu liển từ tô tẫn trượng tiêm phún ra ngoài gào thét mệnh trung không phòng bị chút nào phờ rèn sở 363, một cái to lớn thương tổn trị số từ p h ở r ẹ n sờ đầu đỉnh b ắ t ra trực tiếp thanh không thanh máu của hắn ở p h ở r ẹ n sờ nhắm mắt lại phía trước hắn cũng không có suy nghĩ cẩn thận vì sao tô t ấ n lại đột nhiên động thủ giết hắn tô t ấ n chầm dại rơi xuống p h ở r ẹ n sờ trước thi thể phương đem pháp sư tháp quyền hạn lệnh bài cho nhặt lên đồng thời trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường giả thân giả quỷ gia hỏa đã cho ta còn có thể lưu n g ư ờ i không chết sao ai biết ngươi có hay không ám t o ỏ n ta có chút vấn đề vẫn là đích thân tìm đến đáp án mới có ý tứ tô tẫn một cước đem phờ rèn sờ thi thể đã bay dọc theo vách núi rơi xuống vạn trượng thâm viên bên, bên trong. Trật, t khoa ba phỉ tư pháp sư tháp b quyền hạ lệ bài, bài vật phẩm đặc biệt người đem có thể có được khoa ba phỉ tư pháp sư tháp năm mươi phần trăm quyền hạn đặt ở ba lô liền có thể có hiệu lực cứ việc t ô t ấ n hơi nghi hoặc một chút vì sao quyền hạn chỉ có phân nửa nhưng pháp sư tháp bên trong cảnh tượng làm cho hắn đem vấn đề này ném sao ó c toàn bộ pháp sư tháp nội bộ là một mảnh màu băng lam tiên h địa khắp nơi đều tràn đầy hàn khí thấu xương ở pháp sư tháp trung ương có một viên màu băng lam cự đại viên cầu lúc này nó đang phát ra từng đạo hàn khí thấu xương nó cũng là pháp sư tháp bên trong sở hữu hàn khí khởi nguồn t ô t ấ n ngẩm đầu nhìn lên v u ấ lượn g xoắn úc cầu thang đem chọn cái pháp sư tháp có hơn mười tầng cái này so với cổ hần pháp sư tháp quy mô lớn hơn chọn một lần hệ thống kiểm tra đo lường đến người chơi sở hữu quyền hạn l ệ n h bài đang ở đưa vào quyền hạn ký ức gợi ý của hệ thống âm vang lên trong nháy mắt một cỗ ký ức nhất thời giống như nước thủy triều tràn vào tô t ậ n trong đầu tô t ậ n theo bản năng nhắm hai mắt lại lặng lẽ nhận lấy này cổ trí nhớ cọ rửa một lúc lâu tô t ậ n mở hai mắt ra ý thức cũng từ trong hỗn độn từng bước tỉnh táo lại nguyên lai là như vậy tô t ậ n môi nhúc ních hai tròng mắt màu đen lóe ra không rõ con mang có thể là bởi vì tô tẫn chỉ có năm mươi quyền hạn duyên c ứ quyền hạn ký ức cũng không nhiều nhưng hầu như giải quyết rồi tô tẫn tất cả vấn đề có vợi pháp sư tháp thành lập với bốn năm trước từ một cái tên gọi là alinz có bất tờ phiệu nữ tính hàn băng pháp sư dựng nên còn như alinz là như thế nào ở ác liệt như vậy dưới tình huống xây dựng lên như vậy một tòa to lớn nguy nga pháp sư tháp tôi tẫn không thể nào biết ở 2000 n ă m trước alinz không biết bởi vì nguyên nhân gì biến mất ở g o s n mạch chỉ để lại một khối nắm giữ pháp sư tháp 50% quyền hạn lệnh bài vì đảm bảo hộ pháp sư tháp alinz ở pháp sư tháp cố định hai cái cường đại mười cấp pháp thuật mười cấp kiến trúc kiên cố thuật mười cấp thủ thuật che mắt trừ cái đó ra còn có cường đại cơ giới khôi lỗi phải ni xéo g i bởi vì mười cấp thủ thuật che mắt tồn tại người bình thường căn bản không phát hiện được pháp sư tháp tồn tại nhưng tô tẫn có phá vọng chi nhãn có thể dòm ra toàn bộ ẩn dấu lúc này mới ở ngọn núi bên trong thấy được khoa ba phỉ tư pháp sư tháp tấm lệnh bài này ở một nghìn năm trước bị phở rèn sơ cũng chính là vừa rồi chết cái kia ra xanh biết thú nhân đạt được phở rèn sơ bắt được lệnh bài phía sau cũng không có làm ra bất kỳ cử động nào mà là tuyển trạch ở trong pháp sư tháp ăn no chờ chết bằng vào bánh mì thuật và nước thuật phở rèn sơ có thể miễn cưỡng thỏa mãn chính mình ẩm thực cần phở rèn sơ ở trở thành pháp sư tháp chủ nhân phía trước chỉ là một thú nhân thợ mỏ Ở hải nhân nô năm thời gian. dựa ị c được h thập dưới nghiên đảo đạt mấy mổ l c lượng p h í sau, Sở Phờ không Giẻn cũng còn vào pháp sư tháp nội hải lượng tàng thư tư tốn năm trăm linh năm trở thành một gã đau nhức khổ thạc sĩ nhưng là bởi vì thiên phú cực kỳ hữu hạn thờ rèn sơ liền vẫn cắm ở cấp một mươi bốn mà hắn từng chịu đựng lớn nhất nguy cơ cũng bất quá là năm trăm năm trước nhánh hải nhân quân đội đi qua thần thuật phát hiện pháp sư tháp do đó bạo phát một trận đại chiến p h ờ rèn s ở đi qua phải ni xéo giờ đem hải nhân bộ đội tiêu diệt hết p h ờ rèn s ở vốn cho là mình là có thể như vậy an nhàn vượt qua quãng đời còn lại thẳng đến gặp tô tẫn quá trình phía trước v ă n đã miêu tả quá đã trải qua một phen khúc chết sau đó tô tẫn trở thành khoa ba p h tư pháp sư tháp đệ tam nhậm chủ nhân nhìn trên tay quyền hạn lệnh bài tô tẫn ánh mắt lấp lóe hắn có nghĩ qua mình sẽ ở tương lai sở hữu một tòa pháp sư tháp nhưng không nghĩ tới vậy mà lại nhanh như vậy hơn nữa còn là một tòa như vậy sang trọng pháp sư tháp nếu như tương lai không có c o i chuyện gì cứ như vậy là một cái đại pháp sư ăn no chờ chết cũng là một lựa chọn tốt đáng tiếc không có nếu như tô tẫn lắc đầu trò chơi hiện thực dung hợp phải không có thể ngăn trở đại thế nếu như tô tẫn tuyển trạch làm một cái an giật đại pháp sư như vậy trong tương lai đã định t r ư ớ c sẽ bị lịch sử quần c u ộ n bánh xe cho c u â n chết cái này cùng tiếp t r ư ớ c tô tẫn có cái gì khác biệt đâu tô tẫn n ờ i này là muốn làm bánh xe người trên dựa theo quyền hạn ký ức đầu đỉnh cái này không ngừng tản ra hàn khí khúc quân cầu chính là pháp sư thắp lực lượng h ạ n tâm ta muốn trước đem chính mình linh hồn là cấn đánh vào mới được p h ơ rèn sơ bởi vì sẽ không phi không thuật sở dĩ vẫn không có đem chính mình linh hồn l à c ơ n đánh vào xem ra hắn liền năm mươi phần trăm giới hạn cũng không có nắm giữ đây cũng là tiện nghi ta tô tẫn k h e gật đầu sau đó bay đến pháp sư tháp chính trung tâm huyền phù ở khúc côn cầu chính đối diện tô tẫn dựa theo quyền hạn ký ức đưa tay chậm rãi đưa về phía khúc côn cầu một cỗ xúc cảm khác thường từ trên tay chuyển đến khúc côn cầu cũng không có tô tẫn trong tưởng tượng cái dạng nào lạnh giá tương phản còn hết sức ấm áp chỉ một thoáng một cỗ số lượng cao ký ức dung manh vào tô tẫn đại năm năm đây là alin có bất cờ phiệu ký ức Từ pháp sau ư h đó vì tiếp tục nghiên cứu ma pháp alin sở gos sơn mạch tu trúc một tòa lấy dòng họ của mình làm tên pháp sư tháp hai nghìn năm về sau alin chiếm được một viên toàn thân một băng làm trái tim bước vào sử thi cảnh giới alin tiếp sở quả tim này trước mặt dĩ nhiên bản thân bị lật lối ngược lại bị trái tim ẩn chứa cự đại ma lực sở mỹ hoặc rơi vào trầm luân bên trong Alins ở quả tim này ma lực c á i tạo dưới biến thành một cái bạch dĩ nữ ưu linh bồi hồi ở ghost bên trong dây núi thu gặt mê thất người linh hồn lại qua một nghìn năm alins từ vô tận trầm luân ở giữa tỉnh lại nhưng một nghìn năm trầm luân để cho nàng quên mất phía trước đại bộ phận ký ức chỉ nhớ rõ mình tên cùng một bộ phận đi qua alins liên tuyển trạch ngủ say ở pháp sư tháp hạch tâm ở giữa chờ đợi gắng sức lượng sống lại năm nhìn xong alins trí nhớ tô tẫn hai mắt sáng lên thực sự là đạp phá thiết hải vô m i ế t s á đắc lai toàn bất phí công phu hắn muốn tìm bạch d nữ nhân lại chính là a l i n nếu như ta chính là băng nguyên tố c h i tâm t ô tận trên mặt hiện lên một k i a chắc chắc màu sắc alin trong trí nhớ băng làm sắc tâm bẩn cùng t ô tận trong cơ thể hỏa nguyên tố trong lòng ma lực ba động hầu như giống nhau như lúc như vậy kế tiếp liên muốn phải nghĩ thế nào tỉnh lại alin t ô tận ánh mắt lấp lóe sắc mặt suy tư màu sắc đúng lúc này một con trắng tinh chân ngọc từ khúc côn cầu trung đưa ra ngoài chương một r ư ơ i sáu huyết khế quan hệ alin chủ động chương một r ư ơ i sáu huyết khế quan hệ alin chủ động lúc này một con trắng tinh chân ngọc từ khúc côn cầu trung đưa ra ngoài ngay sau đó một vị mặc pháp bảo màu xanh lam cô gái tóc vàng từ khúc côn cầu c h u n g đi ra mặt tuyệt mỹ bảng bên trên mang theo có chút mê hoặc màu sắc v ă n g lam sắc trong tròng mắt tràn đầy mê man như thác nước tóc dài màu vàng kim tự nhiên t ạ n mát da thịt trắng non thập phần thông thấu nhìn qua vô cùng m ị n mạng pháp bảo màu xanh lam đem cô gái thân thể che đến kín mít nhưng đi qua đường nét vẫn có thể nhìn ra pháp bảo dưới mạng rượu vóc người người nữ nhân này phảng phất thượng thiên ban cho thế giới lấy vật b ê ngoài n căn bản không khơi ra một điểm tì vết nào mà lấy duyện nữ vô số tô tận đối với trước mắt vị này tật xấu gì đi ra Alins r có bất tợn phịu i một lẹ vẹo băng xương pháp sư học đồ tô tẫn nhìn tóc vàng nữ nhân đỉnh đầu nhân vật tin tức khoe miệng hơi hơi nhét lên xem ra không cần hắn nhớ biện pháp tỉnh lại Alins r Arlinds mình đã đã tỉnh lại sau đó hắn chỉ cần suy nghĩ làm sao đem băng nguyên tố c h i tâm cầm tới tay vấn đề là được tô tẫn cũng không có nóng n ộ i mà là lẳng lặng đánh giá Alins r có lẽ là nhìn rồi Alins r trí nhớ duyên cớ tô tẫn đối với Alins r có một loại xuất xứ từ về linh hồn cảm giác quen thuộc Alins cũng đang quan sát tô tẫn tuy là ký ức thiếu sót rồi nhiều vô cùng bộ phận nhưng cơ bản năng lực suy tính Alins vẫn là có chẳng biết tại sao tôi t ậ n trên người có một loại đặc thù khí t ứ c loại khí t ứ c này làm cho alin theo bản năng muốn thân cận pháp sư tháp lâm vào một hồi quỷ dị bình tĩnh ở giữa bầu không khí nhất thời trở nên có chút trở nên tế nhị cuối cùng vẫn là từ alinz đem trận này bình tĩnh cho đánh vỡ người là ai alinz nhìn tôi t ậ n nghi ngờ hỏi vừa dứt lời một cổ cùng bạo ma lực ba động liền không bị khống chế từ alinz trong cơ thể b ộ c phát ra chỉ một thoáng toàn bộ pháp sư tháp nhiệt độ không khí đi tới không cách nào nói thấp điểm không chung hàn khí biến đến b ộ c phát băng lanh đen xương phản p h t có thể xuyên tấu ra đâm bị thương linh hồn thang lầu xoắn ốc cùng pháp sư tháp trên vách tường đều kết ra khỏi tảng lớn mạng lớn băng tinh tô tẫn sắc mặt không thay đổi vẫn l ặ n g lặng nhìn alinz bởi vì có hỏa nguyên tố lòng tồn tại tô tẫn cũng không sợ lạnh giá nếu như cấp cho chín đại nguyên tố sắp xếp một cái khắc chế quan hệ như vậy hỏa nguyên tố không thể nghi ngờ là khắc chế băng nguyên tố ta là đang ở tô tẫn đang chuẩn bị tự giới thiệu mình thời điểm alinz đột nhiên phun ra một n g ụ m sen lẫn băng tinh tiên huyết thân thể đồng thời trở nên có chút hư hảo mặt tuyệt mỹ bảng hiện lên ra một vệ thống khổ màu sắc khiến người ta không khỏi sinh lòng thương tôi vẫn liền phản ứng lại căn cứ alin's ký ức có thể biết ban g nguyên tố chi tâm chỉ cần ở trong cơ thể nàng một ngày sẽ gặp tầm ăn lên ma lực của nàng nếu là không có ma lực như vậy sẽ gặp bắt đầu từng bước xâm chiếm sinh m ệ n h lực phía trước alin's chính là bởi vì ma lực bị cắn nuốt sở dĩ lâm vào trầm luân bên trong đây cũng là vì sao 400 năm trước cấp độ sử thi đại pháp sư ở 4.000 n ă m sau thành một cái một lẹ vẹo b ă n g xương pháp sư học đồ bởi vì ma lực bị ban g nguyên tố chi tâm toàn bộ thôn vệ sạch sẽ mà bây giờ ban nguyên tố chi tâm xem ra đã bắt đầu tầm ăn lên alin's sinh mạch lực nhìn alin càng ngày càng hư miễn thân thể tô tẫn biết gálin h chống đỡ không được bao lâu có thể mà lấy tô tẫn tám năm trò chơi kinh nghiệm cũng không có gặp q u a cảnh tượng tương tự nói cách khác đạo đề này hắn sẽ không đang ở tô tẫn suy nghĩ đối sách sana á l i n h phảng phất bị quất gia phạm khí lực cả người vô lực ngã về phía tô tẫn tô tẫn theo bản năng tiếp được gálin h thân thể hai tay chuyển tới tiếp xúc làm cho hắn có chút tâm phiền ý khâu đạo đề này tô tẫn vốn là không biết làm kết quả hiện tại bên cạnh còn có một cái vóc người lần bồng nữ đồng bàn đang quáy dày hắn đúng lúc này á l i n lần thứ hai phun ra một đạo sen lẫn băng tinh tiên huyết máu tươi vây xuống ở tô tẫn cánh tay cùng trên pháp bảo cứ ta alin n h ỉ non ở tô t ậ n vang lên bên hai cùng lúc đó hệ thống thanh âm n h ắ c nhở cũng theo vang lên hệ thống alin có bất tờ phịu muốn cùng ngươi ký kết huyết khế quan hệ phụng ngươi làm chủ xin hỏi có tiếp nhận hay không chú một huyết khế quan hệ sáng ký kết đem không cách nào thay đổi chú hai huyết khế quan hệ chủ đối với người hầu tồn tại tính tuyệt đối chi phối người hầu không cách nào phản kháng huyết khế quan hệ tô t ậ n hơi kinh hãi thứ này tô t ậ n cũng không xa lạ huyết khế quan hệ là chư thần trên đại lục sứ nhất cũng là tàn nhẫn nhất khế vỡ quan hệ huyết khế quan hệ một ngày ký kết như vậy chủ tướng đối với người hầu sở hữu tuyệt đối nắm quyền trong tay người hầu đối với chủ mệnh lệnh chỉ có thể vô điều kiện tiếp thu người hầu sinh tử đều là ở chủ một ý niệm như vậy khế ước quan hệ quá mức cực đoan sở dĩ c h ầ m rãi đã bị bãi bỏ rớt nhưng huyết khế quan hệ lại có còn lại khế ước quan hệ vĩnh viễn không cách nào sánh bằng một điểm đó chính là chia sẻ thương tổn chỉ cần chủ n g u y ệ n ý như vậy thì có thể thừa nhận người hầu bị thương hại bất quá ở chín mươi chín huyết khế quan hệ chung đều không phải sẽ xảy ra chuyện như vậy tỉnh đại đa số người ký kết huyết khống người khác còn như chia sẻ thương tổn hầu như không người nào để ý đến mà giờ khắc này alin đưa ra cùng tô t ấ n ký kết huyết khế quan hệ ý tứ tô t ấ n cũng có thể minh bạch đó chính là muốn tô t ấ n vì nàng chia sẻ ba nguyên n g tố c h i tâm mang tới thương tổn bằng không alin sẽ bởi vì sinh mệnh lực hao hết mà hương tiêu ngọc vẫn sinh mệnh lực loại vật này ta cũng không có thể lo cho tuy là nữ nhân này thật xinh đẹp vóc người cũng tốt vô cùng nhưng nếu như muốn đáp lên tự ta vậy không có đ à m luận tô t ấ n ở thầm nghĩ trong lòng hắn không có bị huyết khế quan hệ chủ tớ chi phối làm cho mê hoặc cũng không có mê tất ở alin mỹ lệ bên trong t ô tẫn hết sức rõ ràng một khi vì Ả l i n chia sẻ thương tổn như vậy thì phải do hắn tới thừa nhận băng nguyên tố lòng sinh mệnh lực rút ra vì một nữ nhân đ á p lên sinh mệnh lực không đáng bất quá t ô tẫn cũng không muốn từ bỏ băng nguyên tố c h i tâm trợt hướng Ả l i n hỏi ngươi có biện pháp nào có thể đem bên trong cơ thể ngươi cái kia lấy các thứ ra sao hoặc là giao nó cho ta ta có thể đem n g ư ờ i giải quyết nó t ô tẫn những lời này cũng không phải là không khẩu mạnh miệng phía trước nói qua băng nguyên tố c h i tâm biết thôn vệ mang theo người ma lực ma lực không có phía sau sẽ gặp thôn vệ sinh mệnh lực điểm này nghe vào rất khủng p h ố doạ người nhưng đối với tô t ấ n mà nói quả thực liền không là vấn đề chớ quên tô t ấ n có vô hạn hỏa lực ba nguyên n g tố c h i tâm cùng hỏa nguyên tố c h i tâm giống nhau đều là đặc thù trang bị thôn vệ ma lực điểm này chắc là ba nguyên n g tố c h i tâm kèm theo kỹ năng nếu là trang bị kèm theo kỹ năng như vậy tô t ấ n vô hạn hỏa lực là có thể phát huy được tác dụng không tiêu hao cũng không phải là đùa giỡn ba nguyên tố tri tâm đời này cũng không thể hút khô tô tẫn ma lực chớ đừng nhắc tới sinh mệnh lực thật vậy chăng ho khan a l i n h hư nhược trên khuôn mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ màu sắc chật lại hiện ra một vệ không bình thường chiều hồng b a n g nguyên tố c h i tâm hành hạ nàng lâu như thế thời gian a l i n h đã sớm muốn vứt bỏ nếu không phải là rời đi điều kiện thập phần h ạ khắc nàng như thế nào lại trở tới bây giờ nhìn t ô tận cái kia khuôn mặt anh tuấn còn có vậy để cho mình muốn gần gũi khí t ứ c a l i n h ở trong lòng âm thầm hạ một cái quyết định nếu như là lời của hắn cũng không phải là không thể được nhìn a l i n h trên mặt chiều hồng màu sắc t ô tẫn không khỏi lộ ra vẻ nghi ngờ màu sắc đều nhanh muốn gờ, gờ. ngươi còn đặt chỗ này mặt đỏ cái gì chứ cần ta làm cái gì tôi tẫn lời còn chưa nói hết liền bị alin chận lại miệng c h ư n g một r ư ơ i bảy d u n g hợp băng nguyên tố c h i tâm cứu vớt e l y c h ư n g một r ư ơ i bảy d u n g hợp băng nguyên tố c h i tâm cứu vớt e l y pháp sư tháp nội thất một chỗ trên giường lớn tôi tẫn cùng alin g i a o cảnh mà ngủ không biết qua bao lâu tôi tẫn chậm rãi mở hai mắt ra t h ư trong ngủ mê tỉnh lại cùng lúc đó liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh â m ở bên thai của hắn liên tiếp vang lên hệ thống ngươi thu được băng nguyên tố tri tâm hệ thống alin có vợ phịu đối với ngươi hảo cảm độ c h í hệ thống ngươi tôi h u được vẫn không có gấp đi coi mới lấy được thu hoạch mà là đưa ánh mắt về phía một bên a l i n s nhìn nằm ở một bên a l i n s tôi vẫn không khỏi lộ ra một vệ không do tiêu ý tôi vẫn chưa từng có nghĩ tới chính mình một ngày kêu biết như vậy bị động hắn càng không có nghĩ qua bốn trăm n ă m trước liền quát tháo toàn bộ chư thần đại lục a l i n s dĩ nhiên không có bất kỳ kinh nghiệm nào bất quá rất nhanh tôi vẫn d ã n ra chân mày liền hơi nhữu lại căn cứ chi nhớ của kiếp trước ở trò chơi hiện thực triệt để dung hợp phía trước một tháng sẽ mở ra cuối cùng một bộ giờ lờ cờ chư thần lê minh trong quá khứ tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Trong giấc ờ mộng t r n alin vật phảng ư i phất nghe được tô tẫn chính là lời nói hướng phía tô tẫn ôm ấp hoài báo bên trong cùng một cái tô tẫn k h ỏ t miệng hơi hơi nhét lên Chật, t ban nguyên tố, tố tri tâm biết thôn vệ mang theo người ma lực mỗi giây giảm bớt năm phần trăm ma lực là ma lực giá trị về không lúc đổi thành thôn vệ sinh mệnh lực mỗi giây giảm bớt năm phần trăm hp kèm theo kỹ năng hai băng sở kỳ h i ệ u bị động mang theo người pháp thuật công kích đem kèm theo băng xương công kích đặc hiệu băng xương công kích đặc hiệu sử dụng địch nhân giảm tốc độ ba mươi ba cũng rơi vào tổn thương do giá rét trạng thái hiệu quả trị liệu 30% duy trì liên tục năm giây có thể điệp ra tối đa điệp ra ba tầng nguyên tố quyền bính 29, góp đủ còn lại tám viên nguyên tố c h i tâm lúc giải tỏa phản vệ b ă n g xương so với hỏa nguyên tố c h i tâm nhiều hơn hai cái kỹ năng nghiêm một thua xem như là vì cân bằng sao nhìn trong tay băng lam sắt tâm bẩn tô t ấ n khỏe miệng lộ ra một nụ cười có vô hạn hỏa l ự c ở, tô t ấ n căn bản không cần lo lắng phản vệ thôn vệ ma lực giá trị băng nguyên tố lòng phản vệ đối với tô tẫn mà nói chính là vô hiệu hệ thống có hay không tuyển trạch trói chặt tâm trói chặt phía sau không cách nào giao dịch không cách nào rơi xuống không cách nào ăn cắp là t ô tẫn không chút do dự lựa chọn là hắn đi tới g ộ t sân mạch là vì băng nguyên tố chi tâm ở t ô tẫn tuyển t r ạ c h xong trong ngày mắt trong tay băng nguyên tố chi tâm nhất thời hóa thành một đạo m à u băng lam lưu quang trào vào t ô tẫn ngực đông đông đông một hồi chỉ có t ô tẫn mới có thể nghe tiếng tim đập ghé vào l ỗ thai hắn văng lên t ô tẫn nhìn về phía mình trái tim vị trí phát hiện có một đoàn xích hồng s ắ c cùng một đoàn m à u băng lam chùm sáng đang quay t r u n g quanh chung tâm thất thải quang đoàn xoay tròn hoàng u y ê n tố chi tâm băng nguyên tố chi tâm còn có chư thần chi tâm sao t ô tẫn ánh mắt lấp l ó xem ra chư thần lòng địa vị so với hắn trong tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều bởi lực chú ý đều đặt ở trong tay b ă nguyên n g tố c h i tâm bên trên tô tẫn không có chú ý tới một bên alins đã tỉnh lại tô tẫn hấp thu b ă nguyên n g tố lòng toàn bộ quá trình đều bị alins nhìn ở trong mắt bất chi bất giác alins một đôi mắt đẹp chung liền có nước mắt thiền thước nàng cũng không biết tô tẫn sở hữu vô hạn hỏa lực chỉ cho là tô tẫn là vì mình mới chỉ có hấp thu b ă nguyên n g tố c h i tâm cho tản alins tự lẩm bẩm nhãn thần cũng buộc phát kiên định tên tô tấn là alinz mới vừa rồi giao lưu bên trong biết được hệ thống alinz c ò n t tờ phịu đối với n g ư ơ i hảo cảm độ một đến đến chết cũng không đổi cấp bậc đang suy tư vấn đề tô t ấ n bị này đạo gợi ý của hệ thống thanh n m hấp dẫn lực chú ý đến chết cũng không đổi tô t ấ n mặt lộ vẻ kinh ngạc màu sắc nờ tờ cơn g o ạ n gia hảo cảm đến đến chết cũng không đổi trình độ không thua gì giữa hai người ký kết huyết khế quan hệ đến chết cũng không đổi đại biểu là không bao giờ phản bội tô t ấ n nhìn phía alinz phát hiện nàng chính nhất khuôn mặt cảm động ngắm cùng với chính mình chẳng lẽ vừa rồi hấp thu ba nguyên tố lòng sự tình bị nàng phát hiện bất quá nhìn bộ dáng của nàng h ẳ n là bị ta cho cảm động đến rồi. Nữ nhân, tôi tẫn một nhìn bên cạnh alins lúc này trên người nàng ma lực ba động đã không còn sót lại chút gì chính là một cái dáng dấp rất đẹp nữ nhân bình thường tôi tẫn trong lòng hơi động mở miệng hỏi alins ngươi bây giờ còn có thể sử dụng pháp luật sao hoặc có lẽ là trong thân thể ngươi còn có ma lực sao Alins méo nhéo hai tay c h ậ t mất mát lắc đầu mấy ngàn năm b ă n g nguyên tố c h i tâm sớm đã đem Alins ma lực hút khô trở thành Alins trong cơ thể mới ma lực c h i nguyên bất quá cái này ma lực c h i nguyên không hề giống phía trước như vậy có thể dễ sai khiến Alins cũng không thể tự chủ khống chế pháp t h u ậ t phong thích phía trước nói một câu liền đưa tới ma lực bạo phát liền là ví dụ rất tốt hiện tại b ă n g nguyên tố c h i tâm chuyển tới tô tận trên người Alins trong cơ thể còn sót lại ma lực dĩ nhiên là biết biến mất biến thành một cái triệt đầu triệt đôi người thường nhìn Alins trên mặt thất lạc màu sắc tô tận chân mày hơi như bắt đầu nếu như Alins mất đi ma lực như vậy lưu cho nàng thời gian liền không nhiều lắm cấp độ sử thi cường giả sinh tồn bốn năm năm bất quá chỉ là thường quy thao tác thế nhưng làm là người bình thường thọ mệnh có thể vượt lên trước hai trăm đã làm cho thiêu cao hương đánh mất ma lực alins sinh mệnh lực có lẽ sẽ lấy một loại kinh khủng hơn phương thức trôi qua bất quá lúc này alins đột nhiên đ ả o qua mới vừa thất lạc mở miệng nói ra cho tàn ta có một cái biện pháp cũng có thể để cho ta một lần nữa sở hữu ma lực bất quá cần trợ giúp của ngươi phương pháp gì tô tận hai mắt sáng lên linh hồn kỳ sinh alins một chữ một cái nói ra trong con người xinh đẹp lóe ra kiên định màu sắc vs cảm tình đùa giỡn nếu như xấu hổ xin nhiều nhiều bao dung tác giả không quá am hiểu mấy thứ này nhưng cam đoan tuyệt đối không phải sẽ viết đ ộ c điểm nhất định toàn bộ c toàn thu chương một trăm tám mươi tám linh hồn ký sinh linh cùng t h i ệ n kết hợp bản chương một trăm tám mươi tám linh hồn ký sinh linh cùng t h i ệ n kết hợp bản linh hồn ký sinh tô tẫn m ặ t lộ vẻ nghi hoặc màu sắc cứ việc tô tẫn có tám năm trò chơi kinh nghiệm nhưng đối với có ít thứ nhận thức cung á lín như vậy sống bốn ngàn năm cấp độ sử thi cường giả căn bản không cách nào so với nói cách khác tô t ấ n đang ở tiếp xúc so với hắn kiếp trước h i ể u được muốn càng thêm cao đoan đ ộ vật linh hồn ký sinh chính là trải qua hạ l i n c mấy phút giải thích tô t ấ n cũng minh bạch rồi cái gì là linh hồn ký sinh linh hồn ký sinh là một loại làm cho linh hồn của chính mình ký sinh ở trên người người khác bí pháp ký chủ bất diệt thì sống nhờ linh hồn bất diệt đồng thời sống nhờ linh hồn có có thể được túc chủ lực lượng phụng dưỡng ngược lại b ă n g vào ký sinh quan hệ ký túc giả thậm chí có thể ngắn ngưng tụ thực thể chỉ bất quá sống nhờ linh hồn không cách nào phản kháng túc chủ toàn bộ mệnh lệnh ngay sau hạ l y n c sau khi giải thích t ô tẫn trên mặt lộ ra một vệ bừng tỉnh đại nộ màu sắc đây không phải là nuôi sùng vật sao hoàn toàn chính xác linh hồn ký sinh ở trên bản chất cùng nuôi sùng vật không có gì khác nhau nhưng hai người nơi nhằm vào đối tượng lại có khác biệt to lớn nuôi sùng vật phải đi nuôi dưỡng cự lòng cự thú như vậy quái vật mà linh hồn ký sinh là muốn đi tự dưỡng linh hồn a l i n h nói xong liền ánh mắt sáng quắc mà nhìn t ô tẫn ở a l i n h làm ra quyết định này phía trước nàng do dự thật lâu ở vô tận trầm luân tuế nguyện bên trong alins một mực tại suy nghĩ mất đi ma lực sau chính mình nên đi nơi nào nàng từng nghĩ qua sẽ bị ba nguyên tố tri tâm thôn vệ sinh mệnh nàng từng nghĩ qua sẽ biến thành người thường chậm rãi chết đi alin nghĩ tới rất nhiều loại khả năng mỗi loại có thể kết quả đều không ngoại lệ đều là tử vong nhận hết băng nguyên tố c h i tâm hành hạ alin đối với sinh mạng không lại ôm khát vọng nhưng tô t ậ n xuất hiện lại làm cho alin hoàn toàn thay đổi chủ ý tô t ậ n giống như là một ánh hào quang đem thân ở ưu ám không gian alin cho c h i ế u sáng cũng có lẽ là bởi vì tô t ậ n đem alin tỉnh lại cũng có lẽ là bởi vì tô t ậ n trên người hỏa nguyên tố tri tâm mang cho alin g i ấ áp hay là bởi vì trước đó không lâu nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu giao lưu a l i n sở dĩ alin vì có thể cùng tôi tẫn tiếp tục đợi cùng một chỗ vừa nghĩ đến linh hồn sống nhờ phương pháp nàng không thèm để ý chủ hòa người hầu quan hệ alin thầm nghĩ cùng t ô t ậ n tiếp tục đi tới đích nàng thầm nghĩ cảm ơn cái này đưa nàng từ trong bóng tối cứu ra nam nhân nam hệ thống alinz có vật tờ phịu muốn triển khai linh hồn ký sinh có tiếp nhận hay không một đạo gợi ý của hệ thống thanh â m ở tô tẫn vang lên bên thai t ô tẫn nhìn vẻ mặt kiên định alinz tâm quyết đoán nhìn trước mắt tới đây là duy nhất sợi tiếp tục sống tiếp phương pháp nhưng t ô tẫn tin tưởng theo hắn càng ngày càng c ư ờ n g đại tương lai nhất định có thể tiếp xúc được sống lại linh hồn bí pháp đến lúc đó alinz cũng không cần thành tựu linh hồn ký sinh ở tô tận trên người mà là có thể lần nữa sở hữu một hoàn hảo thân thể alinz nhìn vẻ mặt kiên định alinz t ô tẫn lựa chọn tiếp thu ở tô tận tuyển trạch tiếp nhận trong né mắt alinz trên mặt liền lộ ra một nụ cười dựa vào tô tẫn alin thân thể bắt đầu biến đến hư hạo ngay sau đó liền hóa thành từng viên một băng l a m sắc điểm sáng những thứ này băng l a m sắc điểm sáng chậm rãi không vào tô tẫn cánh tay phải bên trong biến thành một cái nho nhỏ hát sắc cần ký ngay tại lúc đó một loại cảm giác kỳ diệu từ tô tẫn đ ấ y lòng chậm rãi dâng lên đây là linh hồn kết hợp từ nhất khắc bắt đầu alin linh hồn liền cùng tô tẫn vững vàng trói c h u n g một chỗ tiếp lấy liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm ở tô tẫn vang lên bên t a i hệ thống tiếp thu linh hồn ký sinh thành công hệ thống thu được ký sinh linh hồn alin có tập h i hệ thống ký sinh linh hồn đem cùng tốc chủ đẳng cấp trước nghiệp ván k h u ô n đ ồ n g bộ hệ t h ố n g n g ư i c ó t h ể ở đi qua trên tay linh hồn ấn ký c o i l i n h hồn t r ạ n g thái c ù n g m mươi tám cấp bậc kim cương cấp chức n h i ệ p hàn xương pháp sư ma pháp công kích hai trăm ba mươi mốt hai hai n r ă m bốn m ư ơ c mốt h a ộ phòng ngự vật lý hai mươi ba hai mươi lăm phòng ngự ma pháp một n g h ì c hai trăm năm m ư ơ n g ố t b t mươi hai hp ba nghìn p h ô n g không không kỹ năm một linh hồn hình alinz trong một ngày sẽ có mười tám cái giờ nằm ở linh hồn trạng thái trong lúc không cách nào tiến hành chiến đấu thân thể tiếp xúc linh hồn trạng thái thời gian kéo dài sẽ ở tiến nhập hình thái thực thể phía sau đổi mới kỹ năng hai thực thể hình dáng a l i n s trong một ngày sẽ có sáu cái giờ nằm ở thực thể trạng thái trong lúc có thể tiến hành chiến đấu thân thể tiếp xúc thực thể trạng thái thời gian kéo dài sẽ ở tiến nhập linh hồn trạng thái phía sau đổi mới nếu là ở thực thể dưới trạng thái tử vong linh hồn trạng thái thời gian kéo dài sẽ gấp bội kỹ năng bốn hàn bằng tiễn kỹ năng năm đông lại kỹ năng sáu băng hoàn thuật trở xuống tỉnh lược một s i ê di kỹ năng nhìn xong a l i n s thuộc tính phía sau t ô tẫn thỏa mãn gật gật đầu a l i n s thuộc tính cũng không t h lắm có thể dùng đến coi như chiến đấu phụ trợ. băng xương pháp sư khống chế hiệu quả phối hợp với ta đây giờ tờ ép năng lực đánh bột thời điểm không cần lo lắng b ộ t biết hạn chế không được vấn đề cùng cần tay bắt tay nuôi lớn sở hữu vô cùng tiềm lực tam đầu lòng bất đ ộ n g alin đẳng cấp c ù n g cấp bậc cùng tô tận móc nối sức chiến đấu cũng là trực tiếp móc nối ý vị này tô tận mạnh mẽ alin cũng theo mạnh mẽ tô tận yếu nói alin cũng sẽ theo yếu điểm này thật ra khiến tô tận không cần đi quan tâm alin đẳng cấp vấn đề cho tàn ngươi có thể nghe sao trên cánh tay ấn ký hơi nóng lên alin tranh â m ở tô tận đáy lòng vang lên không cần gọi ta cho tàn gọi ta tận thì tốt rồi tô tẫn n u nói rằng Tấn! là thế này phải không alin's thanh em biến nhỏ đi rất nhiều ở linh hồn kết hợp trạng thái t ô t ấ n lập tức liền cảm nhận được alin's trong lòng vui vẻ cùng xấu hổ cùng alin's hàn huyên vài câu sau đó t ô t ấ n liền bắt đầu kiểm kê lần này của sơn mạch hành trình thu hoạch trước tiên thu hoạch lớn nhất nhất định là alin's một cái sẽ không cản trở giúp đỡ lúc r ồ i danh còn có thể ôm lẫn nhau tố tâm sự thể mình người không chỉ có là alin's du thể còn có linh hồn đều bị t ô t ấ n vững vàng trường không đến chết cũng không đổi độ thiệt cảm cùng linh hồn sống nhờ tính đặc thù làm cho t ô tẫn có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho alin's lớn thứ hai thu hoạch tự nhiên là b ă n g nguyên tố c h i tâm còn lại thu hoạch thì như pháp sư thắp một trăm linh quyền hạn kim cương cấp cơ giới hạch o tâm cũng đều cũng không tệ lắm chuyến này g ộ t sơn m ạ c h hành trình có thể nói là chúng mùa lớn bên trong chúng mùa lớn tô t ậ n đưa ánh mắt về phía cờ cất b ă n g nguyên tố c h i tâm bị tô t ậ n căn ướt nguyên tố vương giả nhiệm vụ tiến độ cũng phát sinh biến hóa chương một trăm tám mươi chín vòng thứ ba họ dịp sờ mẹ tuột hội nghị trôn xương chương một trăm tám mươi chín vòng thứ ba họ d ị sờ mẹ tuột hội nghị trôn xương hệ thống nhiệm vụ tiến độ đổi mới vòng thứ ba họ g ì sơ mẹ t u ộ t hội nghị nhiệm vụ đẳng cấp truyền thuyết nhiệm vụ tính chất duy nhất nhiệm vụ miêu tả đi tìm họ g ì sơ mẹ t u ộ t nghị hội nghị viên hắn cổ mỏ hỏi nhiều hỏi đi e rằng hắn biết một chút liên quan tới nguyên tố c h i tâm sự tình cơ t h ư ờ n g không biết nhiệm vụ thời hạn không họ g ì sơ mẹ t u ộ t hội nghị t ô t ấ n nhìn cột cất tin tức ánh mắt lấp loe đối với họ g ì sơ mẹ t u ộ t hội nghị t ô t ấ n có thể không phải xa lạ phía trước pháp sư giao lưu đại hội chính là do họ dì sơ mẹ tốt hội nghị dẫn đầu tổ chức đây là chư thần lê minh ở giữa một cỗ phi thường cường đại nờ cờ thế lực họ gì s ờ mẹ tuốt nghị hội sáu gã nghị viên từng cái đều là truyền kỳ cấp khác pháp sư còn như nghị trưởng càng là cấp độ sử thi cường giả cộ m ò nhiều nếu như ta nhớ không lầm hắn hình như là một gã áo thuật pháp sư sở dĩ kê tiếp trái tim nguyên tố là áo thuật sao tô tẫn khẽ gật đầu trong lòng có một chút suy đoán hắn cũng không tính ngựa không ngừng vó câu đi họ gì s ờ mẹ tuốt hội nghị tìm cổ mò hỏi nhiều nói tô tẫn cùng họ gì s ờ mẹ tuốt hội nghị không có bất kỳ giao tình cũng không nhận thức cổ mò nhiều lại tăng thêm hiện tại tô tẫn thực lực cũng còn chưa tới cùng truyền kỳ cấp pháp sư ngồi ngang hàng tình trạng mạng hội tới cựa chị biết tự g i ấ lấy n ụ tôi tẫn dự định chuyển chức thành ngự pháp giả sau đó mới đi họ diệt sở mẹ tuột hội nghị bây giờ cách bộ thứ hai giờ lờ cờ hắc cám tinh linh mở ra còn dư lại ngũ ngày lưu cho tôi tẫn thời gian cũng không nhiều tôi tẫn b ư ớ c c ằ m mặt lộ vẻ trầm tư màu sắc bằng ta thực lực bây giờ m a i cốt chi địa có thể đi sông vào một lần nếu có thể ở giờ lờ cờ mở ra phía trước thu được hoàn chỉnh ị sở tạ thở dài đối với ta như vậy thực lực tuyệt đối là một lần to lớn để thăng tôi tẫn ánh mắt lấp lóe cấp độ truyền thuyết vũ khí đối với người chơi thực lực để thăng trình độ là phi thường khoa chương không khách khí chút nào nói bất kỳ cái gì một người bình thường người chơi chỉ cần có thể sở hữu cấp độ truyền thuyết vũ khí là có thể cùng cao thủ người chơi bẻ đấu l ư ợ c tay cấp độ truyền thuyết đai vũ khí tới thuộc tính t ă n g phúc có thể lau sạch rơi bộ phận thao tác cùng ý thức t r ê n lệch đối với cao thủ người chơi mà nói càng l ạ i như hổ thêm cánh nhất kiện cấp độ truyền thuyết vũ khí có thể trực tiếp để cho bọn họ tệ thân thần cấp ngoạn gia hàng ngũ trở thành bản chức nghiệp đại biểu tính nhân vật còn như thần cấp người chơi ở kíp trước sở hữu cấp độ truyền thuyết vũ khí năm tên thần cấp người chơi tức thì bị mang theo hình người thiên hay nghĩ tới đây tô tận đối với bắt được ý sợ tạ thở d bất quá trước lúc ly khai tô t ấ n r ử a vào quyền h ạ đem trong pháp sư tháp tất cả thuộc tính pháp thuật đều lật đi ra cùng xem lướt qua cổ hần trong pháp sư tháp tàng thư bất đ ộ n g tô t ấ n bây giờ có được mười phần trăm quyền h ạ trong pháp sư tháp tất cả mọi thứ ở trong lòng bàn tay của hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể điều động pháp sư có vật phẩm đ ị a thứ h á cám vi ê bạo lôi điện đánh k í c h tổng cộng năm mươi sáu bản sách kỹ năng thành i ự u alin cái này đã từng cấp độ sử thi cường giả pháp sư tháp trong tháp tàng thư cùng pháp thuật cất giữ tự nhiên là thập phần phong phú mỗi bản trên cơ bản đều là hiếm hoi cao cấp pháp thuật có thể thành cự phổ thông người chơi ẩn gi không nghĩ tới có thể thu t ậ p đến nhiều như vậy thuộc tính pháp thuật xem ra chuyển chức thành ngự pháp giả sự t ì n h có thể chớp giờ bảy mươi cấp có chút kéo nhịp điệu chờ ta sáu mươi cấp học xong d i ệ m tri vương cầm chú sau đó liền chuyển chức thành ngự pháp giả tô tẫn ánh mắt đông lại một cái trong lòng có quyết ý trận tô tẫn trực tiếp xuất gia trở về thành quần c h ủ biến mất ở trong pháp sư tháp bảy xi、si、lộ đế đô một đạo bạch quan g hiện lên tô tẫn thân ảnh xuất hiện ở truyền thống trận ở giữa lúc này ở trên đường phố tuần tra nở đ cờ số lượng binh lính là nguyên lai gấp hai mỗi cái binh sĩ đều mặc trang bị hoàn hảo mang theo vũ khí sắc bén Trên mặt thần tình cũng biến thành trang nghiêm động tác biến đến sạch sẽ gọn gàng rất nhiều cùng phía trước lời biến dáng vẻ hình thành so sánh rõ ràng một cỗ đại chiến đã tới trước không khí khẩn trương từng bước ở toàn bộ xỉ、sì、lộ đế đô thậm chí là toàn bộ xỉ、sì、lộ đế đô lan tràn ra một màn này tự nhiên rơi vào rồi ngoạn ra trong mắt vì vậy liền dồn dập thảo luận đứng lên đây là tình huống gì muốn đánh trận rồi sao cùng ai đại nga không biết nhưng nhìn qua nhất định phải đã xảy ra chuyện gì bằng hưu ta nói bọn họ hải nhân bên kia cũng là như vậy bất quá chủng tộc khác dường như không có như vậy người chơi nhóm nghị luận ở mỹ lúc này vẫn chưa có người nào đem các loại dị trạng cùng sau năm ngày sắp sửa mở ra giờ lờ cờ liên hệ tới tô tẫn thấy thế không khỏi khẽ gật đầu hướng phá bị a đại đế góp lợi hiệu quả cũng không t ệ lắm xí lô đế quốc đã gần như là tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu như vậy các loại chờ hát cám tinh linh ổ ạt tiến công lúc nhân loại trận doanh muốn bị tổn thất cũng muốn nhỏ không í t xem ra sự kiện sau khi kết thúc ta nhất định sẽ thu được tốt thưởng cho tô tẫn biết miệng lên giống như chuyện lớn như vậy thưởng cho kết toán chế độ bình thường đều biết căn cứ toàn cục biểu hiện chỉ bằng tô tẫn cái này dự ngôn hắn sau đó không hề làm gì cũng có thể lấy được rất tốt thường cho tôi tẫn đưa mắt thu hồi một lần nữa bước vào truyền tống trận ở giữa hệ thống có hay không tuyển trạch truyền tống đến tăng trung c h ấ n bởi truyền tống khoảng cách giáp viễn lần này truyền tống phí dụ n g t mươi đồng bạc là t ô tẫn tuyển trạch xong trong n g a y mắt l i ề n hóa thành một đạo bạch quan g tiêu thất ngay tại chỗ năm si lộ đế quốc biên cảnh tăng trung c h ấ n t ô tẫn thân ảnh xuất hiện ở truyền tống trận ở giữa hắn tính là người thứ nhất đặt chân nơi này người chơi tăng trung trấn rất nhỏ nhỏ đến không đủ một bách hộ cư dân toàn bộ trấn nhỏ chỉ có một đầu dài đường phố m ư ơ i phút là có thể đi tới đầu nờ tờ cờ số lượng cũng chỉ có cái suất đầu đẳng cấp cũng không cao t ô t ấ n tới tăng trung chấn tự có mục đích của hắn mai cốt chi địa ở vào nhân loại trận doanh cùng vong linh trận doanh trong lúc đó phi thường tới gần vong linh trận doanh tăng trung chấn lại là xí lộ đế quốc cảnh nội khoảng cách mai cốt chi địa gần nhất địa phương t ô t ấ n dự định lấy tăng trung chấn vì trạm trung chuyển đi trước mai cốt chi địa t r ậ t t ô t ấ n đi tới nờ cờ thương đi ể m trước mua một tấm mai cốt chi địa bản đồ xí lộ đế đâu cũng có thể mua được mai cốt chi địa bản đồ chỉ bất quá cặn kẽ trình độ còn kém rất rất xa ở tăng trung chấn mua bản đồ nhìn trong tay bản đồ t ô tẫn khẽ gật đầu từ tăng trung chấn xuất phát cần đi qua vài chục km đường xá là có thể đến mai cốt chi địa sát biên giới trong lúc cần bay qua hai tòa núi cùng một con sông nếu như dùng hai cốt chiến mã đi đường một giờ xuất đầu liền có thể chạy tới nếu như dùng tà long hạch như vậy vài chục phút là có thể chạy tới tuy là tà long tốc độ di động chỉ là hai cốt chiến mã gấp hai nhưng viên sơn việt hà loại chuyện như vậy đối với tà long mà nói quả thực không muốn quá đơn giản t ô tẫn đi tới tăng trung chấn bên ngoài một chỗ trên đất trống triệu hoán ra tà long h ạ c nhẹ nhàng nhạy t ô tẫn liền tới đến rồi tà long h ạ c trên lưng ở tô tận dưới thao túng tà long h ạ c mạnh mẽ địa phiến di chuyển cánh Cấp tốc các cánh. mục tiêu là mai cốt chi địa chương một trăm chín mươi ỷ sở tạ chi khu hạ lạc trung lập chương một trăm chín mươi ỷ sở tạ chi khu hạ lạc trung lập hao tốn mười lăm phút ở tà long hạch lại lật một ngọn núi sau đó một mảnh thương mang bình nguyên xuất hiện ở tô tẫn trong tầm mắt c ù n g tô tẫn đã gặp đại đa số bình nguyên bất đồng mảnh này bình nguyên thổ địa là dường như mực nước một dạng h ắ c sắc ở mặt đất màu đen bên trên có thể thấy rất nhiều rời rạc khô lâu binh còn có một cụ cụ to lớn bạch cốt hệ thống người phát hiện mai cốt chi địa điểm kinh nghiệm mười hệ thống nhiệm vụ ị s ở tạ thở dài nhiệm vụ tiến độ phát sinh cải biến xin chú ý coi hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng để cho long lưng ở trên t ô tẫn lên tinh thần t ô tẫn lập tức nhìn phía cơ cất hệ thống nhiệm vụ tiến độ đổi mới vòng thứ hai tìm được ị s ở tạ chi khu nhiệm vụ đẳng cấp c h u y ề n thuyết nhiệm vụ miêu tả trong túi đeo lưng ị s ở tạ chi thủ cùng ị s ở tạ chi vĩ dường như cảm ứng được cái gì cầm ra xem một chút ta cất thưởng không biết nhiệm vụ thời hạn không t ô tẫn trực tiếp làm cho tả long cách đình chỉ phi hành t ì một cái địa phương an toàn rất xuống t ô tẫn đem trong túi đeo lưng ỷ sợ tạ, tạ chi vĩ đem ra quá khứ bình thường không có gì l ạ lưỡng dạng vật phẩm vào lúc này cũng là ở hơi phát quang chẳng lẽ t ô t ấ n ánh mắt đông lại một cái trong lòng có suy đoán ngay sau đó t ô t ấ n cầm lưỡng dạng vật phẩm tại chỗ toàn dạo qua một vòng phát hiện ở mặt hướng hướng đông bắc thời điểm lưỡng dạng vật phẩm ở trên quang mang muốn càng sâu một ít nếu như ta không có đ o á n sai ị sợ tạ chi khu đang ở cái phương hướng này t ô t ấ n ánh mắt lấp lóe sau đó đem lưỡng dạng vật phẩm thả lại trong túi leo lưng y sợ tạ chi thủ cùng y sợ tạ chi vĩ biến hóa cho t ô tẫn một kinh hỉ cái này cho t ô tẫn một cái xác thực mục tiêu làm cho hắn không cần giống như một cái con ruồi không đầu giống nhau ở mai cốt chi địa chung quanh tìm lung tung lẽ vì nói qua c ự long chi khu có ý thức của mình biến thành một con quái vật cũng không biết con quái vật này thực lực bây giờ như thế nào tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng bất quá rất nhanh cái này lao lo lắng đã bị tô tẫn biến mất nếu tới đều đi tới mai cốt chi địa tự nhiên cũng không lui lại thuyết pháp không phải bắt được ỷ sở tạ chi khu tô tẫn chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ Trật, tô tẫn đem tả long h ạ c thu đến tọa kỵ trong không gian mai cốt chi địa khoảng cách vong linh trận doanh rất gần thường thường sẽ có người chơi xuất hiện c ư ờ i tà long hạch có quá so chiêu dung sẽ cho tô t ấ n mang đến một ít phiền thoái không cần thiết xuất ra bản đồ tô t ấ n bắt đầu coi hướng đông bắc ở trên biết trải qua địa điểm hướng hướng đông bắc đi sẽ có một cái huyệt động còn sẽ có một cái hố to vẫn còn có một tòa thành trấn tô t ấ n hơi kinh hãi ở mai cốt tri địa nội địa dĩ nhiên xuất hiện thành trấn cái này liền cùng ở cực tây tri địa nội địa xuất hiện thành trấn giống nhau bởi vì chỗ đất nghèo thông nhau liền ở những chỗ này thành lập thành trấn là phi thường không sáng suốt tự động bất quá tô tẫn nghĩ lại phát hiện cái này chấn đối với mình khả năng còn có chút tác dụng e rằng có thể ở cái tòa này thành trấn đạt được liên quan tới ỵ s ở tạ tri khu tin tức bất quá lấy loài người thân phận đi và có thể sẽ có chút phiền p h ứ c cũng không biết là một tòa vong linh thành thị vẫn là trung lập thành thị tô t ấ n khe gật đầu sau đó liền hướng lấy hướng đông bắc tiến lên khoảng cách bộ thứ hai giờ lờ cờ hát cám tinh linh mở ra còn có ngũ ngày sô đã tính xong qua được đến ỵ s ở tạ thở dài cái này cấp độ c h u y ể n thuyết vũ khí tới tăng lên trên diện rộng thực lực của chính mình năm sau hai giờ một tòa thành trấn xuất hiện ở tô tẫn phạm vi nhìn ở giữa hệ thống ngươi phát hiện mai q ố c trấn điểm kinh nghiệm m ư ơ i tô tẫn k h ỏ miệng hơi hơi n h t lên dọc theo đường đi một mình hắn ảnh cũng không có gặp mặt ngược lại là gặp rất nhiều quái vật mai cốt chi điện là một tấm 70 cấp bản đồ quái vật đẳng cấp đại thể đều là trên 70 cấp chỉ có số ít khô lâu binh là hơn 10 cấp quái vật quái vật cấp cho phong phú kinh nghiệm làm cho tô tẫn đẳng cấp lên tới cấp 59. khoảng cách có thể tập được câm chú cấp 60 chỉ kém nhất cấp thăng cấp lấy được 25 điểm tự do điểm thuộc tính bị tô tẫn toàn bộ thêm ở tại trí lực bên trên trí lực thuộc tính nhất thời đột phá đến năm năm trăm sáu mươi điểm còn như bốn điểm kỹ năng lại là bị tô tẫn giữ lại nhìn cách đó không xa thành trấn t ô tẫn ánh mắt lấp lòe ở không có rõ rõ tình huống phía trước hắn không tính trực tiếp mãng đi tới bởi vì còn không rõ ràng lắm mai cốt trấn là một tòa cái gì tính chất thành thị vạn nhất nếu là vong linh trận doanh thành thị như vậy t ô tẫn đi vào nhất định là cũng bị vây công cái này cùng hắn tìm hiểu tin tức ước nguyện ban đầu cũng có chút đi ngược lại rất nhanh t ô tẫn liền nghĩ đến biện pháp giải quyết t ô tẫn giơ cao tay phải lên hoàng kim thủ hơi phát quang triệu hoán hoàng kim kỵ sĩ một đạo rực rỡ kim quang từ trong hư không rơi ở t ô tận trước mặt ngưng tụ ra một nói bóng người màu vàng bất quá tình huống cùng t ô tẫn theo dự đoán có chút bất đồng lần này gọi tới hoàng kim kỵ sĩ cũng không phải là gates mà là những người khác sàn áo giáp màu vàng nóng dạng n lời rực rỡ to con thân thể như một tòa thiết tháp kiên nghị trên mặt mũi tràn đầy cùng nhiệt màu sắc hoàng kim kỵ sĩ băng cấp năm mươi chín tráng hán đỉnh đầu tin tức đem thân phận của hắn bại lộ cho tô tẫn hoàng kim người thừa kế kỵ sĩ bạn nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực nguyện hoàng kim tri vương cùng ngài cùng tồn tại b ạ n quy một chân trên đất cung kính hướng tô tẫn được rồi một cái kỵ sĩ lễ tô tẫn khẽ gật đầu xem ra theo cấp bậc của hắn đề thăng mỗi lần triệu hắn hoàng kim kỵ sĩ sẽ phát sinh biến hóa những thứ này hoàng kim kỵ sĩ hơn phân nửa là đã từng hoàng kim chi vương giới trướng hoàng kim kỵ sĩ đoàn thành viên vong linh e rằng các loại chờ tô t ấ n đẳng cấp đứng lên còn có thể triệu hồi ra kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng b ả n người đi phía trước tòa thành thị nào kiểm tra một chút tình huống tô t ấ n dùng ngón tay một cái mai cốt chân phương hướng nhàn nhạt, nhạt nói ra t h a n h cựu b ả m triệu khán giả tô t ấ n có thể có được bản phạm vi nhìn nói cách khác bản thấy cái gì tô t ấ n là có thể thấy cái gì còn như bản đi vào dò đường nguy hiểm tô tẫn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ bạn có thể sống sót trở về vâng theo ý chí của ngài bản đưa tay để ngăn ngực khi thế mười phần nói ra chật bản triệu hồi ra con ngựa cao to liền hướng lấy mai cốt trấn phương hướng vội vã mà đi nhìn bạn bối ả n h tô t ấ n khẽ gật đầu lời như vậy không nhiều lắm nghe mệnh lệnh nhưng lại không sợ chết triệu hoán vật thực sự là dùng tốt tô t ấ n trầm xuống tâm trong đầu hiện ra bản chỗ đã thấy hình ảnh mai cốt trấn là một tòa trung đẳng lớn nhỏ thành trấn thạch đầu thành tường cao độ có t r ư ờ n g cao năm sáu thước tường thành sau có ba tòa tiến tháp bất quá nhìn qua thập phần cũ nát thành trấn lối vào có bốn cái b i ế n nhác vệ binh đang ở nói chuyện thím trong đó hai cái vệ binh sắc mặt tái n h u t hai trong mắt l lam bề ngoài nhìn qua cùng nhân loại không khác mặt khác hai cái vệ binh lại là một cái da xanh biết thú nhân cùng một cái hồng bì thú nhân nhìn đến đây t ô tẫn hai mắt sáng lên mai cốt trấn là một tòa trung lập thành thị chương một trăm chín mươi mốt không nhìn cửa thành thủ vệ trở thành tiêu điểm chương một trăm chín mươi mốt không nhìn cửa thành thủ vệ trở thành tiêu điểm căn cứ thành lính g á c cửa t ô tẫn đoán được mai cốt trấn là một tòa trung lập thành thị bởi vì nếu như mai cốt trấn là một tòa vong linh trận doanh thành thị như vậy cửa thành thủ vệ chung sẽ tất cả đều là da tái nhợt vong linh sẽ không xuất hiện thú nhân cái này đối với t ô tẫn mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt giống như là tô tẫn phía trước bước vào qua ủy ca thành đó là một tòa từ địa tinh quản hạt trung lập thành thị trung lập thành thị ý nghĩa tô tẫn có thể yên tâm lớn mật tự do xuất nhập không cần lo lắng bị nở tờ cờ công kích đồng thời tô tẫn pháp sư liên minh thân phận của tử tức cũng có thể phát huy tác dụng không nhỏ t i ế n nhập mai cốt chấn không là vấn đề cũng không biết biết đánh nhau hay không tìm được ủy sở tạ trì khu tin tức tô tẫn ánh mắt lấp lóe chiếm được câu trả lời hài lòng sau đó tô tẫn liền làm cho bạn ngừng lại không lại tiếp tục đi tới cấp năm mươi chín bạn là một tốt khi thị vóc người cao đại trán to lớn tương đối thích hợp làm tô tẫn tiếp thân bảo tiêu trật tô tẫn cùng bàm cùng đi đến rồi mai cốt chấn trước cửa thành ở tô tẫn cùng bàm khoảng cách cửa thành chỉ còn lại không tới mười thước khoảng cách lúc bốn cái thủ vệ phát hiện tô tẫn cùng bàm tô tẫn cũng thấy rõ bốn cái thủ vệ đỉnh đầu tiên tức thú nhân lược đoạt giả d ba mươi b ố thú nhân chiến sĩ đệ cặt lòn hai mươi b ố vong linh dũng sĩ đừng là cấp ba mươi hai vong linh dũng sĩ h ỏ hựa cấp ba mươi mốt trong đó hồng bị thú nhân ị hạt đẳng cấp tối cao ra xanh biết thú nhân đệ cặt lòn đẳng cấp thấp nhất người nào dừng lại hồng bị thú nhân ị hạt hướng về phía tô tẫn phát sinh gầm lên giận dữ tựa hộ là muốn dùng tiếng hô hù dọa tô tẫn có thể tô t ấ n không phải cái loại này mới ra đời cái gì cũng chưa thấy qua l ă n g đầu thanh làm sao lại bị một cái nho nhỏ thú nhân lực đoạt giả cho hụ sợ chỉ thấy tô t ấ n lạnh lùng nhìn đệ y a t l ư ớ t mắt ánh mắt thập phần s ắ p bén y a t cái kia không đoạn tăng cao khí thế nhất thời bị k i ề m hãm tô t ấ n cái nhìn này làm cho hắn có loại bị hung thú để mắt tới cảm giác khiến cho hắn như rơi vào hầm băng người người người người y a t bị dọa đến có chút nói lắp liền một câu đầy đủ đều không nói được sau lưng y ạt mặt khác ba gã thủ vệ cũng bị tô tẫn này cổ khí thế n h p người cho chấn h i p trong lúc nhất thời cũng đứng ngẩn ngơ ngay tại chỗ t ô t ấ n khoe miệng lộ ra một nụ cười đối với y ạt đám người ý tưởng tô t ấ n tự nhiên là rõ ràng mai cốt t r ấ n chỗ xa xôi vết người rất hiếm sẽ rất ít có người ngoài đi tới mai cốt t r ấ n thật vất vả tới một ngoại nhân y ạt tự nhiên là muốn hung hăng gõ lên một khoản đáng tiếc bọn họ gặp tô t ấ n tô t ấ n không để ý đến bốn người dại ra cùng ba bước đi vào mai cốt t r ấ n ở tô t ấ n sau khi rời khỏi thực lực yếu nhất ra xanh biết thú nhân đệ cắt lòn đột nhiên phản ứng lại đại ca chúng ta dường như tịch thu tên nhân loại này phí qua đường đang ở đệ cắt lòn chuẩn bị xoay người đi ngăn cản tô tẫn thời điểm y ạ đại thủ trực tiếp đem đệ cắt lòn lôi trở về、ba. một cái trọng lỗ hai tiếng vang lên đệ cắt lòn trực tiếp bị ì ạt đập trên mặt đất Á á á. đại ca người đang làm gì không chỉ có là đệ cắt lòn còn lại ba gã thủ vệ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn ì ạt ì t quét ba người lên mắt cuối cùng nhìn chằm c h ầ m đệ cắt lòn trịnh trọng chuyện lạ nói ra người muốn chết sao người không thấy được trước ngực hắn pháp sư liên minh huy c h ư ơ n g sao đây chính là pháp sư liên minh tử tức đại nhân liên trưởng chấn đều muốn cho mặt mũi người còn dám muốn hắn phí qua đường sớm sau khi chết bị vong linh vụ sư tế luyện thành khô lâu sao y ạt nói xong còn lại ba gã thủ vệ liền trở nên trầm mặc mới bị tắt một bạn hai đệ cắt l ò n sờ có chút xương đỏ gương mặt của trong lúc nhất thời dĩ nhiên quên mất đau đớn chỉ cảm thấy vạn phần may mắn ở mai cốt trấn c h ố n như vậy đạo đức là không có ích lợi gì nắm tay mới là đạo lý bảy từ cửa thành bước đi vào mai cốt trấn mai cốt trấn cảnh tượng liền chiếu vào tô tẫn tầm mắt một cái có chút vắng lặng đường phố hai bên đường phố đều cũng có chút cũ nát lao kiến trúc trong không khí phiêu đã một chút thi thể thối giữa khí tức làm cho tô tẫn khẽ nhữ mày xem ra cái này mai cốt trấn phát triển được cũng không khá lắm nhiều nhất chính là một phóng đại một chút tăng trung c h ấ n cái này cùng địa lý vị trí thoát không khỏi liên quan tô t ấ n ở thầm nghĩ trong lòng Chật, tô t ấ n bắt đầu tìm kiếm chính mình mục tiêu hắn tới tăng trung c h ấ n mục tiêu là vì tìm hiểu ý s ở tạ chi khu tin tức hắn dự định tìm một người lưu dạy đặt một chút địa phương rất nhanh tô t ấ n liền chọn chúng một nhà tử quán súng pháo mân tôi h một cái rất quê m ù a tên từ bên trong có chút tiếng động lớn tiếng ồn nào có thể đón được nhà này tử quán nhân khí cũng không tệ lắm tô tẫn chỉnh sửa một chút bởi vì buôn ba mà có chút nếp nhăn pháp bảo cái này đã sắp trở thành thói quen của hắn tôi tẫn g cùng cùng quán. Tấn đẩy ra có chút lòng động cửa gỗ huyên áo quán ba nhất thời lâm vào một hồi quỷ dị vắng vẻ ở giữa tôi t ấ n khi tiến vào tự quán sau đó không ra ngoài dự liệu bị nở tờ cờ, cờ nhóm chú mục lễ nhưng ánh mắt này ba phần tư tập trung ở tô t ấ n trên người còn lại ánh mắt lại là tập trung ở tô t ấ n bên cạnh bạm trên người không ít người khi nhìn đến bảng cái kia thân thể cường tráng cùng kiếm to trong tay phía sau đều dối rít tựa đầu chuyển tới một bên làm bộ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục uống rượu con lác người nhiều hơn khi nhìn đến tô tẫn lúc đầu tiên là lộ ra một vệ thần sắc kinh ngạc bởi vì nhìn qua còn có thực lực bản dĩ nhiên là lấy người làm tư thái đi theo tốc ký sau lưng của ngươi khi này những người này chú ý tới tô tẫn ngực ma lực chi xúc lúc trên mặt kinh ngạc đều dối dít hóa thành hiệu rõ màu sắc tô tẫn tiến nhập t i ể u quán còn không có ba giây t i ể u quán liền lại khôi phục huyên náo trạng thái chỉ bất quá ngoài sáng trong tối đều nhiều hơn ra khỏi rất nhiều đánh kép số lượng tô tẫn ánh mắt tô tẫn đem nở đỡ cờ thần thái ánh mắt thu hết vào mắt đối với những người này nhìn kỹ tô tẫn cũng không có để ở trong lòng voi là sẽ không để ý con kiến hôi ánh mắt tô tẫn cùng bàm đi tới quạnh ba phía bên phải một chỗ c h ố n g ăn mặc đổi bản quần áo m è o con nữ hải lập tức đi tới tô tẫn trước mặt hai vị đại nhân muốn uống chút gì không hai m è o nữ hải vẻ mặt nóng bỏng mà nhìn tô tẫn cố ý đem chính mình cái tia coi như không tệ thân thể đường công trình diễn ở tô tẫn trước mặt tô tẫn nhìn sang sau đó liền không tiếp tục quá nhiều chú ý thai m è o nữ hải tướng mạo cùng vóc người coi như chấp vá bất quá thai m è o nữ hải cái này c ổ phong trần khí tức tô tẫn không phải cực kỳ thích tô tẫn nhìn một cái tiểu quán trên tường menu phát hiện rất nhiều nổi tiếng rượu lại cũng không có nghĩ đến là bởi vì chỗ đất nghèo vật tư qu m ộ tôi ly n ư tẫn r g thì tốt rồi. Bàm, n lắc đầu thân xác cảnh giác chú ý tự quán động tính bột phía tôi tẫn lắc đầu đối với hai mẹo nữ hải nói ra liền một ly nước trong cảm ơn không cần tìm rồi tính tiền động bạc của ngươi hai m è o nữ hải nghe vậy vội vã cúc cung nói cảm tạng tạ ơn đại nhân tạ ơn đại nhân hai m è o nữ hải kích động như thế là có nguyên nhân bởi vì trong tiểu quán đắt tiền nhất rượu cũng bất quá mới chỉ có năm mươi miếng đồng tệ nước trong giá cả không thể nghi ngờ thấp hơn một viên ngân tệ hoa khai phía sau tiền còn lại đủ để thanh toán h a i m è o nữ hải nửa năm tiền công trong này còn bao hàm một ít phục vụ đặc biệt tiền lương tô tẫn phất phất tay không nói thêm gì hắn chuẩn bị muốn dùng một mai kim tệ nhưng suy nghĩ đến quá mức cao điệu liền bị tô tẫn cho phụ cất đi mấy phút sau hai mẹo nữ hải chuyển lấy một ly nước trong đi tới tô tẫn trước mặt đại nhân đây là ngài nước trong cũng không biết là cố ý hay là vô tình hai m è o nữ hải không cẩn thận va chạm vào tô t ấ n cánh tay trong i ự u quán không ít người nhìn một màn này đều lộ ra hội ý tiếu ý xem ra thai m è o nữ hải bình thường làm không ít chuyện như vậy tô t ấ n khoe miệng hơi hơi nhét lên thuận thế đem thai m è o nữ hải kéo vào trong lòng người ở bên ngoài xem ra đây chẳng qua là tô t ấ n không dằn nổi biểu hiện mà thôi ta hỏi ngươi một chuyện ngươi biết phụ cận đây ở đâu có cự long sao chương một trăm chín mươi hai h é o rũ chi lâm vong linh đại quân trung báo tử vì chương một trăm chín mươi hai h é o rũ chi lâm vong linh đại quân trung báo tử vì ta hỏi ngươi một chuyện ngươi biết phụ cận đây ở đâu có cự long sao tô tẫn chính là lời nói làm cho thai mèo nữ hải có chút kinh ngạc tình huống gì dựa theo lệ cũ lúc này chính mình không nên bị điên cuồng chấm mút sao sau đó kế tiếp sẽ bắt đầu thương lượng phục vụ đặc biệt sự tình có thể tô tẫn lại hoàn toàn không theo lẽ thường xuất bài điều này làm cho thai mèo nữ hải có chút không kịp chuẩn bị tô tẫn thấy thai mèo nữ hải có chút kinh ngạc cũng không có quá mức vội vàng sao động bàn tay nhẹ nhàng khẽ lật lòng bàn tay liền lần nữa nhiều hơn một viên ngân tệ tô tẫn đem ngân tệ đặt ở trên bàn nhẹ khẽ nhấp một miếng mới đưa lên nước trong chậm rãi nói ra nói cho ta biết ngươi biết sở hữu tin tức nó sẽ là của ngươi tô tẫn vì sao tìm thai mèo nữ hải tìm hiểu tin tức nguyên nhân rất đơn giản bởi vì thai mèo nữ hải nhìn qua không hề giống là mới tới bồi bàn thời gian dài xuyên toa ở khách nhân trong lúc đó nàng biết đến tin tức khẳng định so với đại bộ phận khách nhân phải nhiều hai mèo nữ hải chứng kiến trên bàn ngân tệ lúc hai mắt hiện lên một đạo tinh quang trên mặt kinh ngạc nhất thời tiêu tan thành mấy khói đại nhân còn thật là rộng lượng đâu ngài muốn hỏi cử long ta không có thấy tận mắt bất quá ta ở năm ngày trước nghe một bàn khách nhân thảo luận qua cự long sự tình t ô tẫn nghe vậy hai mắt sáng lên xem ra tìm hai m è o nữ hải tìm hiểu tin tức là tìm được rồi tiếp tục t ô tẫn sắc mặt như thường nhàn nhạt nói ra hai m è o nữ hải thấy có hy vọng liền tiếp tục trình bày cùng với chính mình hiểu biết bọn họ nói xong giống như ở mai cốt chân phía bắc một chỗ trong hồ đã nghe qua long tiếng gầm ngừ bọn họ đã từng phái người đi dò xét tình huống bất quá dò xét người lại cũng không trở về nữa nhóm người kia ngày hôm trước còn ở nơi này uống rượu nhưng không tiếp tục trò chuyện liên quan tới cự long sự tình Đại n hai â n t b ế t tin tức thứ ngươi cũng những này, chỉ có x e m hài lòng không? Hai lòng m è o nữ h à i nói xong liền ánh mắt sáng quắc mà nhìn trên bàn ngân tệ tô tẫn khe gật đầu sau đó liền bung lỏng ra ôm hai m è o nữ hải tay toàn bộ quá trình không có nửa phần quyền luyến liền trong ly còn lại nước trong cũng không có u ống xong tô tẫn liền trực tiếp đứng dậy rời đi chỗ ngồi chiếm được mong muốn tin tức lại tiếp tục đợi tiếp bất quá chỉ là lãng phí thời gian mà thôi bạn thật chặt cùng sau lưng tô tẫn đi ra t ử quán hai m è o nữ hải liền đội vàng đem trên bàn ngân tệ bỏ vào trong túi lộ ra nụ cười sung sướng trong t qua hồ, mới mới hồ cự long n mai cốt chi điệp như vậy cần côi địa phương dĩ nhiên có thể xuất hiện hồ nước xem chỉ cự long thoát không khỏi liên quan nhưng cái này chỉ cự long có phải hay không ta muốn tìm theo chi khu còn có đợi thương thảo bất quà ủy sợ tạ chi thủ thẻo chi nuôi chỉ dẫn phương hướng cũng là ở bên cạnh cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì trừ phi có hai con cự long nghĩ tới đây tô tận ánh mắt đông lại một cái nếu như xuất hiện hai cái thứ thiệt cự long như vậy lấy tô tận thực lực trước mắt là rất khó đối phó nhưng những thứ này đều là tô tận tôi chắc tình huống chân thật còn phải tận mắt chứng kiến mới chắc chắn đang ở tô tận hướng mai cốt c h ấ n bắc môn đi tới thời điểm sau lưng hắn năm mươi m chỗ một cái nhà lầu ba tiểu lữ quang trung có một đôi vũ lam sắc ánh mắt vẫn đang ngó chừng tô tận bối ảnh xem chờ đến tô tận biến mất ở trong tầm mắt người thăm dò liền lập tức thu hồi ánh mắt còn tiện tay kéo theo rèm cửa sổ cho tản không phải là loài người trận d o a n sau h ắ người làm sao đã thăm Trấn? n g hắn h cũng i dò liền à muốn Hải Cốt u Vương cấp tốc ly khai lữ quán hắn chuẩn bị theo đôi tô tẫn một phần bạn tô t ấ n mục tiêu giống như hắn là hai cốt quân vương phong ấ n chi địa như vậy hắn cũng có thể lập tức làm ra phản chế biện pháp năm tô t ấ n bởi vì đang suy tư vấn đề duyên cớ cũng không có chú ý tới có người ở nhìn trộm bạn cũng không phải am hiểu cảm giác kỵ sĩ tự nhiên cũng không thể nhận thấy được sau lưng nhìn trộm lại tăng thêm hai cốt chi địa là cấp bảy mươi bản đồ tô t ấ n cũng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ còn lại người chơi sẽ xuất hiện tự nhiên có chút thả lòng cảnh giác nhưng cái này cũng không hề đại biểu tô t ấ n cũng sẽ bị người dễ dàng ám sát chết nhìn trộm cùng ám sát có khác biệt về bản chất đến từ chỗ tối nhìn trộm tô tẫn rất khó phát hiện nhưng nếu như có người muốn ám sát tô tẫn vậy nhất định sẽ bị hắn cho nhận thấy được hơn một nghìn loại này l i ề u mạng tranh đấu kinh nghiệm làm cho tô tẫn đối với sát khí đặc biệt mẫn cảm một khi có người ở năm mươi m trong phạm vi đối với tô tẫn biểu lộ sát ý, như vậy thì sẽ bị tô tẫn cho nhận thấy được cũng không lâu lắm tô tẫn cùng bàm liền rời đi mai cốt c h ấ n v ớ i mắt chính là một chỗ cây khô mọc un g tùm rừng rậm đen nhánh cành cây cùng lá cây khô h é o khiến người ta không khỏi cảm thấy sởn tóc gáy đột nhiên t u ổ i tới trận, trận âm phong càng là không gì sánh được â m v ở rừng rậm bên phải có một tòa tiểu hình sân cốc sân cốc đỉnh cao có thật nhiều chỉ tượng trưng cho điểm xấu quạ đen bay qua Nhìn qua cũng h qua có c ú tôi quỷ dị hệ thống, n g ư tẫn h i héo chi điều m chỉnh phương hướng một chút phát hiện hai kiện vật phẩm ở trên quang mang đang đối mặt héo dũ chi lâm thời điểm muốn càng thêm sáng sủa một ít xem ra là ở héo dũ chi lâm bên trong tôi tẫn gật đầu sau đó đem l ư ợ n g dạng vật phẩm thu vào trong túi đeo l ư n g đăng ở tô tận chuẩn bị bước vào héo rũ chi lâm thời điểm một cô bị g i ò m ngó cảm giác từ tô tận đáy lòng dâng lên có người ở phía sau hơn một nghìn lần l i ề u mạng tranh đấu chung rèn luyện ra bản năng phản ứng làm cho tô tận hướng phía phía sau ném một cái hát viêm đạn đen nhánh hát sắc h ỏ a cầu không có dấu hiệu nào từ hát viêm trượng tiêm p h ú n ra ngoài gào thét hướng sau lưng người thăm dò bay đi ngoa tạo người t h ă m dò phát sinh một tiếng thép kinh hãi muốn tránh né lại phát hiện gắn liền với thời gian đã mượn ngọn lửa màu đen nhất thời đem thân thể của hắn thôn vệ. 72415. một cái to lớn thương tổn trị số tử trong hư không phiếu khởi trực tiếp thanh không người thăm dò hp t .E. người thăm dò thân thể vô lực ngã trên mặt đất hệ thống người đối với người chơi trung báo tử vì người phát ra âm thanh khởi xướng công kích bởi nên người chơi đeo trận doanh danh sừng kích sắt nên người chơi đem sẽ không sản sinh điểm tội ác trung báo tử vì người phát ra âm thanh tô tẫn đồng tử hơi co rút lại hắn không nghĩ tới nhìn trộm người của hắn dĩ nhiên là trừ thiên bảng xếp hàng thứ hai cao thủ vong linh đại quân trung báo tử vì phát ra âm thanh bất quá càng làm cho tô tẫn nghi ngờ là vì sao chưa từng xuất hiện kích sắt tin tức lúc này n ằ m dưới đất chuông báo tử vì ngươi phát ra âm thanh ngón tay giật giật chương một trăm chín mươi ba loại k h á c hoa lệ đại bạo thẳng thắn cương nghị chương một trăm chín mươi ba loại k h á c hoa lệ đại bạo thẳng thắn cương nghị hệ thống ngươi bị người chơi cho tàn công kích bởi ngươi đ e o trận doanh danh sừng trung sĩ lần này chiến đấu đem sẽ không sản sinh điểm tội ác hệ thống ngươi bị người chơi cho tàn hát viêm đạn chúng mục tiêu bị bảy hai trăm mười lăm điểm thương tổn hệ thống ngươi đã chết hệ thống vật phẩm chết thay hoa, hoa hiệu quả phát động chống lại tử vong hp khôi phục năm mươi phần trăm rơi vào trạng thái suy yếu ba mươi phút một người dáng dấp đáng sợ bút bê vải từ chuông báo tử vì ngươi phát ra âm thanh trong túi đeo lương bay ra sau đó trên không trung chia ra thành hàng trăm hàng ngàn mảnh vụn những mảnh vỡ này dồn dập không có vào chuông báo tử vì ngươi phát ra âm thanh trong thân thể mới bị thanh trừ sạch sẽ danh máu nhất thời khôi phục phân nửa ngo tạo đây là cái gì thương tổn cũng quá kinh khủng đi sớm biết cái g i a hỏa này năng lực cảm nhận mạnh như vậy ta còn theo dõi cái giám a chuông báo tử vì ngươi phát ra âm thanh nhìn hệ thống trong tin tức thương tổn chỉ số ánh mắt đều nhanh muốn lòi ra hắn phát hiện đây là hắn chơi g a m đến bây giờ từng chịu đựng tối cao thương tổn liên trước đó không lâu gặp phải một con cấp 60 ám kim cấp l ĩ n h chủ thương tổn cũng không còn tô tận chắc lần này hắc viêm đạn khủng bố may m à ta có chết thay ba hoa bằng không vừa rồi trực tiếp sẽ không có chỉ là đáng tiếc chết thay ba hoa thứ này có thể không phải thông thường trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh âm thầm thở dài một hơi chết thay ba hoa là hắn hoàn thành một cái hy hi hữu nhiệm vụ phía sau lấy được thường cho có thể ở tử vong lúc vì người chơi tiếp theo một cái mạng chỉ bất quá tiếp theo biết rơi vào ba mươi phút trạng thái suy yếu thuộc tính giảm đi xem như là trong trò chơi tương đối hiếm hoi vật phẩm chỉ tiếc đồ đạc còn không có nhét nóng hổi đã bị tô t ậ n nhất chiêu hắc viêm đạn đánh ra đang ở chung báo tử vì n g ư ơ i phát ra âm thanh muốn đứng dậy lúc một cái chân to dâm ở lồng ngực của hắn một cô cự lực sử dụng trạng thái suy yếu chung báo tử vì n g ư ơ i phát ra âm thanh không thể động đậy khu khu khu ngực trọng áp làm cho chung báo tử vì ai phát ra âm thanh liên tục hò khan vài tiếng trạng thái suy yếu dưới hắn căn bản vô lực phản kháng nói ngươi tới làm gì tô t ậ n cái kia không mang bất kỳ cảm tình gì sắc thái thanh â m ở chung báo tử vì người phát ra âm thanh vang lên bên h a y cứ việc chung báo tử vì người phát ra âm thanh là kiếp trước trừ thiên bảng cao、thủ. nhưng giờ khắc này ở tô tận trước mặt lại gầy yếu đắc tượng một con động vật nhỏ hoặc có lẽ là hiện giai đoạn sở hữu người chơi ở tô tận trước mặt đều là một con không có sức đ ể kháng tiểu động vật cho tàn ta thừa nhận ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng muốn từ miệng ta bên trong này ra đồ đạc tới đó là không có khả năng sự tình ta không nói ngươi nhanh lên một chút giết ta đi cho một thông khoái chúng báo tử vì ngươi phát ra âm thanh mắt nhắm lại sau đó liền bỏ qua chống lại một bộ muốn chém giết muốn róc thịt nhiệm tô tẫn liền g i á ấ p cao thủ tự có cao thủ nạo khí cùng tôn nghiêm chúng báo tử vì ngươi phát ra âm thanh thành tựu trư thiên bảng khách quen tự nhiên không phải cái loại này vì mạng sống t i ể u g i a bán tôn nghiêm nhân kết quả xấu nhất cùng lắm thì chết rơi vài món trang bị rơi điểm đẳng cấp mấy thứ này cùng tôn nghiêm không cách nào hoa lên dấu bằng hơn nữa nếu để cho người khác biết hắn vì mạng sống liền đánh mất tôn nghiêm cái này cũng đúng cao thủ của hắn hình tượng bất lợi ồ tô tẫn có chút hăng hài n h ư mày hắn có nghĩ đến t r u n g báo tử vì ngươi phát ra âm thanh biết không trở về vấn đề nhưng không nghĩ tới vậy mà lại là như thế này một bức khó chơi giá dấp nên không hổ là chư thiên bảng đệ nhị sao như thế có cất khí nếu như vậy ta đây liền đổi loại phương thức để cho ngươi thể hội một chút cái gì gọi là hoa bạo tư vị tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng ánh mắt l ấ p lóe nếu trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh không muốn nói như vậy tô tẫn cũng sẽ không cưỡng cầu nhưng trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh muốn toàn thân trở ra thông thống khoái khoái chết đi cái này là chuyện không thể nào g i a n g đối với tô tẫn không có hảo ý như vậy thì phải làm cho tốt nên tiếp tô tẫn trả thù chuẩn bị nhìn t ô tẫn không có hảo ý kêu m ỉ m cười trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh không khỏi có loại âm thầm sợ hãi h a n h tối đa bạo nổ vài món trang bị mà thôi ta không tin hắn còn có thể làm cho ta thế nào chờ ta trở lại u minh thành phải đi kêu người đến bao vây tiêu trừ cho tàn đưa cái này bãi tìm trở về hắn cho tàn thực lực có mạnh hơn nữa cũng bất quá chỉ là một người mà thôi mai cốt chi địa nhưng là chúng ta vong linh trận doanh địa bàn c h u n g báo tử vì ngươi phát ra âm thanh ở thầm nghĩ trong lòng sau đó liền bắt đầu trong đầu trù hoạch kế tiếp đối với tô tẫn trả thù kế hoạch mang thủ đây coi như là c h u n g báo tử vì ngươi phát ra âm thanh đặc điểm ở dĩ vãng trò chơi ở giữa nhưng phạm là cùng hắn từng có ăn tết người chơi đều không ngoại lệ không phải bị hắn điên cùng báo thù lần này đối với tô t ấ n trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh cũng dự định bào chế phía trước phương pháp một mình đấu đánh thắng được liền một mình đấu một mình đấu đánh không lại liền c ò n đấu còn như tô t ấ n phía trước hiện hách chiến tích trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh lựa chọn không nhìn bởi vì không có tự tay bị tô t ấ n đánh bại quá s ợ gì hắn đối với tô t ấ n cũng không có bại tướng dưới tay còn lại cái dạng nào sợ hãi tương phản hắn còn có chút nóng lòng muốn thử tô t ấ n nhìn hai mắt nhắm nghiền trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh khỏe miệng hơi hơi nhét lên trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh sợ rằng vĩnh viễn sẽ không đoán được chính mình sau đó phải đối mặt cái gì tô tẫn khẽ nâng lên tay phải đúc bằng vàng dòng bao tay hơi phát quang hoàng kim chớ chú một đạo đen nhánh khí tức từ hoàng kim thủ bên trên phún ra ngoài tiến vào trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh trong thân thể hệ thống ngươi chịu đến người chơi cho t à n hoàng kim chớ chú may mắn giá trị giảm xuống năm mươi hiện nay may mắn giá trị bốn mươi ngươi ngươi làm gì với ta trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh bị đột nhiên gợi ý của hệ thống thanh em dọa sợ không nhẹ vội vã chất vấn tô tẫn trong lòng cái này cổ dự cảm bất hảo bị vô hạn phóng đại mới vừa rồi còn vững như láo cẩu một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi c h u n g báo tử vì ngươi phát ra âm thanh hiện tại bắt đầu luôn cuống tôi vẫn không để ý đến chôn g báo tử vì n g ư ờ i phát ra âm thanh tiên văn nói qua ngoạn gia vật phẩm tỷ lệ rơi đ ổ cùng may mắn giá trị móc đ ố i tử vong tỷ lệ rơi đ ổ cùng điểm tội ác móc đ ố i nhưng trọng sinh mà đến tôi vẫn còn biết rõ một cái những người khác không biết tận i ấ u cơ chế đó chính là ngoạn gia tử vong tỷ lệ rơi đ ổ cũng cùng may mắn giá trị móc đ ố i điều kiện tiên quyết là cái này may mắn trị giá là số âm tăng thêm may mắn đáng giá vật phẩm vốn là thập phần rất thưa thớt chớ đừng nhắc tới suy yếu may mắn đáng giá vật phẩm cho dù có cũng sẽ không có người chơi tuyển trạch trang bị còn như suy yếu địch nhân may mắn kỹ năng đã ít lại căng sở dĩ cái này cơ chế cho dù là kiếp t r ư ớ c cũng không có bao nhiêu người biết nhưng thường thường xem lướt qua diễn đàn tô tẫn cũng là nhớ kỹ cái này cơ chế 40 điểm cơ chế cộng thêm vinh dự kích sát tỷ lệ rơi đ ổ đại khái là bình thường gấp m ộ ư ơ i lần ngươi sẽ trở bị bạo chỉ còn quần của ca tô tẫn tử trên cao nhìn xuống nhìn t r u n g báo tử vì ngươi phát ra âm thanh trên mặt mang một vệ không có hảo ý nụ cười bị đạp trên đất t r u n g báo tử vì ngươi phát ra âm thanh ngay vậy đồng tử mạnh đến co g ụ c lại gấp m ư ơ i lần tỷ lệ rơi đồ ta quân cục đều không thừa chung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh đột nhiên ý thức được cái gì nhưng t ô t ậ n đã g ơ lên trong tay hắc viêm nhẹ nhàng vung lên hắc viêm đạn nóng rực h ắ t s á t hỏa cầu từ trượng tiêm phú ra ngoài trong khoảnh khắc liền đem trung báo tử vì ai phát ra âm thanh hoàn toàn thốt vệ 723-52 m ộ t cái tổn thương thật lớn trị số t ử trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh trên đầu phiêu khởi trực tiếp thanh không thanh mõ của hắn trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh phạm vi nhìn biến đến hắc bạch một mảnh dần dần mơ hồ hệ thống ngươi bị người chơi cho tàn hắc viêm đạn trúng mục tiêu bị bảy h điểm thương tổn hệ thống ngươi đã chết hệ thống xét thấy người chơi đã nằm ở trạng thái suy yếu đem trực tiếp ở trói chặt điểm phục sinh sống lại hệ thống người chơi tổn thất 2.000 điểm điểm kinh nghiệm hệ thống người chơi đẳng cấp rơi xuống đến 2 a i tự do điểm thuộc tính điểm kỹ năng thuộc tính thêm được thu về hệ thống ngẫu nhiên rơi xuống trang bị vong linh tế tự chi trượng hải cốt quân vương chi giới người mật báo hao choàng một trăm m ư ơ i bốn tiền m ộ ư ơ i hai đồng bạc m ộ mươi bốn miếng đồng tệ một đạo bạch quang hiện lên trung báo tử vì n g ư ờ i phát ra âm thanh thi thể trực tiếp biến mất ở màu đen trên đất nhưng, nhưng lưu lại một đống lớn ngũ thải ban lan vật phẩm đoán sơ qua có ít nhất hai ba chục món chứ một trăm chín mươi bốn c h u y ể n kỳ cấp trang bị hải cốt quân vương trí giới chương một trăm chín mươi bốn t r u y ể n kỳ cấp trang bị hải cốt quân vương trí giới vong linh trận danh o u minh thành u minh mộ nơi này là u minh thành ngoạn gia điểm phục sinh một đạo bạch quang hiện lên chỉ mặc một cái quần của trung báo tử vì ai phát ra âm thanh xuất hiện ở điểm phục sinh ở giữa nhất thời bị t r u n g quanh ngoạn già với xem ngo tạo cái này huynh đệ cũng quá treo a ở trong đêm làm hành vi nghệ thuật a muốn hỏa muốn điên rồi a loại này không có hạn cố ý sự tình cũng làm được ta thực sự là ăn xong chờ một chút các ngươi mau nhìn hắn ai đi lại là trung báo tử đại thần ngoa t a o ngươi thật là trung báo tử đại thần không nghĩ tới hắn vẫn còn có thích như vậy thực sự là xem người không thể chỉ xem tướng mạo à tại sao ta cảm giác trung báo tử đại thần tượng là bị người cho bạo hà trang bị rơi hết mới có thể như vậy ta đã chụp ảnh phát diễn đàn tên đã bảo chư thiên bảng cao thủ ở điểm phục sinh trùng chạy ngồi đ ợ i một lớp nhiệt độ tăng vọt trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh bị chu vi ngoạn da nhãn quang thấy thập phần không được tự nhiên đang muốn từ trong túi đeo l ư n g xuất ra vài món đồng nát trang bị chấp vá một cái hắn lại phát hiện trong túi đeo l ư n g ngoại trừ dực để cùng một ít vô dụng vật tiêu hao ở ngoài không có gì cả dự bị trang bị k h i hữu vật phẩm trên cơ bản tất cả đều bạo đi ra ngoài trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh nhất thời muốn rách cả mí mắt hắn lúc đầu chỉ muốn bạo nổ vài món trang bị rơi điểm kinh nghiệm liền xong việc không nghĩ tới bây giờ không chỉ có đẳng cấp hạ xuống một bậc trang bị còn toàn bộ bạo đi ra ngoài liên đáng giá nhất hải cốt quân vương t r ì giới cũng bạo đi ra ngoài đây chính là bị phong ấn truyền kỳ trang bị a càng tức người chính là ải thèm này kèm theo một cái truyền kỳ nhiệm vụ cũng bởi vì trang bị rơi xuống mà trực tiếp tiêu thất cho tản ta với ngươi bất cộng đại thiên trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh n ử a mặt lên trời thất dài trên mặt hiện đầy không cam lòng màu s sau đó liền hôi lưu lưu hướng người chơi thương khố chạy đi dọc theo đường đi hắn gần như quả chạy dáng dấp bị vô số người chơi chứng kiến vong linh đại quân trung báo tử vì phát ra âm thanh cao thủ hình tượng trực tiếp phá thành mảnh nhỏ ở u minh thành quả chạy chuyện này sẽ trở thành trên người hắn một cái lượn quanh không r a đen tối lịch sử trận đánh lúc trước tô tận lúc thẳng thắn cương nghị cùng kiên cường giáng dấp bây giờ nhìn lại cũng là không gì sánh được b u ồ n c ư ờ i trung báo tử vì n g ư ờ i phát ra âm thanh cấp tốc đi tới người chơi thương khố nhân viên quản lý trước mặt lập tức đem trong kho hàng nát vụ trang bị đổi ở tại trên người che ở bắt mắt quần c ộ sau đó trốn vào một chỗ chật hẹp n g õ nhỏ ở gi dựa vào ngõ hẻm tường một cỗ to lớn cảm giác nhục nhã dường như như sóng biển ở chung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh trong lòng cuộn trào máy liệt hán đ ờ i này cũng không có như hôm nay như vậy như vậy mất mặt như vậy khuất đ ủ nhất định chính là vô cùng nhục nhã ba chung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi đây hết thảy đều là bởi vì tô tẫn chật báo t h ủ ý tưởng dường như dây leo vậy ở chung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh trong lòng sinh trường tốt chung báo tử vì a i phát ra âm thanh ánh mắt lấp lóe g ê tởm cho tàn ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn nếu lấy được hải cốt quân vương trí giới như vậy cho tàn nhất định sẽ đi an nghỉ nơi nhìn ta hiện tại dẫn người đi mai cốt trấn nhất định có thể đem cho tàn bắt được nhất định có thể đem trang bị cho bạo nổ trở về nghĩ tới đây trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh ra một vệ tự tin mỉm cười bất quá tài quyết công hội người khả năng còn chưa đủ lấy được tiếp h triệu tập một lớp người chơi mới được trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh cấp tốc làm cho nhận thức đăng nhập diễn đàn mở t ổ t i í t loại này tắt nước dơ mang tiết tấu sự tình đương nhiên không thể tự mình làm sẽ có tổn hại cao thủ bức cách rất nhanh một phần mang tiết tấu thiếp mời ở quan phương diễn đàn trang đầu cho tàn dĩ nhiên xuất hiện ở mai cốt chi đ i ệ nghe nói là ở một mình đấu truyền kỳ bột cả bản thiếp mời cường điệu nhấn mạnh truyền kỳ cấp bột truyền kỳ cấp trang bị tô t ấ n một mình đấu ba giờ còn ngầm cường điệu đây là vong linh trận doanh bột mục đích đúng là vì hấp dẫn một ít dễ dàng bị mang tiết tấu người chơi đi vào bao vây tiêu trừ tô t ấ n quả nhiên rất nhanh thì có người bị kích động thành công thảo hắn cho tàn một nhân loại trận doanh người chơi dựa vào cái gì đánh chúng ta bột bắt chúng ta trang bị có hay không minh đệ cùng đi chơi hắn tổ đội tổ đội bảy mươi cấp bản đồ thì thế nào phạm ta vong linh giả tuy viễn tất chu ta đã sớm xem người này không vừa mắt cùng đi chơi hắn tránh ở trong ngõ hẻm trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh nhìn người chơi nhóm bình luận hồi phục không khỏi lộ ra một vệ tâm như nụ cười như ý t r ợ n trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh cho tài quyết công hội hội trưởng hoành đao lập mã gọi một cú điện thoại trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh rất ý tứ trắng ra chính là muốn dẫn người đi bao vây tiêu trừ tô tẫn hoành đao lập mã do dự một hồi sau đó quyết định trợ giúp trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh một là hai người giao tình c h ô n g tệ hai là hoành đao lập mã cũng có chút đấu kỵ tô tẫn cùng ngọc vô sóng quan hệ không cạn không muốn để cho tô tẫn sống khá giả một hồi vây quanh tô tẫn hành động trả thù đã tại ngoài s không được bao lâu sẽ có nhóm lớn vong linh trận doanh người chơi đi tới mai cốt c h â n sáu thành cựu trong gió lốc tô tẫn lúc này lại là ở vẻ mặt vui sướng ngó nhìn mới vừa thu hoạch từ trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh trên người tuân ra tới trang bị rất lớn nằm ngoài dự đoán của tô tẫn cho tô tẫn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng nên không hổ là chư thiên bảng xếp hàng thứ hai cao thủ sao tài sản chính là không giống mới l i ê n bị phong ấn truyền kỳ trang bị đều có thể có đáng tiếc cuối cùng vẫn là tiện nghi ta tô tẫn nhìn trong tay phong cách cổ xưa nhẫn khỏe miệng hơi hơi nhét lên h ả i q u ố t quân vương chi giới phẩm chất truyền ký cấp bị phong ấn áp dụng đẳng cấp không áp dụng chức nghiệp không loại khác vật phẩm trang sức trang bị vị trí ngón tay thuộc tính bị phong ấn ải tèm này ta nhớ không lầm đã từng ở kiếp trước trang bị trên bảng xếp hạng sắp xếp qua một đoạn thời gian đệ tam là chuông báo tử vì ngươi phát ra âm thanh trang bị nhưng bây giờ tèm này vẫn còn bị phong ấn trạng thái thuộc tính còn không có kích hoạt bất quá bị phong ấn trang bị lại có thể đeo xem ra tèm này có điểm đồ đạc tô tận ánh mắt lấp lóe sau đó đem hai cốt quân vương chi giới đeo bên tay phải trên ngón tay chư thần lê minh chung người chơi tối đa có thể đeo t ô tẫn tạm thời không cần lo lắng không cách nào trang bị chấp nhận vấn đề ở t ô tẫn đội hải cốt quân vương chi giới trong n g á y mắt một đạo gợi ý của hệ thống thanh âm liền ở t ô tẫn vang lên bên thai hệ thống nhiệm vụ giải khai hải cốt quân vương chi giới cưỡng chế tiếp thu giải phong hải cốt quân vương chi giới cưỡng chế tiếp thu t ô tẫn ánh mắt đông lại một cái biết đây là trang bị giải phong nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ là có thể làm cho trang bị giải phong tôi tẫn đưa mắt về phía cơ cớt nơi đó nhiều hơn một cái nhiệm vụ nhiệm vụ giải phong hải cốt quân vương chi giới nhiệm vụ đẳng cấp truyền kỳ nhiệm vụ tính chất duy nhất nhiệm vụ miêu tả đi mai cốt chi địa an nghỉ nơi nơi đó phong ấn hải cốt quân vương vong hồn nó có thể giúp ngươi giải trừ trang bị phong ấn c á t tưởng hải cốt quân vương chi giới nhiệm vụ thời hạn không nhìn nhiều hơn truyền kỳ nhiệm vụ t ô tẫn mặt lộ vẻ hiểu rõ màu sắc hắn cuối cùng là biết trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh tại sao lại muốn tới mai cốt chi địa xem ra chính là vì giải phong hải cốt quân vương chi giới bất quá cái này trang bị còn có cái này nhiệm vụ hiện tại đều thuộc về ta t ô tẫn ánh mắt lấp lóe khoe miệng hơi hơi nít lên đúng lúc này một đạo gợi ý của hệ thống thanh â m lần thứ hai ở t ô tẫn vang lên bên t a i hệ thống người chơi đồ biện xin chỉ giáo thỉnh cầu cùng ngươi trò chuyện có tiếp nhận hay không chương một trăm chín mươi lăm lúc rảnh rỗi ngủ chung an nghỉ nơi bên trong chương một trăm chín mươi lăm lúc rảnh rỗi ngủ chung an nghỉ nơi bên trong hệ thống người chơi đồ b i ể n xin chỉ giáo thỉnh cầu cùng ngươi trò chuyện có tiếp nhận hay không đồ biển tô tẫn trong đầu lập tức hiện ra cái kia có bạch kim màu tóc tinh linh nữ du hiệp tiếp h thu tô tẫn tiếp thông điện thoại trong n g á y mắt bên hai liền chuyển đến nữ du hiệp có chút thanh âm lo lắng cho tàn đại thần trên diễn đàn vong linh trận doanh người đang g h ngươi bọn họ đang thương lượng bao vây tiếu trừ chuyện của ngươi đồ biển trong lúc ránh rỗi cũng thích đi dạo một chút quan phương diễn đàn không thể tưởng liền thấy vừa rồi trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh khiến người ta phát thiếp mời đồ biển không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cho t ô tẫn gọi điện thoại ta biết rồi cảm ơn ngươi đồ biển t ô tẫn phản ứng rất bình thản bởi vì n à y hết thể đều ở trong dự liệu của hắn thậm chí t ô tẫn đều biết hát thủ sau màn là ai ngoại trừ trung báo tử vì ai phát ra âm thanh t ô tẫn tìm không được có thể đối tượng hoài nghi tiếp trước trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh thủ g i a đặc điểm liền thâm nhập lòng người có thể làm ra chuyện như vậy hợp tình hợp lý t ô t ấ n cầm hắn hải cốt quân vương chi giới trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh nhất định sẽ tìm tới cửa a tốt đ ô biển đối với t ô t ấ n bình thản phản ứng cảm thấy có chút kinh ngạc cùng kinh ngạc dưới cái nhìn của nàng người bình thường đối mặt chuyện như vậy không nên biến đến bối rối sao vì sao t ô t ấ n liền cơ bản tâm tình chập trần cũng không có thậm chí còn có điểm bất tiết nhất cố liên tưởng đến t ô t ấ n chiến tích huy hoàng đ ô biển dường như minh bạch rồi t ô t ấ n tại sao phải có phản ứng như thế khả năng ở cho tàn đại thần xem ra những người này không tư cách nhường hắn coi trọng a hoặc là cho tàn đại thần đã sớm suy nghĩ xong đối sách không hổ là cho tàn đại thần đồ biển ở thầm nghĩ trong lòng một đôi mắt đẹp t r u n g tia sáng kỳ dị liên tục cho dù là cách điện thoại đồ biển đều não bổ ra khỏi tô tận trên mặt nụ cười tự tin suy nghĩ một chút liền quên mất cùng t ô t ậ n vẫn còn đang nói chuyện điện thoại sự tình bởi vì đồ biển chờ mặc điện thoại bầu không khí đột nhiên liền trở nên có chút lúng túng đồ biển rất nhanh liền ý thức được điều này liền vội và nói g n cho tàn đại thần cái tia ta ta nói nói đồ biển liền trở nên có chút nói lắp nàng muốn cùng t ô tẫn gần hơn một chút quan hệ nhưng lời đến khỏe miệng lại nói không nên lời t ô tẫn nghe vậy mỉm cười lúc rảnh rối cùng nhau luyện cơ ta xem như là cảm ơn ngươi nói cho ta biết tin tức này duyệt nữ vô số tô tẫn làm sao không minh bạch đ ổ b i ể n tâm ý đối với cái này vị tuyệt sắc bảng đệ thập tuyệt sắc tô tẫn cảm thấy có cơ hội có thể thâm nhập giao lưu một p h e n đơn thuần luyện cấp là không có khả năng đ ờ i này cũng không thể chỉ có tại ngoại cùng nhau qua đêm như vậy mới có ý tứ nói như thế nào tô tẫn cũng đều không lỗ coi như là tặng lại phấn ti hoạt động cho tàn đại thần đây là di chuyển hẹn ta rồi sao đồ biện bị cái này đột nhiên kinh hỉ làm được hồ hồ nàng không nghĩ tới tô tẫn vậy mà lại hẹn mình đây đối với đồ biện mà nói không khác nào tốt nhất tả lễ cảm ơn cho tàn đại thần đồ b i ể n thanh âm biến đến thập phần n h ẹ nhót nghe được tâm tình thập phần không sai tán gâu vài câu sau đó t ô t ấ n liền chủ động cúp điện thoại cũng trong lúc đó t ô t ấ n ánh mắt cũng từ nhu h ò a biến đến sắp bén hắn không phải những cái này tinh trùng lên nóc ngu ngốc sẽ không nhìn thấy nữ nhân liền nào tới t ô t ấ n có thể phân rõ chủ thứ nữ nhân loại vật này thích hợp thành tựu i vật điều hòa xuất hiện cũng không tệ lắm bất quá nếu muốn làm cho t ô t ấ n mê thất ở ôn nhu hương bên trong là tuyệt đối không thể sự tỉnh mạnh mẽ kế tiếp giờ lờ h á m tinh linh trung thu được thật nhiều chỗ tốt đây mới là t ô tẫn việc khẩn cấp trước mắt còn như ước đồ b i ể n sự tình có thể phóng tới phía sau trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh người này nếu nghĩ như vậy lấy lại danh dự khẳng định không chỉ là diễn đàn mở tổ việc mang nhịp điệu đơn giản như vậy hắn nhất định lưu lại chuẩn bị ở sau căn cứ kiếp trước chuyện đã xảy ra đến xem hắn chuẩn bị ở sau chắc là tái quyết công hội cái này với ta mà nói là một cơ hội cũng là thời điểm mở rộng một cái ở vong linh trận doanh ảnh hưởng lực miễn cho luôn có người không phải ta đây hỏa thần coi ra gì tô t ấ n khỏe miệng hơi hơi nếp lên đối với gần đến đại hình bao vây tiêu trừ tô tẫn căn bản không có để ở trong lòng bởi vì lấy tô tẫn thực lực trước mắt đám này người chơi chẳng qua là đi tìm cái chết mà thôi Trật, tô r ậ n t tẫn liền cùng bảm xoay người đi vào an nghỉ nơi chung hắn quyết định đem bị sợ tạ chi khu sự tỉnh tạm thời bỏ qua một bên chờ giải quyết rồi vong linh trận doanh đoạn ra bao vây tiêu trừ sau đó mới xử lý cũng không trễ mạng ngội đưa tới trong hồ cự long rất dễ dàng làm cho tô tẫn hai mặt thủ địch nên cẩn thận thời điểm tô tẫn cũng sẽ bảo trì thích hợp cẩn thận năm an nghỉ nơi thứ tiên nhìn lên tòa sơn cốc này liền không đơn giản tô tẫn tiến nhập sơn cốc sau đó phát hiện trong sơn cốc cảnh tượng cũng xứng đáng tên này quần sơn vòng quanh trung tâm một cái cự đại hình tròn pháp trận bị khắc trên mặt đất trận pháp tràn đầy hát sắc cùng màu đỏ văn lộ nhìn qua cực kỳ yêu dị trận pháp trung ương có một tòa cao tới năm thước bạch cốt vương tọa sắp bén cốt thứ từ vương tọa phía sau đâm ra từ phía sau lưng xem giống như là một cái bạch cốt nhím ở bạch cốt vương tọa bên trên lẳng lặng đặt vào một viên xương sọ xương sọ trong hốc mắt đen ngỏm nhìn không thấy màu ưu lam linh hồn chi hỏa bừng tỉnh một viên thông thường xương sọ bất quá tô tẫn nhưng vô dụng đối đại phổ thông xương đầu nhãn quan đối đại viên này xương sọ có thể đặt ở bạch cốt vương tọa ở trên xương、sổ. vô cùng có khả năng chính là tô t ậ n trong nhiệm vụ nhắc tới h ả i cốt quân vương xương sọ h ả i cốt quân vương chi giới là truyền kỳ cấp trang bị h ả i cốt quân vương thực lực ít nhất là truyền k ỳ cấp còn có thể là cấp độ s ử thi rất có thể là cùng hắc á m tinh linh vương hoàng kim chi vương một cái cấp bậc tồn tại tô t ậ n ánh mắt lấp lóe sau đó liền ở cách bạch cốt vương tọa xa hơn mười thước thời điểm dừng bước cẩn thận có thể dùng thuyền vấn năm mạng m ộ i tiến lên dò xét tình huống có thể sẽ tao nổ nguy hiểm bàm ngươi đi qua nhìn một chút xem có thể hay không đem khối xương sọ kia lấy tới tô tẫn ánh mắt đông lại một cái h phàm là hải a b cốt quân vương vong hồn còn cất giữ một điểm lúc còn sống ý thức khẳng định liền sẽ không lựa chọn chủ động trợ giúp tô tẫn giải phong hải cốt quân vương trí giới tô tẫn cũng không còn dự định cùng hải cốt quân vương xúc tất nói chuyện lâu dùng miệng pháo đả động hải cốt quân vương hãn định dùng càng thêm cấp tiến Cũng、càng ũ n g c thêm trực tiếp phương thức để hoàn thành trang bị giải phong vâng theo ý chí của ngài bạn hướng phía tô tẫn trào một cái sau đó đi nhanh lưu tinh đi hướng bạch cốt vương tọa thân là đã chết qua một lần người bạn trong lòng đối với tử vong sớm đã không sợ hãi sợ hãi loại tâm tình này càng sẽ không xuất hiện ở b ạ n trên người dọc theo đường đi bạn không có chịu đến bất kỳ trở ngại nào cũng không có bất kỳ nguy hiểm xuất hiện trực tiếp liền đi tới bạch cốt vương tọa ngay phía trước chỉ thấy bạn một tay liền đem ngai vàng xương sọ cầm lên đúng lúc này đột nhiên xảy ra diễn biến hải cốt quân vương ngọc d ị t lao lừa dối một đoàn mỏ ưu lam linh hồn chi hỏa từ đầu xương trong hốc mắt phún ra ngoài tiếp lấy r ũ n g mánh vào đến b ạ m trong thân thể vô tận linh hồn chi hỏa liên tục không ngừng từ đầu xương trong hốc mắt t u ô n ra bạn bừng tỉnh bị cái gì đã kích khổng lồ trực tiếp quỳ trên đất nhãn thần không còn nữa phía trước sắc bén biến đến không gì sánh được dại ra quả nhiên tô tẫn nhìn một màn này sắc mặt chấn định hắn đã sớm dự liệu được cái này hải cốt quân vương sẽ làm sự tỉnh còn tốt hắn cẩn thận làm cho bản đi dò đường và không hiện tại hồi nặng khả năng chính là tô tẫn bất quá tô tẫn phát hiện chính mình đối với bảm k h ô n g chế vẫn như cũ tồn tại cũng không có tiêu thất nói cách khác hai cốt quân vương cũng chưa hoàn toàn trường khống bảm thân thể cũng không lâu lắm quỳ d ư ớ i đất bảm chậm dại đứng lên trong tay xương sọ bị hắn vứt bỏ ở một bên áo giáp màu hoàng kim chẳng biết lúc nào biến thành trắng nhật cốt khải giáp trong tay hoàng kim đại kiếm ở trên quan g mang biến đến nằm đạm không lại trói l o a mắt biểu tình trên mặt cũng biến thành âm chầm không gì sánh được phảng phất thay đổi một người giống nhau trong đó lớn nhất cải biến không thể nghi ngờ là tổ mẫu hai con mắt màu xanh lục biến đến một mảnh lũ lam đôi mắt ở chỗ sâu trong còn có thể chứng kiến có ngọn lửa đang thiêu đốt đối với b à m tình huống hiện tại tô t ấ n cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn h ắ n thử vừa mới phát sinh một siêu di sự tình ở giữa chiếm được rất nhiều tin tức nếu như hắn không có đ o á n sai hải cốt quân vương vong hồn hẳn là bị phong ấn tại bên trong xương sọ xương sọ chính là hải cốt quân vương hồn khí bất quá bây giờ hải cốt quân vương vong hồn rõ ràng từ đầu xương trung chuyển tới bàn trên người nói cách khác bạn trở thành hải cốt quân vương mới hồn khí thời khác này b ạ n không còn là phía trước cái kia có thể vì tô t ấ n hy sinh hết thẻ hoàng kim kỵ sĩ mà là một bị hải cốt quân vương vong hồn thao túng c h ô i l ỗ i cứ việc tô t ấ n hiện tại tùy thời thi triển ngược triệu hoán làm cho b ạ n tiêu thất nhưng hắn cũng không có làm như vậy trong tay hải cốt quân vương trì giới còn cần hải cốt quân vương trợ giúp mới có thể giải phong tô t ấ n cần phải mượn b ạ n cùng hải cốt quân vương đàm phán cổ thân thể này miễn cưỡng có thể tiếp thu mặc dù không cùng thời kỳ toàn thị một phần trăm nhưng là đủ dùng b ả n không phải hiện tại hẳn là gọi hắn là hải cốt quân vương hải cốt quân vương mở rộng một cái thân thể trên mặt hiện lên một vệ say mê màu sắc như vậy có thể có được thân thể hoạt động thời gian hắn đã đợi chừng mấy trăm năm tô tẫn nghe vậy đồng tử hơi co rút lại không đủ thời kỳ toàn thị một b ạ n thực lực là cấp năm mươi chín ám kim tinh anh như vậy thời kỳ toàn thịnh hải cốt quân vương thực lực ít nhất là cấp độ sử thi khởi bước không hổ là trước thời đại vương giả thực lực thật không n g ờ khủng bố nhưng cường thịnh trở lại cũng chỉ là chuyện đã qua bây giờ hải cốt quân vương chẳng qua là một cái cô hồn giã quỷ không có sức chiến đấu gì ta hoàn toàn có thể lấy thế đại người làm cho hắn giúp ta giải phong hải cốt quân vương trí giới tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng lúc này h ả i cốt quân vương cũng chú ý tới một bên tô tẫn một đôi u lam mâu tùy ý đánh giá tô tẫn khi thấy tô tẫn trên người nộ diễm chi pháo lúc h ả i cốt quân vương mặt lộ vẻ hiếu kỳ màu sắc khi thấy tô tẫn trên tay lúc h ả i cốt quân vương chậm d ã i xoay người bắt đầu nhìn thẳng vào tô tẫn khi thấy tô tẫn trên ngón tay h ả i cốt quân vương chi dưới lúc h ả i cốt quân vương biểu tình trở nên có chút chăm chú khi thấy tô tẫn đen nhánh kia vào mực hai trong mắt lúc một cỗ tim đập nhanh cảm giác từ h ả i cốt quân vương đ y lòng chậm dài dâng lên h ả i cốt quân vương trọng lấy được tân sinh vui sướng nhất thời không còn sót lại chút gì chỉ còn lại có đối với tô tẫn kiên kỵ tô tẫn thấy thế liền minh bạch h ả i cốt quân vương đã bắt đầu đối với mình có chút kiên kỵ đây chính là tô tẫn mong muốn hiệu quả chờ một hồi đàm phán ở giữa tô tẫn cũng sẽ vì vậy mà nằm ở chủ động hoàn cảnh họ dịt chúng ta tới làm cái giao dịch ra tôi tẫn bước về phía trước một bước nhàn n h ạ t nói ra họ dịt là h ả i cốt quân vương lúc còn sống tên thật tô tẫn từng ở một bản cổ tịch ở giữa g ặ quà ngươi làm sao ngươi biết tên thật của ta hai cốt quân vương đồng tử hơi co rút lại nhưng vẫn là giả vờ bình tĩnh hỏi họ dịt là hải cốt quân vương tên thật chuyện này coi như đặt ở đã từng cũng là chỉ có số ít người biết tin tức nhưng mà thời gian qua đi đem gần ngàn năm thời gian tô tẫn dĩ nhiên nói thẳng ra tên thật của hắn dù là lấy hải cốt quân vương lúc này cũng không khỏi có chút khiếp sợ ta làm sao mà biết được chuyện này không trọng yếu trực tiếp một điểm a ta muốn người giúp ta giải trừ cái giới chỉ này phong ấ n tô tẫn lắc đầu đem trên ngón tay hải cốt quân vương chi giới tới ra sau đó hướng phía hải cốt quân vương trực tiếp liền ném tới nhẫn trên không trung sẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cùng chuẩn sắc không có lầm rơi vào hải cốt quân vương trong tay hai cốt quân vương nhìn này cái có đồng dạng hơi thở nhẫn ánh mắt lấp lóe hắn lúc này không có chút nào hiểu rõ tô tẫn nhưng tô tẫn thoạt nhìn lại đối với hắn rõ như lòng bàn tay điều này làm cho hải cốt quân vương có chút không mò ra tô tẫn ý tưởng chân thật ta tại sao phải giúp ngươi nhân loại thứ này vốn chính là ta ta còn phải cảm tạ ngươi vật quy nguyên chủ hai cốt quân vương n ế t miệng lên một tia độ cung hỏi ngược lại nếu như tô tẫn là một vong linh hai cốt quân vương không cần suy nghĩ sẽ bằng lòng giúp hắn giải phong bởi vì hai cốt quân vương trước mắt vong hồn cũng không hoàn chỉnh không cách nào đeo hải tem này còn không bằng trợ giúp vong linh tộc nhân tài mới xuất hiện để cho bọn họ có thể tốt hơn trưởng thành nhưng tôi tẫn là nhân loại b ă n g vào điểm này hai cốt quân vương liền không khả năng trợ giúp tôi tẫn giải phong tôi tẫn nghe vậy lắc đầu mạn bất kinh tâm nói một câu nếu như ta cho ngươi biết tạ sạt hồn khí vị trí đâu xôn xao giống như hướng bình tĩnh mặt hồ ném lựu đạn với không tiếng động chỗ sấm sét trợt nổi lên họ dịt biểu tình trên mặt nhất thời đọc lại tôi tẫn thấy thế k h miệng không khỏi hơi hơi nhét lên cả căn câu ạ sạt là vong linh tộc đời trước tên vu yêu vương cùng hai cốt quân vương họ d ị là tử địch quan hệ Cũng cờ c vong giờ là lờ bộ bị di kẻ trọng yếu. Trọng yếu là hải i ca c u cốt quân vương trong mắt hồn hỏa không ngừng rung động hiện lên hắn lúc này tâm tình không bình tĩnh nếu như có thể tìm được ạ sạch hồn khí như vậy hải cốt quân vương là có thể tính kê ạ sạch thậm chí cắn n mất hết ạ sạch vu yêu vương tri khu trở thành mới vu yêu vương Tin tức này giá trị, cốt tô tẫn thực tính, cốt sạt tin tức, cốt trì giá đối với hải nói lời nói hải hoài nghi hải này quân vương mà nói không cách nào、so、sánh. Còn như tô tẫn lời nói chân thực tính, hải cốt quân vương vẫn không hồn quân vương không cách nào cách có Hoặc có cho cách mà là làm khí bảo qua. so lẽ l ạ ý tứ r trong Rất í phía Tô tẫn cốt tay miết t không nói hướng quân vương nhận miệng. hải gì, về ý rõ ràng là muốn hải cốt quân vương chức giúp hắn giải phong trang bị hải cốt quân vương thấy thế gật đầu Còn cốt như tẫn người tình, quân vương mang tính hải tô là loài lại là l sự bị hải cốt quân vương đưa ánh mắt về phía trong tay nhẫn một đoàn mỏ ưu lam linh hồn chi hỏa từ trong mắt tuôn ra sau đó tiến vào đến hải cốt quân vương chi giới ở giữa tô t ấ n có thể cảm thụ được hải cốt quân vương chi giới khí tức đang không ngừng tăng cường tin tưởng rất nhanh thì có thể giải phong ở hải cốt quân vương không thấy được địa phương tô t ấ n khoe miệng hơi câu dẫn ra một vệt cười nhạt chờ hắn bắt được giải phong hải cốt quân vương chi giới lúc chính là tô t ấ n lật bản thời điểm chương một trăm chín mươi bảy chuyên kỳ cấp cấm chú hải cốt quân đoàn làm cho hải hồi lâu sau h ả i cốt quân vương đem vũ linh chi hỏa từ trên mặt nhận hút trở về cả người khuôn mặt mắt trần có thể thấy hư nhược rồi không ít trong mắt linh hồn chi hỏa cũng không bằng phía trước thịnh vượng nhìn ra được vì giải phong hải cốt quân vương c h ì giới hải cốt quân vương cũng bỏ ra giá không nhỏ cho n g ư ơ i hải cốt quân vương thanh â m nghe và có chút vô lực nhưng vẫn là gắng gượng đem n h ậ n ném cho tô tẫn tô tẫn vững vàng tiếp được nhẫn c h ậ t mà bắt đầu kiểm tra chiếc n h ậ n thuộc tính h ả i cốt quân vương chi giới phẩm chất truyền kỳ cấp áp dụng đẳng cấp năm mươi cấp áp dụng chức nghiệp không loại khác vật phẩm trang sức trang bị vị trí ngón tay thuộc tính một trăm điểm toàn thuộc tính sở hữu vong linh triệu hoán loại pháp thuật đẳng cấp ba kèm theo kỹ năng một phục vong linh đem một thời gian chết không cao hơn hai mươi b ố giờ lại đẳng cấp cấp bậc không cao hơn thi thuật giả thi thể sống lại tiến hành cùng lúc đi nô dịch duy trì liên tục hai giờ ngâm sướng thời gian năm một năm giây thời gian c u ậ n đồ ba mươi chín phút tiêu hai mươi không nhất hp kèm theo kỹ năng hai chết bóng ma lấy thi thuật giả làm trung tâm có thể ở bán kính năm mươi em mở phạm vi tùy ý khu vực thi triển bóng đen của cái chết đối với năm bên trong khu vực có đơn vị tạo thành hai trăm ma pháp công kích pháp thuật t ư ơ n g tổn thuấn phát hình pháp thuật thời gian quận đồ một không ba dây tiêu hao một điểm ma lực giá trị không tiêu hao kèm theo kỹ năng ba hải quân đoàn chuyên kỳ cấp cầm chú triệu hoán một con bình quân đẳng cấp tương đương với thi thuật giả đẳng cấp hai mươi hải cốt quân đoàn hải cốt quân đoàn nghe lệnh với thi thuật giả ngâm sướng thời gian một ư ơ i ba dây thời gian cuột đổ hai mươi b ố bảy hai giờ đồng hồ tiêu hao một mươi điểm mp giá trị tiêu hao t ô tẫn nhìn trong tay giải phong sau hải cốt quân vương chi giới không khỏi thỏa mãn gật đầu tuy là tốt nhất một cái thuộc tính đối với tô t ấ n vô dụng nhưng những thứ khác thuộc tính lại có thể ở một mức độ nào đó sử dụng tô t ấ n phong cách chiến đấu nhiều hết mức biến càng thêm khó có thể nắm lấy quá khứ tô t ấ n phương thức chiến đấu đều là trọng điểm với một mình chiến đấu triệu hoán vật giống như là dùng để dò đường hoặc là làm công cụ người nhưng hải cốt quân vương tri giới có thể cho tô t ấ n có nhất định triệu hoán năng lực gọi tới hải cốt quân đoàn có mạnh vô cùng sức chiến đấu cùng lực phá hoại một con hải cốt quân đoàn có thể cùng không phải phóng thích cầm chu tô tẫn đánh đồng hải cốt quân đoàn kỹ năng này tô tẫn có thập phần ấn tượng k h ắ sâu nguyên do bởi vì cái này kỹ năng cũng coi là chôn u g báo tử vì ngươi phát ra âm thanh chiêu bài kỹ năng làm cho hắn ở vong linh vụ sư nghề nghiệp này bên trên dẫn đầu độc chiếm một đoạn thời gian rất dài bất quá bây giờ vật này là thuộc về ta tô t ấ n khỏe miệng hơi hơi nhét lên t r ậ t đem hải q u ố t quân vương chi giới đeo ở trên ngón tay một trăm toàn thuộc tính điểm thành trực tiếp làm cho tô tận trí lực thuộc tính đột phá đến năm bảy trăm sáu mươi điểm khoảng cách bạo quân tạ xỉ ủ chúa tể pháp bảo cần cầu bảy mươi không không điểm trí lực lại gần một bước hệ thống trang bị của ngươi hải cốt quân vương chi giới vinh đăng trang bị bảng xếp hạng tên thứ tư xin hỏi có hay không l n giấu tính danh hay、không? tô t ấ n quả đoán lựa chọn hay không hắn đã từng tiểu mục tiêu chính là muốn làm cho trang bị bảng xếp hạng top mười đều cải thượng tên của hắn hiện tại cái này mục tiêu đã thật phần có bảy tô t ấ n đương nhiên sẽ không bỏ vợ nửa chừng năm vong linh trận danh o u minh thành vẫn còn ở u minh thành triệu tập đoạn i a t r u n g báo tử vì ngươi phát ra âm thanh trong lúc ranh rỗi liền lại nhìn một chút tam đại bảng xếp hạng cái này nhìn một cái liền kém chút làm cho hắn bởi vì tâm tình không ổn định mà cưỡng chế rời khỏi trò chơi bởi vì trang bị bảng xếp hạng tên thứ tư đúng là hắn một giờ trước còn có hài cốt quân vương trí g i i chỉ b chủ nhân của nó biến thành tô tẫn điều này làm cho c h u n g báo tử vì ngươi phát ra âm thanh trong lòng oán khí lần thứ hai tăng vọt cho tàn đoạt giới thủ bất cộng đại thiên ta đây một lần nhất định sẽ làm cho ngươi thân bại danh liệt danh tiếng q u á t giác hai cốt quân vương trí giới ta nhất định sẽ cầm về c h u n g báo tử vì ngươi phát ra âm thanh tức giận trong lòng đã sắp muốn đến giới hạn giá trị h á n quả đoán bỏ qua tiếp tục chiêu mộ người chơi đi mai cốt chi điệu bao vây tiêu trừ tô tẫn dự định mà là mang theo tài quyết công hội một nhóm người lớn trực tiếp đi vào truyền thống trận ở giữa trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh đã không kịp lợi nam t h ấ y t ô t ậ n vẫn đang quan sát trong tay nhẫn nhìn qua g i ư ờ n g như hoàn toàn quên mất phía trước nói qua sự tình h ả i cốt quân vương có chút không nén được tức giận hướng phía t ô t ậ n lớn tiếng nói nhân loại nhẫn ta đã giúp ngươi giải phong là không phải giờ đến phiên ngươi nói cho ta biết tạ sạt hồn khí tung tích t ô t ậ n nghe vậy trầm rãi ngầm đầu trên mặt anh tuấn lộ ra một vệ thần sắc nghi hoặc ạ sạt hồn khí ba đó là vật gì ta làm sao không biết t ô t ậ n giả vờ nghi hoặc nói ra giống như là lần đầu tiên nghe được ạ sạt tên này ngươi ngươi ngươi này nói không giữ lời hai cốt quân vương nhất thời tức giận vô cùng đến bây giờ hắn mới hiểu được t ô t ấ n phía trước nói toàn bộ đều là đang gặp hắn cùng hắn giao dịch cũng là một cái âm mưu t ô t ấ n căn bản cũng không muốn nói cho hắn ạ sạt hồn khí hạ lạc thầm nghĩ lợi dụng chính mình giúp hắn giải phóng nhẫn đừng nói như vậy ta cũng không tin ngươi chưa từng nghĩ giết ta bắt đi nhẫn t ô t ấ n trên mặt biểu tình nghi hoặc trong nháy mắt biến mất nhất thời hiện ra một vệ c ử i nhạt cùng n à y loại sống hơn ngàn năm thậm chí trên vạn năm nở tờ cờ giao tiếp không giải tưởng tượng lời nói sợ là liền chữ chết đều không biết viết như thế nào cùng với bị động tiếp thu không bằng chủ động xuất kích h a n h không nói cho ta thì thế nào ta sẽ giết ngươi sau đó dùng siêu hồn chi thuật đạt được tất cả của n g ư ơ i ký ức à, sát hồn k h í là của ta nhất cũng là của ta thuộc về ngươi chỉ có chết h ả i cốt quân vương t h ấ y thế không khỏi mặt lộ vẻ hùng quang minh mông linh hồn chi diễm từ h ả i cốt quân vương trong mắt tuôn ra nhất thời đem thân thể hoàn toàn báo phủ h ả i cốt quân vương trên đầu tin tức cũng theo phát s a n h biến hóa tử vong kỵ sĩ b ă n g cấp chín mươi năm kim cương cấp l ĩ n h chủ h ả i cốt quân vương trên đầu cấp bậc tin tức nhất thời biến thành kim cương cấp l ĩ n h chủ coi như là chỉ có kim cương cấp lực lượng nhưng dùng để giết ngươi tuyệt đối vậy là đủ rồi h ả i cốt quân vương phát sinh quát to một tiếng lập tức g ơ lên trong tay bạch cốt đại kiếm hướng phía tô tẫn chém mà đến h ả i cốt quân vương tốc độ rất nhanh trong không khí chỉ để lại một đạo nhàn nhạt, nhạt lam sắc diễm ảnh đang ở h ả i cốt quân vương muốn công kích được tô tẫn sana một tiếng hử lạnh từ tô tẫn trong miệng chuyển ra quỳ xuống chỉ thấy tô tẫn khẽ nâng lên tay phải một đạo sáng trói ánh sáng màu vàng từ hoàng kim thủ bên trên lóng lánh mà ra h ả i cốt quân vương thân thể trong nháy mắt này đột nhiên không chịu khống chế của hắn thẳng tắp quỳ dạm xuống tô tận trước mặt chương một trăm chín mươi tám kích sát hải cốt quân vương chủng tộc ván quân hải chương một trăm chín k í c h sát hải cốt quân vương chủng tộc ván quân hải tô tẫn ra lệnh một tiếng hải cốt quân vương liền quỳ xuống trước trước mặt của hắn hải cốt quân vương ngơ ngác nhìn tô tẫn tràn đầy ngọn lửa màu h u l a m trong con ngươi tràn đầy không thể tin t h ầ n sắc hắn làm sao cũng không còn suy nghĩ cẩn thận chính mình vậy mà lại không bị khống chế quỳ gối tô tẫn trước mặt ngươi ngươi đối với ta cái gì hải cốt quân vương tuy là thân thể không thể làm gì chuyển nhưng ngoài miệng vẫn là khí thế hung hăng dáng vẻ tô tẫn lạnh lùng nhìn hải cốt quân vương cũng không có với hắn giải thích cái gì hải cốt quân vương chiếm cứ thân thể chủ nhân bản là tô tẫn đi qua triệu hắn hoàng kim k�� kỹ năng gửi gọi tới anh linh từ trình độ nào đó nói bạn thậm chí có thể cũng coi là tô t ấ n phân thân bởi vì lực lượng của hắn bắt nguồn ở tô t ấ n đồng thời lấy phục tùng tô t ấ n mệnh lệnh là thiên chức còn có thể cùng chung phạm vi nhìn ở hải cốt quân vương chiếm giữ b ạ n thân thể thời điểm tô t ấ n liền cảm giác được chính mình đối với b ạ n thân thể nắm giữ vẫn như cũ tồn tại cũng không có bị hải cốt quân vương q u ấ y dày nói cách khác tô t ấ n đối với b ạ n t r ư ở n g khống là áp đảo hải cốt quân vương bên trên đây là bởi vì hải cốt quân vương cũng không phải là hoàn toàn thể chỉ là một không hoàn chỉnh vâng hồn mà đeo hai cái hoàng kim thủ tô tẫn lại là có bộ phận hoàng kim chi vương lực lượng e rằng ở hai vị vương giả đều nằm ở thời kỳ cường thịnh thời điểm hoàng kim chi vương không phải hải cốt quân vương đối thủ nhưng lúc này tô tấn cùng hải cốt quân vương vong hồn lực lượng lại có khác biệt về bản chất tô tấn khỏe miệng hơi hơi nhếch lên bị sán kim sắc bao tay bao quanh tay phải chậm dài nắm chặt phản triệu hoán triệu hoán pháp thuật thi triển phía sau chỉ cần triệu hoán vật vẫn tồn tại như vậy thì có thể thi triển phản triệu hoán pháp thuật hiệu quả là giải phóng triệu hoán vật một cái từ xích hồng sắc văn lộ xây dựng triệu hoán pháp trận xuất hiện ở hải cốt quân vương dưới chân một cổ vô hình cảm giác á p bách nhất thời bị thêm tại hải cốt quân vương trên người khi lúc đầu chỉ là thân thể không thể động đậy bây giờ là cái gì cũng không có thể làm nói cũng không được h ả i q u ố c quân vương đồng tử mạnh đến co rút lại trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng màu sắc cái này cái này cái này là triệu hoán pháp trận nguyên lai thân thể này dĩ nhiên là hắn triệu hoán vật hơn nữa lực lượng của hắn còn ở trên ta h ả i q u ố c quân vương ở trong lòng nói rằng hắn lúc đầu cho rằng b ạ m là tô tẫn sống lại tử thi lấy được tùy tùng nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là tô tẫn triệu hoán vật đồng thời tô tẫn đối với b ạ m trưởng không trình độ đã ở hai cốt quân vương bên trên ý vị này đối mặt tô tẫn phản triệu hoán cử động hai cốt quân vương liền sức phản kháng cũng không có chỉ có thể yên lặng thừa nhận sinh hồng sắc phản triệu hoán pháp trận dường như túi một dạng đem hải cốt quân vương cầm cố liên tục không ngừng cường hãn lực gáp bách gáp chế hải cốt quân vương tô tẫn ánh mắt đông lại một cái nhất thời n ắ m chặt tay phải bản thân thể dần dần biến đến hư hảo thân thể từng cái vị trí hóa thành điểm điểm k i m quan g cấp tốc tiêu thất ở trong thiên địa hệ thống n g ư ờ i triệu hoán gia vận ba đã bị phản triệu hoán giải phóng gợi ý của hệ thống âm vang lên trong nháy mắt sinh hồng sắc phản cũng theo biến mất ở an nghỉ nơi một đoàn thực chất tính mẫu lam linh hồn hiện tại tô tẫn trước mặt h ả i cốt quân vương vong hồn đẳng cấp năm mươi cấp cấp bậc ám kim cấp loại khác l ĩ n h chủ công kích một một phòng ngự vật lý một phòng ngự ma pháp một hp một một kỹ năng một ưu hồn chi khu sở kỳ hữu bị động h ả i cốt quân vương vong hồn sở hữu ưu hồn chi khu hết thể vật lý công kích đều muốn đối với hắn vô hiệu hóa nhưng bị pháp thuật công kích thương tổn một trăm kỹ năng hai ưu hồn gửi h ả i cốt quân vương vong hồn đem linh hồn của chính mình ký sinh ở trên người, người khác từ đó thu hoạch được thân thể người khác quyền khống chế thuấn phát hình pháp thuật thời gian cuộ độ một trăm h giờ đồng hồ không tiêu hao nhìn viên phù ở giữa không trung hải cốt quân vương vong hồn tô tẫn biểu tình thập phần trạm thảo bất trừ căn do xuân thổi tới lại tái sinh xuân phong suy hiệu sinh đạo lý này tô t ấ n vẫn là hiểu nếu như bông u tha hải cốt quân vương vong hồn một phần vạn hắn tiếp theo ký sinh đến rồi c à n g cường đại ký chủ như vậy đến lúc đó gặp họa chính là tô t ấ n lần này tô t ấ n có thể hoàn toàn chiếm thượng phong vẫn là ỷ lại lấy hoàng kim thủ lực lượng hắn không có trông cậy vào quá chính mình mỗi một lần đều có vận tốt như vậy nhân loại ngươi có thể tha cho ta hay không ngươi muốn cái gì đều được cho ngươi trang bị tài bảo thậm chí là quyền lừ chỉ cần ngươi thả qua ta cái gì cũng dễ nói hải cốt quân vương vong hồn đột nhiên mở miệm nói màu ư u lam linh hồn thân thể bắt đầu kịch liệt run dày tràn đầy cầu sinh dục đã sắp muốn tràn ra tới đáng tiếc tô t ấ n không phải không quả quyết hạng người hải cốt quân vương kết cục từ vừa mới bắt đầu liền đã địch trước cảm ơn ngươi giải phòng trang bị ta cực kỳ thích gặp lại tô t ấ n vừa dứt lời liền cấp tốc nâng lên h ắ c viêm phóng ra nhất chiêu h ắ c viêm đạn dầm dầm dầm ba ngọn lửa màu đen dường như như cự long gầm thép đem hải cốt quân vương vong linh thốn vệ tầng tầng hỏa diễm đem tiêu đốt tám trăm năm mươi hai một một cái đỏ tươi thương tổn trị số từ hải cốt quân vương vong hồn trên đầu phiêu khởiêu khởi m à u v lam linh hồn chi hỏa hoàn toàn biến mất giữa phiến thiên đ ị a n à y một cái xưa cũ quyền trục đột nhiên rơi rơi xuống đất tô tẫn dưới chân trận pháp văn lộ đã ở chậm rãi rút đi chỉ còn lại có trung ương cô linh linh bạch cốt vương tọa hệ thống ngươi đánh chết hải cốt quân vương v o n g hồn thu được điểm kinh nghiệm năm nghìn hệ thống cấp bậc của ngươi đề thăng đến cấp sáu mươi hv ba trăm hai mươi ma lực giá trị hai mươi hai một trăm năm mươi điểm ma p h á p công đánh hai điểm pháp thuật xuyên tấu h thu được hai mươi lăm điểm tự do điểm t h u tính bốn điểm kỹ năng hệ thống ngươi học xong truyền kỳ cấp cầm trú thương khung chi diễm hệ thống kiểm cha đo lường đến người chơi học xong năm cái truyền kỳ cấp trở lên câm chú cùng thần thuật giải tỏa danh s ư n g cấm kỵ pháp sư liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh â m ở tô tẫn vang lên bên hai tô tẫn tạm thời không để ý tới việc này mà là trực tiếp đi hướng hải cốt quân vương vong hồn rơi xuống đến quyển trục r ấ t tiền đem nhặt lên hệ thống ngươi thu được c h i ế n lợi phẩm chủng tộc ván khuôn hải cốt vong hồn Chủng tộc cốt cả khuôn hải cốt vong hồn. Tô đầu tiên là kinh, ván vong Tấn tiên Tô đầu sau lại đó là là cái chủng tộc này ván k h u ô n thuộc tính thêm được cùng huyết mạch kỹ năng cũng để cho c h u n g báo tử vì n g ư ơ i phát ra âm thanh vẫn đứng hàng thần cấp người chơi hàng ngũ không nghĩ tới dĩ nhiên từ hải cốt quân vương nơi đây lấy được xem ra kiếp trước c h u n g báo tử vì n g ư ơ i phát ra âm thanh chắc là đang mở phong trang bị sau đó lại đem đến rồi cái chủng tộc này ván k h u ô n chỉ bất quá lần này mấy thứ này tất cả thuộc về ta tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng hải cốt vong hồn cái chủng tộc này ván k h u ô n cũng là tô tẫn thu thập mục tiêu một trong có thể đi qua như vậy không cần tốn nhiều sức phương pháp bắt vào tay đối với tô tẫn mà nói cũng là niềm vui ngoài ý、muốn. chất tô t ậ n đưa ánh mắt về phía trong tay phong cách cổ xưa của chủng chương một trăm chín mươi chín truyền kỳ cấp danh xưng ơ cấm kỵ pháp sư không phải tốc độ chương một trăm chín mươi chín truyền kỳ cấp danh xưng ơ cấm kỵ pháp sư không phải tốc độ chủng tộc văn khuôn hai cốt vong hồn phẩm chất kim cương thuộc tính thêm được mỗi cấp nhiều thu được mười điểm tự do điểm thuộc tính điểm kỹ năng không không điểm hp huyết mạch thiên phú h u hồn thể chất h u hồn thể chất sở hữu hồn thể chất bị vật lý thương tổn sẽ vĩnh c ử u giảm bớt năm mươi huyết mạch kỹ năng vong hồn biến thân thương tổn thêm được vong hồn biến thân biến thân thành vong hồn miễn dịch vật lý thương tổn nhưng bị pháp thuật thương tổn sẽ tăng thêm năm mươi duy trì liên tục một trăm giây thuấn hình kỹ năng lanh thời gian ba trăm giây không tiêu hao thương tổn thêm được đối với một cái mục tiêu thi hành thương tổn đ ơ n ký nên mục tiêu kế tiếp năm giây bên trong bị sở hữu thương tổn tăng thêm m ộ ư ơ i có thể đẹp ra tối cao không cao hơn năm tầng mỗi lần đẹp ra sẽ đổi mới thời gian kéo dài thuấn phát hình kỹ năng thời gian cột đồ năm giây không tiêu hao nhìn xong chủng tộc ván khuôn người khác sử dụng thương tổn thêm được chỉ có số ít đơn vị có thể được lợi nhưng mà triệu hoán loại chức nghiệp cũng là toàn thể triệu hoán vật đều được lợi đáng tiếc hát cám tinh linh vương chỉ có thể thôn phệ huyết mạch thiên phú không cách nào thôn phệ huyết mạch kỹ năng bất quá ưu hồn thể chất kỹ năng này với ta mà nói cũng, cũng không thể lắm giảm b ấ t năm mươi vật lý thương tổn đây chính là rất nhiều xe tăng thần cấp người chơi đều muốn hâm mộ thiên phú tô t ấ n lắc đầu sau đó đem chủng tộc ván khuôn q u y ể n trục thu vào trong túi đ e o lưng h á cám tinh linh vương thôn vệ kỹ năng thời gian cột đổ còn có vài ngày hơn nữa hắn trong túi đ e o lưng còn có ư lạp phở người chủng tộc ván khuôn q u y ể n trục không có thôn vệ hai cốt vong hồn thôn vệ có thể phóng tới phía sau Trật, Tô Tấn thanh thuộc tính, lấy được 25 điểm tự do, điểm thuộc tính toàn bộ thêm ra lấy mở điểm điểm được do bộ thương ô Tấn tạm ờ i điểm, không thêm có mà đ là a phía mắt Diễm thuật tới về v pháp cấp rộng. Lên Tri 60, ư chức nghiệp ván khung ô vì Tô Tấn n m a đến một cái chi á i c u n Thương kỳ cấp trú. khung diễm thương khung chi diễm truyền kỳ cấp cầm chú triệu hoán một mảng lớn từ trên trời gián g xuống lửa cháy nóng rực đem địch nhân tiêu đốt thành cho bụi đối với 10.000 trong phạm vi địch nhân tạo 400 m a pháp công kích pháp thuật thương tổn cũng đối với bên trong khu vực kiến trúc thi hành tiêu đốt hiệu quả ngâm sướng thời gian một m ư i â y thời gian quật độ một giờ đồng hồ tiêu hao hai điểm ma lực giá trị không tiêu tan heo tổn Thăng cấp đến cấp, cấp c một p theo cái ầ n thương khung chi diễm xuống phía dưới thanh điểm kinh nghiệm trực tiếp trả sát tăng lên tô t ậ n k h ỏ t miệng hơi hơi nhét lên tiếp lấy tô tẫn ở nơi này cấm chú bên trên đầu tư mười giờ kỹ năng c ó thể đợi cấp trong nháy mắt đi tới thương nháy h đợi đi cấp cấp. Cấp k u n g c h i diễm, phong phạm phong thương tổn c ũ n g tôi ă n lên g tới t ở tô tận h ệ n nay tận h u t t ổ thương thêm đưa mắt đầu đến rồi vừa rồi lấy được danh sưng mặt trên nắm giữ năm cái c ầ m chu thuật mới có thể giải tỏa danh sưng cấm kỵ pháp sư cấm kỵ pháp sư truyền kỳ cấp danh sưng đeo hiệu quả t h i triển c ấ m c h ú thần thuật lúc sẽ được năm mươi thương hại tăng thêm bị động hiệu quả n g ư ơ i có thể học được tùy ý thuộc tính c ấ m c h ú bất kỳ cái gì tín ngưỡng thần thuật hiện nay nắm giữ c ấ m c h ú t h u ậ t số số lượng năm danh sưng ơ thăng cấp cần c ấ m c h ú thần thuật nắm giữ số lượng mười nhìn c ấ m k ỵ pháp sư cái này danh sưng ơ tô tẫn khẽ gật đầu bằng vào có thể học được sở hữu thuộc tính c ấ m c h ú còn có tùy ý tín ngưỡng thần thuật điểm này c ấ m k ỵ pháp sư cái này danh sưng ơ liền xứng đôi truyền kỳ tên chớ đừng nhắc tới tăng thêm sở hữu c ô n chu thần thuật năm mươi thương tồn điểm này trước mắt hắn nắm giữ c ô n chu cùng thần thuật theo thứ tự là địa ngục lễ diễm ý sợ tạ chi nộ, mãn cấp phá vọng chi nhãn còn có mới vừa nắm giữ thương khung chi diễm trong đó mạnh nhất không thể nghi ngờ là ỷ sở tạ chi nộ thứ nhì lại là vẫn thạch thiên hàng phá vọng chi nhãn là phụ trợ tính thần thuật thương khung chi diễm cùng địa ngục liệt diễm định vị có chút tương tự nhưng thương khung chi diễm thương tổn phạm vi là vượt qua xa địa ngục liệt diễm ngoại trừ phá vọng chi nhãn ở ngoài tô t ấ n còn lại cầm chu thuật đều có thể đạt được năm mươi thương tổn thăng phúc đây không thể nghi ngờ là chuyện kinh khủng cực kỳ mượn ỷ sở tạ chi nộ mà nói vốn là hai cũng chính là gấp hai mươi ma pháp công kích thương tổn đeo cấm kỵ pháp sư danh sưng phía sau số này giá trị sẽ biến thành l ầ như n vậy để thăng liền tô t ấ n đều kém chút gọi thẳng trong nghề chỉnh lý xong một siêu di thu hoạch tô t ấ n đem trong túi đeo lưng ngự pháp giả chức nghiệp ván khuôn đem ra nghề nghiệp này ván khuôn chuyển chức yêu cầu là chuyển chức yêu cầu người chơi đẳng cấp đạt được năm mươi cấp cần sở hữu kim cương cấp tùy ý thuộc tính pháp hệ chức nghiệp ván khuôn chí ít nắm giữ một cái chuyển kỳ cấp công chú đồng thời trí lực không thua kém hai nghìn mỗi một cái chuyển chức yêu cầu tô tẫn đều thỏa mãn thậm chí còn vượt qua rất nhiều tô tẫn đã học xong diễm tri vương chức nghiệp ván khuôn mang tới một cái c ô n chú cũng là thời điểm nên chuyển chức thành mạnh hơn chức nghiệp giai đoạn hiện tại đại bộ phận thần cấp người chơi đều vẫn là phổ thông chức nghiệp ván khuôn dưới tình huống tô t ấ n cũng đã đang suy nghĩ đổi nghề nghiệp chuyện nói ra tuyệt đối sẽ kinh bạo sở h ư u ngoạn gia trong mắt đây cũng là bởi vì tô t ấ n không có đình chỉ quá đi tới một mực tại mở rộng cùng với chính mình vượt lên đầu ưu thế duyên cớ tuyết cầu chỉ cần v ấ n cút là biết càng thêm còn đại một ngày ta chuyển chức thành ngự p h á p giả không chỉ có là cùng phổ thông người chơi liền cùng thần cấp ngoạn gia trên lệnh cũng sẽ biến lớn đến một cái trình độ khủng bố tô tẫn ánh mắt lấp lóe trọng sinh mà đến tô tẫn hết sức rõ ràng khoảng thời gian này là có thể thu được chuyển kỳ cấp chức nghiệp ván khuôn ý nghĩa hai chữ vô địch cũng ý nghĩa tiềm lực vô hạn ngự pháp giả chức nghiệp ván k h u ô n khởi bước chính là chuyển k ỳ cấp điều này nói do nó tối cao có thể đạt được cá thần nói cấp cũng chính là chức nghiệp ván k h u ô n đỉnh phong đi lên nữa liền cần là cần chút thiêu thần hỏa đang lâm thần vị thần thoại cảnh giới Cái kia đối với bây giờ tô tẫn mà nói, còn có chút xa xôi. Chật, tô tẫn chuẩn bị xé nát trong tay của chủ. Nhưng là hắn lại phát hiện làm sao cũng chơi vực nát phát kia đối với giờ nói, xôi. lại hiện rơi hệ thống. kiểm người không khu xa tay sao tra đo đến thống, vị bây bị nguy trong Nhưng lường tô tẫn tô tẫn trí hắn mà làm là hệ xé sẽ hai cái gợi ý của hệ thống thanh â m ở tô t ấ n vang lên bên t h a i nguyên lai là như vậy nguyên tố chi lực nồng nặc khu vực xem ra muốn đi nguyên tố vương tọa mới có thể chuyển trước nên không hổ là chuyển kỳ trước nghiệp sao yêu cầu chính là phức tạp tô t ấ n tự lẩm bẩm sau đó đem t r ư ớ c nghiệp ván k h u ô n quyển trục thu hồi đến trong túi đ e o lưng hắn chuẩn bị trước đem bị sở tạ chi khu bắt vào tay lại đi nguyên tố vương tọa hoàn thành ngự pháp giả t r ư ớ c nghiệp chuyển trước chật tô t ấ n sai bước đi ra an nghỉ nơi hướng bên cạnh héo dũ tri lâm đi tới lúc này một nhóm lớn khách không mời mà đến cũng tới đến rồi héo dũ tri lâm ngoại vi người cầm đầu t ô tận rất quen thuộc chính là chuông báo tử vì ngươi phát ra âm thanh chương hai trăm vạn chung trúc mục tiêu điểm chiến dịch bị trôn chương hai trăm vạn chung trúc mục tiêu điểm chiến dịch bị trôn t ô tận mới vừa đi ra an nghỉ c h i cốc đã nhìn thấy cách đó không xa có một mảnh đen thùi lùi đ o à n người đang đang hướng về nơi này tới gần nhanh như vậy đã tới rồi sao bất quá cũng tốt sớm một chút thu thập sớm kết thúc một chút t ô tận ánh mắt lấp lóe mà nhìn không phải xa xa đ o à n người có thể ở thời gian này tiết điểm đi tới mai cốt tri địa còn quy mô lớn như vậy đám cợ lệ ở thể t ô t ấ n dùng chân cũng có thể nghĩ ra được nhất định là chuông báo tử vì ngươi phát ra âm thanh dẫn người tới lấy lại danh dự bất quá t ô t ấ n hoàn toàn không đ a n g sợ bằng hắn hiện tại cấp sáu mươi ê u cao đẳng cấp đánh những thứ này bình quân đẳng cấp hai khoảng cấp m ộ ư ơ i đến tinh anh người chơi c ũ n g chơi đùa giống nhau chỉ là một con tam đầu long là có thể để cho bọn họ uống một bầu thuộc tính áp chế trang bị áp chế cái này sóng t ô t ấ n giống như là phi long k ỵ mặt đều không biết làm như thế nào thua nhưng là bên kia chuông báo tử vì ngươi phát ra âm thanh lại không có nghĩ qua điểm này hắn chỉ muốn đem t ô tẫn trang bị cúng bạo để tiết mối lận trong lòng còn như t ô tẫn cùng thực lực của hắn trinh lệnh trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh biểu thị không có đánh qua ai biết kết quả sẽ như thế nào không chừng tô tẫn bất bại thần thoại và hôm nay đã bị hắn c h o kết thúc cơ chứ cho tàn ngày hôm nay không phải ngươi chết chính là tavong trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh ánh mắt lạnh lùng biểu tình thoạt nhìn hết sức k i ề m nén trang bị bị người rơi sạch sẽ làm hại chính mình tại chủ thành quả chạy chuyện như vậy phổ thông người chơi đều không thể chịu đựng được, được chớ đừng nhắc tới lòng d ạ nhỏ mọn thích nhớ thủ trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh nhưng mà nhất làm hắn tức giận sự tỉnh không ai bằng leo lên trang bị bảng xếp hạng hải cốt quân vương trí giới như vậy cũng tốt so với bị người tái rồi sau đó người khác còn có thể nói với n g ư ơ i một câu bạn gái n g ư ơ i thật giỏi hơn nữa trung báo tử vì n g ư ơ i phát ra âm thanh tình huống trước mắt là một đám người ở nói với hắn bạn gái n g ư ơ i thật giỏi rất nhanh tô t ấ n thân ảnh liền xuất hiện ở trung báo tử vì n g ư ơ i phát ra âm thanh phạm vi nhìn ở giữa chỉ thấy tô t ấ n một người đứng ở héo rũ rừng rậm phía trước hai tay ôm ngực biểu tình đạm mạng trên mặt anh tuấn nhìn không thấy nửa điểm kinh hoàng màu sắc hôm nay tô tẫn vẫn là trên diễn đàn lưu truyền rộng rãi kinh điển hình tượng sinh hồng sắc pháp bảo đen nhánh tóc dối cầm trên tay một căn nám đen pháp trượng chính là đơn giản như vậy hình tượng vô số hỏa diễm pháp sư người chơi dồn dập lấy sở hữu pháp bảo màu đỏ làm vinh cái này cũng tạo thành ở giã ngoại phi thường tốt phân rõ hỏa diễm pháp sư chỉ cần là ăn mặc pháp bảo màu đỏ nhân hơn phân nửa đều là hỏa diễm pháp sư ngoa tạo cho tàn chăm nghe không bằng một thấy văng vào khí thế kia hỏa thần tên danh bất hư truyền tấm tắc chúng ta nhiều người như vậy thật giải quyết h á n sao hỏa diễm sơn ngày nào đó ta cũng ở tại chỗ người này quả thực quá kinh khủng ta cảm thấy cũng có chút vấn đề bất quá muốn tiêu diệt chúng ta nhiều như vậy cũng chỉ có thể thả cầm chú a chỉ cần chúng ta không cho hắn phóng xuất cầm chú liền được người chơi nhóm nghị luận ầm ĩ trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh không chỉ có kêu tài quyết nhân còn có một bộ phận bị x ố i rục tán nhân người chơi những thứ này người chơi đ ạ i thể đều ô m tham gia náo nhiệt ý tưởng tới cũng có một ít người là vì gặp mặt tô tẫn trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh nhìn tô tẫn thân ảnh trong mắt phảng phất có thể phun ra lửa trước đây không lâu một màn vẫn, vẫn còn ở trong đầu hắn thoáng hiện bị tô tẫn dâm ở trên mặt đất bị tô tẫn rơi sạch sẽ trang bị t r u ngày b á hôm nay để chúng ta cùng nhau đưa hắn bất bại thần thoại cho kết thúc ở cách tô tấn còn lại không đến một khoảng trăm thước lúc chúng báo tử vì ngươi phát ra âm thanh lớn tiếng nói lần này nói ngữ khích lệ không ít người chơi kết thúc tô tấn bất bại thần thoại loại chuyện như vậy đối với đại bộ phận người chơi mà nói vẫn là hết sức vốn có lực hấp dẫn ngoa tạo phát sóng trực tiếp giữa tiêu đề có đã bảo chung kết cho tàn bất bại thần thoại đoàn người có người chơi hô lớn sau đó liền ở quan phương trên diễn đàn mở một cái phát sóng trực tiếp tiếp bởi vì có tô tẫn danh khí thêm được phát sóng trực tiếp giữa quan sát nhân số như ngồi trung hỏa tiên trà s á t trên mặt đất l h n g không ít người chơi thấy là vong linh trận doanh ở bao vây tiêu trừ tô tẫn càng là dừng lại ở phát sóng trực tiếp thời gian cho tàn đại thần lại đi làm sự tình đi lần này gặp họa là vong linh trận doanh không có bị cho tàn đại thần chu diệt qua đám g i a hỏa lại vẫn vọng tưởng chung kết cho tàn đại thần bất bại thần thoại nực cười ngồi đợi một tay long sĩ đầu tấm tắc dẫn đầu là t r u n g báo tử vì ngươi phát ra âm thanh a trước đó không lâu không trả thổi qua cho tàn đại thần sao làm sao hiện tại mang người tới bao vây tiêu trừ cho tàn đại thần phát sóng trực tiếp thời gian đạn mạc điên cuồng bắt đầu khởi động liên đối lấy nhân khí cũng cấp tốc dâng lên rất nhanh liền xuất hiện ở quan phương diễn đàn trang đầu bên trong càng ngày càng nhiều người chơi tiến nhập phát sóng trực tiếp gian chỉ bất quá phần lớn người chơi cũng không coi trọng vong linh trận doanh lần này hành động bởi vì ở tô tẫn đã từng chiến tích huy hoàng trước mặt vong linh trận doanh bao vây tiêu trừ thực sự không tính là đại sự tình gì người nhiều hơn tương đối chờ mong tô tẫn biết dùng thủ đoạn gì tới chung kết chiến đấu l à đã từng sử dụng qua cầm trú vẫn là càng cường lực hơn thủ đoạn hay là trực tiếp chạy trốn ô n tâm tình như vậy càng ngày càng nhiều người chơi lưu tại phát sóng trực tiếp gian ở giữa năm tô tẫn nhìn cách hắn càng ngày càng gần người chơi quân đoàn trên mặt vẫn là một bộ chấn định như thường biểu tình đối với như thế nào giải quyết đám người kia tô tẫn trong lòng sớm đã có ý tưởng đó chính là triệu hoán hải cốt quân đoàn hải cốt quân vương c h i giới chung kèm theo kỹ năng thập phần thích hợp như vậy luận chiến triệu hoán bình quân đẳng cấp so với tô tẫn thấp hai mươi lệ mèo cũng chính là bình quân đẳng cấp cấp bốn mươi hải cốt quân đoàn tuyệt đối có thể đơn giản giải quyết đám này bình quân đẳng cấp chỉ có hai mươi đám người kia chứng kiến ta một cái pháp sư dĩ nhiên triệu hồi ra một chi hải cốt quân đoàn không biết sẽ là như thế nào một bộ biểu tình nói vậy nhất định cực kỳ đặc s ắ ca c t ô t ấ n khoe miệng hơi hơi nít lên Chật, ở vô số người nhìn soi mói chậm rãi nâng tay phải lên triệu hoán hải cốt quân đoàn ở mờ tối dưới bầu trời t ô t ấ n trên ngón tay hải cốt quân vương chi giới tản ra sáng tối không chừng qua n mang d ừ n g ba trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh thay thế lập tức làm cho những người k h á c đình chỉ đi tới t ô tẫn lần này cử động thật sự là quá mức quỷ dị làm cho hắn không khỏi sinh lòng cảnh giác sau một khắc người chơi phía trước hát sắc thổ địa liền bắt đầu kịch liệt chấn động đen nhánh đại địa bên trên đột nhiên xuất hiện mạng nhện tựa như vết rách da bị nẹ vết tích không ngừng lan tràn ra hình thành từng đạo khe nước to lớn trong cái khe từng cái trắng n h ợ t cốt thủ cánh tay chậm rãi đưa ra ngoài được mai táng ở dưới lòng đất vô số tuế nguyệt hải cốt quân đoàn hàng lâm chương hai trăm linh một danh tràng diện vong linh thiên hai nghiêng về một phía chương hai trăm linh một danh tràng diện vong linh thiên hai nghiêng về một phía từng cái thân hình to lớn không xương cường tráng khô lâu từ trong khe chậm rãi bỏ ra ngoài trong đó có cầm trong tay trường thương cùng tấm thuẫn khô lâu chiến、sĩ. cũng có cầm trong tay pháp trượng khô lâu pháp sư còn có cầm trong tay cung tên khô lâu c u n g tiến thủ thương l a m sắc linh hồn chi hỏa ở bọn khô lâu trong hốc mắt tùy ý nhảy lên đại biểu cho bọn họ lần thứ hai đã có được sinh mạng vẹn vẹn mấy hơi thở võ thuật ước chừng ba phẩy không không không k h n khô lâu liền xuất hiện đang lúc mọi người phạm vi nhìn ở giữa thương l a m sắc linh hồn chi hỏa phảng phất liên thành một mảnh thâm thúy hải dương tản ra sâu kín khí tức cứ việc trên mặt đất có khe nước to lớn nhưng ba phẩy không không không k h n k h ô lâu vẫn là đứng thành sau cái phương trận đây là khắc vào bọ tròng xương đồ đạc cho dù chết quá vô số lần cũng vẫn là biết nhớ ký đồng thời phát sóng trực tiếp giữa phát sóng trực tiếp hình ảnh cũng hợp thời đổi mới một màn này vô số người chơi dồn dập trận to hai mắt không thể tin ngắm cùng với chính mình chỗ đã thấy hình ảnh ngoa tạo cái này cái này đây là vật gì biện khô lâu cho tàn đại thần không phải pháp sư sao làm sao sẽ triệu hoán biện khô lâu thiên ta tờ mở cái đường đường chính chính vong linh vô sư hiện tại đều chỉ có thể triệu hoán mười lăm con khô lâu nhưng mà cho tàn đại thần kêu gọi này khô lâu số lượng ta không thể đếm hết được quả thực quá bất hợp lý đi ra lệnh một tiếng thiên quân vạn mã xuất hiện đây cũng quá treo a cảm giác cho tàn đại thần cùng chúng ta đùa đã sớm không phải một cái trò chơi các ngươi không thấy được đám xương khô này đẳng cấp sao đều là ba bốn mươi cấp quái vật tinh anh mỗi người ở g i ã ngoại đều là tiểu bột tồn tại như thế vừa so sánh ta cảm giác vong linh trận doanh người chơi giống như là tạm bại quân cho tàn đại thần gọi tới hải cốt quân đoàn mới là quân chính quy người chơi nhóm nghị luận ầm ĩ hải cốt quân đoàn phủ xuống hình ảnh quả thực quá mức chấn động đổi mới sở hữu ngoạn gia nhận thức bởi vì cho dù là hiện giai đoạn lợi hại nhất vong linh vụ sư cũng tối đa chỉ có thể triệu hoán hơn hai mươi con khô lâu nhưng mà tô vẫn chỉ là nhẹ nhàng v liền triệu hoán ra ba k h ô n không không không k h n k h ô lâu những thứ này khô lâu cũng đều không phải đẳng cấp thấp kém gây nhỏ rác rưởi khô lâu binh mà là mạnh mẽ hơn khô lâu quái vật tinh anh ở hiện tại khoảng thời gian này mỗi một con khô lâu quái vật tinh anh ở g i ã ngoại cũng có có thể một mình đấu hơn mười cái người chơi tiểu đội năng lực ba không không không k h n k h ô lâu quái vật tinh anh có lực lượng ở bây giờ tuyệt đối có thể quét nang g bất kỳ một cái nào c ô n g hội tô t ấ n biểu diễn cái này một tay triệu hoán h ả i cốt quân đoàn càng là đổi mới vô số người chơi đối với hắn nhận thức ở nơi này chút người chơi dĩ vãng nhận thức ở giữa vô số người chơi đồng thời cũng ý thức được vừa rồi hài cốt quân đoàn xuất hiện hình ảnh có lẽ sẽ trở thành tô tẫn kê vân thạch thiên hàng long sĩ đầu phía sau cái thứ ba danh tràn diện bởi vì h ả i q u ố t quân đoàn xuất hiện mang tới chấn động trời giáng long sĩ đầu yếu thậm chí còn vượt qua đồng thời cũng bởi hải cốt quân đoàn xuất hiện phát sóng trực tiếp thời gian nhân khí bắt đầu cấp tốc kéo lên người càng ngày càng nhiều tiến nhập phát sóng trực tiếp gian trung nam mai cốt chi địa trên chiến trường cứ việc chiến đấu còn không có chính thức khai hỏa nhưng lúc này trung báo tử vì n g ư ờ i phát ra âm thanh mang tới người chơi quân đoàn sĩ khí đã biến đến không gì sánh được hạ bởi vì hải cốt quân đoàn xuất hiện vừa rồi người chơi trong quân đoàn nhẹ nhõm sung sướng bầu không khí nhất thời không còn sót lại chút gì một mảnh không gì sánh được ngưng trọng bầu không khí ở người chơi quân đoàn trong lúc đó lan tràn ra nhìn thân hình cao lớn khô lâu chiến sĩ không ít người chơi đã bắt đầu sinh lòng dao cấp bốn mươi bạch ngân tinh anh ta tờ mờ sẽ không bị hắn một đao chém chết chứ sẽ không hắn cái này xuống một đao nhất định sẽ chém chết nhiều cái mỗi cái đều là một vạn điểm trở lên lượng máu cái này cũng quá kinh khủng đi nhiều như vậy chỉ cần đánh bao lâu ngoa tào lúc đó liền không nên nghe cái này cái vương bắt đản đầu độc hiện tại dựa vào cái gì đánh lúc đầu người chơi nhóm nghị luận chỉ là phạm vi nhỏ nghị luận nhưng rất nhanh liền cấp tốc phát triển thành đại quy mô phạm vi lớn nghị luận trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh nghe chu vi ngoạn gia nghị luận biểu tình trên mặt càng ngày càng khó coi gây tởm cho tàn cái này nhất định là hải cốt quân vương c h i giới kèm theo kỹ năng cái này rõ ràng chính là đồ thuộc về ta cái này vô s ỉ kẻ trộm trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh ở trong lòng nổi giận mắng hồn nhiên u ê n mất đây là chính mình tài nghệ không bằng người bại bởi tô tẫn kết quả ở trò chơi thế giới chung nói văn minh nói lễ nghi giảng đạo đức chỉ biết tăng thêm phiền não bởi vì cá lớn nuốt cá bé mới là nơi này sinh tồn quy tắc không thể kéo dài nữa phải đọc thủ bằng không ở tiếp tục như thế những người khác sĩ khí thì sẽ tàn biến đến lúc đó muốn đánh cũng không đánh được trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh ánh mắt lấp lóe hắn biết không có thể do dự nữa bằng không phải thua không thể nghi ngờ đang ở chung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh chuẩn bị một chút đạt đến tiến công ra lệnh thời điểm tô tẫn trước hắn một bước ra lệnh xung phong tô tẫn ở trong lòng mặc n i ệ m nói bởi vì đeo hải cốt quân vương trí giới hải cốt quân đoàn sở hữu khô lâu quyền k h ô n g chế đều ở trên tay hắn chỉ cần ra lệnh hải cốt quân đoàn sẽ cấp tốc làm ra phản ứng tô tẫn truyền đạt mệnh lệnh trong n g a y mắt hải cốt quân đoàn ba không không còn khô lâu tại đồng nhất thời gian hướng người chơi quân đoàn phát khởi công kích vong linh xung phong thử vong vũ tiễn hàng trước k h ô lâu chiến sĩ hóa thành một đạo bóng trắng lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía người chơi quân đoàn k h ô lâu cung tiến thủ dương cung cái tên trên bầu trời nhất thời xuất hiện một mảnh r ầ m rạp t r ắ n g trị vũ tiễn hàng sau k h ô lâu pháp sư đồng thời ngâm sướng pháp thuật kịch liệt ma lực ba động tràn đầy cả phiến chiến trường trận hóa thành từng đạo mãnh liệt sóng sung kích ở người chơi quân đoàn gian nổ tung k h ô lâu chiến sĩ k h ô lâu cung tiến thủ k h ô lâu pháp sư phân công rõ ràng tập trung hỏa lực công kích người chơi quân đoàn ngay phía trước chỉ một thoáng người chơi quân đoàn phía trước bộ đội liền bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt năm giây không đến người chơi qu trái lại hải cốt quân đoàn một thành viên không hư hại vọt vào người chơi trong quân đoàn khô lâu chiến sĩ vũ khí trong tay dường như liêm đao thu gặt mạch có giống nhau thu cắt trụ vi ngoạn giá sinh mệnh phản kích phản kích đứng vững công kích thắng lợi đang ở trước mắt trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh trên mặt lại cũng duy trì không được chấn định tân sắc thất kinh hô lớn bất quá cùng trong miệng hắn ngôn ngữ tư ơ n g phản lúc này trung báo tử vì ngươi mà minh chính ở lui về phía sau chạy đi đáng tiếc người chơi quân đoàn bị hải cốt quân đoàn cái này đột nhiên công kích đánh một trở tay không kịp lại tăng thêm sĩ khí vốn là không gì sánh được đê mê lớn như vậy chiến trường cơ hồ không có người chơi ở có t r ậ n tự đối với hải cốt quân đoàn khởi xướng phản kích toàn bộ chiến trường thế cục từ lúc mới bắt đầu thế lực nan g nhau biến thành một hồi hải cốt quân đoàn chiếm cứ ưu thế áp đảo tàn sát n h ì n ở hướng mai cốt c h ấ n điên cùng chạy t h ụ c mạng chung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh t ô t ấ n khỏe miệng hơi hơi n h í t lên muốn chạy hỏi q u a ta sao chương hai trăm linh hai cầm chu thương không trí diễm thăng cấp bách phu chương hai trăm linh hai cầm chu thương không trí diễm thăng cấp bách phu phi không thuật t ô tẫn đột nhiên bay đến giữa không trung lãnh thấu xương quần phong đưa hắn pháp bảo thổi bày phất một màn này cũng bị phát sóng trực tiếp gian hiện tại ghi chép bị vô số khán giả sở chứng kiến hỏa t h ầ n cho tàn ba hắn muốn làm cái gì đến rồi đến rồi cấm chú tới cấm chú có lẽ sẽ đến trễ nhưng là từ sẽ không vắng họp nhìn những người khác cuốn quýt chạy thuộc mạng bối ả n h ta liền biết đây cũng sẽ là một cái bị cho tàn đại thần đánh ra bóng ma trong lòng trận doanh phong c h i cốc hỏa diễm sơn lão binh đến đây đưa tin biểu thị hiện tại có chút không hiểu sợ phát sóng trực tiếp giữa đạn mạc điên quân bắt đầu khởi động sở hữu người chơi đều rất chờ mong tô tẫn hành động kế tiếp chỉ thấy tô tẫn chậm rãi g i lên trong tay hát viêm tối tăm khó hiểu chú ngữ từ trong miệng như mưa rông chấp giật vậy cấp tốc đập lên mai cốt chi địa phía trên vốn là thập phần ưu ám bầu trời trở nên b ộ c phát âm trầm ưu ám mênh ô n g ma lực ba động từ tô tận trên người nhộn nhạo lên kích động hướng bốn phía khuyết t á n đi bầu trời vốn là ưu ám màu đậm thế nhưng tại này cổ ma lực ba động dưới ảnh hưởng đang dần dần biến thành xích hồng sắc một cỗ nóng dực khí tức trong khoảnh khắc liền tràn ngập mảnh thiên địa này đang bị hải cốt quân đoàn truy sát hướng mai cốt chấn trốn chạy người c ơ i lúc này đều bị thiên dị tượng trên không trung hấp dẫn lực chú ý dồn dập q a y đầu nhìn hướng thiên không n h ì n lập ở giữa không t r u n g t ô t ấ n cùng với chung quanh hắn điên cùng dũng động ma lực ba động sở hữu người chơi vãi cả linh hồn bọn họ không cần nghĩ đều biết t ô t ấ n lúc này nhất định đang giải phóng cầm c h ú quá khứ chỉ ở trong video đã gặp pháp thuật lập tức phải hàng lâm đến trên đầu bọn họ đa số người chơi mặt lộ vẻ cho ngội màu sắc không tự chủ được ngừng chạy trốn bước chân bọn họ biết bây giờ tiếp tục chạy trốn chỉ là đang làm chống cự vô vị t ô t ấ n d i vãng cầm c h ú ngâm sướng thời gian có thể sánh bằng trở về thành q u y n trục thời gian phải nhanh chạy trốn vào lúc này biến thành một cái hy vọng xa vời người chơi nhóm tự biết lần này chiến dịch không phải tô tận vấn đề mà là chuông báo tử vì ngươi phát ra âm thanh mang theo bọn họ đi tìm cái chết vì vậy liền dồn dập đổi hỏa lực bắt đầu đối với chuông báo tử vì ngươi phát ra âm thanh điên cùng giờ ts vết đút giờ nợt mờ giờ, cái này áp mình hống được không nhất ngược lại chạy nhanh nhất thật là có rất tốt cười đâu thảo cái ra hỏa này chạy nhanh như vậy các huynh đệ chúng ta muốn không chức giết hắn a người chơi nhóm dồn dập thóa mạ lấy chuông báo tử vì ngươi phát ra âm thanh chỉ là bởi vì hắn chạy nhanh nhất chạy tới tất cả mọi người trước mặt nhất 50 b ư ớ c cười 100 b ư ớ c cố sự bị đám người kia diễn dịch vô cùng nhuẩn nhuyễn tài quyết công hội tinh anh người chơi cũng không muốn chọc nhiều người tức giận sở dĩ cũng không có đứng ra vì t r ô n g báo tử vì người phát ra âm thanh nói đột nhiên một phát cốt tiến từ người chơi quân đoàn trong đội ngũ cấp tốc bán ra s ắ c bén cốt tiến hoa phá trường không mệnh trung chính đang chạy trốn t r ô n g báo tử vì người phát ra âm thanh 45. m ộ t cái đỏ tươi thương tổn trị số từ t r ô n g báo tử vì người phát ra âm thanh trên đầu phiêu khởi hệ thống người chơi hát xác áo lông đối với người phát khởi ác ý công kích người có ba phút tiến hành tự vệ phản kích một đạo gợi ý của hệ thống thanh â m ở c h u n g báo tử vì ngươi phát ra âm thanh vang lên bên h a i làm cho hắn chợt cảm thấy kinh ngạc bởi vì hướng hắn khởi xướng công kích cũng không phải là tô tẫn mà là một cái chưa bao giờ nghe người chơi cái này phát c ố t tiễn phẳng phát s u n g phong một cái tín hiệu làm cho người chơi quân đoàn bộ phận người chơi trực tiếp bắt đầu đối với c h u n g báo tử vì ngươi phát ra âm thanh khởi xướng công kích vu độc trơ c h ú h á cá mùi m tên ác linh cầu các loại các dạng công kích từ người chơi trong quân đoàn phát sinh hướng phía c h u n g báo tử vì ngươi phát ra âm thanh công kích mà đến c h u n g báo tử vì ngươi phát ra âm thanh đã nhận ra vội vang điều chỉnh cùng với chính mình tiêu sái vị ý đồ tránh né cái này xóm công kích bất quá thật đáng tiếc trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh không phải tô tẫn hắn không có tam đoạn thiểm hiện thuật nhiều lần dịch chuyển vị trí có thể giúp hắn điều chỉnh vị trí hắn thậm chí ngay cả một cái dịch chuyển vị trí kỹ năng cũng không có thân là vong linh phù thủy hắn thân thể ở pháp hệ chức nghiệp chúng coi như không tệ nhưng là tại như vậy một lớp công kích trước mặt lại có vẻ không chịu nổi một kích người chơi nhóm các loại các dạng công kích mệnh chung trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh trực tiếp thanh không điểm sự sống của hắn trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh thân thể nặng nề mà ngã trên mặt đất v a n g lên bụi b ằ n đ ầ y đất hắn đến chết cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại phạm vào nhiều người tức giận sau đó bị chiêu mộ mà đến tán nhân người chơi giết chết còn như trả thù tô tẫn gọi tới nhiều người như vậy thanh thế to lớn được không sai biệt lắm toàn bộ chư thần lê minh đều biết nhưng mà lại liền tô tẫn một sợi lông cũng không có đủ tới ngược lại bị hắn triệu hắn hải c ố t quân đoàn đuổi theo đánh hai lần thất lợi làm cho trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh đối với tô tẫn sinh ra một chút hắn cũng không biết sợ hãi t r u n g báo tử vì ngươi phát ra âm thanh lúc này trong lòng phất đất cùng vô lực càng làm cho hắn cảm thấy có chút hít thở không thông hắn trợn trực tiếp tuyển chạch thối lui ra khỏi trò chơi n ộ lui trò chơi t r u n g báo tử vì ngươi phát ra âm thanh bỏ mình hình ảnh cũng để cho trên bầu trời tô tẫn cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i rõ ràng là người dẫn đầu một dạng tồn tại lại bị tay người phía dưới tự tay giết chết loại này bị i khuất tử vong phương pháp mang tới thống khổ có thể sánh bằng tô tẫn trực tiếp giết hắn một trăm lần muốn tới được mãnh liệt hơn điều này cũng làm cho tô tẫn muốn tự tay đánh chết chúng báo tử vì ngươi phát ra âm thanh dự định thất、bại. bất quá cái này không đại biểu tô t ấ n biết dừng lại trong tay c ầ m chúng â m sướng số lượng nhiều như vậy vong linh trận doanh người chơi là một khoản to lớn vinh dự giá trị thu nhập tô t ấ n có thể sẽ không bỏ rơi còn như chọc vong linh trận doanh hậu quả tô t ấ n biểu thị cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua cũng không muốn lo lắng tôn trọng là dựa vào quả đấm của mình t h ắ n g được tuyệt đối không phải cầu tới tô t ấ n vào lúc này cũng đem danh s ư n g đổi thành chiến trường danh s ư n g sĩ quan trưởng cái này danh s ư n g có thể để cho tô tẫn kích sát vong linh trận doanh người chơi không luy kế điểm tội ác theo cấm chú cuối cùng một cái âm tiết hạ xuống tô tẫn đem vật cầm trong tay pháp trượng hung hăng vung lên thương không chi diễm u ám bầu trời ở một sát na biến đến không gì sánh được đỏ thấm toàn bộ bầu trời giống như là dính vào một tầng tươi đẹp xích hồng sắc xua tan mai cốt chi địa âm u khí t ứ c chỉ một thoáng một đoàn đoàn to lớn nóng rực h ỏ a diễm từ trên trời ra xuống giống như từng cục v ỡ t h ạ c h giống như là bắt đầu rơi xuống một hồi sán lạn vô cùng hỏa vũ dầm dầm dầm ba nóng bỏng hỏa cầu lấy khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ đập xuống mặt đất toàn bộ chiến trường trong nháy mắt liền biến thành một mảnh luyện ngục không có bất kỳ một cái người chơi có thể chịu được thương tổn thi thể dồn dập hóa thành một đạo bạch quan g tại chỗ biến mất chỉ một thoáng toàn bộ chiến trường phảng phất tại châm ngòi pháo hoa hòa quang cùng bạch quan g tương ánh thành huy hệ thống vinh dự kích sát điểm cống hiến một hệ thống vinh dự kích sát điểm cống hiến một hệ thống vinh dự kích sát điểm cống hiến một hệ thống c h ú c mừng chiến công của ngươi giá trị đạt được một sáu nghìn quân hàm tấn thăng làm bách phú trưởng gợi ý của hệ thống thanh âm liên miên không dứt mà vang lên tô tẫn điểm cống hiến như ngồi trung hòa tiễn trà sát tăng lên trực tiếp liền đi tới hai năm trăm mười lăm điểm khoảng cách thăng cấp thiên phu trưởng cần tháng ba năm hai nghìn điểm công vân cũng không kém là bao nhiêu hơn mười giây sau hỏa quang dần dần tán đi lớn như vậy chiến trường ngoại trừ hải cốt quân đoàn bên ngoài nhìn không thấy bất luận cái gì một đạo nhân ảnh mới vừa rồi còn đứng trên mặt đất người chơi quân đoàn phản phát tử chưa xuất hiện qua quan p h ư ơ n g diễn đàn phát sóng trực tiếp gian lúc này cũng biến thành lặng ngắt như tờ mấy triệu chân thực nhật ký phát sóng trực tiếp gian cũng chỉ có lẽ kẻ mấy cái đạn mạng tô tất lại một lần nữa hướng còn lại người chơi thể hiện rồi cái kia vô địch năng lực phá hoại chương hai trăm linh ba khéo rũ rừng rậm bí ẩn xưa nay chưa từng có chương hai trăm linh ba khéo rũ rừng rậm bí ẩn xưa nay chưa từng có liên quan tới cuộc chiến đấu này phát sóng trực tiếp ở tô tận phóng thích hết cầm c h ú không lâu sau liền cũng bị n h ố t bế nhưng phát sóng trực tiếp trong phòng người chơi vẫn còn không có từ chiến đấu mới vừa rồi t r u n g phục hồi tinh thần lại vô luận là ngay từ đầu h ả i cốt quân đoàn xuất hiện vẫn là thương không chi diễm chấn động công kích đều là tô tận trước đó chưa từng ở người chơi trước mặt bày ra qua pháp thuật hai cái này pháp thuật một cái triệu hoán thiên quân một cái khác hủy thiên diệt địa so với trước đây danh tràng diện bên trong vẫn thạch t i ê n hằng cùng long sĩ đầu đều là cùng là một cái cấp bậc tồ tại nhìn xong truyền trực tiếp người chơi n h õ m trong lòng không khỏi dâng lên giống nhau nghi hoặc vì sao cho tàn có thể mạnh như vậy vì sao hiện giai đoạn chỉ có hắn nắm giữ cầm chú vẫn là nhiều như vậy cái ông chưa từng tiêu tán khiếp sợ và nghi hoặc vô số người chơi đến quan phương trên diễn đàn mở tộp đít cho tàn lại hai tên tràng diện xuất hiện vong linh thiên hai thiên hỏa d i ệ thế t phổ cập khoa học vong linh trận doanh cùng cho tàn sự kiện nguyên nhân gây ra trải qua kết quả đạo đức không có chúng báo tử vì ngươi phát ra âm thanh dĩ nhiên tại u minh bên trong thành quả chạy đủ loại thiếp người xuất hiện ở trong diễn đàn làm cho tô tất nhiệt độ lần thứ hai tăng trở lại từ chư thần lê minh khai phục đến bây giờ tô tẫn nghiễm nhiên trở thành duy nhất trọng tâm câu chuyện nhân vật nhiệt độ từ đầu tới đôi sẽ không có thấp quá chỉ cần tô tẫn có khả năng đem cái thế tiếp tục giữ vững khoảng cách như vậy hắn nhớ trở thành chư thần đệ nhất nhân cái này mục tiêu cũng chỉ càng ngày sẽ càng gần cái này khởi sự món ngoại trừ làm cho tô tẫn thu hoạch hải cốt quân vương c h i giới còn có một số điểm cống hiến ở ngoài cũng để cho c h u n g báo tử vì ngươi phát ra âm thanh danh khí xuống dốc k h ô n g thanh c h i ế t để từ phía trước thần cấp n o ạ n ra trong hàng ngũ vẫn l ạ quả chạy sự kiện sẽ trở thành hắn cuộc đời điểm đen dẫn đội thảo phạt tô t ấ n cũng sẽ trở thành người khác tiếu điểm đánh mất hải cốt quân vương c h i giới hải cốt vong hồn chủng tộc v á n khuôn trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh đã định trước không có khả năng lại đạt được kiếp trước cao như vậy độ đây hết thẻ nguyên nhân ngoại trừ bởi vì hắn đối với tô t ấ n không có hảo ý ở ngoài cũng bởi vì hắn k h ô n g phục muốn trả t h ù tô t ấ n đưa đến nếu để cho trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh trở lại tuyển trạch một lần e rằng hắn sẽ không lựa chọn theo dõi tô tẫn đi tới mai cốt chấn ngoại vi cũng sẽ không lựa chọn đối với tô tẫn triển khai trả thủ mà là nén giận đáng t i ế t không t ô tẫn chậm rãi từ không trung rơi ở trên mặt đất nhìn cảnh hoàng tàn khắp nơi chiến trường t ô tẫn trên mặt không có hiện lên bất kỳ biểu lộ gì ba đậu người không phạm ta ta không phạm người người nếu phạm ta ta tất x á c người vong linh trận doanh người chơi nếu nghĩ đến chung kết hắn bất bại thần thoại như vậy thì hẳn là tùy thời làm tốt bị t ô tẫn giết chết chuẩn bị t ô tẫn phất tay một cái tàn mắt các nơi hải cốt quân đoàn liền cấp tốc ở héo rũ rừng rậm phía trước k ế t thành trình tề sáu cái phương trận nhìn liếp mắt nhìn không thấy quế héo rũ rừng rậm t ô tẫn ánh mắt lấp lóe hắn cũng không q ê n chính mình mục tiêu là khô héo ỉ sở tạ chi khu việc nhỏ xử lý xong cũng nên tới xử lý sau cùng chuyện chính héo rũ rừng rậm diện tích thoạt nhìn vẫn là cũng không thiểu nếu là ta một thân một mình thăm dò coi như là có phi không thuật cũng nhất định phải tốn không ít thời gian hải cốt quân đoàn thời gian tồn tại còn mấy phút nữa vừa lúc có thể dùng đến tiến hành truy quét coi như phát sinh ngoài ý muốn ba phẩy không không không con khô lâu thực lực cũng không thể khinh thường tô t ấ n ở thầm nghĩ trong lòng chật tô t ấ n làm cho hải cốt quân đoàn chia ra lục lộ từ sáu cái phương hướng bất đồng tiến nhập héo rũ rừng rậm tô tẫn lại là dự định bằng vào phi không thuật từ bầu trời nhìn xuống t o c ụ h ả i cốt quân đoàn phụ trách tỉ mỉ s i ê u tầm tô t ấ n phụ trách thống ngự toàn cục gắn đạt tới bằng nhanh chóng phương thức trong thời gian ngắn nhất tìm được hồ vị trí tô t ấ n ý niệm trong đầu k h é động h ả i cốt quân đoàn liền từ sáu cái phương hướng lập tức tiến vào héo rũ trong rừng rậm hắn lại là t r ầ m rãi lên không đem héo rũ rừng rậm c h ỉ n h thể bộ cục â m tầm h nhớ héo rũ rừng rậm c h ỉ n h thể truyền hình tam giác khô héo cây cối cùng đen nhánh đại địa là cả phiến rừng rậm chủ cơ điều một phút đồng hồ sau tô tẫn tìm được rồi một chỗ hồ nước hai phút phía sau tô tẫn tìm được rồi mặt khác hai nơi hồ nước m ư ơ i phút sau, hai cốt quân đoàn đã đem toàn bộ héo rũ rừng rậm đều đạt biến không có phát hiện đệ tứ chỗ hồ nước mới vừa nói qua héo rũ rừng rậm c h ỉ n h thể hình dạng truyền hình tam giác mà cái này ba chỗ hồ nước cũng tương tự truyền hình tam giác phân bố ở vào héo rũ rừng rậm ba cái đỉnh điểm tô t ấ n khi tìm được cái này ba chỗ hồ nước phía sau trở nên có chút hưng ơ phấn bất quá rất nhanh trận này hưng ơ phấn liền không còn sót lại chút gì bởi vì mặc cho hắn như thế nào chế tạo độc tính hồ nước cũng vẫn là một bộ tính mịch chỉ thủy g i á dấp căn bản không giống như là có cự long tồn tại tô tẫn hiện nay còn không có thu được dưới nước hô hấp năng lực sở d ĩ cũng không có thể lẹn vào giữa hồ tìm tòi kết quả chẳng lẽ trong quán rượu hai m è o nữ hầu giả nói cho ta biết tình báo có sai tô tẫn trong lòng văng ra một cái nghi vấn nhưng hắn còn tìm không thấy bất kỳ chứng cứ để chứng minh chật tô tẫn đem hải cốt quân đoàn thu về một chỗ sau đó liền rơi vào trầm tư ở giữa ba chỗ hồ nước rốt cuộc là cái nào một chỗ đâu e rằng trong túi đ e o lưng lưỡng dạng vật phẩm có thể cho ta một điểm gợi ý tô tẫn hơi gật đầu mặt lộ vẻ suy tư màu sắc chật hắn từ trong túi beo lưng lấy ra ị sở tạ chi thủ cùng ị sở tạ chi vĩ hai khối đầu gỗ lúc này quăng mang đại tác tia sáng chói mắt đã đem một trượng nguyên bản một thân che kín biến thành một cái vật sáng cùng lúc đó kéo h rũ rừng rậm ba chỗ hồ nước không còn nữa phía trước bình tĩnh ngược lại dường như nhỏ vào nước lạnh n ồ i c h ả o biến đến không gì sánh được sôi c h ả o t ô tẫn thấy thế không khỏi hai mắt sáng lên phương pháp của hắn quả nhiên có thể dùng bất quá tại sao có ba chỗ hồ nước cùng nhau sôi c h ả o chẳng lẽ có ba cái rồng nghĩ tới đây t ô tẫn chân mày hơi như bắt đầu chờ dưới nếu như xuất hiện ba cái giống như tà lòng h ạ c như vậy tự long như vậy mà lấy bây giờ t ô tẫn cũng tuyệt đối không phải đối thủ cứ việc tô t ấ n thân thể đã g i à n h trước tuyệt đại đa số pháp sư người chơi nhưng ở kim cương cấp cự long loại l ĩ n h trước mặt chúa cũng vẫn là giòn giống như một trang giấy giống nhau thì như lần trước đại chiến tà long hạch lúc tình huống bởi vì tà long h ạ c h hữu chiêu tất trung kỹ năng tô t ấ n không cách nào tranh né dựa vào k h ô i lỗi tạm phiến mới có thể bảo trụ một mạng nhưng mà nếu như ba cái cự long cùng nhau tiến công tô t ấ n như vậy tô tẫn xác suất sinh tồn sẽ biến đến không gì sánh được xa vời cự long bởi vì lượng máu cùng phòng ngự cũng rất cao duyên cớ sở dĩ có rất cao dùng sai nhưng tô tẫn lại bất đồng hắn chỉ có khôi lỗi tạp phiến một tấm bảo mệnh con bài chưa lật điều này đại biểu hắn chỉ có thể phạm một lần sai lầm một khi xuất hiện lần thứ hai sai lầm như vậy chờ đợi hắn kết quả chính là tử vong tô t ấ n ánh mắt đông lại một cái biểu tình trên mặt nhất thời trở nên có chút ngưng trọng hắn có thể cảm nhận được giữa h ồ có vật gì giống như là sắp chui ra ngoài hoa lập lạp hoa lập lạp hoa lập lạp m a n t i ê n bọt nước chiếu xuống toàn bộ héo rũ trong rừng rậm hơi thấm ớt hơi khô khô thủ đ i ệ cùng lúc đó ba con cự long xuất hiện ở tô tẫn trước mắt chương hai trăm linh bốn vong linh cự long �� sợ tạ Chuyển t r ư ơ n g hai trăm linh bốn vong linh cự long ỵ s ở tạ chuyến thuyết võ ba con cự long dán g dấp mỗi người không giống nhau một con toàn thân lam sắc cả người vây quanh màu xanh thảm bí pháp hồng thủy một con toàn thân hồng sắc cả người bị ngọn lửa màu đỏ thám sở q u a n quanh cái này hai con cự long cũng có huyết nhục chi khu cuối cùng một con cự long lại là một con bạch cốt c ự long không có huyết nhục chi khu q u a n g lốc ngốc, ngốc k h u n g xương bên trên chỉ có một tầng thật mỏng r ư n g mạng k h u n g xương bên trong tràn đầy màu u lam linh hồn chi hỏa từng của một khí tức rét lạnh không ngừng từ bạch cốt cự long trên người phát ra tô tận ánh mắt lấp lóe trước mắt xuất hiện ba con cự long t h u tính tương viết c ố t long thuộc tính còn lại hai con cự long hơi viết không phải thủy số lượng tử vong linh cự long ỷ xù đẳng cấp cấp tám mươi giảm xuống chung cấp bậc kim cương cấp giảm xuống chung loại khác l ĩ n h chủ công kích bốn trăm chín mươi tư hai mươi ba bốn trăm chín mươi chín năm mươi tám phòng ngự vật lý ba trăm phòng ngự ma pháp ba trăm h hp sáu mươi nghìn sáu nghìn không không ma lực giá trị một mươi nghìn một trăm l i n kỹ năng một vong linh c h i khu sở kỳ hiệu bị động Ủy sở tạ đã chết qua một lần đối với tử vong cũng không chống cự y sở tạo miễn dịch tức tử hình kỹ năng đồng thời ở sau khi chết có 50% tỷ lệ đẩy máu x u ố n g lại thời gian c u ậ t đ ồ một giờ kỹ năng hai băng xương thổ y sở tạo phun ra một đạo giá z long tức đối với địch nhân tạo thành một h a m a pháp công kích pháp thuật thương tổn cũng sử dụng địch nhân giảm tốc độ 99%. thuấn phát hình pháp thuật thời gian c u ậ t đ ồ năm giây tiêu hao điểm ma lực giá trị kỹ năng b hàn băng đông lại y sở tạo vận dụng hàn băng chi lực đem địch nhân đông lại khiến cho năm giây bên trong không cách nào phóng thích toàn bộ kỹ năng pháp thuật không cách nào sử dụng vật phẩm đến tiếp sau bị băng xương hệ pháp thuật thương tổn n ă thuấn phát hình pháp thuật thời gian cột độ ba i â y tiêu tan năm mươi điểm ma lực kỹ năng bốn trời đông giá z đen chuyển kỳ cấp cầm c h ú Ý sợ tạo vận dụng băng xương chi lực làm cho lạnh giá hàng lầm thế giới sử dụng một mươi trong phạm vi tất cả sinh vật sở hữu kiến trúc tiến nhập đông lại trạng thái mỗi g i â y chịu đến hai mươi lớn nhất hp độ bền ma pháp thương tổn duy trì liên tục năm giây ngâm sướng tám giây thời gian cột độ hai mươi b ố giờ tiêu hao một mươi điểm mở v giá trị liệt diễm cự long ỵ sủ cấp tám mươi kim cương cấp lính chủ hp năm mươi năm trăm nghìn áo thuật cự long ỵ sủ cấp tám mươi kim cương cấp l ĩ n h chủ hp năm mươi nghìn năm trăm n g h ì n bang sương hỏa diễm áo thuật tam đại nguyên tố ba con lẹ và tám mươi kim cương cấp l ĩ n h chủ sáu trăm linh nghìn năm trăm n h n g h n năm trăm n g h n hp nắm giữ truyền kỳ cấp cấm chú cự long sau khi chết còn có nhất định sát s u ấ t biết sống lại những tin tức này cùng nhau r ũ n g mánh vào tô tận trong đầu làm cho tô t ậ n đồng tử hơi co rút lại theo bản năng nắm chặt trong tay phát trượng bất quá càng làm cho hắn kinh ngạc sự t ì n h cũng là cái này ba con tên cự long đều có chứa tu theo ba con cự long chuyển tam giác tư thế đem tô tẫn vây quanh ở trung tâm bất quá lại không có chủ động khởi xướng công kích tựa hồ là đang đánh giá tô tẫn tay bị sở tạ chi thủ cùng ỷ sở tạ chi vĩ t h ừ a này cơ hội tô tẫn liền bắt đầu cấp tốc suy nghĩ vừa rồi hiện lên trong đầu nghi vấn tại sao phải xuất hiện ba con cự long vì sao ba con cự long thuộc tính theo thứ tự là băng xương á o thuật cùng hòa diễm cái này ba con cự long cùng ỷ sở tạ có quan hệ gì truyền thuyết c h i long ỷ sụ là nắm giữ liệt diễm cùng ảo thuật cự long bất quá cái này vong linh cự long nhìn một cái rõ ràng liền nắm giữ tinh cường đại băng xương chi lực cái này có chút không phù hợp ỷ sợ tạ truy nhưng kết hợp vong linh cự long t ê n này băng xương c h i lực có thể là ỷ s ở tạ biến thành vong linh cự long phía sau nắm giữ lực lượng tô t ậ n ánh mắt lấp lóe trong lòng có một chút liên quan tới ba con cự long suy đoán lẹ vìn từng nói qua ở một trăm sáu mươi năm trước ỷ s ở tạ c h i khu hóa thành một con quái vật từng ở chư thần trên đại lục nhấc lên một hồi hảo kiếp nếu như ta không có đoán sai con quái vật này phải là hóa thành vong linh cự long ỷ s ở tạ từ đang nằm ở giảm xuống bên trong thực lực trạng thái đó có thể thấy được đã từng vong linh tri long ỷ sợ tạ khẳng định sở hữu truyền kỳ cấp trở lên thực lực thực lực như vậy hoàn toàn có thể nhấc lên một hồi hảo kiếp mà đổi thành b trong đó thân người có ý sở tạ phần lớn lực lượng thân người ở không biết lực lượng dưới tác dụng bị sống lại thành vong linh cự long ý sở tạ cũng là bởi vì này ý sở tạ nắm giữ khi còn sống chưa từng nắm giữ băng xương tri lực vong linh cự long ý sở tạ hay bởi vì nguyên nhân không biết thực lực bắt đầu giảm xuống từ truyền kỳ cấp khởi bức cự long biến thành bây giờ giá dấp tô t ậ n suy đoán nguyên nhân này khả năng cùng mặt khác hai con cự long có quan hệ rất có thể là đem lúc còn sống liệt diễm cùng áo thuật lực lượng nước ra đi ra mới đưa đến thực lực đại giảm nghĩ tới đây tô t ậ n ánh mắt cũng biến thành bột phát lăng lệ nếu như muốn bắt được hoàn chỉnh ỵ sở tạ chi khu như vậy có thể phải đánh bại cái này bà con cự long tô t ậ n ở thầm nghĩ trong lòng hứng đúng lúc này vong linh cự long ỵ sở tạ chi khu hướng phía tô tẫn phát ra một tiếng gầm gọi đó cũng không phải ở hướng tô tẫn khởi sướng k ê u khích mà là tại cùng tô tẫn giao lưu bởi vì ở học được cự long liệt diễm thời điểm t ô tẫn tự động nắm giữ long ngữ sở dĩ hắn nghe hiểu được cái này rít lên một tiếng ý tứ người thừa kế người rốt cuộc đã tới t ô tẫn nghe vậy hai mắt sáng lên bất quá không đợi hắn mở miệng nói chuyện vong linh cự long ỵ sợ tạ liền tiếp tục phát sinh rít lên một tiếng người y đổ đến ta đã biết được muốn thu được ỵ sợ tạ chi khu duy nhất phương pháp chính là đánh bại chúng ta ngươi chỉ có một lần cơ hội nếu như ngươi thất bại như vậy chúng ta cầm đến trở về trên tay ngươi thủ cùng vĩ vừa dứt lời một đạo gợi ý của hệ thống thanh âm liền ở t ô tẫn vang lên bên t a i hệ thống nhiệm vụ tu ỵ sợ tạ thở dài tiến độ đã đổi mới xin chú ý kiểm tra tôi tẫn lập tức nhìn phía cơ c ơ hệ thống nhiệm vụ tiến độ đổ đổi mới vòng thứ ba đánh bại cự long nhiệm vụ đẳng cấp truyền thuyết nhiệm vụ miêu tả ở quy định thời hạn bên trong đánh bại trước mắt ba con cự long có thể có được ý sở tạ chi khu cờ thưởng ý sở tạ chi khu nhiệm vụ thời hạn một giờ nhiệm vụ thất bại nghiêm phạt mất đi ý sở tạ chi thủ cùng ý sở tạ chi vĩ nhiệm vụ ngưng hẳn nhìn nhất mới nhiệm vụ tôi tẫn ánh mắt lấp l ó trong vòng một giờ đánh bại trước mắt ba con cự long tháng thì thu được ý sở tạ chi khu thất bại thì vứt bỏ phía trước lấy được toàn bộ nhiệm vụ ngưng hẳn ý vị này tôi tẫn đem không có bất kỳ đường lui tôi tấn khỏe miệng hơi hơi nhét lên trong ánh mắt không có một tia một hào hiếp ý chỉ có bộc phát ngang dương c h i ế n ý ba con cự long nếu như giết hết lời nói đồ long giả danh sưng cũng nên thăng cấp a tôi tấn đem vật cầm trong tay hắc viêm c ă n g cái t r ư ờ n g hoa chật trực tiếp độc thủ chương hai trăm linh năm đồ long chi chiến đánh bại á o thuật cự long phía sau chương hai trăm linh năm đồ long chi chiến đánh bại á o thuật cự long phía sau tôi tấn đầu tiên là đem đầu đỉnh danh sưng đổi thành đồ long giả toàn thân nhất thời nhiều một khí thế làm người sợ hãi cũng triệt tiêu mất ba con cự long trên người long u mang tới rất nhỏ kinh sợ hiệu quả tuy là cấm kỵ pháp sư danh s ư n g đối với phóng thích cấm chú có không tầm thường thương hại tăng thêm nhưng t ô tẫn minh bạch trận chiến đấu này chính mình sẽ không có cơ hội phóng thích cấm chú cho dù là ngâm sướng thời gian ngắn nhất cấm chú cũng cần bốn năm giây ngâm sướng thời gian thời gian này đầy đủ ba con cự long giết chết tô tẫn vài chục lần đổi hết danh s ư n g phía sau tô tẫn ánh mắt đông lại một cái tự h tiêu thiêu đốt n ộ diễm l ử a cháy hừng hực nhất thời từ tô tẫn trong ánh mắt tuôn ra cấp tốc đem tô tận thân thể quân vòng hỏa diễm nóng rực leo lên hấp viêm trợ tiêm nám đen pháp trượng nhìn qua cực kỳ bất phàm lúc này tô t ấ n ma pháp công kích lực trải qua song trọng g ấ p bội đã tiếp cận năm vê đốt đại quan hống ngao vong linh cự long ỵ sở tạ dường như đã nhận ra tô t ấ n khí thế biến hóa vội vàng phát sinh rít lên một tiếng tiếng này rít gào càng giống như là tấn công càn lệnh liệt diễm cự long cùng áo thuật cự long nghe được tiếng gầm gừ phía sau lập tức hướng tô t ấ n phát khởi tiến công mà vong linh cự long cũng theo sát phía sau hướng tô t ấ n phun ra một đạo lạnh thấu xương l o n g tức áo thuật hồng t h ủ liệt diễm hô hấp vang xương thổ t ứ c ba đạo bất đồng màu sắc long tức từ ba cái phương hướng bất đồng hướng phía tô tẫn công kích mà đến tô tẫn đồng tử hơi co rút lại hắn không nghĩ tới cự long công kích đến mức như thế cấp tốc t h i ể m hiện thuật quan g ảnh t h i ể m t h ư ớ c tô t ấ n thân ảnh trực tiếp tiêu thất ở giữa không trùng xuất hiện ở trong rừng rậm đối với tô t ấ n mà nói ở trên trời cùng cự long đối chiến không phải một ý kiến hay nếu như triển khai không chiến như vậy trên mặt đất hải cốt quân đoàn có thể phát huy tác dụng biết nhỏ vô cùng tô t ấ n giờ d ờ ts cũng sẽ nhận lớn vô cùng hạn chế sở dĩ phải đem cự long dẫn xuống tới quả nhiên ba con cự long thấy tô t ấ n xuất hiện trong rừng rậm liền trực tiếp đi xuống phi tập kích mà đến hải cốt quân đoàn công kích ba từng cái nhỏ bé thương tổn trị số từ ba con cự long đầu đỉnh phiêu khởi bất quá rất nhanh thì bị cự long cường hãn sinh mệnh năng lực khôi phục trò triệt tiêu mất ba con cự long tốc độ phi hành cũng nhận được nhất định ảnh hưởng cứ việc hải cốt quân đoàn công kích tạo thành thương tổn hết sức có hạn nhưng chỉ hoãn một bộ phận thời gian trận chiến đấu này tô t ấ n mới là chủ yếu d ở tờ ép vị hai cốt quân đoàn là dùng để kéo dài thời gian cùng hấp dẫn cự long chú ý lực công cụ tô t ấ n ánh mắt nghiêm nghị trong tay hắc viêm mạnh đến huy động cổ thần tiếp xúc một con lớn xúc tua từ tô t ấ n trước người đột nhiên trôi ra hướng phía đâm đầu vào cự long hung hăng trục được ba mươi ba một nghìn năm trăm ba mươi tám chín một cái đỏ thám thương tổn trị số từ vong linh cự long đầu đ ỉ n h phiêu khởi nó một phần tư hp bởi vì mãn cấp cổ thần tiếp xúc kèm theo giảm tốc độ hiệu quả lúc này vong linh cự long tốc độ đột nhiên trật lại bất quá liệt diễm cự long cùng áo thuật cự long vẫn là khí thế hung hăng hướng tô t ấ n bay tới tô t ấ n không có dừng lại công kích động tác trong miệng cấp tốc độc lên tối tăm khó h i ể u chú ngự không ba giây ngâm sướng thời gian thoáng qua rồi biến mất cực hiệu hủy diệt viêm bạo một phát màu đỏ thấm lớn đại hỏa cầu phút chốc từ trượng tiêm phúng ra ngoài gào thét mệnh trung áo thuật cự long vâng ba. Khoảng cách gần như vậy công kích, cự căn bản là không có cách áo tránh như thuật không Hủy gần lòng bản nẻ. vậy diệt là đáng tiếc t ô t ậ n ở thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc bằng vào hắn lúc này ma pháp công kích nhất chiêu cực hiệu hủy diệt viêm bạo bảng thương tổn là một triệu rưỡi nhưng là bởi vì áo thuật cự long phòng ngự ma pháp quá cao duyên cớ liền một phần ba thương tổn đều không thể đánh ra nếu có thể nhất chiêu miệu sát áo thuật cự long như vậy đối với tô tận phía sau chiến đấu mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt đúng lúc này liệt diễm cự long cả người buộc phát ra hỏa diễm nóng rực tiếp lấy liền hướng tô tận sung phong mà đến khói thuốc súng sung phong nóng bỏng hỏa diễm trực tiếp đem dọc đường cây cối đều lấp lóe trực tiếp sử dụng tiền hiện thuật ba con cự long công kích hắn nhất chiêu đều không tiếp nổi quang ảnh tiềm thức tô t ấ n xuất hiện ở ba con cự long phía sau né tránh hết liệt diễm cự long lần này công kích m ã n cấp thiểm hiện thuật dịch chuyển vị trí khoảng cách là một trăm m thời gian c u ậ t độ là một phẩy sáu giây điều này làm cho tô t ấ n thao tác không gian biến đến phi thường lớn bởi vì tô t ấ n thoáng hiện thời cơ tương đối cực h ạ n sở dĩ liệt diễm cự long không có phản ứng không gian trực tiếp đụng vào trên mặt đất dầm dầm dầm ba một hồi kịch liệt tiếng oanh minh vang lên toàn bộ mai cốt chi địa đều nhờ vào lần này va chạm sinh ra chấn động hai cốt quân đoàn không ít khô lâu trực tiếp bị đánh chết m á n h liệt hỏa diễm từ liệt diễm cự long long khu bên trên v y r a đốt toàn bộ héo rũ rừng rậm ngọn lửa hừng hực nhất thời lan tràn ra mấy hơi thở võ thuật héo rũ xâm lâm thành vì một mảnh hỏa diễm rừng rậm trước giải quyết lượng máu không nhiều áo thuật cự long sẽ giải quyết liệt diễm cự long sở hữu sống lại năng lực vong linh cự long phóng tới cuối cùng đến giải quyết tô t ậ n ánh mắt lấp lóe trong lòng định x o n g chiến lược chỉ thấy tô t ậ n huy động trong tay h ắ c viêm lần thứ hai h ư ớ n g phía áo thuật cự long lần thứ hai phát khởi công kích t ự c hiệu bạo viêm thuật chỉ một thoáng một phát nóng rực hỏa cầu từ hát viêm trượng tiêm bắn ra á lập tức từ trong miệng phun ra một đạo áo thuật hồng thủy sinh hồng sắc hỏa cầu cùng màu xanh t h ẳ m áo thuật hồng thủy trên không trung đụng đụng vào nhau bạo viêm mưu toan thôn v ẻ áo thuật hồng thủy nhưng áo thuật hồng thủy cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém cùng hỏa diễm trên không trung rằng có không nghỉ trong lúc nhất thời sinh hồng sắc cùng màu xanh t h ẳ m trở thành mảnh thiên điệu này chủ sắc điệu v à n h ba v à n h ba v à n h ba. ba tiếng nổ kịch liệt liên tiếp vang lên mai cốt chi đ ị a u hữu ám bầu trời đều nhờ vào lần này va chạm mà biến đến sáng rất nhiều rằng có không nghĩ sao tô tẫn nhân cơ hội nhìn phía mặt khác hai con cự long liệt diễm cự long đang chuẩn bị từ dưới đất lần nữa cất cánh. vong linh cự long thì vẫn là nằm ở giảm tốc độ trong trạng thái bất quá hp đã khôi phục hơn năm vạn không lâu sau nữa là có thể trở về đấy t ô tận thấy thế ánh mắt đông lại một cái hắn biết không có thể kéo dài nữa bằng không phía trước công kích biết toàn bộ hồn g phí rơi tôi tận cấp tốc huy động trong tay phát trượng hắc viêm đạn một phát từ nước sơn hắc hỏa diễm bao quanh hỏa cầu lấy lôi đ ỉ n h chi thế hướng phía áo thuật cự long bay đi bởi vì là t u ấ n phát hình pháp thuật áo thuật cự long căn bản không có quá nhiều phản ứng thời gian chờ đến hát viêm bắn ra hiện tại nó trong tầm mắt thời điểm hai người khoảng cách đã không đủ trăm mét áo thuật cự long theo bản năng dùng hai cánh bảo vệ thân、thể. màu xanh thẳm hai cánh giống như một mặt cái khiên đem áo thuật cự long bảo vệ đen nhánh h ỏ a cầu trực tiếp trúng đích áo thuật cự long rộng l ư ơ n cánh h ỏ a d i ễ m nóng rực ở trên cánh lưu lại một đạo nám đen ân ký 1031-4 m ộ t cái đỏ tươi thương tổn trị số từ áo thuật cự long đầu đỉnh p h i ê u khởi trực tiếp thanh không hát v ề của nó cuối cùng là giải quyết một cái cái này cũng chỉ thừa lại hai cái tô tẫn khỏe miệng hơi hơi nhích lên bất quá cái này lau nụ cười rất nhanh thì biến mất bởi vì hắn theo dự liệu đại bạo cùng thăng cấp gợi ý của hệ thống thanh â m đều chưa từng xuất hiện ở tô tẫn theo dự liệu sau đó áo thuật cự long biết rất rơi xu tôi vẫn biết thu được rộng lượng kinh nghiệm t h ă n g cái một hai cấp nhưng mà những thứ này cũng không có phát sinh vào thời khắc này đột nhiên xảy ra d ị biến hp thanh trừ sạch sẽ á o thuật cự long thân thể hóa thành trạm điểm sáng màu xanh lam sau đó cấp tốc dũng mánh vào đến vong linh cự long trong cơ thể vong linh cự long ủy sợ tạ thân thể nhất thời biến đến không gì sánh được bành trướng tái nhợt khung xương bên trên dài r a lam sắc r a thị tổ chức to lớn cốt rực cũng dài ra khỏi lam sắc rực màng màu ú lam trong linh hồn chi hỏa còn xuất hiện một chút màu xanh thảm tinh mang đồng thời vong linh cự long tu thẹo thuộc tính cũng lấy một cái cấp tốc lên cao trạng thái điên cùng tăng vọn mấy giây phía sau mới chỉ có đình chỉ tăng trưởng thuộc tính này vì sao tô t ấ n nhìn vong linh cự long thời k h ắ c này thuộc tính đồng tử mạnh đến c o rút lại chương hai trăm linh sáu truyền kỳ cấp l ĩ n h chủ ý sở tạ tô t ấ n chương hai trăm linh sáu truyền kỳ cấp l ĩ n h chủ ý sở tạ tô t ấ n lúc này vong linh cự long ý sở tạ đẳng cấp đi tới cấp một trăm cấp bậc vẫn là kìm cương cấp bậc l ĩ n h chủ hv từ sáu trăm l i n đưa lên đến một triệu phòng ngự ma pháp cũng tăng v ọ t một mảng lớn còn lại các hạng thuộc tính cùng kỹ năng trị số đều có hoặc nhiều hoặc ít đề thăng c ủ sở kỹ trung cũng nhiều ra khỏi áo thuật cự long kỹ năng giống như là sử dụng nào đó biến t h â n kỹ năng tình huống chỉ từ bảng sợ kỳ hiệu nhìn lên vong linh cự long ị sợ tạ đã vượt qua ban đầu tà long hạnh đây là hấp thu áo thuật cự long lực lượng sao học xong áo thuật cự long kỹ năng còn có phòng ngự ma pháp cũng do d ệ t mà tăng lên t ô tận ánh mắt lấp lóe cái này biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho hắn cảm thấy có chút vướng tay chân nguyên bản ba con cự long cũng đã rất khó đối phó rồi hiện tại lại xuất hiện một cái ẩn giấu cơ chế nếu như t ô tẫn không có đón sai liệt diễm cự long hp một khi bị thành công nó sẽ dường như áo thuật cự long như vậy bị vong linh cự long cho hấp thu đến lúc đó tôi vẫn phải đối mặt ra hỏa rất có thể chính là hoàn chỉnh hình thái vong linh cự long cũng chính là ở một trăm sáu mươi năm trước n h ấ t lên một hồi hạo kiếp quái vật kinh khủng c h ắ c không được biết xuất hiện ở đây ba con cự long còn phân biệt có lệ diễm băng xương cùng áo thuật lực lượng cái này tuyệt đối không phải vừa khớp cái này nhiệm vụ không có để cập nước chạy phải là trước phải đánh bại mặt khác hai con cự long lại đánh bại hoàn toàn hình thái vong linh cự long a chỉ có như vậy mới có thể thu được hoàn chỉnh ỵ sở tạ chi khu nếu như trước giờ đánh chết vong linh cự long e rằng t i ệ u không được đến hoàn chỉnh ỵ sở tạ chi khu Đang ở tô tấn suy tính sát na, tấn tính long liền hướng lấy tô tấn lần nữa ở tô sát liệt tô phát lấy suy diễm cự khói ở i xung phong. h k thuốc súng sung phong đỏ ngầu h ỏ a diễm r ừ n g như áo giáp vậy đem liệt diễm cự long báo khỏa kinh người nhiệt độ cao làm cho héo rũ trong rừng rậm sớm đã chết héo cây khô hóa thành đen nhánh than cốc cộng thêm phía trước trận kia hỏa hoạn lớn như vậy héo rũ rừng rậm lúc này đã nhiều hơn từng mảnh một đầy than cốc đất trống khói thuốc súng sung phong là không có, có thời gian quật đổ kỹ năng mỗi một lần sử dụng biết tiêu hao mười phần trăm lớn nhất hp bất quá tiêu hao như thế đối với cự long như vậy năng lực khôi phục mạnh nổ chủng tộc mà nói chính là mưa bụi nhìn xung phong mà đến liệt diễm cự long tô t ấ n không chút hoang mang địa tương hắc viêm để ngang trước ngực ở liệt diễm cự long gần công kích được tô t ấ n sana tô t ấ n hai mắt hiện lên một đạo tinh quang đem vật cầm trong tay pháp trượng chuyển động chín mươi độ cực hiệu kháng cự hỏa hoàn một khí thế làm người sợ hãi từ tô t ấ n trên người lan ra kèm theo khí thế cùng xuất hiện còn có một đạo nóng rực sóng lửa dầm dầm dầm ba nóng rực sóng lửa sen lẫn một cỗ to lớn lực bài xích hướng phía bốn phương tám hướng tịch quần y xung phong mà đến liệt diễm cự long trực tiếp bị này c ủ mạnh mẽ lực bài xích cho văng da đỏ ngầu sóng lửa gầm thét đem thét đem thôn phệ. một cái đỏ tươi thương tổn trị số từ liệt diễm cự long đầu đỉnh phiêu khởi trực tiếp mang đi nó một nửa hp thực hiệu kháng cự hỏa hoàn thương tổn loại hình là chân thực thương tổn dùng để đối phó những thứ này ra dày thịt béo quái vật là ở thích hợp bất quá kỹ năng liệt diễm cự long to lớn kia long khu giống như một k h o ả đạn pháo giống nhau té bay ra ngoài tiếp lấy nặng nề g h mà đập xuống đất văng lên nhất địa bụi nhìn rơi xuống đất liệt diễm cự long, long sau khi đánh bại t ô tất liền muốn đối mặt càng tăng mạnh hơn linh cự long ỵ sơ tạ cùng với vội vội vàng vàng nên chiến không bằng trước giờ làm tốt chuẩn tính toán thời gian vong linh lớn giảm tốc độ hiệu quả cũng mau phải biến mất phải mau nhanh nối liền hơn nữa ở hoàn toàn thể vong linh cự long hàng lâm phía trước tích góp từng tí một chí ít năm cái xúc tua mới được tô t ấ n ánh mắt lấp lóe trong lòng có kế hoạch cổ thần g i a n dậy là biết căn cứ xúc tua số lượng mà biến hóa kỹ năng xúc tua số lượng càng nhiều như vậy tạo thành thương tổn thì cũng càng cao chỉ cần tràng diện bên trên sở hữu năm cái trở lên xúc tua như vậy thì xem như là sau đó phải một mình đối mặt chuyển kỳ cấp lính chủ tô tẫn cũng không sợ nghĩ tới đây tô tẫn lập tức giơ tay lên bên trong hát viêm cổ thần tiếp xúc ùng ùng lại là một căn to lớn xúc tua dưới đất trụi lên dưới sự chỉ huy của tô tẫn cái này chỉ xúc tua hướng về còn ở vào giảm tốc độ trạng thái vong linh cự long hung hăng đánh ra đi 1 5 6 n g m ứ c ba một cái đỏ tươi thương tổn trị số từ vong linh cự long đầu đ ỉ n h phiêu khởi vong linh cự long lần thứ hai tiến nhập giảm tốc độ trạng thái 90 giảm tốc độ hiệu quả đủ làm cho vong linh cự long hành động đình trệ muốn công kích tô tẫn chỉ có thể dựa vào viễn trình công kích quả nhiên p h ẫ n nộ vong linh cự long lúc này liền hướng phía tô tẫn phun ra một cái bằng xương thổ tức t ô tẫn sắc mặt không thay đổi sử dụng thiểm hiện thuật dễ dàng quay mũi công kích sau đó t ô tẫn liền vẫn duy trì như vậy trạng thái một bên k h ô n g chế được liệt diễm cự long lượng máu một bên k h ô n g chế được chạm tay số lượng không cho liệt diễm cự long quá sớm chết Bằng không không có bất kỳ chuẩn bị tô tẫn đang đối mặt một con ít nhất là chuyển kỳ cấp khởi bức cự long lúc biết rơi vào phi thường cục diện bị động chờ đến xúc tua số lượng đến năm cái sau đó t ô tẫn trực tiếp nâng lên p h á p trượng hướng phía liệt diễm cự long phóng ra một cái cực hiệu bạo viêm thuật bảy trăm bốn mươi ba bốn mươi mốt một cái tổn thương thật lớn trị số ở liệt diễm cự long đầu định phiêu khởi trực tiếp thanh khống liệt diễm cự long so với áo thuật cự long cũng không có cao như vậy phòng ngự ma pháp tổ h tính sở di tạo thành ma pháp thương tổn tự nhiên cao hơn nhiều liệt diễm cự long hv bị thanh không phía sau cùng phía trước áo thuật cự long tình trạng giống nhau như lúc chỉ thấy liệt diễm cự long hóa thành mãn thiên xích điểm sáng màu đỏ cấp tốc tràn vào vong linh cự long trong cơ thể vong linh cự long ỷ sợ tạ thân thể tiếp tục bành trướng thêm một vòng biến đến vô cùng to lớn bây giờ hình thể là lúc mới đầu gấp ba có thừa lam sát huyết nhục tổ chức giới nhiều hơn có chút hồng sắc văn lộ rộng lớn trên cánh cũng bị dính vào một tầng nhàn n h ạ t hồng sắc đ i ề u này làm cho vong linh cự long y sợ tạ nhìn qua càng giống như vật còn sống giống nhau thời khác này vong linh cự long tu theo lại cũng nhìn không ra phía trước quất long gián g dấp giống như là một cái uy phong lẫm lẫm cự long toàn thân tràn đầy nồng nặc long uy to lớn long rực che khuất bầu trời thuận miệng phun ra một n g ụ m long tức đều mang nhiệt độ cao rừng rực c u n g khiếp người lạnh hai loại tương trùng thuộc tính ở vong linh cự long y sợ tạ trên người lại có vẻ không gì sánh được hòa hợp cùng lúc đó tô tận trước mắt cũng xuất hiện bây giờ vong linh cự long y sợ tạ t h u tính vong linh cự long ỵ su đẳng cấp một trăm hai mươi cấp cấp bậc truyền kỳ cấp loại khác l ĩ n h chủ công kích ba trăm năm mươi chín bốn trăm hai mươi ba tám trăm chín mươi chín năm mươi tám phòng ngự vật lý một phòng ngự ma pháp một năm trăm h h ma lực giá trị một trăm l i n một triệu kỹ năng vong linh c h i khu trời đông giá rét hàng lông kỹ năng còn muốn phải thêm bên trên thuật cùng liệt diễm c ả c kẽ kỹ năng số liệu tiền v ẫ n có nơi đây liền không nước t ô t ấ n nhìn trước mắt rực rỡ hẳn lên vong linh cự long đồng tử mạnh đến có rút lại một trăm hai mươi cấp truyền kỳ cấp lĩnh một vạn hp một vạn trở lên song kháng bởi vì không có thế giới bột thêm được sở dĩ vong linh cự long ỵ s ở tạ ở một ít trên thuộc tính là không có có tồn chủ vong linh mạnh nhưng đối với bây giờ tô t ấ n mà nói vẫn là một tòa khó có thể trèo cao sơn tô t ấ n trên mặt anh tuấn đầu tiên là trở nên có chút ngưng trọng t r ậ t lại xuất hiện vẻ hưng phấn màu sắc đúng vậy hưng phấn Chuyên cấp chủ, nếu như đánh bại lời của nó, vô hạn lực cấp cận chi khu, cũng có được. linh như đánh hạn hỏa lạnh không lạnh. khu, thể nếu đầu nó, tăng lên kỳ tiếp lời làm làm bại tới giảm đã bớt, bắt tạ Dựa vô sẽ sở sợ loại tâm tình này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở tô tận trên người dù cho biết mình có thể sẽ t h u a tô tẫn cũng muốn thử một lần chương 207. kinh khủng sinh mệnh năng lực khôi phục ác ma chương 207, kinh khủng sinh mệnh năng lực khôi phục ác ma hướng ba khôi phục thực lực đến chuyển kỳ cấp vong linh cự lòng ị s ở tạ hướng phía tô tẫn phát sinh rít lên một tiếng n g ư ơ i thừa kế chỉ cần ngươi đánh bại ta liền có thể được thứ ngươi muốn nếu như bị ta đánh bại như vậy ngươi làm mất đi sở hữu tô tẫn nghe vậy không có cảm thấy ngoài ý muốn đây mới là lần này nhiệm vụ chân chính khảo nghiệm Cùng một con truyền kỳ cấp cự long linh chủ một mình đấu tô t ấ n không do dự lập tức huy động trong tay p h á p trượng cổ thần gian dạy một đoàn không thể diễn tả hắc ảnh xuất hiện sau l ư n g tô t ấ n nhìn như cùng tô t ấ n khoảng cách thập phần tiếp cận kỳ thực hai người cách một đạo không thể vượt qua bình t h ư ớ n g ngay sau đó trải rộng héo rũ chi sâm chính giữa năm con xúc tua đồng thời hướng phía vong linh cự long ỵ sở tạ mạnh đến đánh ra đi Hiu hiu hiu hiu hiu. 5 tua thật tua con súc cao lên dơ chỉ thấy vong linh cự long ỉ sở tạ hơi ngửa về đằng sau bắt đầu trận mãnh liệt vô tre khuất bầu trời hai cánh một cô mãnh liệt bạo phong đột nhiên từ trong hư không xuất hiện bạo phong vây quanh vong linh cự long ỉ sở tạ hình thành một đạo nguy nga lòng quyên phong toàn bộ héo rũ rừng rậm còn sót lại cây cối nhất thời bắt đầu lay động phản phất lúc nào cũng có thể bị thổi ngã huyền phù ở giữa không trung tô tẫn lúc này trên người pháp bảo cũng bị bạo phong thổi bay phất phối đủ để thấy rõ trận này bạo phong có bao nhiêu mãnh liệt năm con xúc tua chung hai con từ tấn công ngay mặt vong linh cự long ỵ sở tạ xúc tua trực tiếp bị báo hỏng thổi ra thổi ra công kích vô hiệu hóa. mặt khác ba con s ú c tua lại là hung hăng phát ở tại vong linh cự long ỵ s ở tạ lòng khu bên trên ba trăm ba mươi ba một nghìn tám mươi ba bốn mươi bốn một nghìn một trăm ba mươi tám bốn một nghìn một trăm ba mươi bốn năm hai n h ì n ba m ư n n ă h a nghìn ba h a n g ba đạo trần m u ộ n đánh ra tiếng vang lên ba cái đỏ tươi thương tổn trị số từ vong linh cự long ỵ s ở tạ đầu đỉnh phiêu khởi chỉ bất quá ở sinh mệnh khôi phục trị số trước mặt lần này cổ thần dân dạy thương tổn có chút không đáng chú ý hai trăm ngàn sinh mệnh khôi phục như thế ngoại hạng sao dù cho chỉ là truyền thuyết chi long ỵ s ở tạ một cái vị trí biến thành cũng có thực lực mạnh như thế như vậy thời kỳ toàn thịnh truyền thuyết chi long ị sở tạ đến cùng mạnh bao nhiêu tô t ậ n ánh mắt lấp l ó lần này cổ thần dân dạy bởi vì chỉ có ba con xúc t u a công kích sở dĩ chỉ đánh hơn ba trăm ngàn thương tổn nhưng mà vong linh cự long ị sở tạ sinh mệnh khôi phục trị số là mỗi dây hai trăm ngàn ý vị này tô t ậ n lần này cổ thần dân dạy chỉ tạo thành mấy trăm ngàn điểm tổn thương đổi thành tỷ lệ phần trăm đại khái là một phần trăm bộ dạng hơn nữa từ vong linh cự long tu theo bộ dạng đến xem cổ thần dân dạy giảm tốc độ cũng không có ảnh hưởng đến nó nhiều lắm tiến gia thành truyền kỳ cấp nó có so với kim cương cấp mạnh hơn trạng thái kháng tính không đợi tô t ấ n suy nghĩ càng nhiều vong linh cự long liền hít một hơi thật sâu sau đó hướng phía tô t ấ n phun ra một đạo hồng lam trồng chất long tức hòa d i ệ m nóng rực cùng m á n h liệt á o thuật hồng thủy hướng t ấ n vào tới hủy diệt long tức đây là ỷ s ở tạ lúc còn sống chiêu bài kỹ năng một trong bị ỷ s ở tạ chi khu biến thành vòng linh cự long s ở kế thừa t h i ể m hiện thuật tô t ấ n không do dự không có giống phía trước như vậy cố ý tạp thời gian giao kỹ năng mà là trực tiếp hướng khoảng cách một trăm m ở địa phương núi t h o á n hiện qua ảnh tiềm thức tô tẫn thân ảnh tiếp lấy xuất hiện ở vòng linh cự long ỷ sợ tạ phía bên phải ủy diệt long tức mặc dù không có công kích được tô tẫn nhưng công kích được trên mặt đất hải cốt quân đoàn trước đó không lâu còn đuổi theo người chơi chém hải cốt quân đoàn ở hủy diệt long tức trước mặt yêu ớt cùng một trang giấy giống nhau trực tiếp hóa thành cho bụi tiêu thất ở trong thiên địa đen nhánh đại địa bữa trước lúc nhiều từng đạo ảm đạm vết thương long tức đến mức không có một ngọn cỏ tô tẫn thấy thế nhữ mày sau đó tiếp tục hướng vong linh cự long ủ sợ tạ phát khởi công kích công kích không thể ngừng xuống tới một khi dừng lại như vậy vong linh cự long ủ sợ tạ rất nhanh thì có thể trở về đầy máu số lượng đến lúc đó tô tẫn sẽ rơi vào tuyệt đối bị động hoàn cảnh cổ thần tiếp x chỉ một thoáng một con to lớn xúc tua dưới đất trôi lên tiếp lấy hướng vong linh cự long tu theo hung hăng đánh ra đi lần này công kích tương đối đột nhiên vong linh cự long ỵ sở tạ cũng không có phản ứng kịp bị cự đại xúc tua kết kết thật thật đánh vào l o n g khu bên trên ba một nghìn năm trăm ba mươi mốt hai bởi vì cổ thần tiếp xúc làm ã n cấp nguyên nhân thương tổn muốn so chỉ có hai cấp cổ thần g i a n dạy cao không ít lúc này kéo rũ trong rừng rậm đã xuất hiện sáu con xúc tua muốn đối phó song kháng hơn vòng linh cự long ỵ sở tạ tô tẫn pháp thuật dòng chung chỉ có thương tổn, loại hình vì chân thực tổn thương kỹ năng dễ dùng Các ám tinh linh vong ư ơ n g kèm t h e h hồn ế p n c ô kích đặc hiệu hiệu quá tốt, chỉ bất quá cần chúng mục hiệu hiệu tiêu quả quả tốt, bất linh ầ n pháp thuật m ớ có thể h gây ra. ố g Vong n l i cự long ị sợ tạ phát sinh một tiếng rít gào chầm chầm sau đó chấn động lấy hai cánh hướng tô t ậ n phát khởi s u n g phong cự long s u n g phong vong linh cự long ị sợ tạ to lớn long khu hóa thành một đạo c h ó i mắt lưu quang lập tức xuất hiện ở tô tận trước mặt cùng phía trước cổ thần d a n dạy giống nhau cổ thần tiếp xúc kèm theo giảm tốc độ hiệu quả đối với hiệu quả của nó không rất rõ ràng thậm chí có thể nói không có lúc này vong linh cự long ỵ sợ tạ tốc độ đã đến gần vô hạn với không gian dịch chuyển vị trí đạt tới xung phong loại kỹ năng tốc độ cực hạn t ô tẫn phản ứng lại lúc sau đã có chút muộn vong linh cự long ỵ sợ tạ cái kia thân thể cao lớn đưa cho t ô tẫn như núi cao cảm giác c á c bách khí lãng manh liệt trong nháy mắt tuân hướng tô tẫn muốn đưa hắn hoàn toàn thôn vệ t ô tẫn ánh mắt đông lại một cái hắn không có tuyển trạch sử dụng thiện i ề m t h u ậ t chạy trốn mà là đem pháp trượng để ngang trước ngực cực hiệu kháng cự h ò a hoàn t ô tẫn không khí bốn phía đột nhiên trầm xuống sau một khắc một đạo nóng bỏng sóng lửa sen lẫn bánh liệt lực bài xích hướng bốn phía tịch quyển đi đứng nguy trự xào chính là vong linh cự long ỵ sợ tạ hai cái đỏ tươi thương tổn trị số từ vong linh cự long ỵ sợ tạ đầu đ ỉ n h phiêu khởi cái thứ nhất là cực hiệu kháng cự hỏa hoàn thương tổn thứ hai là nhớp hồn công kích đặc hiệu tạo thành m ộ ư ơ i phần trăm lớn nhất hp chân thực thương tổn m ạ n h liệt lực bài xích đưa nó cái tiết như núi lớn long khu bắn ra chừng m ộ ư ơ i thước h o ả n g cách cực hiệu kháng cự hỏa hoàn không chỉ có tạo thành không tầm thường thương tổn cũng thành công trợ giúp tô t ậ n hóa giải được lần này công kích bất quá tô t ậ n cũng không có quá mức lạc quan vong linh cự long ỵ sợ tạ có kỹ năng thập phần phong phú đến bây giờ còn có hơn m ư ơ i kỹ năng không có phong thích trong đó đủy thiên diệt địa công chú, một bộ này kỹ năng đánh tiếp dĩ nhiên chỉ đánh rất rồi nó một mươi hai lượng máu kinh khủng như vậy lượng máu khôi phục nên không hổ là cấp độ truyền thuyết vũ khí trong nhiệm vụ đ ộ ợ sao tiếp tục như vậy nữa ta nhất định là bị trước dây dưa đến chết cái kia một phương xem ra phải sử dụng ác ma biến thân t ô t ậ n ở thầm nghĩ trong lòng phía trước không có sử dụng ác ma biến thân là cảm giác mình thái độ bình thường dưới lực lượng đầy đủ nhưng là bây giờ xem ra nếu như không tiến hành ác ma biến thân như vậy t ô t ậ n phần thắng sẽ phi thường thấp nghĩ tới đây t ô tẫn trực tiếp sử dụng ác ma biến thân quen thuộc nước sơn hát hỏa diễm từ thâm viên tri giới chúng tuân ra đem t ô tẫn đoàn đoàn bao vây không đến một cái hô hấp võ thuật nước sơn hắc hỏa diễm liền sắp nhập vào tô tẫn trong thân thể á c ma hóa tô tẫn tái hiện nhân gian chương 207. t r h u y ề n kỳ cấp cấm chú trời đông giá z b u ô n g xuống Ý y h ỉ a theo tu chương 207, t r h u y ề n kỳ cấp cấm chú trời đông giá z b u ô n g xuống Ý y h ỉ a theo tu cảm thụ được toàn thân tràn đầy lực lượng cường đại tô tẫn khỏe miệng hơi hơi nhét lên gấp năm lần thuộc tính tăng phúc không chỉ có riêng ý nghĩa thương tổn đề thăng gấp năm lần mà là toàn phương diện thuộc tính đề thăng gấp năm lần thuộc tính tăng phúc cộng thêm n h i ế hồn chân thực thương tổn coi như là truyền kỳ cấp khác cự long linh chủ ta cũng giết cho người xem tô tận ánh mắt đông lại một cái lập tức giơ tay lên bên trong hát viêm cổ thần tiếp xúc vê anh lại là một căn to lớn xúc tua dưới đất chui lên vong linh cự long ủy sợ tạ phía trước ăn qua một lần thua thiệt sở dĩ lần này phản ứng hết sức nhanh chóng bay thẳng đến dưới đất chui lên xúc tua phun ra một đạo hủy diệt long t ứ c hồng lam xen nhau long t ứ c giống như một đem lưới dao sắp bén trực tiếp đâm rách cổ thần tiếp xúc xúc tua cắt thành hai đoạn rơi trên mặt đất không nghĩ tới long t ứ c lại có thể phá hủy xúc tua cái này có chút phiền thức xem ra không thể lại tiếp tục mang xuống phải đánh nhanh thắng nhanh t ô tẫn thấy thế cũng không có lộ ra thần sắc kinh hoàng trong tay pháp trượng tiếp tục huy động cổ thần gian dạy không thể diễn tả cự đại hắc ảnh xuất hiện sau l ư n g tô tẫn trong thiên địa bầu không khí nhất thời biến đến không gì sánh được kiềm nén chỉ một thoáng héo rũ trong rừng rậm lục căn xúc tua đồng thời hướng phía vong linh cự long ị sợ tạ hung hăng vô tới bởi vì cự long báo t á p cùng hủy diệt long tức vẫn còn làm l ệ n h trạng thái vong linh cự long ị sợ tạ chỉ có thể sử dụng những thứ khác kỹ năng tới bảo vệ mình cự long che chở chỉ thấy vong linh cự long ỵ sợ tạnh tạ đến vô cánh, cánh khổng lộ trợn đưa nó toàn bộ bao vây lại nhìn qua giống như là một viên lam sắc viên cầu. n a m ở cựu long tre trở trạng thái vong linh cự long ỵ sở tạ bị sở h ư u thương tổn đều sẽ giảm mất 30%. lúc này sáu con xúc t u a từ sáu cái bất đồng góc độ đồng thời đập vào vong linh cự long ỵ sở tạ trên người 333333 359 312 353 56 351 87 liên tiếp tiếng vang nặng nề vang lên cổ thần dân dạy trực tiếp mang đi vong linh cự long ỵ sở tạ 21% hp cộng thêm phía trước thương tổn lúc này vong linh cự long ỵ sở tạ h. h hạ xuống tới 700 vạn hướng ba chịu đến đả kích trầm trọng vong linh cự long ị sợ tạ thối lui ra khỏi cự l o n g che chở trạng thái hướng phía t ô t ấ n phát sinh một tiếng phẫn nộ giết gạo y sợ tạ gầm giết gạo đưa tới cự đại tiếng gầm từ bốn phương tám hướng hướng phía t ô t ấ n cuốn tới đây là một đạo đủ để rung động linh hồn giết gạo t ô t ấ n chấn động lấy to lớn ác ma chi dực bay kín toàn thân ma lực văn lộ hơi phát quang ma phát miễn dịch hộ thuẫn một đạo ngũ thải tân phân cự đại hộ thuẫn nhất thời xuất hiện ở tô tẫn trước mặt vì t ô tẫn đỡ được lần này gầm thép tiếng gầm công kích y sợ tạ gầm chỉ là một đơn phần khống chế kỹ năng cũng không thể tạo thành thực chất tính thương tổn chờ đến tiếng gầm chầm rãi tiêu thất tô t ấ n lần nữa hướng vong linh cự long ỵ sở tạ phát khởi công kích tối tăm khó h i ể u chú ngữ từ tô t ấ n cuối cùng cấp tốc g ặ p lên không khí chung quanh nhất thời biến đến không gì sánh được c h ầ m thấp c ự c hiệu hủy diệt viêm bạo không chấm ba giây ngâm sướng thời gian thoáng qua rồi biến mất một vệ ánh l ử a chói mắt từ hắc viêm trượng tiêm lòng lánh tiếp lấy một viên to lớn hỏa cầu từ trong hư không bay ra gao thét hướng vong linh cự long ỵ sở tạ nhìn đâm đầu vào lớn đại hòa cầu hùng hán ra trào vê anh nóng bỏng hòa cầu cùng sắc bén long trào đụng đụng vào nhau một đạo bạo tạc một dạng tiếng oanh minh lập tức bất quá ngoài vong linh cự long ị sợ tạ d ự liệu mấy long c h à o dường như không đỡ được cực hiệu hủy diệt viêm bạo công kích không đến thời gian một hơi thở ngọn lửa màu đen liền đem vong linh cự long ị sợ tạ long c h à o hoàn toàn thôn vệ hai trăm linh tám sáu trăm năm mươi năm hai một cái cự đại đỏ tươi thương tổn trị số từ trong hư không phiếu khởi vong linh cự long ị sợ tạ lựa máu trực tiếp hạ xuống một phần năm đồng thời còn rơi vào pháp thuật dễ tổn hại trạng thái đến tiếp sau bị pháp thuật thương tổn đều sẽ đ ể cao bốn mươi ác ma hỗn loạn thương tổn thật đúng là dùng tốt t ô tận thấy thế khỏe miệng không khỏi hơi hơi nhét lên từ biến thân đến, bây giờ còn không đến vong linh cự long ỵ sợ tạ liền chỉ còn lại có tiếp gần một nửa hp nếu để cho thái độ bình thường dưới tô tẫn tới đánh giờ ps thời gian này tuyệt đối phải đề cao vài lần hứng vong linh cự long ỵ sợ tạ phát sinh cầm lên giận dữ chật vũ cánh bay đến giữa không trung thân thể to lớn che ở nửa cái bầu trời héo rũ phía trên vùng rừng rậm lưu động không khí trong nháy mắt này phản g phất đ ộ n g lại giống nhau lượng máu rơi đến phân nửa trở xuống xem ra là muốn thả đại chiêu tô tẫn ánh mắt lấp lóe bất quá cao điệu như vậy phóng thích đại chiêu là khinh thường ta sao tô tẫn khoe miệm hiện lên một vệ cười nhạt chật n â n lên tay trái qu một cổ vô hình lực kéo từ tô t ậ n trong tay phát sinh vong linh cự long ị sợ tạ động tác nhất thời biến đến không gì sánh được cứng ngắc quân vương c h i cầm kèm theo cường đại dẫn lực là nó không cách nào chống cự lực lượng tô tận đưa tay trầm dai nắm chặt không chung vong linh cự long tu tặt lệ t ổ n g lúc thẳng tắp rơi xuống dưới dầm dầm dầm ba cự long cái kia thân thể cao lớn nặng nề mà rơi trong rừng rậm đập ra một cái hố sâu to lớn toàn bộ quá trình tuy là nhìn qua thập phần vốn có phá hư tính nhưng không có đối với vong linh cự long y sợ tạ tạo thành thực chất tính t ư ơ n g tổn bởi vì quân vương tri cầm chỉ là một khống chế kỹ năng trong hố sâu cự long ở sau khi rơi xuống đất liền muốn phải tiếp tục cất cánh tô tận thay thế lập tức phát khởi công kích c ự c hiệu bạo viêm thuật trong tay hắc viêm cấp tốc huy động một phát nóng bỏng hỏa cầu trận từ trượng tiêm phú ra ngoài xích hồng sắc hỏa cầu ở ưu ám không t r u n g sẹt qua một đạo ánh lửa sáng ngời gào thét mệnh trung không phòng bị chút nào vong linh cự long ỵ s ở tạ Vâng anh. Nóng bỏng liệt diễm ở long trên người nổ tung, tứ tán hướng hoa lửa liệt diễm tứ ở cự ba lượt pháp thuật công kích lần thứ hai kích phát một lần nhiếp hồn hiệu quả lúc này vong linh cự long ỵ sợ tạ chỉ còn lại có cuối cùng một triệu hp hướng ba vong linh cự long ỵ sợ tạ lần thứ hai phát sinh một đạo phẫn nộ giết đạo một cố cường hãn ma lực ba động nhất thời từ l o n g khu bên trên nộn nạo lên cấp tốc huyết tán đến toàn bộ héo rũ rừng rậm truyền kỳ cấp cấm chú trời đông giá rét buông xuống không chung nhất thời xuất hiện màu trắng hoa tuyết lạnh thấu xương hàn phong tử trong hư không xuất hiện chỉ một thoáng héo rũ chi sâm liền phủ thêm một tầng trắng tinh ngân trang lúc này phong thích cấm chú là muốn tuyệt địa phiên bản sa nếu muốn chết như vậy như vậy ta liền tiễn n g ư ơ i một đoạn đường a tô t ấ n khỏe miệng lộ ra một vệ cờ nhạt ngoại trừ tô t ấ n ở ngoài những người khác hoặc quái vật phóng thích c ấ m chú cần ngâm sướng thời gian là phi thường dài c h ầ m thì mười giây tả hữu lâu thì mấy phút đang ngâm sướng trong quá trình thi thuật giả không cách nào làm những chuyện khác bằng không c ấ m chú ngâm sướng cũng sẽ bị cắt đứt vong linh cự long ỵ sợ tạ hành động này không thể nghi ngờ là ở gia tốc cùng với chính mình tử vong tô tẫn ánh mắt đông lại một cái trong tay pháp trượng mạnh đến vung lên cổ thần gian dậy không thể diễn tả hư ảnh lần thứ hai xuất hiện tiếp、lấy. ở vào héo rũ rừng rậm lục căn xúc tua đồng thời hướng vong linh cự long ị sở tạ phát khởi công kích bởi vì đang ở ngâm sướng c ấ m t r ú cự long không cách nào tranh né cũng vô pháp phản kích chỉ có thể gắn gượng g ăn cái này một cái công kích ba mươi ba nghìn ba trăm ba m ư ơ ba năm trăm linh sáu ba trăm bốn mươi một năm trăm linh sáu một trăm hai mươi ba năm trăm linh ba một trăm ba mươi b ố mãnh liệt đánh ra tiếng từ trong rừng rậm vang lên vong linh cự long ị sở tạ hp nhất thời thấy đáy bất quá khổng lồ long khu cũng không có té trên mặt đất mà là tiếp tục vẫn duy trì thi pháp trạng thái không trung hoa tuyết số lượng nhất thời biến đến nhiều hơn nhiệt độ cũng chợt hạ xuống dưới 0 độ chuyên kỳ cấp cấm chú trời đông giá rét bông u xuống ngâm sướng thời gian đã sắp muốn q u a nữa cùng lúc đó vong linh cự long ỵ s ở tạ d á n h máu đang lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị khôi phục rất nhanh liền trở về đầy hp tôi tận ô t thấy thế không có cảm thấy ngoài ý muốn đây là cự long s ở kỳ hiệu bị động vong linh chi khu tử vong sau đó có năm mươi suất đầy máu sống lại bất quá thời gian c u ộ n đổ có một giờ cấm chú một ngày phóng thích h o à n tất ta nhất định là chắc chắn phải chết dựa vào khôi lỗi tạp phiến có thể cầu một cái mạng nhưng lúc đó địa hình với ta mà nói sẽ phi thường bất lợi lục căn xúc t u r cũng sẽ bị đông lại. Nghĩ tới đây, t ô t ấ n hai mắt hiện lên một đạo tinh quang sở dĩ thủ thắng cơ hội cũng chỉ có hiện tại chật t ô t ấ n chấn động sau lưng ác ma chi dực đi tới héo rũ rừng r ầ m bầu trời ngươi đã là ỷ sở tạ vong hồn vậy chỉ dùng ngươi lúc còn sống liệt diễm tới tinh lọc ngươi đi t ô t ấ n khỏe miệng hơi hơi nít lên chật ngâm sướng lên ỷ sở tạ chi nộ chú ngữ chương hai trăm lẻ tám cấm chú va chạm đánh bại vong linh cự long chương hai trăm lẻ tám cấm chú va chạm đánh bại vong linh cự long ỷ sở tạ chi nộ cái này từ cự long liệt diễm lên tới mãn cấp phía sau biến hóa mà thành truyền kỳ cấp cấm chú không hề nghi ngờ là tô tẫn hiện nay mạnh nhất sát chiêu 2.000 mà pháp công kích hại lại tăng thêm hỏa diễm hệ pháp thuật thương tổn 450% t h ư ơ n g hại tăng thêm có thể cho tô tẫn tạo thành tương đương với gấp trăm lần mà pháp công kích thương tổn húng chi tô tẫn còn có một cái tăng cường cấm chú 50% t ổ n thương truyền kỷ cấp danh s ư ơ n g cấm kỵ pháp sư ở các loại thương hại tăng thêm dưới tình huống ác ma biến thân trạng thái tô tẫn phong thích thị sở tạ chi nộ bảng thương tổn tiếp cận 4.000 b h n vạn cái tổn thương này chữ số dù cho phóng tới kiếp trước trò chơi hậu kỳ đều là một cái phi thường bất khả tư nghị chữ số tô tẫn không chút do dự tựa đầu đỉnh Đồ Long giả đổi thành cấm tôi t ấ n đem vật cầm trong tay pháp trượng để ngang trước ngực tối tăm khó hiểu chú ngữ dường như mưa rông chấp giật vậy từ tô tẫn trong miệng đọc lên một cỗ cường hãn cảm giác gáp bách từ tô tẫn trên người lan ra chu vi vẫn còn ở hạ lạc hoa tuyết dồn dập đọng lại ở giữa không trung tính bất động bầu trời cũng biến thành không gì sánh được cú ám một cỗ khí tức đệ nén nhất thời hàng lâm ở héo rũ trong rừng rậm mạnh liệt hỏa diễm từ trong hư không dấy lên cùng chung quanh băng tuyết hình thành s o sánh rõ ràng một cỗ kinh người nhiệt độ cao từ tô tẫn thể bên trong phát ra tới xua tan chu vi bởi vì trời đông giá rét buông xuống mang tới lạnh giá tô tấn cùng vong linh cự long tu thẹo một cái trên không trùng một cái tại đất bên trên cách khoảng mấy trăm thước rằng co hai cổ nồng nặc ma lực ba động ở héo rũ trong rừng rậm tàn sát bừa bãi lúc này đã lớn như vậy rừng rậm đã nhìn không thấy một gốc cây hoàn chỉnh cây t ố i mặt đất cũng biến thành g u ghề đầy các loại các dạng vết rách một bên là l ạ n h thấu xương hàn phong tàn sát bừa bãi bên tiên là hỏa diễm nóng rực đang thiêu đốt hai cổ cực đoan lực lượng r i ê n tương rằng co nhìn trước mắt đi tới là thế quân lực địch thế cục trời đông giá rét bông xuống ngâm sướng thời gian là tám giây ỵ sợ tạ chi nộ ngâm sướng thời gian là bốn năm giây bởi vì vong linh cự long y s ở tạ trước giờ ngâm sướng duyên cớ sở dĩ hai cái c ầ m chú ngâm sướng t r ê n l ệ n h thời gian không nhiều lắm sẽ ở cùng một cái thời gian kết thúc hai giây phía sau tô t ậ n không khí t r u n g quanh t r u n g đột nhiên xuất hiện rời rạc lam sắc hỏa quang lam sắc hỏa quang dường như xuyên lưu hợp b i ể n vậy tụ tập ở tô tận chu vi chậm rãi ngưng tụ thành một con cự long h ư ảnh cự long uy phong lấm lấm mọi cử động tràn đầy khí tức mạnh mẽ cái này chỉ cự long bề ngoài nhìn qua cùng trên đất vong linh cự long ỵ sợ tạ có bảy tám phần tương tự chính là truyền thuyết chi long ỵ sợ tạ bất quá cùng v một cái âm lãnh một cái ấm áp quan hệ của hai người cũng thật phần đặc biệt vong linh cự long là tự ỷ sở tạ sau khi chết trong thân thể đản sinh cự long có bộ phận ỷ sở tạ lực lượng thì như liệt diễm cùng á o thuật nhưng là nắm giữ ỷ sở tạ chưa từng sở hữu qua lực lượng băng xương nếu như luận thực lực khẳng định như vậy là truyền thuyết chi long muốn càng tốt hơn dù sao cũng là truyền thuyết cấp bậc cự long nhưng lúc này t ô t ấ n gọi tới chẳng qua là một đạo truyền thuyết chi long hư ảnh cùng chân chính truyền thuyết chi long có t r a n lệ thật lớn sở dĩ một trận chiến này ai cao ai thấp thật đúng là khó mà nói theo t ô tẫn tiếp tục ngâm sướng chú n g n ữ hỏa quang cũng càng ngày càng nhiều cự long hư ảnh cũng buộc phát ngưng thật nồng nặc long uy cũng từ chậm dài phát ra trong s á t na cự long mở hai mắt ra long uy vào thời khắc này cũng đạt tới cực hạn cùng lúc đó không trung phiêu linh hoa tuyết đem toàn bộ đất trời đều nhuộm thành trắng loá như tuyết tứ ngược hàn phong cũng biến thành không gì sánh được bờ bãi bắt đầu đường hoàng múa trào đứng lên cấm chú đối với cấm chú sao còn không biết sẽ là như thế nào một cái hậu quả t ô tẫn ánh mắt lấp lóe đối với đại đa số người chơi thậm chí là thần cấp người chơi mà nói cấm chú đều là thập phần hiếm hoi vật phẩm có thể so với vợ n mau lân rác một dạng tồn tại may là ở kiếp trước trò chơi hậu kỳ nắm giữ cấm chú thần cấp pháp sư số lượng cũng bất quá mười mấy cái trong đó rất nhiều cấm chú còn đều là không hoàn chỉnh cấm chú có thể hoàn chỉnh phóng thích cấm chú pháp sư c à n g là chỉ có các chức nghiệp nhân vật đại biểu giống như vậy cấm chú đối với cấm chú đối quyết ở kiếp trước c à n g là chẳng bao giờ xuất hiện qua bởi vì phải xuất hiện tình huống như vậy cần điều kiện tiên quyết thập phần hạ khắc một là xe đối chiến thực lực của hai bên thế lực ngang nhau hai là xe đối chiến song phương đều nắm giữ hoàn chỉnh cấm chú ba là xe đối chiến song phương cấm chú ngâm sướng thời gian giống nhau hoặc là không k thỏa mãn ba cái điều kiện người có là có nhưng chẳng bao giờ thấy bọn họ chính thức đối chiến quá mà giờ khác này tôi tẫn phải lấy thân phận của người chơi cùng một con truyền kỳ cấp cự long lính chủ tới một lần cầm c h ú đối v ớ anh chuyện như vậy nghĩ cũng kích thích ra tôi tẫn khỏe miệng hơi hơi nhét lên chiến đấu tiến hành được hiện tại cho dù là chiến bại tôi tẫn đều không cảm thấy đáng tiếc cùng tiếc đ ố i có thể bằng sức một mình cùng một con truyền kỳ cấp cự long lính chủ đánh thành như vậy tôi tẫn cực kỳ hưởng thụ toàn bộ quá trình chiến đấu còn như đối chiến kết quả tôi tẫn đã không thế nào quan tâm đúng lúc này một cỗ bén nhọn ma lực ba động từ vong linh cự long ỵ sợ tạ trước người đ ẩ y ra ma lực ba động trong nháy mắt biến hóa thành một vòng mắt trần có thể thấy băng hoàn băng hoàn hướng phía bốn phương tám hướng tịch q u y ể n đi bị bạch tuyết bao trùm đại địa bên trên trực tiếp xuất hiện từng tầng một trắng tinh băng tinh t â y cối cũng bị tầng tầng băng tinh cho đông lại băng hoàn đến mức liền không khí đều sẽ bị đông lại đây chính là vong linh cự long tu theo nắm giữ truyền kỳ cấp cầm trú trời đông ra rét vô số ba một khi tô tẫn bị băng hoàn liên lụy đến như vậy thì bị đông thành tượng đá trong vòng năm giây chết đi lúc này tô tẫn ngâm sướng cũng tiến nhập hồi cối theo cấm chú cuối cùng một cái chú ngự phun ra c u ố n quanh ở tô tận chung quanh cự long chậm dại h á miệng ra phát sinh một tiếng thu hút tâm thần người ta giết ạ o hướng ba cự long giết ạ o tựa hồ đang hướng thế giới này tuyên cáo nó trở về đi tô tấn mạnh đến huy động trong tay p h á p trượng ra lệnh bên cạnh cự long hắn biết không có thể lại kéo dài thời gian bằng không bị chết chính là chính mình y s ở tạ hư ảnh đột nhiên lên không sau đó lấy một cái lao xuống tư thái hướng xuống đất ở trên vong linh cự long sung phong đi ngọn lửa tức giận đem cự long hoàn toàn bao vây lại từ xa nhìn lại y sợ tạ hư ảnh giống như là một bả lưỡi dao sắc bén h ô n g h ă n g đâm về phía vong linh cự long sau một khắc ỵ s ở tạ hư ảnh liền đụng vào băng hoàn bên trên màu xanh t h ẳ m liệt diễm dường như như sóng biển sôi trào máy liệt gầm thét đem băng hoàn t h ô n p h ệ cự long vẫn nộ vào giờ khắc này đưa lên đến cực điểm băng hoàn khuyết trương s u thế cũng vào giờ khắc này đình trệ chạm ngọn lửa màu xanh l a m đem băng hoàn nhen lửa một tia giống mạng nhện vết rách xuất hiện ở băng hoàn bên trên cự long gầm thét đem băng hoàn hoàn toàn thốt vệ sau một khắc băng hoàn dường như cái gương vệ bề ra tan vỡ băng tinh phiêu đ á n trên không trung cùng hạ lạc hoa tuyết hòa làm một thể đã không có băng hoàn cản trở vênh vênh vênh bạo tạc một dạng lầm vang ở héo rũ trong rừng rầm vang lên màu xanh thẳm liệt diễm đem vong linh cự long thốn vệ một cái cự đại đỏ tươi thương tổn trị số từ liệt diễm trung chậm r ã i dâng lên nếu là có người chơi chứng kiến cái tổn thương này chữ số nhất định sẽ đứng chết chân tại chỗ một ư ơ i hai triệu tám vị đếm thương tổn trị số quả thực chưa bao giờ nghe đây cũng là tô t ấ n hiện nay đánh ra tối cao một lần đơn thể thương tổn hô tô t ấ n chậm dãi phun ra một ngụm t r ọ khí chợt đưa ánh mắt về phía bị ngọn lửa nuốt mất vong linh cự long cao như vậy thương tổn vong linh cự long trên lý thuyết sẽ không còn có sinh tồn kh bởi vì sở kỳ hữu bị động vong linh chi khu vẫn còn làm lạnh trạng thái sở dĩ vong linh cự long đã không có sống lại khả năng vong linh cự long chậm rãi ngã trên mặt đất văng lên b ụ i bằng đầy đất ngũ thải ban lan vật phẩm lập tức rơi xuống đất khổng lồ long khu dần dần thu nhỏ lại biến thành một khối xưa cũ đầu gỗ cùng lúc đó liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh â m ở tô t ậ n vang lên bên thay không biết chư thần tự chư hai trăm linh chín vô hạn hỏa lực l và bốn không biết chư thần tự ở vong linh cự long ỵ xủ ngã xuống trong né mắt liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm ở tô tẫn vang lên bên hai hệ thống vượt cấp giết quái thu được 600% kinh nghiệm thêm được hệ thống người đánh chết chuyển kỳ cấp l ĩ n h chủ vong linh cự long ỵ sở tạ thu được điểm kinh nghiệm 4 2 0 hai nghìn hệ thống cấp bậc của người đề thăng đến cấp 60, hp 320, m a lực giá trị 22, 150 điểm ma p h á p công đánh 2 điểm pháp thuật xuyên tấu h thu được 25 điểm tự do điểm thuộc tính 4 điểm kỹ năng hệ thống cấp bậc của người đề thăng đến cấp 69, h í n hp ba t m a lực giá trị 22, 150 điểm ma phát công đánh h điểm pháp thuật xuyên tấu thu được hai mươi lăm điểm tự do điểm thuộc tính bốn điểm kỹ năng hệ thống nhiệm vụ tu ý sở tạ thở dài vòng thứ ba đánh bại c ự long đã hoàn thành hệ thống nhiệm vụ tu ý sở tạ thở dài tiến độ đổi mới xin chú ý kiểm tra hệ thống danh sưng tàn sát giả đã tiến ra i hệ thống kiểm tra đo lường đến người chơi kích sát c h u y ề n kỳ cấp l ĩ n h chủ nhiệm vụ hoàn thành vô hạn hỏa lực tiến ra i thành l và bốn hơn bốn trăm n g h n điểm kinh nghiệm lại vẫn không để cho ta lên tới lẹ vào không xem ra trò chơi này thẳng cấp khó khăn bản chất vẫn là không có cả biến đè theo tốc độ này muốn lên tới cấp một trăm còn là m u ố tốn tôi tẫn lắc đầu từ ba mươi cấp bắt đầu mỗi qua một cái cấp bậc thang cấp cần điểm kinh nghiệm sẽ gấp b ộ i càng đi về phía sau thang một cấp cần điểm kinh nghiệm thì sẽ càng nhiều độ khó cũng sẽ càng lớn tựa như t ô t ấ n từ cấp 68 lên tới cấp 69, trong đó cần điểm kinh nghiệm là 27-200 điểm nhưng mà khoản này điểm kinh nghiệm lại đủ để cho một cái một lẹ vẹo người chơi trực tiếp lên tới cấp 22, trực tiếp bước vào bây giờ thay đổi thứ nhất ngoạn gia hàng ngũ t ô t ấ n nhìn sang mặt khác mấy cái hệ thống tin tức không khỏi thỏa mãn gật gật đầu còn không có đi sơ thi liền được nhiều như vậy thường cho không hổ là c h u y n kỳ cấp lính chủ lần này thực lực của ta p h ỏ n g chừng biết nên đón một lần bạo phát thức tăng trưởng tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng c h ậ tô tẫn thối lui ra khỏi ác ma biến thân trạng thái chậm rãi rơi xuống đất tô tẫn không gấp đi nhặt lên vong linh cự long Ừ sở tạ rơi xuống vật phẩm ngược lại hiện tại héo rũ rừng rậm chỉ có tô tẫn một người không cần lo lắng có người lao tới nhặt đi trang bị mà là trước kiểm tra nổi lên đổi mới tiến độ sau nhiệm vụ hệ thống nhiệm vụ tiến độ đổi mới đệ tứ hoàng chữa trị Ừ sở tạ thở dài nhiệm vụ đẳng cấp truyền thuyết nhiệm vụ miêu tả mang theo Ừ sở tạ chi khu đi tìm tạm giả thần điện lệ v ĩ pháp sư hắn sẽ giúp ngươi chữa không nhìn tiến độ đổi mới sau nhiệm vụ miêu tả t ô t ấ n hai mắt sáng lên ở đã trải qua mấy hoàn nhiệm vụ phía sau t ô t ấ n rốt cuộc có thể tiến nhập chữa trị vũ khí phân đoạn ý vị này t ô t ấ n khoảng cách sở hữu một bà thuộc với truyền thuyết của mình cấp vũ khí càng ngày càng gần đem chuyện nơi đây xử lý xong phải đi cực tây chi địa để tránh khỏi đêm dài nhiều ngộ t ô t ấ n ở thầm nghĩ trong lòng chật t ô t ấ n đưa ánh mắt về phía sau khi tấn thăng danh s ư ơ n g đồ long giả trung cấp đồ long giả hoàng kim cấp danh s ư ơ n g neo hiệu quả đối với loài rồng sinh vật thương tổn tăng thêm 10% cũng thu được 200 điểm thế giới danh vọng thêm được hiện nay đổ lòng số lần 6 danh s ư n g thăng cấp cần đổ lòng số lần 10 đổ lòng giả danh s ư n g thăng cấp đúng là niềm vui ngoài ý muốn bởi vì tô t ấ n phía trước tổng cộng đánh chết ba cái lòng theo thứ tự là bạch cốt địa long ôn còn có t à lòng h ạ n h đổ lòng số lần vì ba tô t ấ n vốn tưởng rằng lần này đổ lòng qua đi mấy cái chữ này sẽ biến thành bốn không nghĩ tới biến thành 6 đổ lòng giả danh s ư n g cũng theo tăng lên một cấp xem ra hoàn chỉnh hình thái vong linh cự long ỵ sở tạ tương đương với ba cái lòng khả năng này là bởi vì nó cắn nuốt áo thuật cự long, cùng liệt diễm cự long nguyên nhân. tôi tẫn ánh mắt lấp lóe trong lòng có đáp án đồ long giả thăng cấp đối với tôi tẫn mà nói ý nghĩa không lớn so với đối với loài dòng sinh vật 10% t h ư ơ n g hại tăng thêm tôi tẫn càng coi trọng cái kia 200 điểm thế giới danh vọng cái này 200 điểm thế giới tiếng có thể tạo được tác dụng xa xa lớn hơn cái này 10% t h ư ơ n g hại tăng thêm tiếp lấy tôi tẫn lại mở ra thành thuộc tính từ cấp 60 lên tới cấp 69, tổng cộng là tôi tẫn mang đến 250 điểm tự do điểm thuộc tính cùng 40 điểm điểm kỹ năng 250 t ự do điểm thuộc tính tôi tẫn không chút do dự thêm ở tại trí lực trên t h u tính khoảng cách trang bị cấp độ sử thi trang bị bạo quân tạ s ỉ ủ chúa tể pháp bảo cần cầu bảy mươi không không điểm trí lực chỉ còn lại có một trăm không nhiều một chút khoảng cách tô tẫn có thể tưởng tượng bỏ vợ nửa chừng hai trăm năm mươi trí lực thuộc tính tiếp làm cho tô t ấ n trí lực thuộc tính đột phá sáu nghìn hơi lân quan đi tới sáu ba trăm mười điểm khoảng cách bảy mươi không không điểm đại quan chỉ còn lại không tới bảy trăm điểm khoảng cách đồng thời thái độ bình thường dưới tô t ấ n ma pháp công kích cũng đã sắp tiếp cận hai vạn điểm ý vị này tô t ấ n bật hết hỏa lực trạng thái sẽ sở hữu sáu bảy chục ngàn ma pháp công kích ta nhớ được kiếp trước mạc mà không khóc đến cấp độ sử thi thời điểm ma pháp công kích cũng mới hơn ba vạn điểm đây là ở một thân truyền kỳ cấp trang bị cấp độ sử thi c h ứ c n g h i ệ p v á n k h u ô n còn có truyền kỳ cấp trùng tộc ván k h u ô n gia chỉ dưới mới có thuộc tính tuy là ta hiện tại thái độ bình thường ma pháp công kích còn không bằng nàng nhưng bật hết hỏa lực dưới trạng thái cũng là có thể nghiền ép nàng tô tấn khoe miệng hơi hơi nhét lên lộ ra một vệ tự tin mỉm cười còn không có bước vào cấp bảy mươi tô t ấ n liền có có thể so với sử thi cấp bậc thuộc tính giá trị đây không thể nghi ngờ là chuyện kinh khủng cực kỳ cộng thêm phía trước còn dư lại hai điểm kỹ năng tô tẫn hiện tại tổng cộng sở hữu bốn mươi hai điểm kỹ năng hắn không tính hiện tại sử dụng khoản này điểm kỹ năng bởi vì lập tức sẽ chuyển chức thành ngự pháp giả trong túi đ e o lưng mấy chục bản sách kỹ năng đều cần điểm kỹ năng tới thăng cấp cái này hơn bốn mươi điểm kỹ năng thật muốn dùng còn chưa đủ dùng cuối cùng t ô t ấ n nhìn về vạch trạng thái của mình vô hạn hỏa lực cái này từ trò chơi bắt đầu đến nay vẫn b ồ i bạn t ô t ấ n siêu cường b uff bây giờ cũng là lên tới đệ tứ cấp vô hạn hỏa lực l và bốn vĩnh cựu ẩn giấu tăng lick b uff đây là tới từ c h ú c phúc của chư thần sở hữu siêu việt pháp tác lực số lượng hiệu quả sở hữu pháp thuật vật phẩm kèm theo kỹ năng ngâm sướng thời gian thời gian cột độ giảm bớt tám mươi phóng thích pháp thuật không có pháp thuật tiêu hao thăng cấp điều kiện một đánh một con cấp độ sử thi linh chủ hiện nay tiến độ không một thăng cấp điều kiện hai trưởng nhất chiêu cấp độ sử thi công chú hiện nay tiến độ không một thăng cấp điều kiện ba trưởng một cái chư thần danh sách hiện nay tiến độ không một cấp tiếp theo sở hữu pháp thuật vật phẩm kèm theo kỹ năng ngâm sướng thời gian thời gian cột độ giảm b ấ t chín mươi phóng thích pháp thuật không có pháp thuật tiêu hao ngoại trừ mới nhiều hơn hai cái thăng cấp điều kiện những thứ khác cũng khỏe nhìn t r ị số buộc phát biến thái vô hạn hỏa lực tô tẫn thỏa mãn gật gật đầu đối với mình tô tẫn tự nhiên là hy vọng thuộc tính càng biến thái càng tốt có như mới nhiều mới t ớ i cái t h ă n g cấp điều i k lắc ấ p đầu ộ tôi cầm chú tẫn liền bắt đầu suy nghĩ lờ vờ bốn vô hạn hỏa lực mang đến cho mình tám phút tám mươi làm lạnh giảm bớt cùng ngâm sướng giảm bớt ý vị này tô tẫn rất nhiều ngâm sướng loại pháp thuật ngâm sướng thời gian sẽ đến gần vô hạn tuấn phát đồng thời thời gian cuột đổ cũng là mau một tớt m ư a tô tẫn thường thường sử dụng c ự c hiệu bạo viêm thuật mà nói ở l 4 vô hạn hỏa lực dưới ảnh hưởng c ự c hiệu bạo viêm thuật ngâm sướng thời gian đem chỉ có hai giây đồng thời thời gian cuột đổ cũng chỉ có hai giây phối hợp lên còn lại pháp thuật hoàn toàn có thể hình thành một cái hoàn mỹ vô giải pháp thuật tuần hoàn bạo phát bất quá bởi vì tô tẫn siêu cao pháp thương nguyên nhân có rất ít người cùng q á i vật có thể tiếp được tô tẫn một vòng hoàn chỉnh pháp thuật bạo phát đại đa số người kết quả đều là bị m i ễ sát ngoại trừ có thể tăng thêm một mức tô t cái này còn ý nghĩa thâm viên chi giới cùng hắc cám tinh linh vương cắn nuốt khoảng cách sẽ thành nhanh không ít cái này tướng đại đại gia tốc tô t ấ n thực lực tăng lên tốc độ thâm viên chi giới thôn vệ khoảng cách biến thành hai mươi b ố giờ nói cách khác một ngày có thể thôn vệ nhất kiện trang bị hắc cám tinh linh vương thôn vệ khoảng cách biến thành sáu ngày tính một chút thời gian ngày mai liền có thể thôn vệ chủng tộc mới huyết mạch thiên phú thanh đồng trang bị vẫn còn ở trong kho hàng phải về thành mới có thể thôn vệ thâm viên chi giới cắn nuốt sự tình để trước vừa để xuống cũng nên đi xem con rồng này có phải hay không bạo nổ ra khỏi thứ tốt gì tô tẫn tự lẩm chương ợ t b ớ c đi đ hai long trăm một mươi niềm vui ngoài ý muốn truyền kỳ cấp trang bị vong linh chương hai trăm m ư ơ i niềm vui ngoài ý muốn truyền kỳ cấp trang bị vong linh tô tẫn đi tới vong linh cự long ị sợ tạ rơi xuống vật phẩm trước đem vật phẩm toàn bộ nhặt lên hệ thống ngươi thu được c h i ế n lợi phẩm ị sợ tạ chi khu sách kỹ năng trời đông giá rét b u ô n g xuống vong linh cự long che chở hai trăm ba mươi b ố mai kim tệ hai mươi ba miếng tiền hai mươi một miếng đồng tệ vong linh cự long ý sợ tạ tổng cộng tuân g i hơn m ư ơ i thứ vật phẩm trong đó tô tẫn coi trọng có ba loại vật phẩm Tô tẫn đem vật phẩm còn lại tới túi đeo lưng trong còn phóng lưng phòng, đem đeo phẩm góc lại s a u đó đánh giá tạ r o o n g tay l i vật、phẩm. Một bàn gỗ, một phẩm. bàn bản gỗ, s á chi kỹ năng, còn có c một á băng tràng. làm sắc áo choàng. sở tạ chi áo tạ khu cấp độ truyền thuyết vật phẩm truyền thuyết cự long ý s ở tạ thân người có người nói từng l à việc của người nào đó cấp độ truyền thuyết vũ khí bộ kiện một trong cầm đi tìm tạm dạ thần điện lẹ vịn pháp sư hỏi một chút đi e rằng hắn biết một chút cái gì trời đông giá rét buông xuống chuyển kỳ cấp cấm chú vận dụng băng xương chi lực làm cho lạnh giá hàng lâm thế giới sử dụng 1 0 t mươi trong phạm vi sở có sinh vật sở hữu vật kiến trúc tiến nhập đông lại trạng thái mỗi giây chịu đến một m ư ơ lớn nhhp ấ t độ bền ma pháp thương tổn duy trì liên tục 1, ộ không i â y ngâm 15, t ba giây thời gian cột đồ 4 ố n giờ đồng hồ tiêu hao 1 0 t mươi điểm mv giá trị không tiêu hao rốt cuộc đạt được cuối cùng một cái bộ kiện cái này rốt cuộc có thể chữa trị ỷ s ở tạ thở dài cũng không biết cái này nhiệm vụ có còn hay không đến tiếp sau vẫn là nói đến đây liền kết thúc tô tẫn khỏe miệng hơi hơi nhét lên từ tiếp nhận được chữa trị ỷ sợ tạ thở dài nhiệm vụ đến bây giờ không sai biệt lắm thời gian nửa tháng t ô tận rốt cuộc thấy được cấp độ truyền thuyết vũ khí cái bóng điều này làm cho hắn không cần có điểm hưng phấn chật t ô tận đem bị sở tạ chi khu bỏ vào trong túi đ e o lưng cùng mặt khác hai cái bộ kiện đặc t h u n g một chỗ còn như truyền kỳ cấp c ầ m chú trời đông giá rét vung xuống t ô tận nghĩ cũng không có lựa chọn học tập bởi vì danh sưng cấm kỵ pháp sư duyên c ớ t ô tận có thể không nhìn thuộc tính học tập c ầ m chú không nhìn tín ngưỡng học tập thần thuật hệ thống ngươi học xong trời đông giá rét vung xuống lại là một cái truyền kỳ cấp cấm chú tới tay t ô tận không khỏi tâm tình thật tốt coi như là kết trước cũng không có ai giống như ta vậy sở hưu sau hoàn chỉnh tô t ấ n khoe miệng hơi hơi nhét lên sau đó đưa mắt về phía kiện vật phẩm cuối cùng nhất kiện băng lam sắc áo tràng đây cũng là vong linh cự long tu theo tuân gia tới duy nhất một món truyền kỳ cấp trang bị vong linh cự long che chở phẩm chất truyền kỳ cấp áp dụng đẳng cấp không áp dụng điều kiện trí lực lớn hơn 2.000 điểm mận tiệp lớn hơn 500 điểm áp dụng chức nghiệp không loại khác đồ phòng ngự trang bị vị trí lương thuộc tính 150 điểm trí lực 100, 100 t ố c độ di động kèm theo kỹ năng một vong hồn che chở sở kỳ hự bị động đeo người thương tổn vĩnh cựu giảm bớt năm mươi đồng thời lương bị toàn bộ tổn thương năm mươi chuyển hóa h p kèm theo kỹ năng hai băng trị d ự mở ra đóng cửa đeo giả có thể cho áo t r u n g biến thành một đôi cự lòng chi dực duy trì liên tục 60 giây trong lúc tốc độ di động gấp bội tỷ lệ né tránh 33%. thuấn phát hình kỹ năng thời gian c u ậ n đồ 3 a 0 r ă giây tiêu tan hao tổn 10%, 0%, lớn nhất ma giá trị kèm theo kỹ năng ba hàn ẩn nấp đeo giả có thể cho chính mình tiến nhập cường hiệu ẩn nấp trạng thái duy trì liên tục 120 giây sẽ không bị một lẹ và không trở xuống dò xét kỹ năng phát thuấn phát hình kỹ năng thời gian c u ậ n đồ một phút không tiêu hao là nhất kiện đạo tặc thần khí bất quá đối với ta cũng có trợ giúp rất lớn nhìn xong vong linh cự long c h e t r ở sau đó tô tẫn làm ra đánh giá vong linh cự long c h e t r ở cũng không có kèm theo bất kỳ thương tổn hình kỹ năng ba cái kỹ năng đều là l ệ công năng tính cùng phụ trợ tính nhưng cái này ba cái kỹ năng đều rất mạnh mẽ sợ kỳ hữu bị động vong hồn c h e t r ở có thể giảm bớt đến từ sau l ư n g thương tổn là một cái phòng cấp tập kích tốt kỹ năng hơn nữa lưng bị tổn thương phân nửa đều sẽ chuyển hóa thành tô tẫn hp một phen đổi xuống tới trên thực tế là triệt tiêu bảy mươi lăm phần trăm thương tổn Nếu như trời ô Tấn tăng năng có lực c đông giá rét tẩn nấp lại là vì t ô tẫn cung cấp một cái gần như hoàn mỹ kỹ năng ẩ n thân chỉ có trên m ộ ư ơ i cấp d ò xét kỹ năng mới có thể nhìn thấu trời đông giá rét che giấu b n thân trạng thái nhưng mà giai đoạn hiện tại trên mười cấp dò xét kỹ năng là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện đồ đạc ý vị này tô t ấ n ẩn thân đem là hoàn toàn l ạ n g y ê n không một tiếng động làm cho không người nào có thể phát giác ẩn thân hai cái này kỹ năng đối với đạo tặc mà nói đều là tha thiết ước mơ thần kỹ không khách khí chút nào nói tên đạo tặc kia giai đoạn hiện tại có thể bắt được cái này hảo choàng như vậy hắn ám sát năng lực tuyệt đối có thể xếp hạng chư thần lê minh trước mặt đệ nhất nếu như tô t ấ n đem cái thèm này thuộc tính tuyên bố ở trên diễn đàn tin tưởng lập tức sẽ phải chịu sở hữu đạo tặc đoạn g a chú ý bất quá chuyện như vậy cũng chỉ có thể ngẫm lại tô tẫn là vạn vạn sẽ hai cái này kỹ năng ở vô hạn hỏa lực lờ vờ bốn dưới tác dụng có thể làm được thời gian kéo dài cùng thời gian c ộ t đồ c â n bằng cũng chính là có thể không gián đoạn liên tục phong thích tô t ấ n thỏa mãn gật gật đầu lần này mai cốt chi địa hành trình ngoại trừ bắt được mục tiêu vật phẩm bị sợ tạ chi khu bên ngoài còn thu hoạch nhiều như vậy niềm vui ngoại ý muốn điều này làm cho tô t ấ n cái kia bởi vì cường độ cao chiến đấu mà có chút mệnh m ỏ i tâm thần buông lỏng rất nhiều Trật, tô t t ấ n trực tiếp đem vong linh cự long tre trở khoác ở trên mười hai nghìn điểm trí lực năm trăm nhanh nhẹn trang bị điều kiện đối với tô tẫn mà nói thùng g i n g teo băng lam sắc áo choàng đắp lên xích hồng sắc trên pháp bảo như vậy hoa lệ phối hợp vì tô tẫn tăng thêm một phần quý khí về sau gặp phải địch nhân tiến công ta là không phải nên đưa lưng về phía hắn nghĩ đến áo choàng kèm theo sở kỳ h i ệ u bị động tô tẫn không khỏi lắc đầu bật cười đúng lúc này một đạo gợi ý của hệ thống thanh â m ở tô tẫn vang lên bên thai hệ thống trang bị của ngươi vong linh cự lòng che chở vinh đ ă n g trang bị bảng xếp hạng đệ thất danh xin hỏi có hay không ẩ n giấu tính danh hay không tô tẫn quả đoán cự tuyệt cộng thêm phía trước bảy cái trang bị trang bị trên bảng xếp hạng mười cái vị trí ta liền đã chiếm cứ tám cái vị trí đặt ở kiếp trước sợ rằng đều sẽ không có người tin tưởng chuyện như vậy a tô t ấ n khoe miệng hơi câu dẫn ra một vệ độ cung hắn cực kỳ thích như vậy cùng mọi người tranh l ệ n h càng kéo càng lớn cảm giác từ lúc mới bắt đầu đồng nhất hàng bắt đầu đến chỉ trong găng t ấ p rồi đến sau lại dần dần kéo ra tranh l ệ n h đến bây giờ sở hữu người chơi chỉ có thể sau lưng tô t ấ n nhìn lên hắn bối ảnh chờ đến trò chơi hiện thực triệt để dung hợp chính là ta chúa tể hết thể thời điểm tô t ấ n nắm chặt nắm tay hai mắt lóe ra tên là dã tâm quan mang Chật, tô tẫn liền trực tiếp lui ra trò chơi vừa rồi một hồi cường độ cao chiến đấu làm cho tô tẫn thể sắc và tinh thần đều mận tôi tẫn chuẩn bị trở về hiện thực nghỉ ngơi một chút thuận tiện nhìn cùng hắn linh hồn trói chặt a alin có thể hay không ở trong hiện thực triệu h ắ n đi ra chương 211. cụ hiện ở thực tế alin phát tiết chương 211. cụ hiện ở thực tế alin phát tiết hệ thống ngươi đang ở rời khỏi chư thần lê minh tôi tẫn ý thức từng bước biến đến mơ hồ sau đó lại từng bước biến đến thanh t ỉ n h lần nữa mở mắt lúc tôi tẫn ý thức đã về tới hiện thực thế giới tôi tẫn t ử trong trò chơi cabin chậm rãi đi ra lúc này thế giới hiện thực thời gian chính là sáng sớm toàn bộ đều là mới thức tỉnh gián dấp tôi tẫn nắm quyền một cái sau đó bắt đầu mở rộng thân thể một hồi đùng đùng tiếng vang trong phòng ngủ liên miên không dứt mà vang lên giống như là thả tiếng pháo nổ giống nhau những thanh em này toàn bộ đều là từ tô t ấ n ở trong thân thể vọng lại cổ lực lượng này tô t ấ n mặt lộ vẻ kinh nghi màu sắc chật tô t ấ n lập tức đi ra cửa phòng đi tới biệt thự trong phòng thể hình sau đó hướng về phía một cái tám mươi km cân quyền anh bao cắt hung hãn r a quyền ba nắm tay như như xét đánh kích ra hung hăng nện ở quyền anh trên bao cát phát sinh một đạo dị thường tiếng vang nặng n ề hoa lạp lạp trên thị trường bền chắc nhất đích thực ra bao cắt trong nháy mắt nổ bể ra tới số lượng cao hạt cắt toàn bộ rơi xuống đất tô tẫn vẫn duy trì ra quyền động tác không nói gì không ngừng t i ề m thức ánh mắt hiện lên lúc này tô tẫn nội tâm cũng không bình tĩnh quản g i a người máy đúng lúc xuất hiện ở trong phòng thể hình đem c h à n g diện cấp tốc quét dọn một phen sau đó ở tô tẫn trước mặt một lần nữa treo xong một cái tám mươi km cân bao cát tiếp lấy thối lui ra khỏi phòng tập thể thao ba năm trước cơ giới cách thành quả liền để cho cuộc sống của con người biến đến càng thêm thuận tiện mau lẹ rất nhiều chuyện không cần thân lực thân bi có người máy giúp ngươi giải quyết toàn bộ chờ thời khí người ly khai sau một thời gian ngắn tô tẫn tâm thần mới chậm rãi bình phục lại tới t ô tẫn ánh mắt lấp lóe mặt lộ vẻ trầm tư màu sắc có thể cụ hiện lực lượng trình độ mạnh đến nổi có chút vượt q u a tưởng tượng xem ra phía trước nồng độ nguyên tố tăng thêm cũng không phải là ngoài ý mớn Cho chơi cùng hiện thực dung hợp bước chân đang ở một cái viễn siêu kiếp trước tốc độ tiến hành cái này chẳng lẽ cũng là bởi vì ta đưa tới hiệu ứng hồ được sao t ô tẫn tự lẩm bẩm liên vừa rồi t ô tẫn hiện ra lực lượng đủ để treo lên đánh hiện tại liên bang bất luận một vị nào nổi tiếng quyền kích thủ không ai có thể có ở đây không xuyên cao khoa học kỹ thuật đồ phòng ngự dưới tình huống tiếp được t ô tẫn một quyền tô tẫn rất rõ ràng cổ lực lượng này cũng không phải là đột nhiên xuất hiện mà là chư thần lê minh thuộc tính chuyển hóa kết quả nhưng mà lực lượng thuộc tính cũng là cho tàn nhân vật này yếu nhất thuộc tính nghĩ tới đây tô tẫn vội vàng một cái vô tay v ă n g lên trong thân thể ma lực nhất thời đ i ê n c u ồ n g tuân hương ngón tay hô sau một khắc một đoàn nóng rực vô cùng liệt diễm liền xuất hiện ở tô tẫn trong tay rất nhanh liền làn tràn đến tô tẫn toàn thân cao thấp nhiệt độ t r u n g quanh ở trong nháy mắt này cấp tốc lên cao bị hỏa quan vây quanh tô tẫn phản phất hỏa thần hạ phản thần tuấn không ngừng nhẹ hỏa diễm tản ra khiếp người nhiệt độ cao nhưng không có đối với tô tẫn tạo thành một chút xíu thương tổn Phòng tập thể thao đỉnh nhiệt độ thiết bị báo động đột nhiên sáng lên đèn đỏ. Tích tích tích. động sáng lên đèn đột ể báo độ đỏ. i bị k một tra đo lường đến phòng bên trong nhiệt đo đến đ lường phòng bên dị hồi ư phương ờ n không khởi động khẩn cấp giảm nhiệt phương án. g giảm có cấp hay khởi h Một hồi thanh âm rồn rập ở tô tấn vang lên bên thai đây là bên trong biệt thự mỗi cái gian phòng đều cảnh có nhiệt độ thiết bị báo động dùng chắc gian phòng nhiệt độ một khi nhiệt độ dị thường sẽ khởi động khẩn cấp phương án tới cải biến nhiệt độ phong ngừa hỏa hoạn phát sinh hay không tô tấn nhàn nhạt nói ra vừa dứt lời đỉnh đầu cảnh báo trang bị ở trên đèn đỏ liền đình chỉ thêm thước tô tấn nhẹ nhàng pha tay cuốn vòng quanh cả người liệt diễm trợt biến mất Cảm như vậy tiếp tục đưa nói có lẽ phải không được người chơi nhóm cấp bảy mươi tứ chuyển chờ rất nhiều người chơi nhóm năm cấp hoàn thành ba chuyển phía sau ngoạn ra lực lượng sẽ ảnh hưởng đến hiện thực trò chơi thực tế dung hợp tốc độ so với kiếp trước nhanh hơn gấp mấy lần tôi tẫn ở thầm nghĩ trong lòng tiếp trước trò chơi đại biên độ ảnh hưởng đến thực tế bắt đầu là cấp 70 tứ c h u y ể n thời đại lúc đó người chơi nhóm ở trong hiện thực cụ hiện ra khỏi tiếp cận trong trò chơi sáu mươi lực lượng thiên hạ nhất thời đại loạn không nội dung tâm hắc ám người chơi liền bắt đầu gây ra hối loạn trả thù xã hội đủ loại nghe rợn cả người khủng bố sự kiện ở trên viên tinh cầu này phát sinh tùy ý có thể thấy được diện tích lớn hỏa hoạn thay trời hành đạo không đầu kỵ sĩ tàn sát vô tội t à ác vũ sư toàn bộ đều là do người chơi nhóm một tay thao túng trong lúc nhất thời liên bang địa vị thống trị tràn ngập nguy cơ lúc này liên bang quyết định áp dụng vũ lực chấn áp làm cho trong quân đội trò chơi cường giả mang theo vũ trang binh sĩ bình tức náo động đại đa số người chơi tuy là nắm giữ không tầm thường lực lượng nhưng nhục thân căn bản không phải đỡ không được hiện đại cao khoa học kỹ thuật vũ khí công kích hiện thực cũng cùng trò chơi bất đ ộ n g ở mục sư không cách nào thi triển thuật phục sinh dưới tình huống tử vong chính là thật tử vong trải qua dài đến hai tháng phân tranh trong thế giới hiện thật náo động rốt cuộc bị bình tức tiến nhập một đoạn ngắn ngủi thời kỳ hòa bình bất quá ngắn ngủi hòa bình ở một năm sau cũng bởi vì trò chơi hiện thực triệt để dung hợp hoàn toàn đánh vỡ nhớ lại tiếp chức phát triển tiến trình tô tẫn biểu tình có chút nghiêm trọng bằng thực lực của hắn bây giờ, năng lực công kích là đủ mạnh mẽ không sai nhưng năng lực phòng ngự nhưng có chút không đáng chú ý căn bản là không có cách chống đỡ cao khoa học kỹ thuật hỏa pháo đạn đạo khoa học kỹ thuật thường công kích trừ phi chờ hắn thăng cấp cấp độ sử thi đạt được bất hủ sử thi c h i khu bị động mới có thể không nhìn những vũ khí này mang tới thương tổn nếu như trò chơi hiện thực dung hợp tốc độ quá nhanh như vậy hiện tại danh tiếng chính thịnh tô tẫn rất có thể sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích cục diện như vậy không phải tô tẫn muốn thấy được vốn cho là năm năm hiện tại xem ra tối đa chỉ có hai năm hai năm sau trò chơi hiện thực rất có thể sẽ hoàn toàn dung hợp để lại cho ta thời gian không nhiều lắm t ô tẫn tự lẩm bẩm trong lòng cái kia một tia cảm giác cấp bách đột nhiên tăng mạnh đúng lúc này một cố lạnh như băng cảm giác từ tô tẫn cánh tay phải chậm rãi chuyền ra t ô tẫn thấy thế không khỏi hai mắt sáng lên chật truyền bộ phận ma lực đến trong cánh tay phải một bóng người xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở tô tẫn trước mặt chính là alins có bất hợp h i ệ u nhìn con b u ồ n ngủ alins t ô tẫn không khỏi lộ ra một v t vẻ mặt vui mừng t ô tẫn không nghĩ tới bây giờ là có thể ở trong hiện thực triệu hồi gia alins hắn còn tưởng rằng phải đợi thật lâu xem ra là linh hồn trói chặt nguyên nhân theo linh hồn của ta đi tới thế giới này tôi tẫn ở thầm nghĩ trong lòng cho tàn nơi này là nơi nào alinz dối người nghi ngờ nhìn bốn phía toàn bộ mà lấy nàng bốn ngàn năm trải qua đều chưa từng thấy qua kiến trúc như vậy phong cách cái này chẳng lẽ chính là bốn ngàn năm sau lối kiến trúc sao alinz trong lúc lơ đãng hiện ra quyến rũ làm cho tôi tẫn có chút không rời nổi mắt bị cụ hiện đến trong thực tế alinz cùng trong trò chơi không có bất kỳ khác biệt l á n g động bốn ngàn năm mỹ lệ đủ để cho toàn bộ sự vật đều biến đến ảm đạm vô quang nếu như tôi tẫn hiện tại phách một tấm a l i n bức ảnh phát đến trên lưới đi không r a một ngày sẽ bạo nổ internet đến lúc đó sẽ có các loại các dạng công ty kinh doanh tìm tới cửa thỉnh cầu alin cùng bọn họ ký hợp đồng bất quá tô t ấ n có bệnh mới có thể làm ra chuyện như vậy trò chơi cùng hiện thực nhanh hơn dung hợp sự tình làm cho tô t ấ n có chút lo nghĩ cùng n ộ i vàng sao đ ậ u hắn hiện tại rất muốn phóng thích này cổ lo nghĩ tô t ấ n không nói gì mà là trực tiếp đem alin x ôm lấy tiếp lấy đi vào ngõ thất Trưng một lúc lâu tô tẫn chậm rãi mở hai mắt ra từ thâm chầm trong giấc mộng tỉnh lại mệt m ỏ i thân thể cùng căng thẳng tinh thần đều được phi thường đại trình độ giảm bớt tô tẫn từ trọng sinh tới nay lo nghĩ đều tiêu tán không ít trong trò chơi tuy cũng có thể giấc ngủ nhưng ở trò chơi cùng hiện thực triệt để dung h ợ p trước giấc ngủ hiệu quả đều là không bằng thực tế rất lâu không có như vậy thống khoái mà ngủ một giấc thật đúng là thoải mái mà khiến người ta không nghĩ tới t ớ i tẫn ô t tự lầm Chật, Tô lầm bầm. Tấn đưa ánh mắt về phía bên gối lại không có phát hiện alin's thân ảnh cũng ngay lúc đó alin's thanh n m ở tô tẫn trong đầu đột ngột nhớ tới ta năng lực bây giờ vẫn không thể ở bên ngoài đợi thời gian quá lâu một lần tối đa sáu giờ người, ngươi lần sau không phải cần lâu như vậy và không ta đều không có bao nhiêu thời gian bồi ngươi alin's ngữ khí tựa hồ có hơi oán giận nhưng thanh tú khuôn mặt đẹp bên trên không ngừng giơ lên khỏe miệng lại tỏ rõ nàng cũng không có đang oán trách tô tẫn ta biết rồi tô tẫn nghe vậy không khỏi có chút mỉm cười hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại có một ngày bởi vì thời gian lâu lắm bị nữ nhân ghét bỏ nhất định chính là thái quá bất quá suy nghĩ đến alin có lẽ là suy nghĩ nhiều bồi bồi chính mình tô tẫn cũng liền bày tỏ lý giải lập tức tô tẫn mở ra một bên fulls in máy tính nhìn hiện tại thời gian phát hiện đã là ban đêm tám giờ đã ban đêm vừa cảm giác còn ngủ được thật lâu à. tôi tẫn nhớ kỹ chính mình mới từ trong trò chơi lúc đi ra vẫn là sáng sớm hiện tại c h ư ớ c mắt một cái cũng đã là ban đêm alin nói thời gian lâu dài không phải không đạo lý bất quá tôi tẫn cũng không có bởi vì chính mình ngủ thời gian lâu như vậy cảm thấy lo sợ bất an thích hợp nghỉ ngơi có thể để cho tôi tẫn đại não càng thêm thanh tình cái này có thể sánh bằng vẫn cường độ cao chơi đùa trò chơi trọng yếu hơn nhiều lắm tiếp lấy tôi tẫn liền mở ra trang tin tức h ố i tra xét mấy ngày này tân văn trong thế giới hiện thật lực lượng nguyên tố biến đến đậm đá như vậy tôi ẫ n không tin biết không có phát sinh biến hóa e rằng hiện tại đã có người chơi phát hiện có thể ở trong hiện thực cụ hiện lực lượng cũng nói không chắc tô tẫn mở ra trang tin tức h ố i số lượng cao tân văn nhất thời dũng mánh vào tô tẫn phạm vi nhìn ở giữa liên quan tới lâm hải thành phố cự long thanh minh đạo diễn chỉ là sắp lên chiếu điện ảnh một đoạn m à t h ô i đại gia không cần quá mức kinh hoàng mỗi cái đại tập đoàn tuyên bố và ở chư thần lê minh thuộc về người chơi nhóm đại thời đại đã tới rõ ràng là mùa thu vì sao vạn vật ngược lại phơi b ả y một loại hồi phục trạng thái từ đầu tới đuôi một đường tạo hạ tới tô tẫn đem gần nhất tân văn tin tức thu hết vào mắt trong đó nhiệt độ tối cao tân văn không thể nghi ngờ hải thị kinh hiện cự long sự kiện trong thế giới hiện thực nhân loại căn bản không có nghĩ qua trong hiện thực tự long sở dĩ đối với chuyện này độ chú ý cũng là chưa từng có cao khủng hoảng ngạc nhiên tâm tình ở dân chúng bình thường chi riêng bởi tô tận biên thân tà long nữ chủ bá tin tức đối với hiện thực thế giới thật sự là quá mức chấn động lo lắng biết mang đến ảnh hưởng không tốt sở dĩ liên ban g quả đoán tuyển trạch xuất thủ can thiệp trực tiếp làm cho gần nhất một cái đang chụp hình tự long loại điện ảnh kịch tổ có nổi nói là không cẩn thận lưu truyền tới điện ảnh một đoạn còn như chết nữ chủ bá yên nhi kịch tổ không có bất kỳ có liên quan giải thích còn rất nhiều điểm đáng ngờ tỉ như hòa diễm tỉ như nữ chủ bá yên nhi biểu tình trờ các loại, c ũ ngươi cho rằng đó là một ngoài ý mới nhưng quan không biết đây chỉ là một bắt đầu còn có càng ngạc nhiên hơn càng chuyện kinh khủng ở chợ các ngươi tô tẫn tự lẩm bẩm thành cựu trọng s i n giả tô tẫn hết sức rõ ràng trò chơi hiện thực triệt để dung hợp sau thế giới là như thế nào một bức dáng dấp đó là một cái hoàn toàn khác hẳn với hòa bình thịnh thế chiến tranh thế giới khắp nơi đều tràn đầy phân tranh cùng hỗn loạn pháp luật bị dâm đạp trật tự tan vỡ rằng đạo đức trở thành làm người ta đáng xấu hổ sự t ì n h chỉ to cơ nắm tay mới là đạo lý cứng rắn bây giờ nói ra tới tuyệt đối làm cho vô số người tam quan đổ nát những thứ khác tân văn cũng không có nằm ngoài dự đoán của tô tẫn mỗi cái đại tập đoàn và ở chư thần lê minh là chiều hướng phát triển sự tỉnh chuyện như vậy ở kiếp trước cũng phát sinh qua sở dĩ tô tẫn cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý mới Tập đoàn tài đoàn các h h nhiều tiền bạc vào, không thể nghi ngờ sẽ để cho trò chơi h í n cùng tiền ngờ và vào, ở bạc buộc rất rót để sẽ trò p t ra kinh người s ứ sống. nhóm Mới một nhóm trò chơi trò thủ cao đại e m lục lên tục Các trang hóa khấu. sân đ công hội giữa chiến tranh thập đại công hội bài danh sẽ trở thành kế tiếp trong trò chơi chủ yếu sự kiện đủ loại ly kỳ cổ quái bảng danh sách cũng sẽ xuất hiện chư thần lê minh đang dần dần đi hướng một cái núi cao còn như thực vật phản thời kỳ tính sinh t r ư ở n g tân văn tô tẫn không có quá nhiều lưu ý kiếp trước tô tẫn thậm chí còn ở trong hiện thực gặp qua biết ăn thịt người thực vật còn có biết hút khô máu người đại thụ che trời như thế vừa so sánh phản thời kỳ tính sinh trưởng thực sự không tính là cái gì kinh tế hai tục truyện lớn đem full xin máy tính đóng cửa tô t ấ n một lần nữa hướng trong trò chơi cabin gia nhập một thùng cao cấp doanh dưỡng dịch trong khoảng thời gian ngắn tô t ấ n sẽ không lại lo gấp bởi vì tiếp qua ba bốn ngày bộ thứ hai giờ lờ cờ h cám tinh linh sẽ gặp mở ra vì có thể ở lần này giờ lờ cờ trong sự kiện thu được chỗ tốt lớn nhất tô t ấ n nhưng là trước giờ làm chuẩn bị kỹ lưỡng thực lực của hắn đã ở lấy một cái thập phần tốc độ khủng khiếp leo lên lần này giờ lờ cờ nhân vật chính đã định trước sẽ có tô tẫn ngược lại hết doanh dưỡng dịch tô tẫn liền lần thứ hai nằm vào máy chơi game bên trong một cỗ nhỏ nhẹ điện lưu chạy qua tô tấn toàn thân cao thấp tô tấn phạm vi nhìn dần dần mơ hồ tiến nhập trò chơi bảy hệ thống hoan n ê n trở lại chư thần lê minh một đạo bạch quang hiện lên tô tấn thân ảnh một lần nữa xuất hiện ở tại héo rũ trong rừng rậm lúc này trong trò chơi thời gian cũng tới đến rồi sáng sớm bất quá mai cốt chi điệu bầu trời vẫn là trước sau như một tâm trầm vũ ám nhìn không thấy quá nhiều q u a n minh đi trước xí lô đế đô thăng cấp một cái thâm viên t r ì giới tiện thể thôn phệ u lạp sợ người chủng tộc và quân sau đó sẽ đi tìm lẹ vìn giao nhiệm vụ ngự pháp giả sự tỉnh phóng tới cuối cùng tô tấn ở thầm nghĩ trong lòng lờ vờ bốn vô hạn hỏa lực làm cho thâm viên chi giới cùng hắc á m tinh linh vương thôn vệ kỹ năng thời gian c u ậ t độ đều biến nhanh hơn một chút nguyên bản còn cần các loại chờ đợi một thời gian ngắn sự tỉnh hiện tại có thể tiến hành hai thứ đồ này là tô tấn về sau trèo cảnh giới cao hơn tư bản h ắ n đ ố i với lần này cũng không dám quá loa chật tô tấn t ừ trong túi đeo lưng lấy ra một tấm trở về thành quần t r ụ trực tiếp tại chỗ bấm nát sáu giây phía sau tô tấn tiêu thất ngay tại chỗ chương hai trăm mười ba cường hóa thâm viên trí giới thôn vệ thiên phù tay chương hai trăm mười ba cường hóa thâm viên trí giới thôn vệ thiên phù tay s i lộ đế đô một đạo bạch quang hiện lên tô tẫn thân ả n h xuất hiện ở truyền tống trận bên trong tô tẫn không do dự đi thẳng tới thương khố nhân viên quản lý chỗ ở vị trí đem t r o n g kho hàng cũng sớm đã chuẩn bị xong thanh đồng cấp trang bị còn có ưu lạp h ờ người chủng tộc ván k h u ô n q u y ể n trục đều lấy ra thâm viên chi giới thôn vệ số lần hữu hạn tô tẫn không muốn lãng phí mỗi một lần cơ hội lựa chọn thanh đồng cấp trang bị đều là cùng là cấp bậc bên trong tiểu thực phẩm bắt được hai thứ đồ này phía sau tô tẫn liền trực tiếp hướng mình công tức phủ đệ đi tới thôn vệ chủng tộc ván khuân sự tình tô tẫn cũng là lần đầu tiên làm cũng không biết biết sẽ không khiến cho cái gì dị tượng để cho an toàn. t ô t ấ n không chuẩn bị ở phụ cận lữ quán t h ô n vệ công tước phủ đệ là phá bỉ a đại đế t h ư ở n g cho cho t ô t ấ n kiến trúc xem như là tương đối an toàn khu vực ở đi công t ư ớ c phủ đệ trên đường t ô t ấ n đang suy tư có muốn hay không ném mạnh quỷ bí chi đầu trong túi đ e o lưng quỷ bí chi đầu thời gian cột đồ đã kết thúc hoàng kim chi lực cũng nằm ở có thể sử dụng giai đoạn nhưng sau khi suy tư chốc lát t ô t ấ n không tính ném mạnh quỷ bí chi đầu lữ trình kế tiếp thập phần trọng yếu một phần vạn quỷ bí chi đầu cho t ô tẫn tới một người nghiêm trọng đất phật như vậy khả năng sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt phú quý tuy là muốn ở hiệm trung cầu nhưng t ô tận tạm thời không muốn mạo không cần thiết phiêu lưu. Sau một lát, tô t ấ n đi tới chính mình công tức trước phủ đệ thanh h i ệ u sĩ lô đế quốc người thứ mười ba công tước tô t ấ n mặc dù không có thực quyền nhưng ở vinh dự cùng địa vị vẫn phải là đến rồi phạ bị h đại đế thừa nhận tưởng thưởng công tức phủ đệ đương nhiên sẽ không là thâu công giảm liêu n g o ạ n ý hệ thống ngươi đã tiến nhập cho tàn công tức phủ đệ gợi ý của hệ thống âm vang lên trong né mắt một cái nhà hùng vĩ hoa lệ kiểu âu châu kiến trúc liền xuất hiện ở tô t ấ n trước mắt ở sáng sớm dưới ánh mặt trời kiến trúc mặt ngoài bạch sắc gạch men sứ phản xạ ra thánh khiết qua mang nhìn qua cực kỳ thần thánh nhìn kỹ kiến trúc mặt ngoài dĩ nhiên nạm từng viên một nhà này kiến trúc xa hoa trình độ ở toàn bộ s ỉ lộ thủ đô đế quốc có thể xếp hạng thứ mười mà cái này cũng là tô t ấ n công tức phủ đệ kiến trúc như vậy cũng chỉ có trong trò chơi mới phải xuất hiện a t ấ m tắc đây nếu là cầm đi bán đấu giá hẳn là giá trị mấy trăm tỷ điểm tín dụng tô t ấ n khỏe miệng hơi hơi nhét lên chờ đến rồi trò chơi hậu kỳ chư thần lê minh dần dần trở thành nhân loại thế giới thứ hai thời điểm giả thuyết tài sản giá trị sẽ lấy một cái nghẹn họ nhìn chân chối phương diện tốc độ thăng giống như vậy xa hoa phủ đệ không thể nghi ngờ sẽ để cho vô số người chạy theo như vịt tô tẫn bước đi hướng phủ đệ t r ư ớ c phủ đệ đứng hai hàng tổng cộng mười cái năm mươi cấp cao cấp binh sĩ mỗi cái binh sĩ đều mặc mang màu bạc t r ắ n g uy vũ giáp trụ cầm trong tay bén thép dòng vũ khí đang không n ú c nhích đứng ở phủ đệ trước cửa cái này mười cái binh sĩ là thuộc về tô t ấ n hắn có thể tùy ý sai phái trừ cái đó ra tô t ấ n còn có thể chiêu mộ năm mươi cái thân binh tới thành tựu i hắn tư nhân lực lượng vũ trang công tước đại nhân tốt mười tô t ấ n còn không có chính thức tiến nhập phủ đệ cửa mười vị binh sĩ liền chín lần thắt lưng thái độ chi cung kính làm cho tô tẫn có chút kinh ngạc kiếp trước tô tẫn đã từng tức vị cao nhất bất quá chỉ là một nho nhỏ nam tước khoảng cách công tức như vậy đỉnh cấp tức vị dừng cách xa vạn dặm đối với dạng này phô trương cũng là lần đầu tiên cảm thụ bất quá trợ tô tẫn trên mặt liền lộ ra một vệ hiệu rõ màu sắc phải biết rằng giống như tô tẫn như vậy công tước lớn như vậy x ĩ lộ đế quốc cũng bất quá chỉ có mười ba vị mà thôi ngoại trừ tô tẫn bên ngoài mười hai tên công tước lại tăng thêm phạ bì ạ đại đế không, không hề nghi ngờ đều là đứng ở x ĩ lộ đế quốc quyền lực tội cùng nhân vật cùng bọn họ cùng cấp bậc tô tẫn có thể có như vậy phô trương là chuyện hết sức bình thường xem ra hay là ta xem thường cái này công tức thân phận mang tới ảnh hưởng cái này cũng là quý tộc đỉnh phong a tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng chút bất chi bất giác tô tẫn tâm thái cũng xảy ra có chút cải biến chật tô tẫn sắc mặt như thường đi vào phủ đệ đợi tô tẫn tiến nhập phủ đệ sau đó mười tên binh sĩ mới chỉ có ươn thẳng l ư n g cái tiếp tục c ấ p bẫy bên trong phủ bố trí cũng là phi thường xa hoa khắp nơi đều có thể chứng kiến có giá trị không nhỏ trang sức tô tẫn nhìn thoáng qua sau đó liền không tiếp tục quá nhiều quan tâm hắn mục đích tới nơi này là vì cường hóa thâm viên chi giới cùng thôn vệ chủng tộc văn quân không phải tới hưởng thụ nhà sang trọng tô tẫn cấp tốc đi tới lầu hai trong một cái phòng làm xong hết thể công tác chuẩn bị sau đó t ô tẫn từ trong túi đeo lưng lấy ra sớm đã chuẩn bị xong thanh đồng trang bị không cái này thanh đồng trang bị thuộc tính không sai bất quá t ô tẫn càng coi trọng chính là nó kèm theo kỹ năng một k í c h trí mạng sơ kỳ h i ệ u bị động đối với hp thấp hơn 30% đ ị c h nhân tạo thành n g o à i định mức 10% t h ư ơ n g tổn pham là trị số chứa đựng tỷ lệ phần trăm kỹ năng giá trị bình thường đều biết lớn hơn cố định trị số kỹ năng bởi vì tỷ lệ phần trăm trị số ý nghĩa kỹ năng này biết theo thực lực tăng cường mà tăng cường càng đến trò chơi hậu kỳ tỷ lệ phần trăm trị số kỹ năng giá trị thì sẽ càng cao t ô tẫn đem trang bị đặt ở thâm viên trí giới bên trên một đám ngọn lửa đen kịt đột nhiên từ thâm viên trí giới c h u n g chắn ra cấp tốc đem trang bị báo khỏa khoảng khắc chỉ có trang bị liền bị hỏa diễm vô tình cắn nuốt ngay cả cặn cũng không còn t ô tẫn nhìn phía trong tay thâm viên trí giới ngoại trừ một k í c h trí mạng ở ngoài thâm viên trí giới thuộc tính cũng phát sinh b i ế n hóa thuộc tính một trăm năm mươi tám điểm trí lực một trăm m ư ơ i bảy điểm tinh thần một trăm linh chín điểm thể chất một trăm hai mươi bốn lực lượng một ư ơ i không điểm mất tiệp cộng thêm phía trước vong linh cự long tre chở kèm theo một trăm năm mươi điểm trí lực thuộc tính lúc này t ô ẫ n trí lực thuộc tính đã đạt đến sáu sáu trăm ba mươi điểm khoảng cách bảy mươi không không điểm còn dư lại sau cùng hơn ba trăm điểm tuy là bây giờ nhìn lại là còn kém hơn ba trăm điểm nhưng trên thực tế kém hơn năm trăm điểm tô t ấ n lắc đầu nếu như phải mặc mang bạo quân tạ xỉ ủ chúa tể pháp bảo như vậy hiện tại mặc lên người nộ diễm chi bảo kèm theo thuộc tính liền không thể tính đi vào nộ diễm chi bảo kèm theo trí lực thêm được là một trăm điểm ở người khiêu chiến chi dưới gấp đôi ra chỉ dưới là hai trăm điểm cái này lỗi thủng tô t ấ n tự nhiên là muốn tu bù bất quá vấn đề này tại chuyển chức thành ngự pháp giả sau đó thì có thể giải quyết tô tẫn lắc đầu trật lấy ra ủ lạp p h ở nhân chủng tộc ván khuôn quyền trục đối với ủ lạp p h ở người huyết mạch thiên phú tô t ấ n đã mong đợi thật lâu bởi vì trang bị còn không có cụ hiện đến hiện thực sở dĩ tô t ấ n còn không cách nào thi triển bất kỳ pháp t h u ậ t bất quá một ngày cắn nuốt cái thiên phú này ý nghĩa tô t ấ n hiện tại là có thể ở trong hiện thực thi triển pháp t h u ậ t huyết mạch thiên phú ngôn ngữ của người câm điếc ngôn ngữ của người câm điếc toàn bộ ngôn ngữ có thể đi qua hai tay bày tỏ ra ngoài đi qua hai tay thả ra pháp thuật sẽ đạt được năm mươi thương hại tăng thêm hệ thống có hay không thôn vệ huyết mạch thiên phú ngôn ngữ của người câm i ế c tuyền trạch không đảo ngược mời thận trọng suy nghĩ、là Ở t ô t ấ n làm xong lựa chọn trong n g a y mắt một đoàn thực chất tính x ư ơ n g mù màu đen liền từ trong cơ thể hắn cấp tốc t u ô n ra x ư ơ n g mù màu đen chợt đem vật cầm trong tay chủng tộc ván khuôn quyển t r ụ c bao vây lại t ô t ấ n có thể cảm thụ được từng cổ một tinh thuần lực lượng đang ở rũ mánh vào trong cơ thể của mình sau một lát trong tay chủng tộc ván khuôn quyển t r ụ c hóa thành bụi tiêu thất ở trong phòng t ô t ấ n chủng tộc huyết mạch thiên phú chung cũng thình lình nhiều hơn ngôn ngữ của người câm n i ế t huyết mạch thiên p h chương hai trăm mười bốn lịch tiên thi pháp kỹ xảo hai tay thi pháp ý thế theo chương hai trăm mười bốn lịch tiên thi pháp kỹ xảo hai tay thi pháp ý thế、theo. nhìn huyết mạch thiên phú chung nhiều hơn ngôn ngữ của người câm điếc thiên phú tô tẫn lúc này liền muốn thử một phen tô tẫn đem pháp trượng thu đến trong túi leo lưng chật tay phải lấy một loại không cách nào nói nhịp điệu đập hư không giống như là ở tùy tiện vũ động có thể hoặc như là mang theo một loại không rõ v ậ n luật một c ỗ tế vi ma lực ba động chậm rãi đẩy ra không p h ả i mấy giây thời gian thoáng qua rồi biến mất một con người thấp nhỏ hỏa nguyên tố lúc này xuất hiện ở trong phòng triệu hoán hỏa nguyên tố toàn bộ quá trình tô tẫn không có phát sinh một điểm âm thanh phòng lớn như thế bên trong ăn tĩnh liền châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe hô tô tẫn chậm rãi thở ra một hơi mang trên mặt không che giấu chút nào kích động màu sắc ngôn ngữ của người câm niết thi pháp không cần ngâm sướng chú ngữ đây quả thực là đánh lén giết người t h ậ n kỹ đáng tiếc lấy tay làm phép thời điểm không thể chịu đến vũ khí thuộc tính t ă n g phúc bằng không đây tuyệt đối chính là một cái thần cấp huyết mạch thiên phú tô t ậ n ánh mắt lấp lóe trong lời nói không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc cũng tránh thức bởi vì lấy tay thi pháp lúc không cách nào đạt được vũ khí t ă n g phúc sở dĩ ngôn ngữ của người câm niết huyết mạch thiên phú mới có thể dành cho có năm mươi thương tổn thường Thái độ b ì nếu h thường ư d tay phải có thể hoàn thành thi pháp như vậy tay trái có phải hay không cũng có thể đồng thời thi pháp nghĩ tới đây tô t ậ n hai mắt sáng lên ngôn ngữ của người câm điếc có thể thay thế được pháp thuật ngâm sướng nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì ngón tay đánh hư không lúc vận luận nhiệt điệu có thể thay thế được pháp thuật chú ngữ mà ở vừa rồi triệu hoán hỏa nguyên tố trong quá trình t ô t ấ n chỉ vận dụng tay phải cũng không có dùng tay trái cái này có phải hay không ý nghĩa t ô t ấ n có thể hai cái tay đồng thời thi triển bất đồng pháp thuật t ô t ấ n phất phất tay mới vừa gọi tới hỏa nguyên tố liền biến mất bên trong căn phòng chờ triệu hoán hỏa nguyên tố thời gian cột đ ổ thanh linh sau đó t ô t ấ n liền bắt đầu bước hành động kế tiếp chỉ thấy t ô t ấ n đem hai cái tay khẽ nâng lên sau một khắc hai cái tay liền đồng thời lấy một loại quỷ dị n h ị p điệu đập hư không hai cổ nhàn nhạt ma lực ba động từ t ô t ấ n trên người chậm rãi lời ra t ô tẫn đang ở sử dụng n ô n ngữ của người câm nhức đồng thời ngâm sướng hai cái bất đồng pháp thuật pháp sư tri thủ cùng triệu hoán hỏa nguyên tố không đến một cái hô hấp võ thuật hô một con người thấp nhỏ hỏa nguyên tố lần thứ hai xuất hiện ở trong phòng tiếp lấy một con bàn tay lớn trong suốt cũng xuất hiện ở giữa không trung tô t ậ n thấy thế không khỏi nữ h mày ở vô hạn hỏa lực lờ vờ bốn b ư ớ c dưới triệu hoán hỏa nguyên tố ngâm sướng thời gian là sáu giây pháp sư tri thủ ngâm sướng thời gian là một giây dựa theo đạo lý nói pháp sư tri thủ cũng là ở hỏa nguyên phía sau mới xuất hiện điều này đại biểu tô tẫn hai tay thi pháp thất bại nguyên nhân cuối cùng chắc là ta trước hết nghĩ đến triệu hoán hỏa nguyên tố lại nghĩ tới sử dụng pháp sư c h i thủ hai cái pháp thuật cũng không có ở trên danh nghĩa đạt được đồng bộ thi phóng cảnh giới sở dĩ pháp sư c h i thủ mới có thể phía sau xuất hiện xem ra muốn hoàn thành hai tay thi pháp phải học được nhất tâm nhị dụng sao t ô tẫn rất nhanh liền nghĩ đến vấn đề chỗ ở cái này liền cùng tay trái vẽ hình tròn tay phải vẽ vông là cùng một cái đạo lý nếu như không thể chân chính nhất tâm nhị dụng không cách nào hoàn mỹ làm được chuyện như vậy nhất tâm nhị dụng không phải sự tình đơn giản muốn học cấp tốc có chút chắc trở xem ra hai tay làm phép sự tình chỉ có thể lui về phía sau vông xuống một chút bất quá một ngày ta có thể thành công hai tay thi pháp như vậy thậm chí có thể đồng thời thi triển hai cái c ô m chú tô t ấ n ánh mắt lấp lóe chật chỉnh sửa một chút quần áo s ả i bước đi ra gian phòng thâm viên chi giới đã hoàn thành cường hóa đồng thời cũng cắn nuốt ủ lạp h ở người chủng tộc huyết mạch thiên phú còn sơ bộ lục lọi ra được hai tay thi pháp như vậy có thể nói nghịch thiên thi pháp k ỹ xảo tô t ấ n lần này tới công tức phủ đệ mục tiêu không chỉ có hoàn mỹ hoàn thành còn thu hoạch một niềm vui ngoài ý muốn có thể nói là thu hoạch tương đối khá tô tẫn cũng không chuẩn bị lại tiếp tục ở nơi này lưu lại hắn dự định trực tiếp đi cực tây chi điệm lệ vịn chữa trị ủ sợ tạ thờ giải nam cực tây chi điện lệ v ị n đang c h á n đến chết ngồi ở đổ nát trong thần điện ánh mắt đờ đẫn nhìn tiền phương hắn đang n g à người n lần trước vị xìm phân thân thoát khốn sự tình cho lệ v ị n gõ một cái cảnh báo làm cho hắn không còn dám ly khai thần điện n ử a bước vạn nhất có người lần thứ hai phóng ra thượng cổ chi thần vị xìm như vậy hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi đó đúng là hàng lâm chư thần đại lục một hồi hạo kiếp có thể là cuộc sống như thế một ngày quá lâu lệ v ị n cũng sẽ cảm thấy khó chịu cũng sẽ bắt đầu suy nghĩ trở thành thủ hộ giả ý nghĩa cấp độ sử thi cường giả bất hủ chi khu làm cho lệ vìn còn có thể sống mấy nghìn năm vừa nghĩ tới còn phải ở chỗ này ngồi chơi mấy nghìn năm thời、gian. lệ vìn đã cảm thấy có chút tê cả ra đầu lúc này lệ vìn đột nhiên nghĩ tới đời t r ư ớ c thủ hộ giả ở trước khi lâm trung nhắc nhở lời của hắn lệ vìn nếu tuyển trạch thành vì bảo vệ giả như vậy nhất định phải chịu được thường nhân khó nhịn tình m ị c h chính là bởi vì sự hiện hữu của chúng ta sở dĩ chư thần đại lục mới có thể như vậy an bình coi như không có người nhớ kỹ chúng ta cũng không cần sợ thiên thượng chư thần sẽ nhớ nghĩ tới đây lệ vìn thở dài một hơi trong ánh mắt dại ra t r ợ t biến mất thay vào đó là dường như lão tăng ngồi vào chỗ của mình một dạng bình tĩnh trở thành thủ hộ giả là lệ vìn chính mình lựa chọn nếu lựa chọn con đường này như vậy liền không có lý do gì lui lại đây là lẹ vìn nhân sinh tín điều cũng là chống đỡ hắn đi tới cấp độ xử thi then chốt lực lượng cho tàn tiểu t ử này cũng không biết thế nào m a i cốt chi địa cái tên kia có thể khó đối phó có thể coi là lấy được thân người cũng chỉ có thể đạt được không hoàn chỉnh vũ khí mà thôi kém mấu chốt nhất hồn vũ khí liền không cách nào lành lặn chữa trị cũng không biết sinh thời có thể hay không lần thứ hai chứng kiến ị sợ tạ hào quang nói nói lẹ vìn không khỏi lắc đầu ta hôm nay làm sao vậy làm sao cũng muốn chút không thiết thực sự tỉnh đây chính là lao sư năm đó đều không có hoàn thành sự tỉnh cho tàn t i ể u tử coi như c ó n ữ a thiên tư cũng không khả năng ở mấy ngàn năm bên trong liền làm đến đúng lúc này một hồi không nhanh không chậm tiếng bước chân của từ thần điện hành lang truyền đến nghe tiếng b ê n người lẹ vìn hai mắt sáng lên hắn biết đây là tô t ậ n tiếng bước chân của cho tàn t i ể u tử làm sao nhanh như vậy đã tới rồi chẳng lẽ hắn đã bắt được thân người rồi hả không có khả năng không có khả năng m a i cốt chi đ ị a u ra h ỏ a nhưng là sở hữu truyền kỳ cấp thực lực lấy thực lực của hắn bây giờ khẳng định đánh không lại xem ra là tìm ta có việc lẹ vìn ở thầm nghĩ trong lòng lập tức đem thân thể bài chính đoan chính ngồi ở thần điện trung ương rất nhanh tô t ấ n thân ảnh liền xuất hiện ở lẹ vịn trong tầm mắt lẹ vịn lơ đãng nhìn sang tô t ấ n sau đó ánh mắt liền thật chặt dừng lại ở tô t ấ n trên người chuẩn xác mà nói là tô t ấ n trên tay bưng vật phẩm ưu á m thần điện bên trong so với tô t ấ n trên người xích pháp bảo màu đỏ còn nổi bật hơn là trong tay hắn ba đoạn một t r ư ợ n g